Đến từ Trần tổ An phụ diện tâm tình giá trị 666 tiểu mập mạp ngượng ngùng đem pha lê cầu thả rồi trở về nâng gờ không hối hận cùng suối khỏe bất lực vẫn là cái so đối với hắn lực sát thương lớn một chút nhưng vào đúng lúc này Trần tổ An sắc mặt bỗng nhiên cổ quái bắt đầu Mặt đột nhiên nghẹn đỏ rồi ngồi ở chỗ đó thấy thế nào làm sao khó chịu Lữ thụ nhìn lấy Trần tổ An sắc mặt có chút không đúng hắn Trầm ngâm rồi hai giây nói ra ngươi mẹ nó dám ở trong phòng thí nghiệm đi ngươ liền chết chắc rồi Trần Tổ An bỗng nhiên xoay người chạy đến trong phòng thí nghiệm không ai gian phòng, ta muốn đột phá rồi. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư bọn hắn hai mặt nhìn nhau, tính toán thời gian đại khái là là lúc này rồi, bất quá cái này thật đúng là nói đột phá đã đột phá, an hàng vận khí cất chó thật khó mà đoán chừng Lúc này là thành tu hành học viện học sinh còn tại diễn đàn bên trên cùng học viện khác vâu nghĩa đâu, phía bên mình mặc dù mới bốn người, coi như thành thu xảo cùng Trần Tổ An xem như cho không, nhưng cũng vẫn có hai cái cấp B chống đỡ tràng diện A. Đừng nói thắng thua, chỉ là hai cái cấp B tên này đầu cầm ra ngoài liền đủ dọa người rồi. Nhưng mà ngay một khắc này, bọn hắn nghe được trong học viện đống nhiên có người cuồng tiếu bắt đầu, âm thanh cực lớn, ha ha ha ha, ta trần tổ an cũng cấp bê rồi. Mọi người đống nhiên liền sắc mặt cổ quái bắt đầu, lúc này một cái Tây Bắc học viện học sinh còn tại phân tích, liền coi như các ngươi có hai cái cấp B như chúng ta có thể dùng xa luân chiến hao tổn chết các ngươi Lạc thần tu hành học viện học sinh trầm mặt rồi sau một lúc lâu đánh chữ hồi thi Hiện tại có 3 cái rồi. 787, gió mưa nổi lên. Khi lạc thần tu hành học viện người bỗng nhiên nói hiện tại có 3 cái cấp B thời điểm, học viện khác học sinh tâm lý đều đang nghĩ một câu, các người đặc biệt bật học đi. Nếu như nói 2 cái cấp B còn có thể dùng xa luân chiến giải quyết, như vậy 3 cái liền đã siêu ra rồi sở hữu tu hành học viện cực hạn Nguyên bản tất cả mọi người coi là lạc thần tu hành học viện là không cần lại đi quản cái kia, kết quả lạc thần tu hành học viện vậy mà mới là phó bản bên trong cuối cùng bộn. Không sai, đúng vậy giờ khác này, mọi người bỗng nhiên có loại đánh buột cảm giác, mà lại là một lần đánh ba cái. Tất cả mọi người có chút nạp lâu năm đây là có chuyện gì, Lữ Vương đại nhân mạnh cũng coi như rồi, vì cái gì Lữ Vương bên người đại nhân người đều mạnh như vậy. Không sao chuyện này cũng không có đạt được chứng thực A, nói thí dụ như cái này bỗng nhiên đụng tới trần tổ an tuyển thủ, hạ A tư chất thiên tài đều biết hắn A dù sao cũng là cùng một chỗ tham gia qua tập hấn. Tất cả mọi người biết do kỳ thực Trần Tổ An cũng không có hạng A tư chất. Lúc trước còn có trong lòng người xem thường qua tiểu mập mạp kêu mà cảm thấy hắn đúng vậy cái cá nhân liên quan, toàn đều dựa vào Trần Bách lý quan hệ mới lăn lộn đến hạng A tư chất thiên tài trong đội ngũ, không phải vậy giải thích thế nào hắn bỗng nhiên xuất hiện ở trong đội ngũ sự tình. Hiện tại, một cái tư chất cũng không bằng chính mình tuyển thủ, vậy mà dẫn đầu đến rồi cấp B. Cái quỷ gì A, người nhà mỗi ngày ăn không phải cơm, là linh thạch đi khẳng định là cầm linh thạch làm đồ ăn vật ăn mới có dạng này tu hành tốc độ A. Kỳ thực cho đến bây giờ, rất nhiều hạng A tư chất thiên tài cũng không quá tin tưởng trần tổ an tấn thăng cấp B rồi, bọn hắn đối với bạn học bên cạnh nói ra, khả năng này là mê hồn trận cố ý thả ra tin tức giả muốn để cho chúng ta tự loạn trận cước. Mỗi cái đội ngũ ở lúc trước đều sẽ tiến hành phân tích A, cho nên hạng A tư chất đám thiên tài bọn họ trước đó liền cùng các bạn học nói rồi, thành thu xảo không có giác tỉnh năng lực cho nên không cần quá cẩn thận Trần Tổ An đâu cũng không phải hạng A tứ chết, cũng không cần để vào mắt, chỉ còn lại có tạo sứ men xanh phi thường khó giải quyết, lưu Tiểu Ngư tấn thăng cấp B về sau năng lực tác chiến thuộc về không biết. Lúc đó mọi người ngữ khí bên trong đều là bệ nghệ hết thảy, phảng phất Trần Tổ An cũng không có bị thả trong mắt bọn họ, kết quả chính là như vậy một cái tuyển thủ, dẫn đầu đạt tới rồi cấp B. Có chút đánh mặt a. Cho nên mọi người kiên quyết không tin Trần Tổ An cấp B rồi, khẳng định là gạt người. Kết quả lúc này có người phát rồi vài đoạn Là tiểu mập mạp sau khi tấn thăng đang huấn luyện thất điên cuồng chắc thí tự thân các phương diện thuộc tính ảnh chủ Cái tiêu trị số không có cách nào làm bộ Lúc này lữ thụ ở trong phòng thí nghiệm còn có chút không hiểu đấu Rõ ràng là trần tổ an tấn thăng Vì sao chính mình thu hoạch được rồi nhiều như vậy phụ diện tâm tình giá trị Thật tình không biết Rất nhiều người đem lữ tiểu ngư cùng trần tổ an tấn thăng kết quả quy công cho hắn Cho nên rất nhiều phụ diện tâm tình giá trị đều là trực tiếp cung cấp cho hắn Nói thật, cái này cũng không có gì ma bệnh Lữ thụ cảm thấy mình hiện tại cùng cái đại gia trưởng giống như, không chỉ có mỗi ngày muốn cho cái nhỏ tiểu hung hứa nấu cơm, con mẹ nó đến cho thành thu xảo cùng trần tổ an căng ngăn. Nguyên lai like thật tốt một đối bạn bè tốt đống nhiên liền yêu nhau tướng giết rồi để lữ thụ có chút đau đầu. Chỉ là cũng chính vào thời khắc này, lữ thụ trợt phát hiện quỹ ngân sách diễn đàn bên trên dư luận bắt đầu dần dần chuyển biến. Vốn chỉ là một số lừa dối tin tức, trường Bạch Sơn có chọn bảo, các ngươi nhanh đi. Lúc này mọi người ai cũng không tin. Chỉ là ngoài miệng cười hì hì nói đi đi đi tổ đội đoạt bảo đi, nhưng là ai cũng không nhúc nít đạn. Nhưng là hôm nay, đồng nhiên lại người qua đường ID bắt đầu tóc liên quan tới trường Bạch Sơn một số truyền thuyết, thậm chí thêm mắm thêm mối biểu thị bên trong mặt khả năng thật sự có đồ vật. Lữ thụ mẫn cảm phát hiện cái này rất có thể vẫn như cũng là người chủ xử sau màn đang thao túng dư luận, chỉ là như cũ lấy một loại nhìn như truyền thuyết hoặc là không quá đáng tin cậy phương thức đến lời đồn. Có lẽ đợi đến có một ngày đối phương liền sẽ lộ ra kế hoạch Lữ thụ cảm thấy cũng không phải là không có cái kia khả năng. Lúc này, tựa hồ thật sự có người động tâm muốn đi một chuyến trường Bạch Sơn rồi, có người phát bài viết nói ra, kỳ thực ta cảm thấy chúng ta đi xem một chút giống như cũng không có gì nha, chỉ coi đi chơi à, từ ngoại cảnh phương Bắc gạ tìm cảm lên mở một đường hướng Tây Nam tiến quân thần tốc liền có thể đi vào trường Bạch Sơn Sơn mạch khu vực, ta cảm thấy thiên la địa vong tổng không đến mức ở ngoại cảnh liền ngăn cản chúng ta đi, đến rồi trên núi chúng ta đi một vòng liền đi ra rồi, không. Có có cái gì chỉ coi du lịch rồi. Lời này, thậm chí đang cấp toàn bộ tu hành thế giới cung cấp một cái an toàn tiến vào trường Bạch Sơn con đường. Hơn nữa Nga bên kia Hồng Tức tổ chức phạm vi hoạt động vẫn luôn ở Tây Bắc Vương À tìm cảng cũng không phải là thế lực của bọn hắn phạm vi. Nơi đó chỉ còn lại có một số co đầu rút cổ lấy vô pháp cùng Hồng Tức chống lại tổ chức nhỏ. Hồng Tức cũng tựa hồ không có tính toán đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Lữ thụ lúc này cho Lý Huyền nhất đánh tới điện thoại biểu thị rồi chính mình lo lắng Lý Huỳnh Nhất cũng thừa nhận gần nhất quỹ ngân sách trong diễn đàn mặt nhiều hơn không ít vô pháp giám sát đến tài khoản. Trước đó quỹ ngân sách hứa hẹn tất cả mọi người nói không giám sát không theo dõi mỗi một cái ID, thế nhưng là loại lời này nghe một chút là được rồi, đối mặt rõ ràng như vậy mang tiết tấu ngôn luận quỹ ngân sách là phải tất yếu chú ý. Lý Huyền Nhất nói ra, chuyện này ta sẽ đích thân toàn bộ hành trình chú ý, hết thể có quan hệ thượng cổ di tộc sự tình chúng ta đều sẽ không để lại dư lực thẩm tra chân tướng, có rảnh rồi ta cũng sẽ đi một chuyến trường Bạch Sơn Hoặc là đi gặp nghiếp đỉnh đem sự tình làm rõ ràng. Lại nói lao ra tử ngươi kiếm linh ra tới rồi sao? Lữ Thu hỏi. Đi ra rồi, Lý huyền nhất cười nói, ngươi xem như kiếm các một môn công thần, làm kiếm các đi ra rồi một đầu mới đường. Ách, Lữ thụ nói ra, lão ra tử ngươi kiếm linh có cái gì tác dụng? Lý huyền nhất ở điện thoại đối với mặt cười văng nói, kiếm linh hóa thân thành ý kiếm nhưng nhập vào thân trên phi kiếm ngày càng ngạo nghễ như hôm nay tái chiến khôi lỗi sư, ta liền nhiều thêm hai điểm phần thắng Đối với rồi, kiếm linh của ngươi cái tác dụng gì? Lữ thụ cười bắt đầu rồi, ha ha, giống như ngươi, giống như ngươi. Rõ ràng lao ra tử kiếm kia linh đều là kiếm hình, chỉ có hắn là hình người, còn không quá nghiêm túc. Lúc này đương nhiên không thể thừa nhận chính mình kiếm linh đến cùng cái gì dùng a gặp qua hắn kiếm linh trừ rồi có rãn đều chết rồi, cùng quỷ sạ tản đối chọi một lần kia, người khác nào biết rõ vậy thì là kiếm linh a Cúc điện thoại lữ thụ ngũ vị tạp trần đi ra phía ngoài. Cái này mẹ nó thật sự là người so với người làm người ta tức chết, bày rõ rồi lao ra tử kiếm linh càng uy manh bá khí một điểm A Lúc này hắn trợt nghe có người khe khẽ bàn luận, lỗ châu học viện cùng đi quán nét ta có phải hay không đều bị phong dạ Minh thiên la mang thành rồi nghiện nét thiếu niên. Haha, ha, chúng ta cùng đi xem nhìn thôi, thiên la chơi game các người gặp qua không? Dù sao ta là chưa thấy qua. Lữ thụ nghĩ nghĩ đi theo một đám người sau mặt hướng ngoài học viện mặt quán nét đi đến. Lúc này lạc thần tu hành học viện bên cạnh chậm rãi phồn hoa lên, tất cả mọi người biết rõ bọn này, người tu hành học sinh không thiếu tiền, đương nhiên chèn phá đầu rồi đồng dạng muốn đến làm ăn a Quán nét ngay tại hát thị bên cạnh, bình thường còn có không ít tán tu ở đâu trên mặt lưới đâu, vừa đi vào quán nét lữ thụ đã nghe đến rồi gây mũi mùi khói, sau đó đúng vậy một trận tiếng mắng chửi, tựa hồ là chơi game chơi ra rồi tức giận. Lữ thụ tập trung nhìn vào, à, đây không phải lỗ châu ngũ liên ngồi đang mắng người nhà. Nó bên trong bốn người bạo khiêu như điệu lôi, chỉ có phong dạ mình một mặt bình tĩnh ngồi tại chỗ rất có phong độ. Lữ thụ nghĩ thẩm vị này thiên la vẫn rất có tư chất nhà, vậy mà không có cùng theo một lúc mắng. Sau 2 phút lữ thụ Đỗng nhiên ý thức được, nguyên lai phong dạ mình đúng vậy bị chửi một cái kia. 788, cụ hiện thế giới phong giả Minh Lữ thụ ngay từ đầu ở trong lòng liền đem phong dạ mình cho não bổ thành rồi một vị điện tử cạnh kỹ vòng ẩn tàng cao thủ. Bởi vì Thiên La thân phận tròn nên không có cách nào đi đánh chức nghiệp trận đấu, nhưng là Y Nguyên có một khóa yêu quý điện tử thi đấu trái tim. Dù sao thấy một lần mặt liền kèm theo con chuột bàn phím vẫn là tao phân sắc tuyển thủ, hẳn là rất tự tin đúng không? Kết quả lư thụ nào nghĩ tới, đối phương đặc biệt đơn giản đúng vậy mê chi tự tin a. Nói thật hắn cũng không hiểu trò chơi, cho nên xem không hiểu Phong Dạ mình thao tác đến cùng có vấn đề hay không, nhưng là tối thiểu nhất một số cơ bản thưởng thức vẫn là đại khái hiểu rõ, tỉ như thủ cao điểm a cái gì? Những này hắn đều nghe Trần Tổ An cùng Thành Thu Sảo nói qua, thậm chí còn ở trong phòng thí nghiệm đứng ngoài quan sát qua. Không nói những cái khác, chỉ là đồng đội ở tân tân khổ khổ thủ cao điểm, phong dạ mình còn tại ung dung nhàn nhàn đánh ra hắn lưu thụ nhìn có chút không thấu hắn rồi. Lữ thụ đứng ngoài quan sát rồi hai ván phong dạ Minh đều giống như chìm đắm trong chính mình tiết tấu bên trong máy rời đồng dạng, hai ván đều thua rồi. Khó trách học sinh cũng dám phun thiên la à, lưu thụ cảm thấy mình nếu là hắn đồng đội, mình cũng phải phun. Bất quá phong dạ minh tính khí là thật tốt, tốt giống hết thể đều không để ý giống như. Lúc này phong dạ minh một ván trò chơi kết thúc trong lúc vô tình nhìn thấy lữ thụ liền đứng lên, thu thập xong chính mình còn chuột bàn phím thai nghe đối với những học sinh kia nói nói, các ngươi chơi đi, ta có chút sự tình. Bên cạnh hắn học sinh cũng ý thức được phong dạ minh có thể là nhận biết lữ thụ, cho nên mới đông nhiên không chơi rồi, mà lữ thụ xem chừng chính mình nếu là có hảo cảm hệ thống, những bạn học này cả đám đều đến cho hắn 1.000 hảo cảm. Dù sao rốt cục thật vất vả có thắng cơ hội rồi. Lữ thụ nhìn lấy phong dạ minh hướng hắn đi tới, hắn nói ra, ngươi biết ta. Lữ vương đại nhân đương nhiên muốn nhận thức một chút, tuy nhiên không tìm được hình của ngươi, nhưng là ngươi mới mở miệng ta liền quyết định rồi. Phong dạ minh cười giải thích nói, hắn ngay từ đầu tiến vào giáo viên thời điểm xác thực không biết rõ lữ thụ là ai, mỉm cười chào hỏi cái kia hoàn toàn là lễ phép. Sau khi lữ thụ mở miệng một khắc này, phong dạ minh liền biết rõ lữ thụ thân phận rồi Lúc này lư thụ tư liệu giữ bí mật cấp bậc đã cao đến khó có thể tưởng tượng, liền ngay cả Phong Dạ mình cũng không nhìn thấy, cho nên chỉ có thể dựa vào lư thụ tính cách đến đoán. Nói thật, cái này suy luận đề cũng không tính rất khó khăn. Rất nhiều ca sĩ không quan tâm ngươi gặp không có gặp người, chỉ cần hắn mới mở miệng, ngươi liền có thể nghe được là hắn. Mà lư thụ đâu cùng cái này loại ca sĩ có cái điểm giống nhau chính là, dưới đại bộ phận tình huống hắn mở miệng đối với ngươi nói câu nào, ngươi đại khái liền có thể minh bạch hắn là ai rồi. Lữ thụ có chút hiếu kỳ, đồng đội phu ngươi, ngươi thật nội tâm một điểm phản ứng đều không sao. Phong dạ minh bình tĩnh nói, mỗi người đều phải sống ở chính mình tiết tấu bên trong, ngàn vạn không thể bởi vì vì người khác mà loạn rồi chính mình tiết tấu. Cho nên cái này là ngươi hố bọn hắn nguyên nhân. Lữ thụ im lặng nói, một cái trầm mê trò chơi tuyển thủ đến cùng là thế nào giác tỉnh. Nói đến đây, Phong giả minh tựa hồ cũng hơi xúc động, ta đối với trò chơi lý giải cùng bọn hắn có chút không giống nhau. Cho nên tổ đội chơi game thời điểm thường thường bị chửi, thậm chí còn có người muốn động thủ với ta hoặc là từ trên mạng đi tìm đến đánh ta, cho nên vì rồi bảo vệ mình, vì để cho ta có thể tiếp tục yêu quý điện tử thi đấu, ta chỉ có thể rất tỉnh. Lữ thụ, 3. Cái này mẹ nó là cái gì quỷ lý do? Hợp lý chính là vì rồi chơi game thời điểm không bị đánh sao? Người trước kia chơi game thời điểm là trêu chọc đến rồi bao nhiêu kiểu ra. Ngươi cái này một bộ bất đắc dĩ giác tỉnh dáng vẻ là chuyện gì xảy ra a? Bất quá lưu thụ trợt phát hiện phong giả minh trong lời nói một cái trọng điểm, chờ một chút. Người là giác tỉnh giả. Đúng à, ta không tu hành, toàn bộ nhờ giác tỉnh, phong dạ minh mỉm cười nói, vẻ mặt đó thật là mây trôi nước chảy Lữ thụ hiếu kỳ rồi, vì cái gì không tu hành. Quá lãng phí thời gian, có giác tỉnh liền không ai dám đánh ta chủ ý chẳng phải đủ chưa, tu hành bắt đầu một làm đúng vậy một đêm, đó là ta chơi game đỉnh phong thời gian à. Phong giả minh thật sự nói nói. Lữ thụ quả nhiên nhìn có chút không thấu con hàng này rồi, vậy mà ghét bỏ tu hành chậm trễ rồi hắn chơi game thời gian. Người là cái gì hệ? Lữ thụ truy hỏi. Cụ hiện hệ, phong giả minh nết môi cười cười, cái kia tiêu chuẩn thân thiết nụ cười tựa như là luyện tập qua đồng dạng, rất lễ phép. Đây là lữ thụ lần thứ nhất ở quốc nội gặp được cụ hiện hệ đâu. Lữ thụ sửng sốt một chút, ngươi có thể cụ hiện cái gì? Đã từng có người nói cụ hiện hệ là phế nhất ủi. Bởi vì cụ hiện cái khắc bất luận cái gì nguyên tố hệ công kích thủ đoạn đều muốn so người khác yếu một điểm, Lữ Tiểu Ngư khống chế cổ tang y bởi vì có thể cụ hiện lữ thụ phân thân cho nên nhìn lên đến công năng tính mạnh hơn một chút, cái kia Phong Dạ Minh đâu? Nếu như hắn thật vô cùng yếu, hẳn là làm không được thiên la đó a. Ta có thể cụ hiện ta chơi qua trong trò chơi kỹ năng, Phong Dạ Minh nết miệng cười cười, ta cũng không biết rõ vì cái gì, ta cụ hiện đi ra trò chơi kỹ năng uy lực cũng không tệ lắm. Đang khi nói chuyện phong giả minh tay bên trong một cái hư ảnh như ẩn như hiện, cái kia năng lượng ba động tửa hồ so bình thường cấp bê thủ đoạn mạnh hơn rất nhiều, lữ thụ đông nhiên ý thức được trong trò chơi kỹ năng cụ hiện đi ra cũng không phải là đơn giản như vậy, đối phương là cụ hiện đi ra rồi một cái hoàn chỉnh thế giới quan, sau đó lại ở cái thế giới này quan chi bên dưới cụ hiện kỹ năng, cứ thế tại kỹ năng này siêu thoát rồi bản thân cấp bậc hạn chế mà đạt tới rồi trò chơi bên trong y. Lực. Giờ khác này lữ thụ đột nhiên ý thức được, Có lẽ cụ hiện hệ mạnh nhất địa phương ở chỗ, chân chính cụ hiện hệ cường giả là có thể cụ hiện một toàn bộ thế giới xem. Lữ thụ trong lúc nhất thời có chút nhất cả trứng rõ ràng đúng vậy cái nghiện nẹ thiếu niên kết quả nhân họa đắc phúc rồi. Đối phương nói bi lực cũng không tệ lắm có thể nghe được là một loại khiêm tốn, lữ thụ hoài nghi con hàng này kỹ có thể tổn thương năng lực chỉ sợ phi thường cường đại. Chỉ là lữ thụ đang suy nghĩ một vấn đề, sợ không phải con hàng này xác thực vì cụ hiện hệ đi tới rồi một đầu có thể được đường đi. Cho nên Thiên La địa vong mới có thể vẫn luôn đối ngoại giữ bí mật Phong giả Minh chân thực năng lực. Nhưng vào đúng lúc này, trong quán internet mặt bỗng nhiên có học sinh hô nói, "Phong Thiên La, để để ngươi Phong Vân Lộc Thiên La nói muốn cùng ngươi solo, còn nói 10 cái ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn." Kết quả một mực vân đạm Phong Khinh Phong Dạ Minh bỗng nhiên liền bạo khiêu như điên lôi, thả hắn rắm, để hắn đi trong trò chơi xây nhà ở giữa chờ ta, ta một cái đánh hắn 100 cái. Nói xong, Phong giả minh liền ôm con chuột bàn phím lại nổi giận đùng đùng về trong quán internet đi rồi. Lữ thụ. Lữ thụ trước đó nhìn thấy thiên la bảng danh sách thời điểm liền suy nghĩ, Phong Vân Lộc cùng Phong giả minh cùng họ, tuy nhiên một cái chấn thủ Sơn Châu về sau lại điều đi Lô Châu, một cái khác chấn thủ Mông Châu, nhưng không biết rõ sẽ có hay không có điểm quan hệ máu mủ kết quả còn thật sự có a Hơn nữa một cái thiên la địa vong bên trong mặt hai cái nghiện nét thiếu niên là chuyện gì xảy ra, nguyên bản mây trôi nước chảy giống như Phật hệ Phong giả Minh trong ngáy mắt liền biến thành rồi võ tăng. Lại nói cái này Phong Dạ Minh cùng Phong Vân Lộc sẽ không đều là cụ hiện hệ A Lữ Thụ về đến nhà cùng Lữ Tiểu Ngư nói một chút chuyện này, muốn không ngươi cũng chơi chơi game. Cụ hiện hệ chơi game giống như xác thực rất không tệ bộ dáng. Lữ Tiểu Ngư vô tình cự tuyệt, không chơi. 789, Ván cửa Thiên La Địa Vong ở Lữ Thụ tâm lý phong cách vẽ một mực là đang thay đổi hóa, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Khi Lữ Thụ lần thứ nhất ở hội chùa bên trên gặp được Thiên La Địa Vong thời điểm, hắn cho rằng Thiên La Địa Vong là nguy hiểm, bởi vì hắn tự thân cũng thấy tỉnh rồi cho nên đặc biệt đừng lo lắng Thiên La Địa Vong sẽ đem hắn bắt đi nghiên cứu, hoặc là lôi kéo hắn đi làm bia đỡ đạn bán mạng. Về sau Niếp Đỉnh tìm đến Lý Nguyên Nhất, cái kêu bá đạo khí thế cho Lữ Thụ phi thường ấn tượng khắc sâu, lúc ấy Lữ Thụ cảm thấy Niếp Đỉnh tựa như là cẩm ý vệ đồng dạng tồn tại, trêu chọc không nổi. Về sau lại gặp được rồi Lý Nhất Thiếu. Lưu thụ trợt phát hiện thiên la địa vong lại còn để cái này loại tuyển thủ cùng ngày la, hơn nữa thiên la địa vong bên trong kỳ thực cũng không có như vậy khắc nghiệt, thậm chí, ngẫu nhiên còn sẽ có như vậy một chút không đứng đắn Khi lưu tu sau khi xuất hiện lưu thủ đại khái xem như minh bạch rồi đồng bào tình nghĩa đến cùng là cái gì, thiên la địa vong tín ngưỡng lại là cái gì, mà dạng này một loại cảm tình ở lưu thụ gặp được triệu vĩnh thần về sau lần nữa tăng lên. Hiện tại. Thiên la địa vong bên trong mặt đống nhiên xuất hiện rồi hai cái nghiện nẹ thiên la cái này để lữ thụ nhìn có chút không hiểu rồi. Bất quá thi đấu ngựa núi bắt đầu rồi, lữ thụ còn có chính sự muốn làm, không để ý tới nhiều như vậy rồi. Mà lúc này, Lý huyền nhất từ Hải Dương không chung nước qua, một đường hướng về trường Bạch Sơn bay đi. Quỹ ngân sách cùng khôi lỗi sư bọn người dây dưa rồi nhiều như vậy nằm, mắt thấy lúc này quỹ ngân sách cao đoàn chiến lực dần dần vô pháp cùng khôi lỗi sư địch nổi về sau. Quỹ ngân sách bên trong cũng thường xuyên tổ chức quản lý ở giữa hội nghị khẩn cấp. Nó bên trong trọng yếu nhất một hạng là muốn để có hy vọng đột phá cấp thá cường giả chuyên tâm tiềm tu. Chỉ có bên trong sản sinh càng ngày càng nhiều cấp thá mới có thể cùng khôi lối sư chống lại. Nếu không một mực chống lại chỉ có thể quá độ. Tiêu hao quỹ ngân sách lực lượng. Hơn nữa, tỷ như chi vi bọn người đến rồi tấn thăng lâm cửa nhất cước. Dì vàng quỹ ngân sách nội tình là thiên la địa vong đều vô pháp so sánh. Bây giờ những người khác chuyên tâm đột phá Cho nên cất bước ở bên ngoài sự tỉnh chỉ có TH. Để Lý Huyền Nhất đến làm rồi. Cũng không phải là ai cũng có thể tấn thăng cấp A, vậy cần ngộ tính cùng tư chất. Chi vi ở cấp B đỉnh phong cũng đã thể rồi chọn vẹn nửa năm, mặc dù có Lý Huyền Nhất tự mình giảng giải hắn tấn thăng lúc càng ngộ, vậy cũng vẹn vẹn cho cái manh mối mà thôi, đường vẫn là được bản thân đi. Có ít người thậm chí đã sớm kẹt tại bình cảnh rồi, thậm chí hơn một năm đều không thể đột phá, thật giống như thiên địa ở ghét bỏ bọn hắn hắn không muốn cùng bọn hắn cộng Minh đồng h Lúc này Lý Huyền Nhất đã xuyên thấu tầng mây bắt đầu rơi xuống dưới, cái kia nồng hậu dày đặc mây phản phất không bỏ ở trên người hắn lượn lờ thành dây lụa, nhưng Lý Huyền Nhất tốc độ quá nhanh rồi, mây cũng trong nháy mắt phá nát. Điểm hạ cánh vị cũng không phải là quốc nội, Trường Bạch Sơn kéo dài mấy trăm dặm, Lý Huyền Nhất vị trí là ngoại cảnh bộ phận chủ phong tướng quân phong. Lý Huyền Nhất cho Niếp Đình gọi điện thoại, "Ta hiện tại vị ở tướng quân phong, phiền phức cho ta trao quyền nhập cảnh." Niếp Đình ở điện thoại bên trong bình tĩnh nói, "Thiên La địa vong hoang ngươi." Lý Huỳnh Nhất tự mình đến trường Bạch Sơn tuần tra là cùng Niếp Đỉnh cầu thông qua. Một tuần trước, nguyên bản Lý huyền Nhất coi là Niếp Đỉnh sẽ không đồng ý quỹ ngân sách người tiến vào cảnh nội, bởi vì Lý huyền Nhất trở lại quỹ ngân sách thành vi thủ tịch quản lý về sau, lợi ích của song phương trô đứng liền triệt để mỗi người đi một ngã rồi, trước kia hiệp nghị cũng liền hết hiệu lực. Nhưng Lý huyền Nhất không nghĩ tới chính là Niếp Đình đồng ý rồi, chỉ nói cho hắn nào đó khối khu vực đứng đi, đao trận chỉ nhận Niếp Đình. Mà cái kia đồ vật bên trong nghiếp đỉnh có thể hướng quỹ ngân sách cam đoan đuổi theo cổ di tộc không có quan hệ. Lý huyền nhất bên người cũng không có người ngăn đón hắn, cái này ra ngoại hoang vu khả năng đều không người biết do hắn đi vào, nhưng hắn đã đáp ứng nghiếp đỉnh, chỉ cần hắn nhập cảnh trước đều sẽ trưng cầu thiên la địa vong ý kiến, tựa như là một cái quân tử đồng dạng không ở ý bên cạnh mình có hay không những người khác, đều sẽ nghiêm lấy kiểm chế bản thân. Hắn nói cho nghiếp đỉnh, chỉ là bởi vì hắn hẳn là nói cho nghiếp đỉnh. Đây là hắn cho rằng chính xác sự tình, cũng là hắn trong lòng đạo lý. Lý Huyền Nhất đạt được cho phép về sau lần nữa bay lên không chung, hắn lại thật bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm toàn bộ trường Bạch Sơn bắt đầu. Nhưng vào đúng lúc này, quỹ ngân sách trong diễn đàn đỗng nhiên xuất hiện rồi Lý Huyền Nhất bay lượn ở trường Bạch Sơn Sơn mạch ảnh trụ. Tóc ảnh trụ người tất nhiên mưu đồ đã lâu, một số ID bắt đầu công bố đây là Lý Huyền Nhất đã phát hiện trường Bạch Sơn dị thường, trọng bào tức sắp xuất thế. bình thường người tu hành nhóm, Giác Tỉnh Giả nhóm cũng không biết rõ lý Huyền Nhất đi trường Bạch Sơn đến cùng là vì cái gì, đến bây giờ vào trước là chủ, bị ảnh hưởng dư luận bên dưới mọi người thật coi là lý Huyền Nhất phát hiện rồi dị thường. Quỷ Ngân Sách đương nhiên phát hiện đây là có người tận lực mang thiếtấu, hơn nữa dụng tâm cực kỳ hiểm ác, chuẩn bị đầy đủ, không phải vậy đối phương làm sao đấu giá được lý Huyền Nhất. Đã xác định, cái này là một cái âm mưu to lớn. Quỷ Ngân Sách bắt đầu cấp tốc ở diễn đàn bên trên xóa topic, cấm luôn, Phong Hạo nhưng mà cha yếp thời điểm phát hiện căn bản tìm không thấy đối phương chân thân. Hơn nữa đối phương căn bản không sợ phong hào, phong rơi một cái hào, đi ra ba cái hào, từ từ, thẳng đến đứng ngoài quan sát cái khác người tu hành bắt đầu nửa tin nửa ngờ, thẳng đến toàn bộ diễn đàn cũng bắt đầu thảo luận chuyện này. Lúc này không thể diễn đàn, nếu như rồi liền sẽ trở thành trột dạng, đã bắt đầu có người nói quỹ ngân sách muốn nuốt một mình thượng cổ di tộc trọng bảo. Chỉ sợ ngay cả Lý huyền Nhất đều không nghĩ tới. Đối phương tiền kỳ làm những cái kia hư giả lời đồn căn bản là không có nghĩ tới có thể lừa dối tán tu cùng các tổ chức lớn trung phó trường Bạch Sơn. Đối phương tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền tính toán tốt rồi quỹ ngân sách người nhất định sẽ đi. Sau đó cầm quỹ ngân sách khi bối cảnh của bọn hắn tấm đến làm cho cả tu hành thế giới tin tưởng chuyện này tính chân thực. Giờ này khác này, quỹ ngân sách nói cái gì chỉ sợ đều có rất ít người tin tưởng rồi. Cho dù nhận qua quỹ ngân sách gân huệ những tán tu kia đều sẽ nửa tin nửa ngờ. Lữ thụ từng nói qua cái thế giới này nhưng thật ra là có ác ý, một cái một mực làm việc tốt người khả năng vốn nhờ vì một việc bị người hiểu lầm, liền rơi xuống vực sâu. Ngược lại những cái kia một mực làm chuyện xấu tượng người ngươi làm rồi chuyện tốt, liền sẽ bị người quan bên trên nguyên lai like người cũng không tệ lắm, trước kia cũng không phát hiện nhắn hiệu. Nhưng vào đúng lúc này, nguyên bản đang ăn dưa lữ thụ trật phát hiện cái này mang tiết tấu người ở tất cả mọi người bắt đầu tin tưởng trường Bạch Sơn có trọng bảo về sau, bắt đầu ngược lại đem mục tiêu nhắm ngay rồi thiên là địa vóng. Đối phương hết thể kế hoạch đều giống như đã sớm thiết kế tốt rồi đồng dạng, tiến hành đâu vào đấy lấy mỗi một bước, tựa như là một thiên tài kỳ thủ sớm đã nghĩ kỹ rồi như thế nào chiến thắng địch nhân giống như. Mà cái này lớn như vậy tu hành thế giới, liền là đối phương bàn cờ. Bất quá lữ thụ vẫn là không có gì quá lớn phản ứng, dù sao thiên la địa vong có nghiếp đỉnh tọa trấn rồi, trong thiên hạ một cái duy nhất thâm tàng cảnh A, ai dám tới lô mãng. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, đồng nhiên một cái thiệp xuất hiện để lữ thụ lông mày chăm chú lên Hắn nhìn xuống đi, thiếp mời trực tiếp biểu thị thiên la địa vong bên trong có người có thể câu người hồn phách cung cấp chính mình thúc đẩy, thậm chí liền ngay cả đã từng cấp bê cường giả cũng có người bị bắt đi rồi hồn phách vĩnh thế không được can bình. Thiếp mời bên trong không nói cái này thiên la địa vong thành viên là ai, nhưng lữ thụ lại phía sau hù dọa rồi một tầng mồ hôi lạnh, đây là hắn cùng lữ tiểu ngư bí mật lớn nhất một trong. 790, chấp cờ người cùng quân cờ. Lữ thụ trong lòng có loại tâm tình bất an. Bởi vì Lữ Tiểu Ngư hồn phách căn cứ vào tinh đổ môn công pháp này chỗ sản sinh, mà bọn hắn một mực rất thận trọng khống chế không để cho người phát hiện. Trên thực tế Anthony tăng thêm cổ tăng ý dạng này tổ hợp kỳ thực phi thường tốt thần tàng, một cái là thổ hệ giác tỉnh giả có thể mang theo cổ tang ý dấu ở dưới mặt đất, mà cổ tang y bản thân cũng không cần cận chiến công kích bại lộ, trước đó từng có bại lộ thời điểm, tỉ như khống chế ban đầu cái kia cấp dê cường giả hồn phách đi thay máu dịch hàng mẫu. Về sau tuy nhiên cũng không phải là hoàn mỹ tránh qua tất cả giám sát, nhưng bọn hắn đã khá cẩn thận rồi, hơn nữa ai lại sẽ loại bỏ nhiều như vậy màn hình giám sát đâu. Ở quốc nội bọn hắn cũng căn bản cũng không có làm sao sử dụng tới Anthony năng lực. Chuyện này có quá nhiều kỳ quặc dẫn đến lữ thủ căn bản cũng không biết rõ đối thủ là ai, hơn nữa hắn liền đối phương là ai đều không làm rõ ràng được. Đối phương phát bại viết chỉ nói rồi thiên la địa võng người nào đó. Lữ thủ cũng vô pháp xác định đối phương chỉ là ngẫu nhiên biết được vẫn là đã xác định rồi lữ tiểu ngư thân phận, hắn hiện tại đặc biệt muốn về tiếp đối người, đồng thời dùng phụ diện tâm tình giá trị phương thức đạt được đối phương tên thật, nhưng chuyện này nhất định phải thận trọng, bởi vì hắn không rõ ràng trong tay đối phương phải chăng còn 5 cái khác sát khí. Lữ thủ cùng cái này người chủ xử sau màn không giống nhau chính là hắn cũng không có cái gì đầy đủ chuẩn bị, đối phương có thể phát bài viết sau tiếp tục cần nấp thân phận mà hắn rất có thể bị vô số người theo áp hoặc là những đầu mối khác tìm tới. Hắn tuy nhiên phía sau là toàn bộ thiên la địa vong, nhưng Lữ Tiểu Ngư có thể cự người hồn phách sự tình, Lữ Thụ Liên ngay cả thiên la địa vong cũng không dám cùng bọn hắn thẳng thắn Ngay từ đầu hắn cùng Lữ Tiểu Ngư phát hiện có thể câu hồn phách thời điểm liền cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận, đây là bởi vì chính bọn hắn đều rất rõ ràng bắt người hồn phách quá phạm vào kỵ huy, cái này ở rất nhiều chính nghĩa nhân sĩ trong mắt chỉ sợ xem như tà pháp, liền ngay cả người sử dụng nó đều sẽ bị định nghĩa vì tạ ác. Lữ thụ lần thứ nhất cảm thấy rồi chân chính cảm giác nguy cơ, cũng là lần đầu tiên nhìn thiếp mời liền ra rồi một thân mồ hôi lạnh, thật giống như một cái lưới lớn đã hướng hắn cùng lữ tiểu ngư bao phủ tới giống như, mà hắn liền đối phương muốn làm gì đều không rõ ràng. Một cái ngay cả chụp ảnh lý huyền nhất đều có thể không bị lao ra tử phát ra người, làm sao có thể tùy tiện xuất thủ. Lữ thụ một mực đang điện thoại di động trước mặt trong coi, Muốn nhìn một chút đối phương đến tiếp sau còn có hay không những đầu mối khác hoặc là chờ đợi đối phương xuất thủ lần nữa, trong đầu của hắn mặt cũng đang điên cuồng xoay tròn lấy, muốn tìm được đã không bại lộ chính mình lại có thể thu được phụ diện tâm tình đáng giá phương pháp, cũng liền là giả bộ như người qua đường tùy tiện đối một chút, lại đối phân khích. Lữ thụ không nghe soát tân logo, ngay lúc này, cái kêu ID bỗng nhiên lần nữa phong xuất một cái thiệp, tự hồ bởi vì đối phương cũng không có trực tiếp nhắc lên thượng cổ di tộc, cho nên ID đều không có bị phong lại. Lữ thụ mở ra cái kia thiết mời, hắn chính là nhìn thấy một trường tương đối mơ hồ ảnh chụp kia trường cảnh rõ ràng là ở tượng đảo di tích ở trong, đối phương tựa hồ tại chỗ rất xa theo dõi lấy Lữ Tiểu Ngư, sau đó chụp ảnh bên dưới rồi Lữ Tiểu Ngư thí nghiệm cổ tăng ý chẳng cảnh, Anthony liền ở bên cạnh cười ha ha lấy, tuy nhiên bởi vì khoảng cách quá xa đập không rõ tướng mạo, nhưng Anthony cái kia cười ngây ngô hình dáng giống như trong đêm tối hải đăng, chỉ bất quá đối phương đem Lữ Tiểu Ngư cho cắt bỏ rồi. Lúc kia Lữ Tiểu Ngư vừa mới đạt được cổ tang ý hồn phách không có mấy ngày, ở tượng đảo di tích bên trong mặt địa phương cất chim cũng không có thí nghiệm một chút cổ tang ý đương nhiên không thể bình thường hơn được. Hơn nữa Lữ Thụ đương nhiên biết do ở tượng đảo di tích bên trong đối phương đã đập tới rồi cổ tang ý cùng Anthony khẳng định cũng vô xuống rồi Lữ Tiểu Ngư, nhưng đối phương vì cái gì đem Lữ Tiểu Ngư cho cắt bỏ đầu? Chỗ lấy mục tiêu của đối phương khả năng không phải quỹ ngân sách cũng không phải tán tu càng không phải là thiên la địa võng, mà là mình. Đương nhiên, hắn cũng không xác định đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra, vẫn phải lại quan vọng quan vọng. Lúc này cái kia ID bỗng nhiên tiếp tục phát bài viết mang tiết ấu, nếu như sau khi chết hồn phách bị bắt đi, thật là là thống khổ dường nào. Lữ thụ chầm ngâm rồi 2 giây hồi tiếp, ngươi nhìn hắn biểu lộ không phải thật vui vẻ sao. Bên dưới mặt một đám người nhìn thấy lữ thụ hồi phục trong nháy mắt liền im lặng rồi. Lữ thụ chờ á chờ, muốn đợi đến đối phương phụ diện tâm tình giá trị. Nhưng đối phương giống như phát xong thiếp mời về sau căn bản không nhìn nữa hồi phục giống như, hoàn toàn biến mất rồi. Người khác cung cấp cho hắn phần lớn là không đến 10 điểm phụ diện tâm tình giá trị, dù sao một câu đậu đen rau muốn mà thôi, nhưng hậu trường chính chủ hẳn là cho hắn nhiều một chút đó à, kết quả cũng không có. Lữ thụ tin tưởng giờ này khắc này tất nhiên đã có rất nhiều người dự định tiến về trường Bạch Sơn rồi, mọi người từ lúc mới bắt đầu không tin càng về sau nửa tin nửa ngờ, lại đến bây giờ biểu mặt nói không tin tâm lý lại đã bắt đầu tính kế làm sao đi hướng trường Bạch Sơn. Không thể không nói, người này đem hết thẻ an bài tiến hành theo chất lượng, cuối cùng lợi dụng rồi quỹ ngân sách Lý huyền nhất bọn hắn đối với thượng cổ di tộc lo lắng đến cho hết thẻ suy luận định tính, phi thường lợi hại. Vậy mà lúc này lữ thụ đã sát cơ cùng nổi lên, bất luận người này là ai, đều phải chết. Đối phương cũng không phải là vô ý bên trong phát hiện hoặc là thế nào, mà là thật sự rõ ràng đang lợi dụng đây hết thảy dù là đối phương đem lữ tiểu ngư cho cắt bỏ Đó cũng là lưu thụ vô pháp dễ dàng tha thứ. Bất kể là ai, bị ta tìm ra nhất định giết chết hắn. Lưu thụ giận dữ nói rằng. Lưu tiểu ngư nghe được lưu thụ nói muốn giết rồi đối phương liền lập tức biểu lộ băng lãnh. Đang đằng sát khi quay đầu hỏi lưu thụ, vậy chúng ta muốn đi một chuyến trường Bạch Sơn A. Lưu thụ chấm ngâm rồi hai giây, không đi. Đến từ lưu tiểu ngư phụ diện tâm tình giá trị, 166. Lưu tiểu ngư có chút im lặng, không phải muốn giết hắn A. Mục tiêu của hắn nói không chừng đúng vậy hai người chúng ta à đương nhiên không thể đi rồi Lữ Thụ giải thích nói hiện tại là hắn đang thao túng đây hết thảy chúng ta tuyệt đối không thể đi tiến hắn sân nhà muốn giết cũng là lúc sau lại giết nhưng trên người mình đến cùng có cái gì giá trị đối phương lo nghĩ đâu Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được tốt giống trên người mình đáng giá lo nghĩ đồ vật hơi nhiều à tẩy tủy quả thực thừa ảnh xoay đầu hồ lô hốộn tốt nhiều thậm chí còn có tinh đồ công pháp Lữ tiểu Ngư cũng trầm ngâm rồi hai giây Lần thứ nhất gặp người đem sợ nói như thế có lý có cứ Đế tử lữ thụ phụ diện tâm tình giá trị 166 Lữ thụ quyết định trước vông xuống những này Hắn cảm thấy tối thiểu đối phương thiết chi rồi lớn như vậy Một cái bây nếu như mình không đi Đối phương hẳn là sẽ cho mình phụ diện tâm tình đáng ra a Hơn nữa đối phương như thế che che lấp lấp Rõ ràng là không dám cùng thiên la địa vong cương chính mặt đó a Chứ phi Thiên la địa vong cũng bởi vì lữ tiểu ngư công pháp vấn đề bắt đầu bài xích hai người bọn họ Lữ thụ không quá muốn nhìn đến ngày đó, bởi vì cái này thiên la địa võng. Đã để hắn sản sinh rồi tán đồng cảm giác. Còn có nhiều như vậy tuy nhiên khả năng nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói cũng không tính bằng hữu lữ thụ lại ở trong lòng đã đem đối phương xem như rồi bằng hữu người. Cái thế giới này, càng ngày càng nguy hiểm rồi, lữ thụ đống nhiên ý thức được, có lẽ chính mình cần so dĩ vãng càng thêm nỗ lực mới có thể bảo vệ chính mình sợ tại hồ hết thảy Lữ thụ cho tới bây giờ không nghĩ tới phải giống như vị kêu người chủ sử sau màn đồng dạng làm một cái chấp cờ người, nhưng là hắn muốn làm viền kia có thể nhảy thoát ra quân cờ trên bàn cờ, cho dù hắn chỉ có thể làm một cái nhỏ binh sĩ, nhưng ai muốn điều khiển hắn, hắn liền giết rồi ai. 791, hẻm núi phía dưới, đào trận giết người. Tuy nhiên lữ thụ sợ ở Lạc Thành không dám đi trường Bạch Sơn, nhưng hắn vẫn là tại tiếp tục chú ý chuyện này, thậm chí còn tại cùng lữ tiểu ngư, tiểu hung hứa thay phiên nhìn chầm chầm quý ngân sách diễn đàn Đây là có cần phải, bởi vì đối phương chỉ cần thả ra bắt người hồn phách chấn tướng, thì như trực tiếp chọn rõ đúng vậy Lữ Tiểu Ngư làm, Lữ Thụ làm không tốt liền muốn mang theo Lữ Tiểu Ngư cùng Tiểu hung hứa chạy đứng rồi. Đương nhiên, trọng yếu vẫn là nhìn xem Thiên La Địa Vong phản ứng, Lữ Thụ tâm bên trong tổn có nhất định hy vọng chính là, hắn hiện tại cùng Thiên La Địa Vong ở giữa cũng không còn giống như là lúc đầu như thế lẫn nhau ở giữa phòng bị, cho nên, vạn nhất Thiên La Địa Vong cũng không ngại đâu. Đây là kết quả tốt nhất. Lữ thụ đông nhiên cười lên, kỳ thực chính hắn ngay từ đầu liền muốn rời rạc ở cái này tập thể bên ngoài không phải sao, làm sao lại biến thành hôm nay cái dạng này rồi. Bất quá tại bọn họ chú ý đối phương thời điểm, đối phương cũng không có đem lữ tiểu ngư trên người chân tướng phong suất ngược lại giống như là trở nên yên lặng đồng dạng, mặc cho toàn bộ sự kiện tùy ý lên men. Nhưng mà cho dù bọn hắn đỉnh chỉ rồi tiết tấu dẫn dắt. Toàn bộ quỹ ngân sách diễn đàn bên trên tiết tấu vẫn còn đang hướng về đối với quỹ ngân sách cùng thiên la địa vong bất lợi phương hướng phi nước đại lấy. Kỳ thực thiên la địa vong bên trong cũng có chút không hiểu đấu không nghe nói ai có thể sử dụng bắt người hồn phách loại tà pháp này a 99% người đều là công pháp giống nhau, chỉ có số ít người tương đối đặc thù một chút, nhưng là mọi người cũng chưa từng gặp qua a Số ít người biết chuyện nhìn thấy tượng đảo di tích sau liền khóa chặt một chút mục tiêu. Thì như tầng cao nhất người bọn hắn kỳ thực đều biết rõ thiên la địa vong có ai tiến vào rồi tượng đảo di tích, nhưng tìm rồi nửa ngày không có phát hiện bất kỳ một cái nào phù hợp cái này đặc thủ, thế là bắt đầu định nghĩa là, có người đang ô miệt thiên la địa vong. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy nó bên trong vẫn là có nghi điểm, bởi vì những cái kia từng tiến vào tượng đảo di tích người, bao quát lữ thủ lữ tiểu ngư, U minh vũ ở bên trong còn có hơn 10 người, nó bên trong có người là vẫn tồn tại điểm đáng ngờ. Nhưng mà chuyện này cũng không có thanh toán, tựa hồ là bên trên trực tiếp cho tình báo hệ thống ra lệnh, hết thể tin tức chuyển giao tầng cấp cao hơn. Ngay tại bảy đại tu hành học viện tỉ thí một ngày trước, thiên la địa vong đông nhiên ở trường Bạch Sơn bên ngoài bắt được rồi mấy cái hải ngoại người tu hành, bọn hắn quả thật như quỹ ngân sách diễn đàn bên trên cái kia thiếp mở bên trong nói tới đồng dạng từ ạ tìm cảm lên mở, sau đó trực tiếp đông hành tiến vào trường Bạch Sơn Sơn Mạch. Dĩ vãng có người lo lắng hồng tức sẽ ngăn cản bọn hắn, nhưng trên thực tế cũng không có Hồng tức đối với việc này bảo trì rồi trầm mặc, thậm chí còn có bóng tối bên trong ngầm đồng ý thái độ, tựa hồ tại mượn nhờ đến nơi trước tiên cái đám kia người đến sò xét thiên la địa vong thái độ. Đối với các tổ chức lớn tới nói thăm dò thiên la địa vong là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, bởi vì thiên la địa vong đối với cao thủ nhập cảnh từ trước đến nay là số không dễ dàng tha thứ, nhưng là đối với tán tu còn có thể sẽ sử dụng điều về các loại thủ đoạn. Cho nên hiện tại hồng tức bày rõ đúng vậy việc không liên quan đến mình treo lên thật cao liên khiến người khác đi dò xét Thiên La Địa Vong, thậm chí nó sẽ còn bóng tối bên trong cung cấp một số trợ giúp, cuối cùng, toàn thế giới các tổ chức lớn đều muốn nhìn Thiên La Địa Vong sẽ làm phản ứng gì, hoặc là những tán tu này có thể hay không có một ít thu hoạch. Đám tán tu đại bộ phận kỳ thực cũng đều dừng lại ở ạ tìm cảnh quan vọng, nhưng mà lúc này, nhóm đầu tiên tiến vào trường Bạch Sơn tán tu dĩ nhiên có người ở quỹ ngân sách bên trên tóc ra phối thêm đồ văn tiếp mời, bọn hắn ở chỗ này phát hiện rồi một cái Thiên La Địa Vong cấm đoán khu vực. Nơi đó không chỉ có bỗng nhiên điều phái nhân thủ đến phòng hộ, thậm chí còn có cực kỳ cường đại đao trận, đã có tán tu chết ở đao trận phía dưới rồi. Bọn hắn là phí rồi rất lớn sức lực mới len lén lẹn vào tới đó, có thể tránh né lấy thiên la địa vong trở lại ngoại cảnh đều đã là cựu tử nhất sinh. Đao kia trận tựa hồ chỉ là một thanh hoàn trình đao, lại chẳng biết tại sao chia 36 khối mảnh vụn đính tại cái kia một mảnh hẻm núi phía trên, phàm là có người tới gần, đao kia trận liền sẽ bạo phát to lớn sắc cơ mà cái kia trong Hạc cốc. Có tiếng người xưng mình tại tới gần hẻm núi thời điểm có một loại bị vực sâu nhìn chăm chú cảm giác. Sau cùng tất cả mọi người cho ra kết luận chính là, Trường Bạch Sơn bên trong quả nhiên có vấn đề, Thiên La Địa Vong cũng quả nhiên có vấn đề. Đào trận chuyện này, cho dù là Thiên La Địa Vọng bên trong phần lớn người cũng không biết rõ tình huống, mà niệp đình lại bởi vì không biết rõ nguyên nhân gì đem nơi đó giữ bí mật đẳng cấp để cao đến rồi liền không lót la cũng không có quyền xem xét trình độ. Có người từng phát hiện Toàn bộ thiên la địa vong bên trong chỉ có hai cái mấu chốt tiết điểm là thiên la cũng không có quyền xem xét, một cái là lữ thủ một cái là trường bạch sơn bên trong bí mật. Hiện tại vấn đề ở chỗ, cái này loại dự bí mật cấp bậc bên dưới niếp Đỉnh chắc chắn sẽ không với ai giải thích cái kia hẻm núi bên dưới mặt đến cùng có cái gì, nhưng mà không lời giải thích mọi người liền sẽ cho rằng bên trong mặt chỉ sợ cũng cất dấu thượng cổ di tộc trong bảo, thiên la địa vong muốn nuốt một mình. Mà lữ thủ càng thêm kinh dị là, nghiếp đình vậy mà không có đem những này người toàn bộ chém chết Đây là nghiếp định phong cách sao? Ở lữ thụ trong gân tượng, hắn đã cảm thấy chỉ cần có người một mình nhập cảnh, nghiếp định liền sẽ lặng lẽ giờ xuất hiện, sau đó đem người toàn bộ chém chết. Phải biết, lần này thông báo lộ ra bảy gia vụn trộm nhập cảnh tán tu bên trong thậm chí đã bắt đầu xuất hiện cấp C cao thủ rồi, nhưng loại tình huống này cũng chỉ là địa phương Thiên La Địa Vong phân bộ tại xử lý mà thôi. Bất quá, Thiên La Địa Vong đã bắt đầu triệu tập nhân thủ hướng về trường Bạch Sơn xuất phát, Lần này nhân viên triệu tập quy mô khổng lồ đơn giản khó có thể tưởng tượng, giống như tu hành thế giới trận đầu thế chiến muốn bạo phát rồi. Lữ thụ giờ khắc này bỗng nhiên đang nghĩ, nghiếp đình trên thân sẽ không xảy ra chuyện gì đi, không phải vậy hắn làm sao có thể cho phép phía ngoài tán tu cứ như vậy tiếp cận cái kia hẻm núi. Cuối cùng, bảy đại tu hành học viện tỷ thí liền tại dạng này một loại không tên khẩn trương lên tới bầu không khí bên dưới bắt đầu rồi, sở hữu tu hành học viện học sinh đều biết rõ trường Bạch Sơn cái kia bên trong đang xảy ra cái gì. Triệu Vĩnh Thần cùng U Minh Vũ Trung Gian cũng đều tới tìm Lữ Thụ, ý tứ cũng rất đơn giản, hy vọng hắn hiện tại có thể từ bỏ chú ý tu hành học viện tỷ thí lập tức khởi hành tiến về trường Bạch Sơn. Một mặt là mọi người lo lắng Lữ Thụ ở chỗ này như cũ có thể ngâu trở thành phi thường không xác định nguy hiểm nhân tố, một phương khác mặt Lữ Thụ đúng là phạm vi nhỏ bên trong mọi người công nhận là càng thích hợp đi xử lý hải ngoại tu hành thế giới sự vụ nhân tuyển. Lữ Thụ chiến lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hiện tại thành mê, U Minh Vũ, Trung Ngọc Đường, Triệu Vĩnh Thần Hắc trí siêu bọn hắn từng suy đoán, có lẽ lưu thụ chính là đương kim cấp A phía dưới đệ nhất nhân, không có người nào có thể cùng hắn chống lại. Ở cấp A không tự mình hạ trắng trước, lưu thụ chỉ cần ở trường Bạch Sơn, liền không có ai có thể bước lên lên sóng lớn hoa tới. Hơn nữa có xã Đi Nghỉ Ẩn Đảo Chi Hành Y danh ở nơi đó, bởi vì thiên la địa vong bên trong mọi người lẫn nhau rất quen, cho nên lưu thụ ở thiên la địa vong bên trong mọi người chỉ cảm thấy hắn có thể đem người tiện ra một mặt màu đến. Nhưng mọi người kỳ thực biết rõ Lữ thủ cũng không có quá lớn sát tâm. Nhưng những tổ chức khác cũng không nghĩ như vậy à, bọn hắn nhưng cùng Lữ Thụ không quen, Lữ Thụ giết qua nhiều người như vậy hai tay dính đầy rồi máu tươi, đây đã là tu hành thế giới bên trong mặt công nhận nhân vật hết sức nguy hiểm à. Có ít người thậm chí đem Lữ Thụ liệt vào Thiên La Địa Vọng nhân vật số 2, liền ngay cả Trần bách Lý mức độ nguy hiểm đều ở Lữ dưới cây rồi. Tháng 7 năm 92, khai mạc thức Nguyên bản lũ minh vũ cùng triệu vĩnh thần tưởng rằng 10 phần chắc chiến sự tình có thể thuyết phục lữ thụ đi trường Bạch Sơn đi một chuyến, kết quả không nghĩ tới lữ thụ mở miệng liền cự tuyệt rồi, lý do là hắn hiện tại làm lạc thần tu hành học viện lĩnh đội, sao có thể vứt xuống chính mình học sinh liền đi. Lũ minh vũ cùng triệu vĩnh thần bắt đầu điên quần ám chỉ, lần này ngươi cùng hải ngoại người tu hành đánh nhau, cướp được đồ vật tất cả đều là ngươi. Kết quả để bọn hắn khiếp sợ là, lữ thụ vậy mà như cũ cự tuyệt rồi nói đùa Ú minh vũ cùng triệu vinh thần bọn hắn đương nhiên không rõ ràng quỹ ngân sách trong diễn đàn mặt nói tới cái kia bắt người hồn phách thiên la địa vong thành viên đúng vậy Lữ Tiểu Ngư, cho nên bọn hắn cũng không rõ ràng Lữ Thụ đã bắt đầu phỏng đoán cái này người chủ sử sau màn mục tiêu rất có thể đúng vậy Lữ Thụ bản thân. Cho nên bọn hắn cảm thấy Lữ Thụ hẳn là sẽ đi thời điểm, Lữ Thụ đã quyết định không lội vũng nước đục này rồi, dù sao có Niếp Đình ở đây, đến một đống cấp A còn không phải Niếp Đình một đao sự tình, bằng cái gì đẩy chính mình ra ngoài khiê Vạn nhất thật bị người mưu hại rồi làm sao bây giờ? Tuy nhiên Lữ Thụ là bá, tuy nhiên Lữ Thụ cho tới nay đều hưu kinh vô hiểm, nhưng Lữ Thụ cho tới bây giờ đều không cảm thấy chính mình là một cái phi thường có đại trí tuệ người, ở âm mưu dương mưu phương diện hắn đều không phải là đặc biệt am hiểu a, không cần thiết đi người khác dám hiểu nhất trong lĩnh vực đi khiêu chiến người khác đi. Nhưng mà cứ như vậy u minh Vũ cùng Triệu Vĩnh Thần, Trung Ngọc Đường liền rất thất vọng rồi, bây giờ Thiên La Địa vong biên cảnh cũng không yên ổn, các tổ chức lớn nhìn chằm chằm. Tuy nhiên tân tấn một chút cấp B cứng giả, nhưng điều đi ra phong dạ mình cùng phong Vân Lộc, Trần Bách Lý ba người đã để toàn bộ biên cảnh cao thủ tư nguyên căng thẳng rồi. Nguyên bản thiên la địa vong mới vừa vặn thở phào, chỉnh thể thực lực sắp nên đón giếng phun kỳ, rốt cục có thể phía đối diện cảnh yên tâm rồi. Kết quả, cái này nên đón rồi thiên la địa vong thành lập tới nay lớn nhất một lần nguy cơ, cũng không phải nói những người này có năng lực bị tiêu diệt thiên la địa vong, mà là nếu như đám người này bay vọt mà vào. Thiên La địa vong vô pháp lấy sức một mình cùng toàn thế giới là địch. Ngay tại Lạc Thần tu hành học viện tỷ thí một ngày trước ban đêm, Phong Dạ Minh vội vàng rời đi, trước khi đi hắn cũng tới tìm rồi Lữ Thụ. Lữ Thụ nhìn lấy nhà ngoài cửa Phong Dạ Minh như cũ mặc cùng bình thường học sinh đồng dạng, thậm chí như cũ mang theo thai nghe cùng bàn phím, Phong Dạ Minh cười nói, kỳ thực ngươi hẳn là cùng chúng ta cùng đi trường Bạch Sơn. Lữ Thụ có chút hiếu kỷ, đi trường Bạch Sơn liền không chậm trễ ngươi chơi game rồi. Luôn có so điện tử thi đấu chuyện trọng yếu hơn a. Phong giả Minh cười nói, ngươi thật không theo chúng ta cùng đi à? Không đi, lữ thụ lung lay đầu. Phong giả Minh cũng không nói thêm gì nữa, mọi người cũng phát giác ra được rồi. Lữ thụ tự hồ đối với trường Bạch Sơn có chút mâu thuẫn, nếu như đổi rồi dĩ vãng coi như không cho lữ thụ đi đều không được, nhưng lần này tựa hồ hoàn toàn không giống rồi. Phong giả Minh đi rồi về sau, Lý Nhất Tiếu lại dẫn nạp lan tức tới rồi, đồng dạng là chuẩn bị xuất phát tiến về trường Bạch Sơn, cũng đồng dạng là muốn thuyết phục lữ thụ đồng hành. Kết quả lữ thụ y nguyên cự thể rồi. Chỉ là, lữ thụ đông nhiên cảm nhận được rồi một cỗ không khí khăn trương, liền phản phất người bên cạnh đang cái này đến cái khác lao tới chiến trường, nhưng hắn không có cách nào nói cho mọi người. Cái kia bắt người hồn phách đúng vậy lữ tiểu ngư, hắn cũng không cách nào nói cho người khác biết, hắn cảm giác đến mục tiêu của đối phương khả năng không phải trường Bạch Sơn, không phải hẻm núi phía dưới sinh linh kia, không phải quỹ ngân sách, mà là hắn lữ thụ. Hết thể suy đoán đều có chỗ căn cứ, nhưng lữ thụ không thể nói chỉ có thể ở bình tĩnh bên trong trầm mặt nhìn chăm chú lên cái kia cái này đến cái khác bằng hữu rời đi. Ngày thứ hai tu hành học viện tỷ thí khai mạc, cái này khai mạc nghi thức vẫn tương đối chính thức, cùng thế vận hội Olympic giống như không chỉ có biểu diễn, thậm chí còn có tuyển thủ thường thường dạng này nghi thức. Loại vật này khẳng định không thể khiến cho liền cùng một lần mùa xuân đại hội thể dục thể thao giống như tùy tiện như vậy, thậm chí trung ngọc đường sẽ còn ở khai mạc thức bên trên tiến hành nói chuyện. Nguyên bản nói chuyện người định là Lý Nhất Tiếu. Không quan tâm hắn mẹ kiếp không đáng tin cậy đây đều là thiên la à, đại biểu cho thiên la địa vong sức chiến đấu cao nhất tầng thứ, nhưng lý nhất tiêu tối hôm qua liền đi rồi, chỉ có thể để Trung Ngọc Đường trên đỉnh. Từ đầu đến cuối tất cả mọi người không nghĩ tới để lữ thụ nói chuyện, một mặt là lữ thụ hiện tại cũng không có thân phận thích hợp đi gánh chịu trách nhiệm này, một mặt khác là Trung Ngọc Đường sợ hãi khai mạc thức đều còn chưa bắt đầu liền làm hư rồi. Lạc thần tu hành trong học viện là có cái tiểu hình sân thi đấu quán, dung nạp không rồi trên và người chỉ có thể chứa được hơn 7.000 người. Ngay từ đầu mọi người thương lượng đúng vậy một bộ phận lưu tại ngoài mặt, dù sao trận này quán thiết kế thiếu hụt là không có cách nào bù đắp, học viện chiếm diện tích diện tích cũng mới lớn như vậy. Về sau mọi người không đồng ý, biểu thị coi như đứng đấy cũng phải nhìn xong, thế là toàn bộ sân thi đấu quán người đông nghìn nghịp, nó bên trong có 1 phần ba đồng học đều là đứng đấy nhìn. Chờ đến đám tuyển thủ ra sân thời điểm, toàn bộ tràng quán bên trong vang lên một trận tiếng hoan hô to lớn, Lỗ Châu tu hành học viện học sinh một thân quần áo thể thao chậm rãi đi đến, lĩnh đội dơ một mặt cờ sĩ trên đó viết tất thắng hai chữ. Một cái kia một thiên tài học viên khí chất đột ra tinh khí thần sung mãn, nhìn lên đến tựa như là cao thủ chân chính. Kết quả thứ hai chi đội ngũ ra sân thời điểm, mùi thuốc súng đông nhiên nồng đậm lên, chỉ gặp bọn họ quần áo thể thao trên ngực in nghiền ép hết thẻ thị, liền ngay cả cờ sĩ bên trên cũng là như thế. Cờ sĩ bên trên thì là càng thêm phách lối lời nói, có lỗi với ta muốn thắng. Lập tức toàn bộ khán đài đều sôi trào rồi, mọi người không phải là muốn nhìn đến tranh tài như vậy sao? Gần nhất trường Bạch Sơn chuyện bên kia làm cho tất cả mọi người đều đẻ nén, bây giờ trận này thi đấu tựa như là phong thích tâm tình đồng dạng nổ tung rồi. Cái khác tu hành học viện học sinh ở diễn đàn bên trên chú ý nơi này, tựa như là một trận bảy đại tu hành học viện ở giữa cung hoan. Mỗi cái đội ngũ giống như là ước định cẩn thận rồi đồng dạng, khẩu hiệu một cái so một cái mùi thuốc súng càng thêm dày đặc, tao lời nói không ngừng Lĩnh đội trên tay nâng cờ xí đều đã không phải là tuyên ngôn loại hình đồ vật rồi, mà là trực tiếp khiêu khích. Thứ sáu chi đội ngũ Tây Bắc tu hành học viện ra sân, bọn hắn màu đen quần áo thể thao bên trên liền in hai cái chữ lớn, đà tạ. Nhìn trên đại đều là lạc thần tu hành học viện người, có người đông nhiên nhỏ giọng nói, các người nói chúng ta giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp mạnh như vậy, khẳng định sẽ cầm ra càng phách lối khẩu hiệu A. Đó là khẳng định A, Lữ Vương Đại Nhân lúc nào hư qua cái này. Có người nhẹ Tuy nhiên Lữ Vương Đại Nhân để bọn hắn biến thành ăn dưa cá ướp muối, nhưng giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp hiện tại liền là sự kiêu ngạo của bọn họ a Nhưng vào lúc này lạc thần tu hành học viện áp trục ra sân, đi ở đằng trước mặt Lữ Thụ trong tay dơ bốn mặt cờ xí. Tất cả mọi người hít một hơi lanh khí, người khác đều chỉ nâng một mặt cờ xí, Lữ Vương Đại Nhân một người dơ bốn mặt. Chỉ gặp cờ xí trên đó viết, ra trường học cửa xoay trái 500 m cả gì điện tử thi đấu quán nét hoan nên người. Một cái khắc mặt. Dễ bán cả nước đỏ bình trà lạnh. Toàn bộ sân thi đấu quán bỗng nhiên liền yên tịnh trở lại, trước mặt đội ngũ từng cái mặt không biểu tình khỏe miệng co giật, lữ thụ sau lưng lữ tiểu ngư cùng trần tổ an trên người bọn họ viết. Quảng cáo vị quảng cáo cho thuê. Đến từ Trung Ngọc Đường Phụ Diện Tâm Tình Giá Trị, 666. Đến từ U Minh Vũ. Đến từ 793, Thoát Bần Chí Phú. Một cái nghiêm chỉnh bảy đại tu hành học viện tỷ thí, đống nhiên bởi vì lạc thần tu hành học viện đội dự thi ngũ vào sân Phong cách vẽ liền không biết nói chuyển tới địa phương nào đi rồi. Lữ Tiểu Ngư cùng Tàu Thanh từ mặt không biểu tình, mà Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo hai người căn bản không có ngượng ngùng bộ dáng, còn đặc biệt nhiệt tình cùng bốn phía người xem phất tay. Cái này sân thi đấu trong quán xem cuộc chiến học sinh đều là lạc thần tu hành học viện, dù sao nơi này là tu hành học viện sân nhà. Nguyên bản mọi người còn muốn lấy muốn hay không học rất nhiều đội bóng đá đồng dạng, mọi người liền cao rộng giúp đỡ chính mình nhà đội ngũ đến nhiều loạn đối thủ tâm tình. Kết quả hiện tại toàn bộ chàng quán lặng ngắt như tờ, mọi người cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải rồi. Bọn hắn không phải chăm chú a. Có người nhỏ giọng thầm thì nói, truyền thuyết Lữ Vương đại nhân xem tiền như mạng, nhưng loại trường hợp này đánh quảng cáo cũng quá cái kia đi. Đến cùng quá cái nào mọi người cũng nói không ra cái nguyên cớ, chỉ là cái này loại nghiêm túc trang trọng trường hợp dạng này ở trên người đánh quảng cáo thật thích hợp sao? Khẳng định là Lữ Vương đại nhân chủ ý a, ngươi nhìn Lữ Tiểu Ngư cùng Tào Thanh Từ đều gương mặt mặt không biểu tình khẳng định là phản đối Lữ Vương Đại Nhân làm như vậy. Liên quan tới lạc thần tu hành học viện đội ngũ đánh quảng cáo sự tình cấp tốc ở tu hành học viện diễn đàn bên trên chuyên bá, lúc ấy toàn bộ diễn đàn đều sôi trào rồi, không thể không nói, Lữ Vương Đại Nhân muốn làm gì thật để cho người ta rất khó suy nghĩ a Lữ Thụ Mặt Mày hớn hở nhìn lấy trong hậu trường thu nhập ghi chép không ngừng soát bình phong, tuy nhiên học viện khác không sẽ bởi vì chuyện này đối với hắn sản sinh quá nhiều phụ diện tâm tình giá trị. Thậm chí sẽ lấy xem náo nhiệt tâm tính căn bản không sản sinh phụ diện tâm tình giá trị Nhưng lữ thụ xem trừng lạc thần tu hành học viện tự thân cái kia hơn 10.000 học viên Có một cái tính một cái toàn đến chợ hắn tấn thăng A Coi như một người chỉ cấp hắn mấy chục điểm Đó cũng là hơn mấy chục vạn thu nhập rồi Lữ thụ lần này đối với tu hành học viện thi đấu giá vọng căn bản không ở cái gì quán quân không quán quân Kiếm tiền mới là đạo lý quyết định Hắn còn kém hướng trên mặt viết thoát bẩn chí phú 4 chữ lớn rồi Bất quá suy nghĩ kỹ một chút hắn vẫn là giao đại đại gia trận đấu phải dùng tâm, bởi vì bây giờ suy nghĩ một chút, tuy nhiên cái khác tu hành học viện các học sinh cũng không có trình diện, nhưng vấn đề là nếu như Lữ Tiểu Ngư bọn hắn bên này nếu có thể đào thải một đội ngũ, như vậy Lữ Tiểu Ngư khẳng định liền có thể thu đến đối phương học viện phụ diện tâm tình giá trị a. Lữ Tiểu Ngư đạt được phụ diện tâm tình giá trị, không phải tương đương với hắn Lữ Thụ đạt được phụ diện tâm tình đáng giá sao? Cộng đồng tiến bộ a. Ở cái mục tiêu này trên cơ sở Đã muốn thông qua lưu tiểu Ngư thu hoạch được phụ diện tâm tình giá trị Lữ Thụ liền dứt khoát An bài Lữ tiểu Ngư thủ phát ra sân rồi không phải vậy vạn nhất tạo thành tử ra sân đem đối phương ngực rồi kết quả lại không cho hắn phụ diện tâm tình giá trị làm sao bây giờ không chỉ có như thế Lữ Thụ còn bàn giao Lưu tiểu Ngư nhất định phải dứt khoát quả quyết đem đối với mặt đảo thải rơi làm sao nghiền ép làm sao tới chính là muốn làm cho đối phương sản sinh tuyệt vọng tâm tình Lữ tiểu Ngư cái hiểu cái không gật gật đầu biểu thị chính mình mình bậ rồi Hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay. Dưới đại các học sinh liền yên tĩnh mà nhìn xem lữ thụ bọn hắn, tính một cái rồi, tốt xấu lữ thụ bọn hắn cũng là vì rồi lạc thần tu hành học viện làm vẹ vang, chỉ cần có thể thắng được đến học viện này thi đấu, coi như đánh đánh quảng cáo cũng không có gì to tắt nha. Hiện tại mọi người cũng chậm chậm tiếp nhận giống loại nghiên cứu chuyên nghiệp trở thành trường học bá sự thật này, thế là mọi người liền suy nghĩ, dù sao đều là một cái học viện, người nào thắng không phải thắng A. Trước đó bởi vì Trần Tổ An cũng thuận lợi tấn thăng cấp B nguyên nhân, diễn đàn bên trên cái kêu bầu bảng phiếu mạnh nhất tuyển thủ cũng thay đổi thành rồi một trò đùa giống như tồn tại, bởi vì cái kia trên bảng danh sách một cái lạc thần tu hành học viện người đều không có. Tất cả mọi người lấy vì lần này học viện thi đấu trên cơ bản không có lạc thần chuyện gì rồi, kết quả người ta thành rồi buột Sự thật chứng minh rồi, trong trường học mặt làm bảng danh sách thật không quá đáng tin cậy. Lúc này diễn đàn bên trên học viện khác cũng không thèm để ý lưu Thụ Đại Ma Vương bọn hắn đánh không đánh quảng cáo, bao quát cái khác đội dự thi ngũ cũng không quá quan tâm. Tây Nam Tu Hành Học Viện bên này người đưa mắt nhìn nhau về sau, đội trưởng Lâm Dịch tâm bình tĩnh nói, chỉ cần Lư Vương không lên trận, bọn hắn muốn làm sao đánh quảng cáo liền làm sao đánh quảng cáo, chúng ta đòn sát thủ muốn ở thấy máu thời điểm mới có thể ra. Mọi người mấy ngày nay nghiên cứu không ít chiến thuật đều là vì rồi nhằm vào đối với đối phương ba cái cấp B, chế độ thi đấu là thay phiên bên trên Ai thua rồi liền xuống đi, còn bên kia đài chủ thì tiếp tục chờ đợi đối phương khiêu chiến, loại mô thức này có điểm giống là một cái tên là quyền hoàng trò chơi. Trước đó còn có cái đoàn đội thi đấu chế độ thi đấu, lúc ấy quy định là ở cá nhân thi đấu về sau, 20 người dự thi trong đội ngũ mặt rút ra 5 cá nhân đến đối chọi chỉ bất qua cái này chế độ thi đấu ở tu hành học viện thi đấu hủy bỏ, khôi phục về sau, liền không còn có gặp qua. Mọi người cũng không có la lấy có cái gì có công bình hay không. Biết rõ rồi lạc thần tu hành học viện thực lực về sau tất cả mọi người cho rằng thủy bỏ 5v5 đoàn đội thi đấu là đang bảo vệ mọi người khai mạc thức tựa như là một trận nháo kịch giống như đi qua rồi tiếp xuống chính là phân tổ nguyên bản chế độ thi đấu đối lập phức tạp thiên la địa vong yêu cầu mỗi chi đội ngũ đều cùng còn lại 6 cái đội ngũ đánh nhau một trận sau đó từ mỗi đội điểm số đến quyết định trận chung kết hai cái đội ngũ về sau mọi người cân nhắc đây là hiện thực bên trong cách đấu chiến đấu bên trong tất nhiên xuất hiện thương thế Nếu như một chi đội ngũ muốn liên tục đối chọi cùng cấp bậc cái khác 6 chi đội ngũ, trên cơ bản đánh xong về sau mọi người cũng đều phế rồi. Cho nên cuối cùng định xuống chế độ thi đấu là, 2 đối chọi, bên thắng tấn cấp, nó bên trong một chi đội ngũ luôn không. Tuy nhiên Trung Ngọc Đường bình thường trốn tránh lưu thủ nhưng lúc này lại muốn vì đội ngũ của mình tranh thủ phúc lợi. Trung Ngọc Đường nhìn lấy cái khác mấy cái lĩnh đội nói ra, lạc thần bên này nhận số ít, vòng thứ nhất liền luôn không được rồi, các ngươi cảm thấy thế nào? Lữ thụ ở bên cạnh nghe cứ vui vẻ rồi, Trung Ngọc Đường cái này lao tiểu tử tuy nhiên bình thường có chút cố chấp cùng bảo thủ, cơ hội mỗi chuyện đều là lấy đại cục xuất phát, nhưng là đến rồi bảo hộ chính mình học viện lợi ích thời điểm cũng là một chút cũng nghiêm túc. Chính là Trung Ngọc Đường chú ý đại cục tính cách khiến cho hắn trở thành rồi dự châu đại quảng gia, nhưng lữ thụ càng ưa thích Trung Ngọc Đường có chút ít tư tâm bộ dáng, mỗi người đều là phức tạp, cũng tỷ như thị trò chơi như mạng phong giả minh, cũng đều vì rồi tổ chức từ bỏ trò chơi cũng tỉ như tùy tiện lý nhất tiếu cũng sẽ khẩn trương viết diễn giảng từ Nhân tính như thế, cũng chính bởi vì những này mâu thuẫn tính mới có thể khiến cho bọn hắn nhìn lên đến có vẻ hơi đáng yêu. Bất quá Trung Ngọc Đường đề nghị được mọi người vô tình phản bác, lữ thụ liền nhìn lấy Trung Ngọc Đường mặt đỏ tía thai cùng mọi người lý luận, chúng ta lạc thần liền bốn người, dựa vào cái gì không để cho chúng ta luôn không. Đương nhiên, cuối cùng vẫn lấy rút tham phương thức quyết định, dù sao lạc thần tu hành học viện cá thể thực lực quá mức cường đại một chút Lữ thụ liếc nhìn kết quả rút thăm, trận đầu lạc thần giao đấu Tây Nam tu hành học viện, Tây Bắc tu hành học viện giao đấu lỗ châu tu hành học viện, trước đó tất cả mọi người nói Tây Bắc cùng lỗ châu là mạnh nhất, kết quả hai cái này đội ngũ trực tiếp va vào nhau đi rồi. Bất quá nói thật hai cái này đội ngũ linh đội đồng loạt nhẹ nhàng thở ra, không phải gặp được lạc thần liền tốt. 794, Vương gặp Vương. Lữ thụ mang theo Lữ tiểu ngư bọn hắn hướng sân thi đấu quán bên cạnh đi đến, trận đầu là Tây Bắc giao đấu lỗ châu tu hành học viện Đối với bọn họ sự tình gì, vừa vặn đến bên cạnh làm chút chính sự. Sau đó toàn trường người xem cho thấy, ngay tại Tây Bắc cùng Lỗ Châu tuyển thủ đều còn chưa kịp lên đài đâu. Trần Tổ An cùng Thành Thu Sảo cũng đã bắt đầu một người dơ hai mặt cờ xí rõ xét toàn trường rồi. Bốn mặt cờ xí bên trên bốn cái quảng cáo đều là lữ thụ thật vất vả kéo tới. Lữ thụ cảm thấy mình là một cái phi thường có điểm mấu chốt người, đã thu rồi người ta tiền, vậy sẽ phải giúp người ta đem danh tiếng cho ngồi lên. Không phải vậy. Về sao ai còn tìm hắn đánh quảng cáo? Tiên nào đồ nơi à, cái khác đội ngũ liền không làm được hắn như thế sốc nổi sức ảnh hưởng, cái này là lữ thụ hắn hạch tâm sức cạnh tranh chỗ, không phải vậy người người đều có thể đánh quảng cáo rồi, chẳng phải nhiều rồi tốt nhiều đối thủ cạnh tranh sao? Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo hai người toàn trường tàn bộ, khiến cho cùng đội cổ động viên giống như dơ cờ sĩ, nói thật nếu như không phải hai người một cái quá béo một cái quá đen, làm không tốt còn có thể có chút quyền kích thi đấu dơ bảng mội tự ý tứ Nguyên bản Tây Bắc tu hành học viện cùng Lỗ Châu tu hành học viện đều đã phân biệt thêm qua dầu chống quá khí rồi, tinh khí thần chính là nhất thời điểm thịnh vượng, trạng thái vô cùng tốt. Kết quả bị trần tổ an bọn hắn cái này dày vò, làm đến bọn hắn vừa kéo đẩy tinh khí thần trong nháy mắt hạ xuống đi rồi 1/3 ba. Lữ thụ bên này căn bản không có ý định quan tâm này, chút tuyển thủ thân thủ tốt bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, nói thật mạnh hơn đều khó có khả năng có hắn mạnh, cùng Lữ Tiểu Ngư cũng kém xa rồi. Trước đó lữ thủ còn đang suy nghĩ lữ tiểu ngư phải chăng có thể ở học viện thi đấu bên trong sử dụng cổ tang y cùng Anthony hôn phách, dù sao hiện tại đã có người đem mâu đầu chỉ hướng nơi này, lại dùng liền có chút không thích học rồi. Lữ tiểu ngư cũng có băn khoăn như vậy, nhưng cứ như vậy lữ tiểu ngư tự thân lại không có phi kiếm cái gì thủ đoạn, trên cơ bản tất cả đều là mẹ kiếp cổ tang y cùng Anthony đến đánh thua ra, chính nàng cũng thói quen rồi cái này loại phương thức tác chiến, cho nên nếu như không thể dùng cổ tang y cùng Anthony, Lữ tiểu ngư thực lực sợ rằng sẽ bạo hàng. Bất quá về sau lữ thủ cũng nghĩ rõ ràng rồi, nói thật bọn hắn trước kia liền không có đặc biệt chú ý tới, chỉ là cẩn thận không để cho Anthony cùng cổ tăng y xuất hiện ở người khác tầm mắt bên trong mà thôi, Tỉ như lần thứ nhất náo ra kiến thai thời điểm cao ốc lật út, lữ tiểu ngư liền lập tức sử dụng rồi xa hóa thủ đoạn như vậy, cụ hiện hệ cũng không phải dùng rồi lần một lần hai, cho nên kỳ thực nếu quả như thật có người đem tầm mắt khóa chặt ở lữ tiểu ngư trên thân suy nghĩ, bây giờ có thể Bại lộ đã sớm bại lộ qua rồi. Sau cùng kết luận đúng vậy, yên tâm to gan dùng, như cũ để Anthony giấu ở dưới mặt đất mang theo cổ tang y xuất thủ. Lữ Thụ đứng lặng ở sân thi đấu bên cạnh an tĩnh tự hỏi, bây giờ coi như cái thế giới này đối với Lữ Tiểu Ngư công pháp ôm lấy không hiểu, nhưng là, vậy thì thế nào? Lúc trước cái kia chỉ dám cậu thả lên thiếu niên sớm liền trưởng thành bắt đầu, trên người tinh thần chi lực nồng đậm phong phú như mặt trời gay gắt. Lữ Thụ nhìn về phía sân thi đấu bên trên, Không có gì bất ngờ xảy ra chính là cái này hai chi đội ngũ hai vị kia cao bầu bằng phiếu tay đều lưu tại rồi sau cùng áp trụ. Chỉ bất quá những này chiến đấu đối với lữ thụ tới nói vẫn là quá yếu một chút. Cũng không phải nói những này học sinh thực lực quá kém, mà là bọn hắn không dám ở nơi này quyết chiến sinh tử. lữ thụ chính mình là một cái đã coi như là thần kinh bách chiến người phi thường rõ ràng. Một trận chiến đấu nếu như chỉ là điểm đến là rừng, sẽ cùng không chết không thôi chiến đấu lớn bao nhiêu khác biệt. Khi chiến đấu tiến vào không chết không thôi một khắc này, hết thể mị quan cùng phương pháp đều thành rồi dư thừa gánh vác, nếu như có thể giết chết địch nhân, cho dù để lữ thụ dùng hàm răng đi cắn địch nhân, hắn cũng nguyện ý. Chiến trường, bản thân đúng vậy một cái chỉ có người điên mới có thể sống đến sau cùng địa phương. Lữ thụ thất thần rồi, cũng không biết rõ bây giờ trường Bạch Sơn tình hình chiến đấu như thế nào, tính toán thời gian Phong Giả Minh, Phong Vân Lộc, Lý Nhất Yếu, Nạp Lan Tức cũng đã đến trường Bạch Sơn. Không có gì bất ngờ xảy ra Thiên La Địa Vong chỉ sợ đã bắt đầu cùng những cái kia một mình nhập cảnh tán tu bắt đầu chém giết. Không chỉ có như thế, Lữ Thụ cũng là buổi sáng hôm nay vừa mới biết được Thiên La Địa Vong đã có hơn 10 người hy sinh. Những tán tu kêu bên trong hôn tạp một số tổ chức lớn cao thủ không có hảo ý không chỉ có như thế. Trường Bạch Sơn bên trong thực vật biến dị cùng sinh linh biến dị cũng so địa phương khắc kinh khủng nhiều. Mắt thấy trường Bạch Sơn vài phút liền muốn trở thành một cái máu tanh chiến trường. Thế nhưng là lữ thụ từ đầu đến cuối không có đạt được nghiếp đình xuất thủ tin tức. Lữ thụ phi thường nghi hoặc, nghiếp đình đang làm gì? Quá khắc thường rồi. Từ trường Bạch Sơn sự kiện bắt đầu đến bây giờ, hết thể đều quá khắc thường rồi. Trận đầu thi đấu đã kết thúc, cuối cùng là lỗ châu tu hành học viện thu hoạch được rồi thắng lợi, chỉ là lữ thụ không có có tâm tư quan tâm này chút. Trận thứ 2 chính là lạc thần tu hành học viện giao đấu Tây Nam tu hành học viện, đây là một trận có thụ chú mục trận đấu. Tất cả mọi người muốn biết rõ Lạc Thần Tu hành học viện đến cùng mạnh đến mức nào, cũng muốn biết rõ Tây Nam Tu hành học viện đến cùng dùng biện pháp gì chống lại Lạc Thần ba cái cấp B cường giả. Chân Tổ An cùng Thành Thu xảo lại cùng Tiểu Mật Phong đồng dạng dơ lá cờ bắt đầu toàn trường chạy lên, Lữ Tiểu Ngư chậm rãi đi đến đại thi đấu, Anthony cùng Cổ tăng Ý liền thủy Trung yên lặng đi theo ở nàng dưới chân. Khi Lữ Tiểu Ngư đứng trên đài một khắc này, Lạc Thần Tu hành học viện bạo phát lên tiếng hoan hô to lớn, nhất là những cái kia nữ sinh. Ở tập vấn thời điểm Lữ Tiểu Ngư liền đã phục chúng rồi, ở đây nữ sinh đều là ở tập vấn bên trong nhận qua Lữ Tiểu Ngư ảnh hưởng, cho nên Lữ Tiểu Ngư đã sớm có được rồi người bên ngoài khó có thể tưởng tượng nhân khí. Tây Nam tu hành học viện Lâm Dịch Tâm đi tới, cái này ra sân an bài để mọi người có chút ngoài ý muốn, học viện khác đều đem vương bài xem như áp trụ, tất cả mọi người không nghĩ tới trận đấu này bên trong vậy mà vòng thứ nhất liền xuất hiện rồi vương đối vương cục diện. Lữ Tiểu Ngư chờ đợi trọng tài tuyên bố bắt đầu liền muốn đem đối phương đảo thải rơi. Dù sao lữ thụ nói rồi nha, muốn làm cho đối phương tuyệt vọng mới được. Kết quả còn chưa bắt đầu đâu, đối diện lâm dịch tâm bỗng nhiên cười nói, chỉ sợ các ngươi đều không nghĩ tới đi, ta cũng tấn thăng cấp bê rồi, cho nên không có ý tứ, lạc thần tu hành học viện hành trình đến nơi đây mới thôi, chỉ cần ta đem ngươi đảo thải rơi, phía sau chiến đấu liền không cần lo ngại rồi. Sân thi đấu bên trong bỗng nhiên vang lên rồi to lớn tiếng hồ nào giống như sôi trào. Tất cả mọi người không nghĩ tới Tây Nam tu hành học viện tên này hạng A tư chất thiên tài lâm dịch tâm vậy mà lâm thời đột phá đến rồi cấp B. Nói cách khác đối phương hiện tại chỉ phải giải quyết rơi lữ tiểu ngư, cái kia đến tiếp sau chiến đấu y nguyên có thể dùng đơn giản xa luân chiến đến Bái bình. Nhưng đó cũng không phải mấu chốt, mấu chốt là đối phương vậy mà trực tiếp mở miệng tiến hành khiêu khích, phản phất đối phương giống như đã thắng lợi. Đây là đơn giản rác rưởi lời nói nhiều loạn tâm tình chiến thuật. Đại khái là muốn dùng ngôn ngữ khiêu khích thúc đẩy Lữ Tiểu Ngư phẫn nộ đánh mất lý trí. Từ từ, toàn bộ sân thi đấu quán yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người quá mẹ nó muốn biết rõ Lữ Tiểu Ngư sẽ về đối với mặt lời gì rồi. Nhưng vào lúc này, Lữ Tiểu Ngư chầm ngâm rồi 2 giây nói ra. Mạch Linh lốp xe dẫn dắt tiến bộ chi đạo. Đầu này đến thêm tiền. Đến từ Trung Ngọc Đường phụ diện tâm tình giá trị. 666. Đến từ. Đến từ. 795. Đến bóng tối thời khắc. Tất cả mọi người hít một hơi lánh khí, lúc này cũng có thể đánh quảng cáo. Người ta chính khiêu khích các ngươi được không? Có thể hay không nghiêm túc một điểm a? Một đám nữ sinh trên khán đài đơn giản đau lòng, Lạc Thần Tu hành học viện nữ sinh lãnh tụ Lữ Tiểu Ngư đồng học, bị lưu thụ cho mang lệch ra a. Bất thình lình quảng cáo tựa như là vì rút đồng dạng hướng ra phía ngoài truyền bá ra ngoài, mọi người đương nhiên đều ý thức được có lẽ lần này tu hành học viện thi đấu đêm sẽ trở thành một lần truyền thuyết được ghi vào tu hành học viện sử sách. Có lẽ từ nay về sau đều rất khó gặp lại cảnh tượng như vậy rồi, duy nhất cái này một nhà. Lữ tiểu ngư sau khi nói xong liền dương dương đắc ý nhìn về phía lữ thụ, ý là, thế nào, ta lợi hại a Lữ thụ cho lữ tiểu ngư dơ ngón tay cái sau đó liền gọi điện thoại cho nhà tài trợ đàm thêm chuyện tiền bạc đi rồi. Sân thi đấu bên trên lâm dịch tâm rất nhức cả chứng, nguyên bản hắn là định dùng rác rời lời nói đem lữ tiểu ngư cho chọc giận, nói như vậy không chừng lữ tiểu ngư mù ánh mắt xuất thủ tình huống dưới sẽ bị chính mình bắt được sơ hở co như không có cách nào chọc giận, hắn cũng khó nói có thể xáo trộn một chút đối phương nghĩ đường cái gì, làm cho đối phương nghĩ đường vô pháp ăn khớp. Kết quả đây, Lữ Tiểu Ngư nghĩ đường còn ăn khớp không ăn khớp không rõ ràng, dù sao Lâm Dịch Tâm chính mình nghĩ đường là có chút không ăn khớp rồi. Lâm Dịch Tâm trầm mặc rồi nửa ngày, ngươi liền không sợ thua sao? Lữ Tiểu Ngư lần nữa trầm ngâm rồi hai giây, Khang sư phó thuận tiền mặt, ăn ngon thấy được. Đến tử. Đến tử. Trung Ngọc Đường tranh thủ thời gian ra hiệu trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu lại tiếp tục như thế, cái này bảy đại tu hành học viện tỷ thí liền thành trò cười rồi. Nhưng mà trận đấu bắt đầu một khắc này, Lâm Dịch Tâm Thủy Trung đều ở cẩn thận dò xét Lữ Tiểu Ngư, sợ đối phương đột nhiên gây khó khăn. Kỳ thực Lâm Dịch Tâm chính mình rất rõ ràng Lữ Tiểu Ngư tuy nhiên giống như hắn vừa mới tấn thăng cấp B cường giả vị trí, nhưng đối phương thành danh lại so với chính mình sớm một số. Đột nhiên, toàn bộ sân thi đấu yên tĩnh lại, Lữ Tiểu Ngư xuất thủ rồi. Cụ hiện hệ dựng lại nguyên tố mang tính tiêu chí hình ảnh xuất hiện. Năng lượng bắt đầu ở Lữ Tiểu Ngư trước mặt không ngừng đóng diện tích, lại tốc độ cực nhanh. Chỉ gặp Lữ Tiểu Ngư đưa tay ở giữa. liền không chê cái này dưới đất cổ tăng ý triệu hoán đi ra rồi bảy cái Lữ Thụ. Đến từ lâm dịch tâm phụ diện tâm tình giá trị, 999. Lữ Tiểu Ngư cảm thấy mình cái này hoàn toàn là quán triệt Lữ Thụ chỉ đạo tinh thần. Lữ Thụ nói muốn nghiền ép đối phương, đồng thời vẫn phải làm cho đối phương tuyệt vọng. Bây giờ còn có cái chiêu số gì có thể làm cho đối phương so nhìn thấy Lữ Thụ càng thêm tuyệt vọng Lưu Tiểu Ngư cảm thấy hẳn không có rồi nha. Lữ Thụ kinh ngạc nhìn trên đài một màn kia. Đế tử lữ Thụ phụ diện tâm tình giá trị, 666. Hắn cũng không phải sợ lữ Tiểu Ngư bại lộ cái gì. Hiện tại mặc dù là chân chính một lần để mọi người minh bạch lữ Tiểu Ngư là lực lượng, cụ hiện hệ, thổ hệ, ngự thú hệ các loại hệ hôn tạp, nhưng những này kỳ thực đã sớm phân biệt hiện ra qua rồi, cũng không phải là bí mật gì. Chỉ là Lưu Thụ liền có chút không hiểu rồi. Hợp cùng với chính mình bàn giao Lư Tiểu Ngư đem đối phương nghiền ép đến tuyệt vọng, người Lữ Tiểu Ngư đúng vậy hiểu như vậy. Lữ Thụ có chút không tin chính mình có thể có uy lực lớn như vậy, hắn Lữ Thụ gần nhất rất hòa thuận được không? Lữ Thụ mút lây răng ăn mày ở đài xuống nhất cả chứng nói, cái này là ngươi nghĩ đến phương pháp. Lữ Tiểu Ngư sửng sốt một chút, ngươi nhìn, hắn đã tuyệt vọng rồi. Lữ Thụ hướng Lâm Dịch Tâm nhìn lại, quả nhiên, đối phương biểu lộ cơ hồ sụp đổ. Đến từ Lâm Dịch Tâm phụ diện tâm tình giá trị 999 Nguyên bản mọi người đều đang nghĩ, chỉ muốn tỉ thí bên trên không gặp phải Lư Vương Đại Nhân liền tốt, kết quả cái này một hơi liền xuất hiện rồi bảy cái. Lâm dịch tâm lúc ấy liền muốn báo động rồi được không, cực độ ảnh hưởng trận đấu thể nghiệm. Khi sau khi hết khiếp sợ mọi người mới chầm chậm bắt đầu suy nghĩ, Lư Tiểu Ngư đa hệ hợp nhất bọn hắn đều có thể hiểu được, dù sao xuất hiện qua song hệ thậm chí ba phe giác tỉnh giả, hơn nữa kỳ thực mọi người tâm lý sớm đã có qua cái này phương diện ý nghĩ rồi, Lư Tiểu Ngư trước đó lại không ché gi Nhưng mọi người hiện tại chú ý điểm là, vì cái gì Lữ Tiểu Ngư có thể cụ hiện lữ thủ Không phải nói cụ hiện hệ vô pháp cụ hiện nhân loại sao? Đây là bật hợp đi. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia quỹ ngân sách diễn đàn bên trên người chủ sử sau màn bỗng nhiên sáng ra rồi chính mình giao găm, cái kia giao gam giống như là bám vào có nọc độc đồng dạng thẳng tắp đâm hướng thiên la địa vong trái tim. Ngay tại Lữ Tiểu Ngư lên đài một khắc này, đống nhiên có người ở quỹ ngân sách trong diễn đàn phát bài viết, nghiết định đã không có cách nào xuất thủ rồi Đối phương lần này không còn là đơn giản mang một câu tiết tấu liền chạy, mà là rõ ràng giành mạch giải thích rồi thần tảng cảnh giới xấu hổ tình cảnh, bao quát nghiếp đỉnh vì cái gì không có cách nào xuất thủ nguyên nhân. Theo đạo lý mà nói một cái thế giới bao dung tính là phi thường cường đại, ngàn vạn hơn ức pháp tắc làm sao có thể cho không kế tiếp pháp tắc bại xích Nhưng thế giới này là phá nát, lực lượng pháp tắc cùng phá nát thế giới va chạm bắt đầu, ai cũng không biết rõ sẽ xảy ra cái gì phản ứng dây chuyển. Cái thế giới này tựa như là một bên trong không an ổn quân bài domino, mà cái thứ nhất thần tảng cảnh giới cao thủ liền có được rồi thôi động quân bài năng lực. Pháp tác bài xích nhau về sau không phải nói một chỗ không gian phá toái đơn giản như vậy, mà là một trận thai họa thật lớn. Có người hồi thiếp hỏi, phát bài viết người vì sao biết rõ nhiều như vậy. Hơn nữa sao có thể xác định nghiếp đình thật không thể ra tay rồi. Đối phương vẹn vẹn chỉ trả lời một câu lời nói liền lần nữa biến mất, nghiếp đình tấn thăng lúc tín ngưỡng lý luận bộ giáo chủ, khôi lỗi sư Thánh đồ đều ở đây, các ngươi nhưng từng thấy hắn ra tay giết người. Tất cả mọi người sửng sốt rồi, đúng vậy Niếp đỉnh dạng này giữ dàn người, làm sao có thể ở khắc nhân quấy nhiều hắn tấn thăng về sau không đánh trả. Không thể không nói đối phương năm chắc điểm mấu chốt phi thường tốt, trong nháy mắt liền thuyết phục rồi rất nhiều người, mà những cái kia đã từng thân ở trong đó giáo chủ cùng thánh đồ thì là đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thực bọn hắn lúc trước cũng có chút không hiểu vì cái gì Niếp đình không có đuổi giết bọn hắn. Ngay một khắc này, Các tổ chức lớn chính thức vào sân, các nơi tán tu đều ở thông báo lấy chính mình tình huống bên này, Phượng Hoàng xã đã xuất phát, lưu gióp phi trường bị toàn bộ phong tỏa, cơ hội cùng một thời gian mấy chục cái chuyến bay đều đỗng nhiên đổi đường dây bay hướng ạ tìm cảng quốc tế phi trường. Trong lúc nhất thời đại lượng hành khách ngưng lại phi trường, mọi người mua rồi vé máy bay, thế nhưng là phi trường nhưng không có đại hình máy bay rồi. Không chỉ có như thế, Phượng Hoàng xã thậm chí bắt đầu khu trục du khách phong tỏa phi trường, từng cái Phượng Hoàng xã thành viên hung hãn dị thường hoàn toàn không phải bình thường hành khách dám trêu chọc. Tín ngưỡng lý luận bộ đã xuất phát. Xe tăng đã xuất phát. Thế ước đã xuất phát. Cẩn thận không ngừng chuyển ra, dạng này đại động tác là không thể nào giấu giếm qua tất cả mọi người. Cho tới nay Niếp đỉnh tấn thăng thần tảng cảnh đều là mọi người một cái tâm bệnh, tất cả mọi người đang lo lắng Thiên La địa vong không chút kiêng kỵ khuyết trương hải ngoại sức ảnh hưởng, kết quả hiện tại khi bọn hắn xác định Niếp đỉnh vô pháp xuất thủ thời điểm, toàn bộ điên cùng rồi. Tất cả mọi người biết rõ cái này hậu trường còn có mặt khác kẻ chủ mưu, nhưng là mọi người cũng không ngại, bọn hắn cho rằng đây là một lần có dự mưu nhằm vào thiên la địa vong hành vi, sở hữu cá mập đều sẽ theo mùi máu tươi cùng nhau tiến lên, mỗi người bọn họ đều đang nghĩ lấy như thế nào chia cắt thiên la địa vong lợi ích. Không có rồi thần tăng cảnh, thiên la địa vong làm sao cùng toàn thế giới là địch. Nhưng vào đúng lúc này, có người truyền đến tin tức nói Bắc Âu thần tộc cùng xã đi nì ẩn trên đảo kệ tập tổ chức cũng khởi hành rồi. Tựa hồ là muốn trợ giúp thiên la địa vong dáng vẻ. Loạn thê sắp tới, phản phất toàn bộ thế giới đều đã tiến vào rồi dạng sáng 3 giờ, đó là một ngày bên trong thời khắc hác cám nhất. 796, Lật Bản. Trước kia tử không có người nghĩ tới muốn ở thiên la địa vong trên địa bàn được cái gì, mặc kệ là di tích trận nhãn vẫn là cái khác tu hành tư nguyên. Hoặc là thuyết pháp này cũng không đúng, là những cái kia muốn có được cái gì người, đại khái đều đã chết rồi. Những năm gần đây nghiếp đình giết qua quá nhiều người. Từ linh khí khôi phục mới đầu bắt đầu, Đông Phương Đệ nhất cao thủ Niếp Đình đứng lặng ở trên vùng đất này liền tựa như thủ hộ thần đồng dạng, hơn nữa Thiên La Địa Vong ở linh khí khôi phục trước liền kinh doanh nhiều năm mạng lưới tình báo dẫn đến Niếp Đình ở đại khái suất bên trên có thể có được rất nhiều tình báo, thậm chí là một số cao thủ chính xác nhập cảnh địa điểm. Về sau từ từ mọi người nhớ tới đến Niếp Đỉnh cái tên này liền đối với vùng đất kia sản sinh rồi bài xích, cứ thế tại gần đã qua một năm Thiên La Địa Vong chỗ bảo vệ địa vực đều là bình an Mà bây giờ niếp đỉnh bỗng nhiên không thể ra tay rồi, loại cảm giác này tựa như là một đường phong tỏa áp cửa bỗng nhiên có rồi khe hở. Người thông minh tỉ như giáo chủ cùng thánh độ rất rõ ràng cuộc nháo kịch này là như thế nào mà đến, thế giới này phía sau rốt cục xuất hiện rồi cái nào đó làm cho người nhìn không thấu tồn tại bắt đầu điều khiển bàn cờ, cái kia chấp cờ người phản phất toàn trí toàn năng đồng dạng dự đoán rồi mỗi một bước hướng đi. Thế là, thánh độ cùng giáo chủ phát hiện rồi một cái cơ hội, vậy thì là theo chân vị này chấp cờ người. Đi khiêu chiến thiên la địa vong bây giờ ở tu hành thế giới bên trong quân uy. Đây là một kiện bảo hộ lột ra sự tình, chỉ là giáo chủ cùng thánh đồ cũng có ý nghĩ của mình, bọn hắn đang phán đoán. Vị này chấp cỡ người tự thân võ lực khả năng cũng không xuất sắc, hoặc là nói là còn không có xuất sắc đến có thể chính mình khiêu chiến thiên la địa vong cấp độ. Như vậy nếu như vị này người giật dây muốn trở mặt, thánh đồ cùng giáo chủ liền có năng lực dựa vào võ lực thoát khỏi chiến cục Đương nhiên, cái này vẫn là một kiện chuyện nguy hiểm. Nhưng áp chế thiên la địa vong rụ hoặc thực sự quá lớn rồi. Thánh đồ ở trên máy bay liền bắt đầu gần từng chữ nghiên cứu vị kêu người chủ sự sau màn đối với thần tàng cảnh miêu tả. Cấp A cường giả vượt qua sinh tử quan ải tấn thăng thần tàng cảnh đường tắt duy nhất liền để cho tự thân thành làm một cái pháp tắc. Từ giờ khắp này bắt đầu, nhân loại liền có thể lấy loại phương thức này cùng pháp tắc đạt tới cùng một cái độ cao. Đây là thánh đồ trước đó quan sát nghiếp đỉnh tấn thăng liền biết được, nhưng mà hắn lần này thông qua đối phương phát bài viết mới biết là Nguyên lai cái thế giới này đã yếu ớt đến vô pháp chống cự pháp tắc bài xích rồi, cái này để người ta có chút nghi hoặc, cái thế giới này đã từng xảy ra chuyện gì mới đưa đến thế giới biến thành rồi bây giờ bộ ráng. Mà thiếp mời thảo luận rất rõ ràng, lực lượng pháp tắc không quan hệ cao thấp cường ngược đó là bản nguyên lực lượng, là chân chính đạp vào truy tìm chân lý đường, cho dù chỉ là điều động một chút xíu pháp tắc cũng sẽ sản sinh không biết phản ứng dây chuyển. Cái này nhưng cùng 1.000 cân lực lượng vẫn là 100 cân lực lượng không có quan hệ 100 cân lực lượng đánh vào người tu hành trên thân có thể sẽ đau một chút, 1.000 cân đánh vào người tu hành trên thân thì là càng đau. Nhưng lực lượng pháp tắc khác biệt, lực lượng bình thường ý nghĩa ở chỗ phá hư, mà pháp tắc lực lượng ý nghĩa ở chỗ cải biến, đây là khác biệt ý nghĩa. Chỉ là thánh đồ minh bạch niếp Đỉnh như cũ có được hủy diệt thế giới khả năng, đối phương tùy thời đều có lật bản hủy đi hết thể năng lực, thế nhưng là, nếu như mọi người chỉ là quyết định chiếm hữu trưởng Bạch Sơn bên trong thượng cổ di tộc bí mật, Hoặc là dạo kia trận hẻm núi phía dưới đồ vật, sau đó liền thu tay lại rồi. Như vậy Niếp Đình sẽ lựa chọn như thế nào? Thánh Đồ không tin Niếp Đình lại bởi vì một tòa trường Bạch Sơn mà lật bản cùng tất cả mọi người đồng quy vô tận, kỳ thực các tổ chức lớn đều quá rõ Thiên La Địa Vong Cảng quan tâm là cái gì rồi, Song phương bản thân phòng tuyến cuối cùng liền không giống nhau lắm. Bọn hắn như cũ kiêng Kỵ lấy Niếp Đình, cho nên tiến quân thần tốc đi đổ sắt bình dân rất không có khả năng, ai cũng không muốn đem Niếp Đình thật làm phát bực rồi. Dù sao Niếp Đỉnh cũng không phải nhân từ nương tay tuyển thủ, làm phát bực rồi hắn là thật có khả năng đồng quy vô tận Mà lại nói lời nói thật bây giờ Thiên La Địa Vong nội tình thâm hậu trình độ khó có thể tưởng tượng, các tổ chức lớn lại không thể dốc hết toàn lực. Loại tình huống này ở Thiên La Địa Vong sân nhà bên trên mọi người đem chiến tuyến hướng nội địa thả người đánh tới, có thể hay không thắng đều là một chuyện. Không có rồi Niếp Đình còn có chân Bách Lý, không có rồi Trần Bách Lý cũng có được hôm nay giếng phun kỳ cấp bê cường giả. Nhưng là Nếu như bọn hắn chỉ cần trường Bạch Sơn đao trận hẻm núi phía dưới hết hảy, lại không giết bình dân, hơn nữa còn dự định cầm rồi đồ vật liền đi, như vậy Niếp đỉnh sẽ làm gì lựa chọn? Hủy giết thế giới sao? Hắn không tin. Thánh đồ mỉm cười bắt đầu, hắn phi thường chờ mong nhìn thấy nghiếp đỉnh mâu thuẫn mà xoắn suýt bộ dáng. Lữ tiểu ngư bảy cái lữ thụ phân thân quả thật làm cho nhân tuyệt nhìn khiến cho vừa mới tấn cấp cấp bê lâm dịch tâm cơ hồ muốn từ bỏ, bất quá trực tiếp nhìn về phía là không thể nào Bây giờ Lâm Dịch Tâm bọn hắn sớm cũng không phải là nhà ấm đông hoa rồi, coi như nằm xuống dưới cũng phải toàn lực ứng phó. Nhưng vào đúng lúc này, 7 cái lữ thụ riêng phần mình trong tay bỗng nhiên xuất hiện trường mâu, đồng thời giống như 7 cái pháo đài bắt đầu vô hạn ném mạnh, cái kia loại hỏa lực cấp chế trình độ cực kỳ ăn ý, cứ thế tại liền ngay cả Lâm Dịch Tâm dạng này cấp B cường giả cũng khó có thể chống đỡ. Hắn nếm thử sử dụng phi kiếm trong nháy mắt phá trận, nhưng lữ thụ phân thân trong tay trường mâu tựa như là mọc mắt giống như Một vòng bắn một lượt liền thanh phi kiếm cho kích bay rồi. Lúc này Trần Tổ An cùng thành thu xảo hai người cũng không làm tiểu mật phong rồi, trở lại lữ thụ bên người đem lá cờ hướng bên cạnh trên tường khẽ rửa nói ra, thú hình, ta trước đó đã nói xong chia đều nhưng đừng leo cây a hai ta cái này đều không thèm đếm xỉa rồi. Tiểu mập mạp cuộc sống trước kia là rất xa xỉ, cho nên hiện tại không có rồi trong nhà rửa vào cũng đang nghĩ biện pháp kiếm tiền. Lúc này Trần Tổ An liếc nhìn bên cạnh mấy cái học viện chiến đội cứ vui vẻ rồi. Mắt thấy mọi người trên mặt biểu lộ cùng ăn rồi khổ qua giống như đều bị bảy cái lưu thụ cho chấn kinh đến rồi, bảy cái lưu thụ phân thân ở cùng là một người ăn ý khống chế bên dưới lại đem cấp B cường giả đều có thể đánh chạy chối chết. Từng có người nói qua nếu như phối hợp ăn ý, như vậy bảy cái cấp C liền có thể giết chết cấp B, nhưng bảy người lại ăn ý có thể có cái này bảy cái lưu thụ phân thân ăn ý sao? chân Tổ An cần nhằn lệnh dung đối với mấy cái kia tu hành học viện chiến đội cười nói, kiến thức đến ta thụ huynh lợi hại rồi không? Chỉ là cụ hiện đi ra cấp C thụ huynh đều mạnh vô địch A. Đông nhiên một cái nữ hải tử nhỏ giọng hỏi Trần Tổ An, ta cảm giác lữ vương. Lữ thụ lao sư rất cao lạnh A, hắn bình thường cũng như vậy phải không? Trần Tổ An kinh dị rồi một chút, cái này thế nào còn có thầm mến bên trên lữ thủ Đây là cái khác chiến đội mọi tử A, đánh cũng còn không có đánh đâu liền thích sắt vách lĩnh đội rồi, đây coi như là đầu hàng địch ta Trần Tổ An nghĩ nghĩ, thụ huynh ở chỗ này đây đương nhiên nhưng nuốt ngông ngựa rồi. Ta thụ huynh cảnh giới kia là các người khó có thể lý giải được, chỉ những thứ này tầng thứ chiến đấu căn bản là không có cách nào nhập mắt của hắn, không phải cái cấp tha cường giả thần mã căn bản ngay cả nói chuyện cùng hắn tư cách đều không có. Ta thụ huynh không phải cao lệnh, mà là khinh thường tại nhận biết quá yếu người, nhận biết rồi cũng không nhớ được. Chân tổ an cảm thấy mình cái này một trận vỗ ngông ngựa tuyệt đối đúng chỗ a hắn đắc ý quay đầu đối với lữ thụ cười nói, đúng không, thụ huynh? Lữ thụ Trầm ngâm rồi 2 giây quay đầu nhìn về phía Trần Tổ An, người là ai? Đế tử Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, 666. Cười mịn, đau bụng quá cười mịn. 797, Dự Châu Đại Quản gia. Trần Tổ An bị lữ thụ nghẹn nửa ngày nói không ra lời, mà lúc này sân thi đấu bên trên lữ tiểu ngư đã nhanh muốn đem Tây Nam tu hành học viện lâm dịch tâm giải quyết rơi rồi. Trong sân đấu lít nha lít nhít chật nít rồi tất cả đều là người, nhìn trên đại cơ hồ có 1 3 đồng học đều là đường đấy hành lang đều biến phi thường chen trúc. Khi Lữ Tiểu Ngư cụ hiện ra bảy cái Lữ Thụ một khắc này, hắn liền bắt đầu thu hoạch liên tục không ngừng phụ diện tâm tình giá trị, có trực tiếp cho hắn, cũng có cho Lữ Tiểu Ngư. Không thể không nói Lữ Thụ cảm thấy mình một bước này xem như đi đối với rồi, chỉ cần để Lữ Tiểu Ngư ra sân từ đầu đồng thời dùng phi thường nghiền ép thủ đoạn lấy được thắng lợi, như vậy cái này phụ diện tâm tình giá trị liền có thể liên tục không ngừng doanh thu. Thắp sáng viên thứ 3 sao trời cần 200 vạn phụ diện tâm tình giá trị Hiện tại đã mệt mỏi diện tích đến rồi hơn 170 vạn quan khẩu. Trước đó lưu thụ một mực đang nhớ khí hải núi tuyết, có rồi phụ diện tâm tình giá trị liền trực tiếp an khí hải trái cây đi nuôi núi tuyết, như vậy trải qua cái thứ ba kiếm linh chỉ sợ cũng có thể rất nhanh xuất hiện rồi. Tuy nhiên kiếm linh không quá nghiêm túc, nhưng đây là thấy được chỗ tốt ta vạn nhất chiến đấu bên trong suất kỳ chế thắng đây. Lúc trước giết cao đảo bình tân thời điểm lưu thụ dựa vào chẳng phải là kiếm linh sao. Hơn nữa ở xa đi nỉ ẩn đảo thời điểm cái thứ hai kiếm linh cũng coi là rực rỡ hào quang, để quỷ xạ tạn thành rồi tàn trứng. Lữ thụ đây coi như là bước đầu nếm đến rồi ngọt đầu, cho nên cho dù kiếm linh không đứng đắn hắn cũng rất chờ mong a Mà thắp sáng sao trời bên này lữ thụ cảm giác mình nếu như không có lớn đột phá chất biến, chỉ là tăng trưởng tinh thần chi lực cùng lực lượng cũng không phải là hắn nhất cần thiết. Chẳng qua là khi hắn phát hiện tầng thứ tư tinh vân mỗi thắp sáng một ngôi sao về sau. Tức âm đường kẽ sám đều có thể lật tăng trưởng gấp bội, lữ thụ liền lại lần nữa đem trọng tâm thả lại rồi tấn thăng đẳng cấp, dù sao hắn hiện tại không có rồi thần nước sao lớn nhất quần công thủ đoạn đúng vậy tức âm đường kẽ sám rồi, chỉ cần tức âm đường kẽ sám đủ nhiều, vậy hắn lữ thụ có thể đồng thời đối mặt số lượng địch nhân liền có thể càng nhiều. Đại khái tính toán một cái, nếu như 7 ngôi sao toàn bộ thắp sáng lời nói vậy thì là 4.608 cây tức âm đường kẽ sám, đây là khái niệm gì? Lý Huyền Nhất lao gia tử có hơn 10000 mai thai ngén vô hình kiếm khí kiếm thai, Lữ thụ hiện tại chỉ có hơn 1500 mai, nhưng là nếu như hắn có thể đem đẳng cấp kéo lên đi, như vậy hắn cũng sẽ có được cái kia loại che khuất bầu trời lực lượng, tuy nhiên số lượng không kịp, nhưng thước gầm đường kẽ xám chất lượng nhưng còn xa muốn so vô hình kiếm khí cao hơn nhiều. Lữ Thu hiện tại cho Lữ Tiểu Ngư ăn quả thực đồng thời cũng một mực đang cho mình ăn, hôm nay một trận đấu xuống tới Lữ Tiểu Ngư đem đối mặt toàn bộ tu hành học viện đi kiếm lấy phụ diện tâm tình giá trị mà hắn lữ thủ cũng có thể đi theo lưu tiểu ngư cùng một chỗ có kinh nghiệm. Hắn đại khai đánh giá một chút, đột phá viên thứ 3 sao trời có lẽ ngay tại đêm nay. Tây Nam tu hành học viện bên kia vốn cho là lâm dịch tâm là bọn hắn đòn sát thủ, chỉ cần lâm dịch tâm có thể đem lữ tiểu ngư cho tiếp tục đấu, như vậy phía sau chiến đấu liền nhẹ nhóc nhiều. Tuy nhiên đây cũng không có nghĩa là bọn hắn liền có thể cầm quán quân rồi, thế nhưng là ai nếu có thể ở giống loài nghiên cứu hệ gió đầu thịnh nhất thời điểm đem đối phương thất bại cái kia lấy được vinh dự chính là vô cùng to lớn. Đáng tiếc bọn hắn đánh giá thấp rồi Lữ Tiểu Ngư, cũng đánh giá cao rồi Lâm Dịch Tâm. Lữ Tiểu Ngư tuy nhiên cũng là vừa vận tấn thăng cấp B, nhưng vấn đề là nàng điều khiển cổ tang y cùng Anthony thời gian cũng quá lâu rồi, đơn thuần vô cùng. Lâm Dịch Tâm còn sẽ có vừa mới sau khi đột phá đối với lực lượng trưởng khống không thuần thục lo lắng, Lữ Tiểu Ngư lại một chút cũng không có. Bất quá Lữ Tiểu Ngư công kích thủ đoạn tuy nhiên bạo liệt, nhưng nàng cũng không có đi thương tổn Lâm Dịch Tâm tính mệnh. Thậm chí ở nàng phát hiện lâm dịch tâm đã vô lực hồi thiên sau liền ngừng tay, không có lại thừa dịp người bệnh muốn mạng người. Lữ thụ cho nàng bàn giao rồi, đây đều là đồng học, là muốn hạ thủ lưu tình. Lữ thụ nói cái gì lữ tiểu ngư đều sẽ ghi ở trong lòng, nói muốn để đối thủ tuyệt vọng, nàng liền để đối thủ tuyệt vọng. Lữ thụ nói muốn để nàng thủ hạ lưu tình, nàng liền thủ hạ lưu tình. Khi lữ tiểu ngư dừng tay tản ra lữ thụ phân thân về sau, lâm dịch tâm xếp bằng ở đái thi đấu biên giới thở hồng nói ra Ngươi vì cái gì có thể cụ hiện lư? Lữ? Lữ thụ lao sư. Lâm Dịch Tâm vừa rồi kém chút liền hô ra Lữ Vương đại nhân rồi, kết quả cường đại cầu sinh dục để hắn kịp thời đổi rồi miệng, nhưng mà hắn hỏi lên vấn đề là tất cả mọi người muốn biết đến, Lữ Tiểu Ngư giác tình hệ khác nhiều cũng coi như rồi, nhưng vì cái gì cái khác cụ hiện hệ cũng không thể cụ hiện nhân loại, hết lần này tới lần khác Lữ Tiểu Ngư có thể. Loại cảm giác này tựa như là Lữ Tiểu Ngư nắm giữ lấy một cái to lớn bí kíp đồng dạng, có thể làm đến người khác làm không được sự tình. Toàn bộ sân thi đấu đều yên tĩnh trở lại, đây là tất cả mọi người tâm lý nghi hoặc. Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nhìn lâm dịch tâm muốn nói lại thôi, trái tim tất cả mọi người đều pháng phất bị xách lên, bọn hắn phát hiện Lữ Tiểu Ngư vốn là dự định mở miệng, kết quả lại ngừng rồi, thật chẳng lẽ có bí mật gì. Sau đó chỉ gặp nàng nhìn về phía Lữ Thụ, cái cuối cùng nhận cái gì quảng cáo kia mà. Nhất thời, toàn bộ trong sân đấu ánh mắt mọi người đều chuyển hướng Lữ Thụ, Lữ Thụ xấu hổ nói, khu khu, si lực đ Lữ Tiểu Ngư quay đầu lần nữa nhìn về phía Lâm Dịch Tâm, Lâm Dịch Tâm hiểu rồi, bởi vì ngươi ăn rồi sĩ lực đỡ. Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh gật gật đầu, hiểu chuyện, kế tiếp. Nhưng mà trận tiếp theo trận đấu cũng không có lập tức bắt đầu, Tây Nam tu hành học viện lĩnh đội lập tức chạy tới cùng Trung Ngọc Đường khiếu nại phản hồi, biểu thị loại thủ đoạn này quá phận rồi, nhất định phải ở sau này trận đấu bên trong cầm đoán. Trung Ngọc Đường cùng hắn treo lên rồi ha ha, lúc trước nói với ngươi muốn để lạc thần luân không các ngươi không cho. Không phải nói mọi người đều bằng bạn sự, dựa vào cái gì muốn để lạc thần luôn không? Hiện tại ngươi chạy tới nói loại thủ đoạn này quá phận rồi, làm sao có thể để ý đến ngươi? Đều bằng bản sự mà. Lữ thụ nhìn lấy thu nhập ghi chép, rốt cục đột phá rồi 200 vạn đại quan. Đêm nay không chỉ có hắn có thể thắp sáng viên thứ 3 sao trời, liền ngay cả lữ tiểu ngư cũng có thể thắp sáng viên thứ nhất rồi. Nhưng vào đúng lúc này, liên quan tới trường Bạch Sơn chuyện bên kia rốt cục gây nên rồi nơi này phản ứng dây chuyển. Quỹ ngân sách diễn đàn bên trên bắt đầu cho hấp thụ ánh sáng nghiếp đỉnh vô pháp xuất thủ sự tình là ở Lữ Tiểu Ngư cùng lâm dịch tâm đánh thời điểm. Khi đó tất cả mọi người không có quá chú ý quỹ ngân sách diễn đàn chuyện bên kia. Sau khi Lữ Tiểu Ngư trận đấu kết thúc một khắc này, tin tức này tựa như cùng đáy biển mạch nước ngầm lăn tuân ra mà đến, đem toàn bộ sân thi đấu đều bao trùm rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nguyên bản tất cả mọi người coi là nghiếp thiên la tấn thăng thần tảng cảnh lấy sau thiên hạ vô địch rồi Kết quả không nghĩ tới đúng là đi vào rồi một loại rất lúng túng tình huống. Hơn nữa hiện tại các tổ chức lớn đều hướng phía Trường Bạch Sơn xuất phát, cái này mắt nhìn thấy liền muốn xảy ra một trận đại chiến a. Trung Ngọc Đường nhìn thoáng qua điện thoại di động sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng lên, hắn đem Sở hữu Tu hành học viện lĩnh đội cùng Lạc Thần Tu hành học viện mỗi cái viện hệ người phụ trách triệu tập tới, bày đại tu hành học viện tỷ thí tạm thời kéo dài thời hạn, đến mức cụ thể lúc nào lần nữa khai phóng chờ ta thông tri, mỗi cái viện hệ như thường lệ đi học. Nhất định phải ổn định học sinh tâm tình không nên xuất hiện nóng nảy loạn Từng đầu lâm thời quyết định tuyên bố ra ngoài Lữ thụ phát hiện Trung Ngọc Đường đống nhiên một lần nữa biến thành rồi vị kia dự châu đại quản gia Lâm đại sự lại như cũ có thể đâu vào đấy 798, Ác Quan Đũ Minh Vũ Một trận chuẩn bị đã lâu tu hành học viện thi đấu liền dạng này tạm thời gác lại rồi Học viện học tập tiến độ khôi phục lại rồi như là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện như thế một trận thi đấu giống như Mỗi cái học sinh đều bị vô hình câu thúc trong phòng học chỉ có thể làm từng bước đi học, đây là trung ngọc đường lo lăng có học sinh xúc động phía dưới chính mình chạy tới trường Bạch Sơn trợ giúp. Cái này cũng không phải cái gì kháng trấn cứu thai cái này là chiến tranh chân chính, cho nên kỷ luật vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Nhưng mà lữ thụ không hề nghĩ tới một cuộc chiến tranh xuất bắt đầu trước rồi, ngay tại hắn chuẩn bị khi về nhà ưu minh vũ vội vàng rời đi rồi lạc thần tu hành học viện, lữ thụ hỏi hắn làm gì đi, hắn cũng không nói. Cô xe đi về phía trước rồi hơn 10 mét sau đống nhiên ngược lại rồi trở về. U Minh Vũ xuống xe bình tĩnh nhìn Lữ Thụ. Nếu như ta có thực lực của ngươi đã sớm đi trường Bạch Sân rồi, đương nhiên ta cũng hiểu ngươi khả năng có cái gì nỗi khổ. Nhưng là... Cái kêu bên trong đang người chết. Ngày hôm qua Nạp Lan tức lý nhất tiếu giết rồi hai tên tiềm phục tại trên núi cấp B cực giả. Nhưng Nạp Lan tức bị người đánh lén phía dưới một đao chọc vào trên lưng, kém chút liền chết. Lữ Thụ, ta khi nào mới có thể bảo ngươi một tiếng ngư ta đang mong đợi ngày đó. Lữ thụ trầm mặc rồi nửa ngày, U Minh Vũ không có chờ hắn trả lời liền lên xe rời đi rồi. Chỉ là lữ thụ nhìn lấy U Minh Vũ đằng đằng sát khí bộ dáng mang theo hơn trăm người, chuyến này rõ ràng không đơn giản. Ngay lúc này, một trận thiên la địa vóng chỗ thủ hộ khu vực đại thanh tẩy hành động bắt đầu rồi. U Minh Vũ đi vào 301 quốc lộ cái khắc hát thị bên trong trực tiếp sai người phong tỏa rồi toàn bộ hát thị, sau đó vậy mà bắt đầu điểm danh. Từng cái danh tự điểm đi ra Có lẽ tên chủ nhân chỉ là cái lao tán tu có lẽ là cái thanh niên, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ bị mang đi. Đến mức quan đi nơi nào rồi, không ai biết rõ. Cùng lúc đó, tựa hồ mảnh này lớn như vậy thổ địa bên trên khắp nơi đều ở xảy ra chuyện như vậy. Thiên la địa vong tại cùng thiện rồi một năm về sau đông nhiên dơ lên rồi đồ đào, mà bọn hắn đối ngoại đường kính đều là những người này phản bội rồi tổ quốc. Tội phản quốc. Ngay từ đầu mọi người còn lo lắng thiên la địa vong có phải hay không điên à. Kết quả giờ này khắc này bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai bắt đi những người kia toàn bộ là tiềm phục tại quốc nội gián điệp. Hơn nữa, thiên la chơi kỳ thực đã sớm biết rõ rồi thân phận của bọn hắn lại một mực giữ lại bọn hắn, hiện tại đại chiến hết sức căng thẳng lúc thiên la địa vong rốt cuộc không cân nhắc cái khác kế hoạch, hết thẻ thanh tẩy. Lữ thụ hiện tại quyền hạn rất cao, thậm chí có thể nhìn thấy những này bắt kế hoạch thành công hoặc là thất bại, hắn hiểu được U Minh Vũ cùng Trung Ngọc đường hiệu suất rất cao. Hoặc là nói cả nước thiên la địa vong phân bộ người phụ trách hẳn là vẫn luôn biết rõ cái này thành tẩy một ngày lúc nào cũng có thể đến cho nên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trước kia mọi người có lẽ muốn giữ lại gián điệp nghe nhìn lẫn lộn nhưng bây giờ không để ý tới nhiều như vậy rồi, hết thể thanh tẩy sạch, không thể giữ lại bọn hắn tại nội bộ mang tiết tấu Đây là lôi đình thủ đoạn, một phần lại một phần bắt bảng danh sách xuất hiện, lít nha lít nhít các cái tổ chức người đều có, nhưng mà cho đến bây giờ bắt tỷ lệ thất bại là không. Lữ thụ ở tình báo hệ thống bên trong nhìn lấy cái này từng cái tiến triển, đống nhiên cảm giác chiến tranh giống như thật tiến đến rồi đồng dạng. Nhưng mà không chỉ là quốc nội, liền giữa một đêm này hải ngoại mấy cái nội bộ tổ chức xảy ra rồi bất ngờ làm phản, những tổ chức này vốn là muốn tới trường Bạch Sơn, kết quả một trận bất ngờ làm phản về sau đổi mới rồi người nói chuyện, những tổ chức này liền không có rồi động tĩnh. Có người nói cái này tất nhiên là Thiên La Địa Vong thủ bút, nhưng Thiên La Địa Vong chưa bao giờ đối với cái này thừa nhận qua cái gì liền phản phất những tổ chức này nội chiến cùng bọn hắn không có chút nào quan hệ giống như. Tuy nhiên những này có thể ảnh hưởng đến đều là chút tổ chức nhỏ, thế nhưng là toàn bộ tu hành thế giới đều phản phất nhìn thấy rồi Thiên La Địa Vong quyết tâm. Trong mặt bên trong, Thiên La Địa Vong còn tại giết người. Nhiều năm sau có người đem một ngày này gọi tu hành thế giới đổ máu đêm, cũng là tu hành thế giới xáo trộn mở đầu. Thiên La Địa Vong như cùng chết thần đồng dạng thân mặc hắc y mang đi rồi cái này đến cái khác gián điệp. Mà hải ngoại thì bỗng nhiên có rất nhiều nơi xảy ra thảm án. Tựa như là có người từng lặng lẽ ở toàn bộ tu hành thế giới chôn xuống rồi điều khiển bom, sau đó những cái kia điều khiển bom vào hôm nay bị triệt để dẫn bạo rồi. Thô sơ giản lược đoán chừng, chỉ là một ngày này tử vong người tu hành liền có hơn ngàn người nhiều, ai cũng không nghĩ tới thiên la địa vong phản kích thủ đoạn là như thế khốc liệt. Cũng chính là một ngày này mọi người đột nhiên minh bạch, thiên la địa vong cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết ngọc đá cùng vỡ dũng khí. U Minh Vũ sắc mặt thâm độc đứng ở hát thị cổng kiểm điểm nhân số, bình thường hiền lành U Minh Vũ lúc này người mặc thiên la địa vong màu đen chế phục giống như một cái ác quan. Đám tán tu đều chưa thấy qua dạng này U Minh Vũ, thậm chí không ai biết rõ U Minh Vũ từ hải ngoại trở về thiên la địa vong trước đó đến cùng giết qua tất cả người. Nhưng vào lúc này, một tên tán tu đống nhiên hướng phía trên quốc lộ chạy tới, hoảng không chọn đường. U Minh Vũ nôn ra một cái màu đỏ tươi phi kiếm trực tiếp đánh xuyên rồi tên kia tán tu trái tim phi kiếm ở trên không khí bên trong mau ra sắc bén tiếng vang để cho người ta ghê răng, cái kia tinh quang mang ở đêm tối giáng lâm thời khắc lộ ra càng khủng bố. Thái Bình rồi một năm quan cảnh, thiên la địa vong cũng thu liễm lươi đao, thế nhưng là đám tán tu đều rất rõ ràng, giống như là U minh vũ loại tồn tại này, thiên la địa vong bên trong khẳng định còn có rất nhiều. U minh vũ nhìn lên trước mặt tán tu cười nói, báo cáo gián điệp có thưởng, một khỏa người đầu một cái linh thạch, đương nhiên, phải có chứng cơ sát thực n Hác thị bên trong đèn chân không phong xuống đến, U Minh Vũ Hàm răng sâm bạch. Thiên La Địa vòng phẫn nộ rồi, phải dùng máu tươi tỉnh táo lưu đồ bất chính người. Mấy chục ngàn người tán tu cùng tổ chức lớn tập hợp đoàn đội nguyên bản định ngay hôm nay xuất phát tiến vào Trường Bạch Sơn, đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên, siêu nhất lưu tổ chức tỷ như Tín Ngưỡng Lý Luận Bộ cùng Phượng Hoàng xã, xe Tăng, Thể Ước đều còn chưa có tới. Hùng Tước trong âm thầm mê hoặc lấy đám tán tu xâm lấn Trường Bạch Sơn, nói nhất định không có nguy hiểm, mà đám tán tu kỳ thực không đốc. Bọn hắn lực lượng là không tin Thiên La Địa Vong sẽ một hơi giết nhiều người như vậy. Nhưng mà còn không có xuất phát đầu đông nhiên liền xuất hiện rồi chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời vậy mà không ai dám lại chắc chắn nói, đúng, chúng ta nhiều người, Thiên La Địa Vong coi như cân nhắc chủ nghĩa nhân đạo tinh thần cũng không thể giết nhiều người như vậy à. Mà hồng tức mình đương nhiên sẽ không tiến đi mạo hiểm rồi, hắn muốn chờ tín ngưỡng lý luận bộ, phượng hoàng xã toàn bộ đến đông đủ rồi lại nói. Đến rồi lúc kia, các tổ chức lớn mới có cùng Thiên La Địa Vong một trận chiến khả năng. Chỉ riêng hắn một cái hồng tức căn bản không đáng chú ý Thiên la địa vong giết người quyết tâm đem một đám tán tu đều dọa cho ra rồi trường Bạch Sơn Nhưng là các tổ chức lớn hình thành nhưng không có biến hóa Đã có người tìm tới tin tức biểu rõ đao kia trận nguyên bản đúng vậy niếp đỉnh bội đao, rốt cuộc là thứ gì giấu ở hẻm núi bên dưới mặt mới có thể để Nghiếp đỉnh từ nát bội đao tạo thành đao trận Các tổ chức lớn đều bất phóng túng đi một chút Nhưng là ý nghĩ của bọn hắn lại chưa từng dao động, nói trắng ra rồi Nếu như bọn hắn là toàn diện xâm lấn vậy đối phương khả năng thật sẽ ngọc thạch câu phần, nhưng nếu như mục tiêu của bọn hắn vẹn vẹn trường Bạch Sơn, bọn hắn không tin nghiếp đỉnh sẽ cùng bọn hắn đồng quy vụ thợ. Hơn nữa, bọn hắn đang đợi vị kêu người giật dây xuất thủ lần nữa, một cái xuất sắc chấp cờ người, không có khả năng đến đây dừng tay. 799, Lữ Thụ lựa chọn Vẹn vẹn chỉ cần phương xa tung bay đến một tin tức, nguyên bản chính náo nhiệt tu hành học viện thi đấu giống như bị người quên như vậy, rốt cuộc không ai nhắc lên. Diễn đàn thượng quan so với thử hỏa nhiệt thảo luận không có rồi, cũng đã không còn người đàm luận đến cùng ai mới là mạnh nhất học viện, thậm chí không ai lại đi chú ý cuộc tỉ thí này sau cùng có thể là cái kết quả gì. Tất cả mọi người thảo luận đồ vật, đều biến thành rồi cùng Trường Bạch Sơn có liên quan sự tình, tựa hồ chỉ có nơi đó mới có thể khiên động tâm tình của mọi người. Đây là thiên la địa vong từ trước tới nay lần thứ nhất đối mặt khổng lộ như thế ngoại địch, dị vãng có người xâm lấn nghiếp đỉnh một người liền đủ rồi, nhưng còn bây giờ thì sao? nghiếp đỉnh không thể tùy tiện xuất thủ rồi. Có người ở tu hành học viện diễn đàn đã nói, mời nghiếp thiên la ra tay đi, thiên la địa vong sở hữu thành viên nguyện ý cùng tồn vong, coi như thế giới này hủy rồi cũng không quan trọng. Nhưng vấn đề là những này, nhiệt huyết sụp sôi tự kỷ thiếu niên có cái này rắc nộ, những người khác không có a người bình thường cũng là nhìn quỹ ngân sách diễn đàn, cho nên khi tất cả tiết tấu đều ở quỹ ngân sách diễn đàn bên trên phát sinh thời điểm, người bình thường bên trong cũng xuất hiện rồi thành em bất thanh Tu hành học viện các học sinh đương nhiên là có ngọc đá cùng vỡ tín nghiệm, khả sát bất khả nhục, bọn hắn cảm thấy coi như nghiếp đỉnh vừa ra tay liền dẫn đến diệt thế cũng không quan trọng. Nhưng là rất nhiều người bình thường lúc này chợt nhảy ra biểu thị, hy vọng tu hành thế giới tranh đấu đừng ảnh hưởng đến thế giới an toàn. Cái kêu loại âm thanh càng lúc càng lớn, thật giống như cũng bị mang tiết tấu như vậy. Thậm chí lưu thụ từng nghĩ tới, đối phương lựa chọn ở quỹ ngân sách diễn đàn bên trên mang tiết tấu mà không phải hát Vương Quốc có phải hay không bản thân chỉ hy vọng Niếp Đình lại nhận người bình thường ảnh hưởng dư luận. Cái này loại lựa chọn là rất chất vật, khi nước Anh quân đội từ thật thà khắc ghẻ kẻ rút lui thời điểm, liền liền tâm trí thành thục chủ trì hiệu đều đồng dạng lại ở đầu hàng cùng phân chiến đến cùng bên trong dao động, ai có thể nói mình đúng vậy nhất cơ trí. Phần lớn là người đứng xem nói dễ, vừa vặn chỗ trong đó người mới biết rõ quyết định này cần muốn bao lớn dũng khí. Lúc này nội bộ gián điệp nên giết giết, nên bắt thì bắt, Các học sinh cả đám đều ở trong âm thầm thương lượng cùng đi trường Bạch Sơn chống cự cường địch, thậm chí còn có người bên trên huyết thư thỉnh cầu tham chiến. Kết quả huyết thư viết xong rồi, lại tìm không thấy Trung Ngọc Đường cùng U Minh Vũ. Lữ thụ biết rõ U Minh Vũ ở thành tẩy gián điệp về sau liền đã lên đường đi rồi trường Bạch Sơn, mà Trung Ngọc Đường thì là bắt đầu triệu tập dự châu nhưng cố sức lượng, nào có công phu cùng các học sinh dây dưa loại chuyện này. Tu hành học viện các lao sư cả đám đều khẩn trưng lên. Tất cả mọi người là nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy muốn đem các học sinh thành thành thật thật lưu tại trong lớp học, cái này nếu là bỗng nhiên mất tích rồi cái nào học sinh vụng trộm chạy tới trường Bạch Sơn, bọn hắn là phải chịu trách nhiệm. Trước kia Thiên La Địa vống là sợ các học sinh quá sợ, kết quả hiện tại ngược lại là không sợ rồi, cả đám đều thành rồi chủ chiến phái. Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư về nhà, hắn không nói một lời tiến rồi phòng ngủ đóng cửa lại, một người lẳng lặng ruốt ruột sở hữu manh mối. Mà Lữ Tiểu Ngư ghé vào chân tường bên trên cau mày đầu. Nàng chính nghe lên đây, bên cạnh tiểu hung hứa viết chữ hỏi, ngươi làm gì đâu? Lữ tiểu ngư nhiễu chặt lông mày, lữ thụ hôm nay thậm chí ngay cả ngôi sao nhỏ đều không hát rồi, khẳng định rất xoắn suýt. Tiểu hung hứa cứ thế rồi nửa ngày, sừng suốt không nghĩ thông suốt ngôi sao nhỏ lại là cái gì nạnh. Lữ tiểu ngư nhìn lấy tiểu hung hứa, người đi sắt vách hỏi một chút lữ thụ, hôm nay làm sao không có hát ngôi sao nhỏ? Tiểu hung hứa nghe xong đã cảm thấy khả năng này là cái cái bấy, nó viết chữ nói, ngươi làm sao không hỏi? à Ngươi gần nhất thông minh rồi rất nhiều à, Lữ Tiểu Ngư ngạc nhiên nói, thi ngươi một cái đầu góc đột nhiên thay đổi thế nào? Tiểu hung hứa dương dương đắc ý viết chữ nói, thi đi. Làm trái Lữ Tiểu Ngư có kết cục gì? Lữ Tiểu Ngư hỏi. Tiểu hung hứa, ba. Cái này mẹ nó là cái gì đầu góc đột nhiên thay đổi, rõ ràng đúng vậy uy hiếp trắng trận được không? Đế tử Tiểu hung hứa phụ diện tâm tình giá trị, 499. Tiểu hung hứa rũ cụp lấy đầu chạy sắt vách cha hỏi đi rồi. Sau đó Lữ Tiểu Ngư liền nghe đến sắt vách xoạt một chút mở cửa sổ âm thanh, ngay sau đó Tiểu Hung Hứa liền bị lưu Thụ từ cửa sổ ném ra ngoài. Đệ tử hung hứa phụ diện tâm tình giá trị 599. Lữ Tiểu Ngư run rén đi vào sắt vách phòng ngủ đảo lấy cửa đi đến mặt nhìn, Lữ Thụ tức giận nói ra, ngươi chừng nào thì biết rõ ta đang hát ngồi sao nhỏ. Cực kỳ lâu trước kia đi, Lữ Tiểu Ngư dùng cửa dấu ở rồi nửa bên mặt vụng trộm quan sát đến Lữ Thụ biểu lộ. Đệ tử Lữ Thụ phụ diện tâm tình giá trị 666. Đi, đi nóc nhà ngồi một chút, lưu thụ đứng dậy rắc qua lưu tiểu ngư tay nhỏ ra ngoài, cùng một chối nhảy lên rồi nóc nhà, hai người bọn họ ngồi ở kia nhỏ nhà trệt nóc nhà biên giới ngắm nhìn đèn hoa mới lên. Ngươi là đang xoắn suýt đến cùng muốn hay không đi trường bạch sân sao. Lữ tiểu ngư hiếu kỳ nói, kỳ thực lưu tiểu ngư là hiểu rõ nhất lưu thụ, lưu thụ bình thường đến trên sân thượng đều là bởi vì gặp được rồi tương đối tích tụ sự tình. Đúng vậy à lưu thụ gật gật đầu. Biết rõ rằng nơi đó gặp nguy hiểm chờ ngươi, địch nhân cứ như vậy cười hì hì ẩn nút trong bóng tối nhìn lấy ngươi đi vào một cái âm nhu, nhưng ngươi còn không có biện pháp gì, loại cảm giác này. Thật không tốt. Ta cảm thấy đi rồi cũng không có việc gì à, Lữ Tiểu Ngư nhỏ giọng nói ra, đúng lúc ta bây giờ có thể thu nạp cái thứ ba hồn phách rồi. Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí, hắn cân nhắc chính là mình có thể hay không bị màn này sau người điều khiển tinh kế, mà Lữ Tiểu Ngư đã đang suy nghĩ giết người về sau giam cầm hồn phách sự tình rồi. Bất quá trái lại ngâm lại Lữ Tiểu Ngư cái này loại đơn giản tư duy tựa hồ có thể vui vẻ hơn một số, có người mưu hại chính mình. Vậy thì giết hắn nha, sau đó lại đem hồn phách của hắn bắt đi. Lữ Tiểu Ngư, thật âm mộ ngươi à, Lữ Thụ đông nhiên cảm khái nói, tuy nhiên Lữ Tiểu Ngư cái này loại tư duy đơn giản đến nổ tung, nhưng là thật có thể giảm giảm rất nhiều phiên não Lữ Thụ, chúng ta đi trường Bạch Sơn A. Lữ Tiểu Ngư đông nhiên âm thanh thấp xuống. Ừm, Lữ Thụ sừng sốt một chút, vì cái gì? Ta biết rõ lần này khẳng định rất nguy hiểm, thậm chí có người đang tính kê chúng ta liền đợi đến chúng ta đi qua rồi. Lữ Tiểu Ngư nói ra, nhưng ta ngày hôm qua mộng thấy Lao Gia Tử ở trường Bạch Sơn xảy ra chuyện rồi, ta không muốn hắn có việc. Lữ Thụ kinh ngạc nhìn Lữ Tiểu Ngư, hắn trước kia muốn cho Lữ Tiểu Ngư đi học đúng vậy lo lắng Lữ Tiểu Ngư cùng xã hội tách rời, từ từ không có bằng hữu, không có Lao Sư, không có đồng học, vạn nhất biến rất quái gỡ làm sao bây giờ. Lúc kia Lữ Thụ chính mình cũng rất rõ ràng. Lữ tiểu ngư tựa hồ sẽ không để ý trừ lữ thụ bên ngoài sự tình. Nguyên bản lữ tiểu ngư cùng lữ thụ đúng vậy hai cái tự tư mà quái gỡ hai tử, nhưng bọn hắn đã từng tâm lý oán hận không phải quốc gia này xã hội, kỳ thực bọn hắn lúc kia tâm bên trong căn bản cũng không có quốc gia cái này khái niệm, bọn hắn oán hận chính là cái này một toàn bộ thế giới. Lữ thụ cho tới bây giờ không trách xã hội này đến cỡ nào không công bằng, hắn thậm chí từ đấy lòng cảm tạo những trợ giúp kia qua hắn người, so người bình thường càng thêm hiểu được cảm ơn Bởi vì chỉ có mất đi mới càng thêm hiểu được chân quý. Chỉ là trên thế giới này còn có chuyện gì, so với bị cha mẹ của mình vứt bỏ tàn khốc hơn. Nhưng bây giờ có quá nhiều người đi vào tính mạng của bọn hắn, tỷ như Lý Huỳnh Nhất. Đúng vậy a lão Gia Tử khả năng cũng đang tính kế bên trong sẽ gặp nguy hiểm. Ú Minh Vũ đối với hắn nói thiên la trước vị thời điểm hắn có thể thờ ơ, nhưng nếu như mắt nhìn thấy Lý Huỳnh Nhất bị người mai phục hắn đều thờ ơ, cái kia tu hành đến cùng là vì rồi làm gì. 800 phủ đùi chuyện cũ. Lữ thụ trợn phát hiện, kỳ thực Lữ Tiểu Ngư ý nghĩa so với chính mình đơn giản nhiều, hắn một mực đang cân nhắc đối phương khả năng có bây dập gì, đối phương sẽ có dạng gì thực lực, đối phương sẽ dùng biện pháp gì đối phó bọn hắn, đối phương đến cùng ở mưu đồ cái gì. Mà Lữ Tiểu Ngư không nghĩ tới đây hết thảy, chỉ là đơn thuần cân nhắc, lý huyền nhất khả năng gặp được nguy hiểm. Để Lữ thụ đi vô tư phụng hiến hắn khẳng định không nguyện ý, trước đó hắn một mực đang nghĩ đều là trời sập rồi có cái cao đỉnh lấy Tất cả mọi chuyện đều có Niếp đỉnh đâu, lợi hại nhất xuất thủ chẳng phải xong việc rồi sao? Lúc kia Kỳ Thực Lữ thụ một mực cũng không biết rõ Niếp đỉnh đã xuất thủ rồi, cho nên hắn cho tới bây giờ đều không có quá nhiều lo lắng, thật giống như chính mình thế vị rõ ràng đã phát dục bắt đầu rồi, thua ra liền để thế vị đánh tới đi, Lữ thụ chỉ muốn yên lặng khi một cái cá hớp mồi, lừa lừa phụ diện tâm tình giá trị thần mã. Lúc kia hắn căn bản không biết rõ Niếp đỉnh không có cách nào xuất thủ à, hắn căn bản không nghĩ tới Thiên La Địa Vong sẽ chết người. Dù sao có cái thần tảng cảnh đại bột ở phía bên mình, không có áp lực chút nào à. U minh vũ trách cứ để lữ thủ cũng có chút không biết làm sao, chuyện này mấu chốt nhất điểm kỳ thực ngay tại ở, hắn không biết do Niếp đình không có cách nào xuất thủ rồi. Ở lữ thủ trước đó xem ra thiên la địa vong đơn giản vững như Thái Sơn, hắn có chấp nhận hay không thiên la chức vị đều là không quan hệ sự tình khẩn yếu, có người xâm lấn, liền xem như mấy chục ngàn người còn chẳng phải là nghiếp đình một đao sự tình. Đương nhiên thực tế nhân số khả năng càng nhiều một chút, mười mấy và người, nhưng này chẳng phải là Niếp Đình nhiều trả mấy đau sự tình. Biết rõ Niếp Đình không có cách nào xuất thủ người đương nhiên sẽ nóng nảy, loại thời khắc mấu chốt này lữ thụ làm sao còn không đứng ra. Nói lữ thụ hiện tại là bây giờ thiên la địa vong cuộc chiến thứ ba lực đều không đủ, thậm chí có thể là thứ hai, dù sao lữ thụ trên người có cấp á hôn đột. Nhưng lữ thụ không biết, hắn ngày hôm qua trầm mặt là bởi vì hắn không nghĩ tới, rõ ràng thiên la địa vong hiện tại nghiền ép toàn cầu. Làm sao còn người chết đây? Đây là tin tức không ngang nhau đưa đến kết quả, cho nên Lữ Thủ cả ngày hôm nay đều đang tự hỏi, cũng rất trầm mặc. Mà bây giờ, Lữ Tiểu Ngư đem chuyện này hết thảy đều giản hóa rồi. Lữ Tiểu Ngư đúng vậy một cái tiểu cô nương, nàng không có như vậy thành thục, cũng không có quá nhiều thế thái, nàng liền là đang nghĩ lý huyền nhất lao ra tử đối bọn hắn tốt như vậy. Hiện tại mắt nhìn thấy đối phương cũng có nhằm vào quỹ Ngân Sách chí tứ, bọn hắn hẳn là trợ giúp một chút. Chán ghét hai rồi liền đổi ai. Ưa thích ai rồi liền nghĩa vô phản cố, không muốn lý ai liền không để ý tới, cũng không cần cân nhắc người này có thể mang đến cho mình cái gì, cái này là thế giới của con nít nhỏ a so người trưởng thành khoái hoặc nhiều. Lữ thụ, chúng ta có đi hay không? Lữ tiểu ngư nghiêm túc hỏi. Lữ thụ cười cười, nói không chừng còn có thể làm cái cấp há hồn phách chơi đùa. Liền cái kia tín ngưỡng lý luận bộ giáo chủ đi, hắn trước kia có phải hay không muốn giết người tới? Lữ tiểu ngư thật sự nói nói. Nàng tự hồ cũng không có cân nhắc qua có thể hay không đánh qua đối phương, cho nên liền cảng sẽ không đi cân nhắc đối phương có nguyện ý hay không rồi. Đêm đó, lữ thụ đem phụ diện tâm tình giá trị quét sạch sành xanh đổi thành rồi hắn cùng lữ tiểu ngư tấn cấp, lữ tiểu ngư thắp sáng tầng thứ tư tinh vân thứ nhất khỏa tinh thần, mà lữ thụ thì thắp sáng rồi viên thứ ba, tự âm đường, kẽ sám lần nữa gấp bội, biến thành 144 cây. Lữ thụ buổi sáng đi lạc thần tu hành học viện về sau trước học hơn một giờ, lại là giáo vụ chủ nhiệm tổ chức cho mọi người truyền lại một chút tư tưởng, tỉ như học sinh tuy nhiên từng cái quần tình xúc động, nhưng lão sư ngàn vạn muốn ổn định. Lữ Thụ cũng không nghĩ nhiều, kẹp lấy giáo trình liền cùng cán bộ kỳ cựu đồng dạng chuẩn bị tiếp tục soạn bài đi rồi. Buổi chiều Lâm Thượng khóa trước giáo vụ chủ nhiệm không yên lòng, lại chuyên môn đi tốn một chuyến Lữ Thụ, Trung Ngọc Đường trước khi đi Thiên La Địa Vọng Dự Châu tổng bộ chức còn bàn giao hắn, ngàn vạn muốn chằm chằm tốt Lữ Thụ kia mà. Giáo vụ chủ nhiệm cân nhắc ngứ khí nói ra, cái kia, Lữ Thụ à, Ngươi nhưng ngàn vạn nhớ kỹ ta mới vừa nói những cái kia à, chớ nói lung tung khóa. Nói thật, giáo vụ chủ nhiệm không lo lắng cái khác lão sư, chỉ lo lắng lữ thụ. Hiện tại Trung Ngọc Đường bận biểu chuyện khác đi rồi hắn cũng cảm nhận được lúc trước Trung Ngọc Đường tâm tình, khó trách Trung Ngọc Đường đoạn thời gian trước lao nắm chặt tóc. Lữ thụ vui cười A cười nói, đi rồi ngươi cũng không cần cả ngày lo lắng ta, ta hôm nay nói lại một tiết khóa liền đi. Giáo vụ chủ nhiệm nghe rồi về sau nội tâm một trận mừng thầm, chuyện gì xảy ra? Lữ Vương đại nhân không muốn làm lao sư rồi. Vậy thì tốt ta, cứ như vậy chính mình không liền không cần lo lắng rồi sao? Chỉ bất quá hắn đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, chờ một chút. Ngươi dự định đi đến cái nào a? Trường Bạch Sơn. Lữ Thụ nói xong cũng kẹp lấy giáo trình cùng cán bộ kỳ cựu giống như đi học đi rồi. Giáo vụ chủ nhiệm kinh ngạc nhìn Lữ Thụ bóng lưng, cái này mẹ nó. Bọn hắn vẫn luôn đang lo lắng học viện làm loạn, tỉ như vụng trộm một người vô tổ chức vô kỷ luật chạy tới Trường Bạch Sơn. Đến lúc đó không chỉ có thể có thể không được cái tác dụng gì, còn có thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Dù sao chiến tranh loại chuyện này thật không phải một cái học sinh liền có thể chi phối chiến cuộc, cho nên hiện tại việc cấp bách là trước tiên đem học sinh ổn định. Kết quả bọn hắn thương Thảo rồi nửa ngày tất cả đều là thảo luận làm sao để phòng học sinh chạy tới trường Bạch Sơn sự tình, lại không nghĩ rằng học sinh còn không có chạy đâu, cái này lao sư chạy chưa rồi. Xảy ra chuyện lớn như vậy hắn một cái giáo vụ chủ nhiệm nhưng lưng không nổi cái này nổi. Giáo vụ chủ nhiệm tranh thủ thời gian cho Trung Ngọc Đường gọi điện thoại, lữ thụ muốn đi trường Bạch Sơn rồi. Kết quả không nghĩ tới Trung Ngọc Đường vậy mà Cao Hứng bừng bừng xác nhận nói, thật sao? Ta hiện tại liền về Lạc Thành. Sau đó giáo vụ chủ nhiệm liền nghe đến điện thoại bên kia Trung Ngọc Đường vui vẻ hô to, tranh thủ thời gian chuẩn bị cho ta xe, ta muốn bây giờ trở về Lạc Thành, rốt cuộc đợi đến, đến rồi. Giáo vụ chủ nhiệm nhức cả trứng mút lấy răng ăn mày cút điện thoại, xong rồi, hiệu trưởng cũng điên rồi. Khi lữ thụ đi vào trên sân huấn luyện thời điểm, hơn 10.000 tên lạc thần tu hành học viện học sinh đã ngồi ở rồi nơi đó, liền ngay cả cái khác mấy đại tu đi học viện học sinh cũng đều hội tụ ở nơi nào chuẩn bị dự thính lữ vương đại nhân thực chiến khóa. Cái khác mấy đại tu đi học viện học sinh nguyên bản định hôm nay đường về, kết quả các học sinh nghe nói hôm nay có lữ vương đại nhân khóa sau yêu cầu nghe một lần lại đi. Lúc này lữ thụ ở Thiên La Địa Võng Nội Bộ Danh Vọng đã thông qua tu hành học viện thi đấu đi đến rồi một cái độ cao mới giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp cường đại sớm đã bị tất cả mọi người ghi nhớ trong lòng bên trong. Đột nhiên, có tương đối sinh động học sinh bỗng nhiên phía trước bên trong cười hỏi, lữ thụ lao sư, hôm nay nói cái gì? Lữ thụ nghĩ nghĩ cười nói, hôm nay là bài học cuối cùng, nói một chút ta ở thần tập những chuyện kia, còn có một cái thích ăn mỉ xào anh hùng. Bài học cuối cùng. Thần tập. Tình huống như thế nào? Các học sinh nghe rồi về sau đều sửng sốt rồi, đây là một đoạn phụ đuổi chuyện cũ. Đến nay đều bị liệt là thiên la địa vong cơ mật tối cao một trong. Có rất ít người biết rõ lữ thụ đi qua thần tập, thậm chí không ai biết rõ hắn đoạn thời gian kia đi nơi nào, đã làm gì. Lữ thụ dĩ vãng giảng bài thời điểm chưa từng có đề cập qua thần tập, một mặt là bởi vì chuyện đó không thể giảng, một mặt khác là trong hành lang bức kia thứ 9 thiên la chân dung. Lữ thụ luôn cảm thấy chỉ cần hắn giảng ra cái kia một đoạn cố sự thời điểm hắn liền không còn là tu hành học viện học sinh, cũng không còn chỉ là một cái phổ phổ thông thông thực chiến khóa lao sư mà là thiên la địa vóng bên trong cái kia chưa bao giờ mưu mặt lại rết qua ngụy cấp tha thứ 9 thiên la. 801, thứ 9 thiên la Hôm nay, lữ thụ không nói gì thêm nát đi ả nhà trò cười, chỉ là thật đơn giản chuẩn bị giảng bài, liền phản phất hắn cũng cảm thấy ở cái này loại chính thức nhất trường hợp hẳn là muốn trang trọng một số. Khi rồi hơn một tháng lao sư lữ thụ kỳ thực đều không có thể chân chính tiến vào nhân vật, ngẫu nhiên cùng các học sinh đùa giỡn thời điểm hắn như cũ giống như là cái học sinh đồng dạng. Mỗi ngày ở trong phòng thí nghiệm cùng Trần Tổ An bọn hắn rơi xuống cờ cá ngựa cờ cạ rộ, bằng hưu trong vòng còn phát ra một đống không thế nào đáng tin cậy nhân sinh trí lý, lựa chính mình học sinh phụ diện tâm tình đáng. Vậy mà hôm nay hắn không có tóc bằng Hữu vọng cũng không có ở trong phòng thí nghiệm bên dưới cờ cá ngựa, Trần Tổ An, Thành Thu Xảo, Tào Thanh từ bọn hắn liền lặng lặng nhìn Lữ Thụ đứng ở trong phòng thí nghiệm bên cửa sổ bên trên mà người, tựa hồ tại suy nghĩ chuyện trọng yếu phi thường. Dạng này Lữ Thụ là không bình thường Không bình thường đến Trần Tổ An bọn hắn đều cảm giác có điểm tâm hoảng, sợ Lữ Thủ đột nhiên thả cái đại chiêu ra tới cho bọn hắn nghẹn chết. Kết quả Lữ Thủ thật thả rồi đại chiêu, lại không chút nào dự định nghẹn người. Trần Tổ An đột nhiên cảm giác được, hôm nay Lữ Thủ nghiêm chỉnh không giống như là cái kia Lữ Thủ rồi. Cũng là giờ khắc này bọn hắn bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai Lữ thụ vẫn luôn đang trưởng thành, đều đang thay đổi, không quan trọng biến tốt hay xấu, chỉ là cái kia đã từng chỉ lo tự tư thiếu niên rốt cục cùng cái thế giới này đạt thành rồi thông cảm. Lại hoặc là lữ thủ kỳ thực chưa từng có biến qua, hắn chưa từng có tự tư đến hào không điểm mấu chốt, cũng chưa từng có chân chính lánh huyết, hắn chỉ là tại làm cùng với chính mình cho rằng chuyện chính xác mà thôi. Lần này hắn lựa chọn tiếp nhận rồi thế giới ấm áp, sau đó lây ấm áp phản hồi đối phương. Từ linh khí khôi phục bắt đầu đến nay thời gian 2 năm, lữ thụ nhận biết rồi quá nhiều người, kinh lịch rồi quá nhiều trước kia chưa từng nghĩ tượng sinh hoạt, lần này hắn phải hoàn thành lúc trước lời của mình đã nói, giúp thiên la địa vong đánh cái đỡ. Các học sinh ngay từ đầu không có kịp phản ứng, bọn hắn nghe được Lưu Thụ bảo hôm nay muốn giảng giảng chính mình lúc trước ở thần tập những chuyện kia lúc, mọi người phản ứng đầu tiên là, à, lúc ấy Lưu Vương Đại Nhân cũng ở thần tập sao? Vậy có phải hay không Lưu Vương Đại Nhân biết rõ ai là cái kia thứ 9 tiên la? Thứ 9 tiên la chân dung cùng Lưu Tu cũng bên trong treo trên tường, chuyện này sớm đã bị sở hữu học sinh chú ý rồi, dù sao cái này giống như đúng vậy thiên la địa vong bên trong lớn nhất bắt quay a Thiên la bản thân liền đại biểu cho thiên la địa vong bên trong tối cao tầng thứ chiến lực mà bây giờ mọi người rõ biết rõ ràng có thứ 9 thiên la, lại không biết rõ hắn là ai, cái này quá câu lên mọi người lòng hiếu kỳ rồi. Cái này giống như là lúc trước một ít quảng cáo đồng dạng, cố ý che che lấp lấp không cho mọi người biết rõ, sau đó làm rồi một tấm vải cho che khuất lại làm cái đếm ngược, nhất định phải đếm ngược cựu thiên mới có thể công bố khối kêu màn sân khấu sau mặt đến cùng là cái gì đồng dạng. Sau cùng toàn bộ thành thị cũng đang thảo luận khối kia quảng cáo, tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều bị câu rồi đi ra. Thứ 9 Thiên La, thần bí nhất Thiên La, hiện tại muốn công bố đáp án rồi sao? Lữ Vương đại nhân nói cho bọn hắn biết chân tướng a. Lữ Thụ nhìn quanh dưới trận đồng học, sau đó bình tĩnh nói ra, lúc trước ta bị thần tập tuyên bố treo giải thưởng truy nã, đối phương lấy biển sâu bạch xa dạng này thánh vật đến mua ta người đầu, trung ngọc đường trước tiên tìm tới rồi ta, phối hợp với U Minh Vũ tự biên tự diễn rồi một trận giả chết đại hí. Lúc kia ta giả chết bên trong không thể xuất hiện tại công chúng trong tấm mắt, hơn nữa con người của ta từ trước đến nay có thủ liên báo, người có thể truy nạ ta, ta liền dám đi giết người, thế là ta đông độ thần thợ, lấy một thân phận khác bắt đầu một đoạn cuộc sống mới. Đây là ta lần thứ nhất làm gián điệp, làm cũng không tính thành công. Thân phận luôn luôn không hiểu thấu bại lộ. Lữ thụ bất đắc di cười nói, lúc này vừa vừa đổi tới Trung Ngọc Đường nghe nói như thế liền có chút không vui rồi, ngài làm sao thân phận bại lộ ngài trong lòng mình không có số sao. Bất quá Trung Ngọc Đường cũng không nói gì, hắn lặng lặng nhìn trên đài thiếu niên bây giờ khí chất bên trong lại nhiều rồi sự vững vàng, tựa như là đối phương đã chuẩn bị kỹ càng giống như phải tiếp nhận nào đó loại trói mắt vinh hạnh đặc biệt. Lữ thụ nói tiếp nói, lúc kia ta biết rồi một vị phụ trách hiệp trợ ta nữ đồng sự, tính danh đương nhiên không thể nói, nàng là cái người bình thường, nhưng nàng có câu nói đã từng xúc động ta thật lâu, nàng nói, có một số việc cũng nên có người đi làm. Về sau ta phát hiện rồi cao đảo bình tân ý đồ hiến tế thần tập thành viên hoàn thành chính mình tấn cấp tâm ưu thế là chui vào rồi cao đảo phái kiến tạo trong thành lũy mặt, muốn phá hư hắn kế hoạch, lưu thụ đem chuyện này đẹp hóa rồi một chút, dù sao hắn cũng không thể nói hắn lúc trước kỳ thực đúng vậy muốn sợ rồi linh thạch liền đi. Lúc kia ta tứ cố vô thân, muốn một người phá hư cao đảo bình tân kế hoạch có chút khó khăn, dù sao đó là ngụy cấp thá tồn tại, lúc ấy thần tập cấp C cao thủ muốn vây công ta, mà ta không rảnh bên cạnh chú ý Giờ khác này lưu tu đứng dậy canh giữ ở trước người của ta. Nói đến đây lúc lữ thủ mắt bên trong xuất hiện rồi vẻ hối ức, kỳ thực ta có chút không hiểu rõ, nếu như tiếp tục cần giấu đi hắn hoàn toàn có cơ hội sống sót, nhưng là hắn không có làm như vậy, mà là đứng trước mặt ta cưỡng ép tăng lên cảnh giới của mình, dùng máu cùng đau vì ta tranh thủ rồi thời gian. Về sau một đoạn thời gian rất dài ta có chút nghĩ mãi mà không rõ, trên thế giới này chẳng lẽ còn có so sinh mệnh mình chuyện trọng yếu hơn sao? Có lẽ ta quá tự tư rồi sở hữu cũng không có muốn ra đáp án, kỳ thực cho đến giờ phút này ta vẫn là nhận vì sinh mệnh của mình trọng yếu nhất. Nhưng là ta cũng minh mạch rồi, có một số việc cũng nên có người đi làm. Giờ khác này dưới đại các học sinh bỗng nhiên ý thức được chính mình mới đầu khả năng muốn sai rồi một chuyện nào đó. Ở thứ 9 thiên la cùng lưu tu liên thủ giết chết cao đảo bình tân chiến dịch bên trong, bọn hắn vị này lựa vương đại nhân không phải người đứng xem, mà là chân chính kinh nghiệm bản thân người. Bọn hắn từng muốn hỏi Lữ Thụ hiểu rõ thứ Chín Thiên La đến cùng là ai, mà bây giờ, Lữ Thụ giống như có lẽ đã cho ra rồi đáp án. Giờ khác này Lữ Thụ chính mình cũng giống như như trút được gánh nặng, hắn rốt cục nói ra rồi đoạn này phủ bụi chuyện cũ, lấy kinh nghiệm bản thân người thân phận vì lưu tu làm rồi chính thức nhất ghi chú. Mà Trung Ngọc Đường ở dưới đài yên lặng nhìn lấy trên đài Lữ Thụ, hắn biết rõ cái kia đoạn chiến đấu bị tổn vì bí mật bản thân cũng là bởi vì Lữ Thụ còn không muốn tiếp nhận Thiên La chức vị, Lữ Thụ vô cùng rõ ràng điểm này. Cho nên khi Lữ Thụ chính mình giảng ra chuyện này thời điểm, vậy thì mang ý nghĩa Lữ Thụ đã chuẩn bị kỹ càng rồi hết thảy Lữ Thụ cười cười, đây là bài học cuối cùng, khi nhìn mỗi người các ngươi đều có thể ở ta trên lớp thu hoạch được một số thu hoạch. Có học sinh đột nhiên hỏi nói, Lữ Thiên La, người muốn đi đâu? Về sau không nói khóa rồi sao? Lữ Thụ nghe được Lữ Thiên La thời điểm còn sửng sốt một chút, lần đầu tiên nghe được xưng Hô thế này thật có chút không thói quen. Hắn nghĩ tới trường Bạch Sơn bên trong ẩn tảng cái kia một trận nguy cơ to lớn bỗng nhiên đáp phi sở vẫn nói một mình nói ra, ta nhận làm người một sinh bên trong chắc chắn sẽ có cái nào đó thời khắc sẽ tự nhủ cái này chính là ta, cái này đúng vậy lựa chọn của ta. Đây đại khái là lữ thụ ngày hôm qua cùng lữ tiểu ngư trò chuyện xong sau mới hiểu được đạo lý, nhân sinh vấn đề giải quyết chi đạo không phải tránh nẻ, mà là để vấn đề này biến mất, hoặc là trực tiếp đi giết chết chế tạo cái vấn đề này người. Liên tại một ngày này, Lưu tu chân dung bên cạnh, lạc thần tu hành trong học viện đã từng thủy trung bao phủ ở trong bóng đen thứ 9 thiên la chân dung, rốt cục đổi thành rồi lữ thụ. Chân dung bên trong lữ thụ đang cười, cười vô cùng rực rỡ giống như ánh nắng. 802, hạch đào thụ. Ở lữ thụ chân dung phủ lên hành lang trước đó, có quá nhiều người đã đoán cái kêu mông lung hắc ảnh là ai, thứ 9 thiên la không chỉ một lần bị người nhức lên, bởi vì hắn từng giết qua ngụy cấp thá cao đảo bình thân. Cũng chính là vị này thứ 9 thiên la xuất hiện dẫn đến thần tập từ nhất lưu tổ chức rơi xuống thần đàn nghỉ ngơi lấy sức. Muốn để một cái tổ chức lớn vẫn là cũng không dễ dàng, đầu tiên muốn giết chết nó cao đoan nhất chiến lược mất đi lãnh tụ, sau đó hủy đi nó trung tầng nền tảng, lưu thụ tất cả đều làm đến lấy rồi, bây giờ thần tập thực lực nghiêm trọng đức gãy không tu dưỡng cái mấy năm căn bản không có khả năng một lần nữa trở lại thế giới trên võ đại tới. Hơn nữa mấu chốt nhất là không biết rõ vì cái gì, thần tập tuy nhiên bị thứ chín thiên la giết thành cái dạng này. Đương nhiên nó bên trong rất lớn một bộ phận nguyên nhân là quy tội đến thần tập trên người mình, tỷ như cao đảo bình tân chính mình giết người muốn so lữ thụ nhiều hơn nhiều. Nhưng cho dù dạng này, song phương cũng là tử thủ Nhưng mà thần tập bây giờ bị vị kia gọi là xạ cụ dài dạ hệ cổ nữ hải trùng kiến về sau, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là đối phương đạt được rồi thần tập sở hữu đảng phái ủng hộ, không chút nào không đề cập tới đối với vị kia thứ chín thiên la cựu hận. Liên ngay cả thần tập bên trong đã từng muốn đi hắc ám vương quốc treo giải thưởng vị này thứ 9 thiên la âm thanh, cũng bị xạ cụ gì hay giả hệ cổ áp xuống tới rồi. Bảo thủ đảng trong phái từng có người truy vấn qua xạ cụ gì hay giả hệ cổ, thứ 9 thiên la đến cùng là ai. Bởi vì rất nhiều chuyện đều có thể biểu rõ, kỳ thực xạ cụ gì hay giả hệ cổ là cảm kích, nàng đi qua pháo đài thậm chí từng cùng bác câu thần chủ ngắn ngủi ở chung, cho nên mọi người cảm thấy xạ cụ gì hay giả hệ cổ có rất lớn xác xuất biết do vị này thứ 9 thiên la thân phận chân thật Thế nhưng là xã cụ gì hay giả hệ cổ từ đầu đến cuối đều giữ kín như bưng, cho tới bây giờ không trả lời liên quan tới thứ 9 thiên là bất cứ chuyện gì. Chỉ bất quá sau trận chiến ấy, có chút xã cụ gì <cười> hay giả hệ cổ cái này nhất hệ tâm phúc đều biết do, xã cụ gì <cười> hay giả hệ cổ trong ví tiền vĩnh viễn chứa hơn mấy trăm ngàn khối tiền đồng yên, nhưng xưa nay không tốn. Nên biết do hiện tại xã cụ gì hay giả hệ cổ đi đâu đều không cần dùng tiền lên rồi, túi tiền đối với nàng mà nói đều không có có ý nghĩa gì tồn tại. Về sau sạc cụ gì giả hệ cổ thậm chí ngay cả thẻ ngân hàng đều không mang theo, trong ví tiền lại như cũ để đó những số tiền kia. Không ai biết rõ, đó là lữ thụ cho sạc cụ gì hệ cổ tiền lương trích phần trăm, sạc cụ giả hệ cổ cảm thấy cái kia hơn mấy trăm ngàn đồng yên là mình đời này kiếm được sạch sẽ nhất tiền. Sạc cụ giả hệ cổ có đôi khi sẽ cảm thấy mình vẫn là càng thích hợp làm một cái thích khách sát thủ, mà không phải một tổ chức lãnh tụ, loại cuộc sống này có lẽ cũng không phải là nàng mớn. Cho nên nếu có một ngày muốn rời khỏi thần tập, nàng sẽ không mang đi hết thảy, chỉ đem lấy cái này ít đến đáng thương tiền lương. Đó là ý nghĩa đặc biệt. Thần tập hành quân lặng lẽ sự tình kỳ thực mọi người cũng có thể hiểu được, dù sao cao đoàn chiến lực tổn thất hầu như không còn, lúc này lại trêu chọc thiên la địa vong cũng không lý trí. Nhưng thần tập lúc nào lý trí qua. Bất kể nói thế nào, thiên la địa vong thứ 9 thiên la ở toàn bộ tu hành thế giới đều giống như một cái giống như mê. Tựa như ở thần tập đàm hoa nhất hiện sau liền bốc hơi khỏi nhân gian rồi, liền ngay cả thiên la địa võng nội bộ người cũng không biết rõ vị này thứ chín thiên la đến cùng là ai. Ngay tại lúc hôm nay, cái này mê giải khai rồi. Trước kia mọi người biết rõ Lữ Vương Đại Nhân rất lợi hại, dù sao liền Lữ Vương Đại Nhân cái kia đâm suy nghĩ, không lợi hại sớm bị người đánh chết rồi. Hơn nữa một cái kia cái hung hãn chiến tích ở cái kia bày biện, không phục đều không được không thấy toàn bộ tu hành học viện cái khác 6 chi đội ngũ đều hy vọng rút thăm không cần rút đến Lạc Thần tu hành học viện à. Lúc này Lữ Thụ đã lặng yên rời đi rồi Lạc Thần tu hành học viện, nhưng mà liên quan tới hắn thảo luận lại thật lâu không thể bình tĩnh. Đối phương bình tĩnh đến đi học, cũng không có thừa nhận chính mình đúng vậy vị kia thứ 9 tiên la, nhưng cái kia bình tĩnh bên trong tự thuật đi ra sự thật cũng đã chứng minh rồi hết thảy. Chân Tổ An, Thành Thu xảo bọn hắn trước đó cũng không biết rõ Lữ Thụ đi qua thần tập chuyện này, nhưng là quen thuộc Lữ Thụ người cũng đã có suy đoán. Nhất là lưu lý. Lúc trước một đống người đi lữ thụ trước cửa tặng hoa, châm đến như vậy lữ thụ giả chết trong khoảng thời gian này đi nơi nào đã làm cho suy nghĩ sâu xa rồi. Chẳng qua là lúc đó mọi người cũng cũng không quá tin tưởng lữ thụ đúng vậy thứ 9 tiên là, dù sao lữ thụ ở thần tập giết thế nhưng là ngụy cấp A. Lữ thụ lần này rời đi cũng không mang theo Trần Tổ An cùng thành thu xảo bọn hắn, bởi vì lần này quá nguy hiểm rồi. Mà này sau chấp cờ người nhìn chầm chầm nhìn chầm chầm bàn cờ. Phản phất tâm bên trong sớm đã có rồi tính kế. Lữ thụ trước đó mang theo mọi người cùng nhau đi côn luôn hư là bởi vì nơi đó phong hiểm cơ bản nhưng không. Lớn không rồi chạy đường liền tốt rồi, song lần này không thể chạy, hắn chạy rồi cái khác thiên la địa vong thành viên làm sao bây giờ. Lữ thụ không có cái gì chỉ huy thiên phú, hắn không phải thiên tài quân sự cũng không có chấp nhận qua đi trời huấn luyện. Duy nhất một lần đoàn đội hành động đại khái đúng vậy thanh đồng hồng lưu chiến tích rồi, cho nên lữ thụ cho rằng mình có thể đối với những tán tu này. Các tổ chức lớn, hậu trường chấp cờ người tạo thành lớn nhất thương tổn phương thức không phải như là binh lính đồng dạng tham chiến, mà là săn bán. Hắn không thể bại lộ hành tung của mình, thậm chí khi hắn bại lộ chính mình hành tung sau người bên cạnh mình đều có thể gặp nguy hiểm. Cho nên triệt để ẩn tàng bắt đầu mới là lữ thụ hiện tại chuyện nên làm nhất. Lữ thụ mất tích rồi, không ai biết do hắn đi nơi nào. Tựa hồ lữ thụ từ vừa mới bắt đầu liền biết do, muốn để vị kêu kẻ sau màn vô pháp điều khiển hành tung của hắn đầu tiên muốn làm được sự tỉnh liền là bước hơi khỏi nhân gian. Lúc trước đối phương từ một nơi bí mật gần đó mà hắn ở ngoài sáng, hiện tại mọi người cùng nhau đi vào trong bóng tối, nhìn xem sau cùng ai có thể giết chết ai. Kinh đô lưu hải phố nhỏ nhà cấp 4 đã một lần nữa tu kiến bắt đầu, nguyên bản tràn ngập cảm giác tăng thương nhà cấp 4 bây giờ rực rỡ hẳn lên, thách học tấn một mặt phiền muộn đứng ở trong sân, cha ta lưu lại đồ vật chỉ còn lại viên kia hoạch đào thụ A. Thách học tấn biểu thị phi thường không thích đứng. Hiện tại tuy nhiên nhà cấp 4 hệ thống thiết bị đều lên rồi cấp bậc, nhưng ổ vàng ổ bạc cũng không bằng chính mình trước kia ha ổ Bây giờ toàn bộ trong viện đồ vật đều đổi mới rồi, không biết rõ vì cái gì luôn cảm thấy thiếu rồi chút gì. Thạch học tấn Vũ hạch đào thụ thân cây phiền muộn rồi nửa ngày, hạch đào thụ á hạch đào thụ, chỉ còn lại ngươi bồi tiếp ta à, ngươi cũng không thể giống người nào đó đồng dạng không có lương tâm, lao già kia nói hủy liền hủy rồi. Ngươi nói đúng đi, hạch đào thụ. Nghiếp đình ở bên cạnh mặt đen lên tránh ra Nguyên bản người đọc sách khí chất thạch học tấn bông nhiên tê tâm liệt phế hô rồi bắt đầu, "Niếp đỉnh, người hôm nay nếu thật là đem hạch đảo thụ cho chặt rồi ta liền một năm không nấu cơm cho người ăn." Bên cạnh chờ đợi hát Chí siêu bọn người một mặt xấu hổ, "Bình thường Thạch Thiên La cái nào có thể như vậy à, lúc nào đều giống như một cái học giả đồng dạng ôn hòa dạy nói." Nói thật bọn hắn cũng có chút hiếu kỳ, "Niếp Thiên La vì sao muốn chém đức viên này hạch đảo thụ, không phải lớn lên thật tốt sao?" Năm ngoái Thạch Thiên La còn đưa mọi người hạch đảo ăn kia mà, Hạch đào vừa kết lại là mang theo một tầng vô lại, cần nhân tạo đem tầng kia vô lại soát rơi lại hồng khô mới có thể ăn. Mỗi năm hạch đào thụ kết quả thời điểm đều là thạch học tấn bận rộn nhất thời điểm, sách cũng không đọc, mỗi ngày chỉ toàn soát hạch đào ra rồi. Hát chí siêu nhìn thấy thạch học tấn thương thế kia tâm bộ ráng cũng có chút không đành lòng, muốn không ta liền khắc chặt đi. Nghiếp đình lạnh giọng nói, kéo ra hắn, đem thụ cho chặt rồi. Thạch học tấn quỷ khóc sói gạo bị kéo ra, nghiếp đình, việc này hai ta không xong 3 chiến tranh chân chính bắt đầu rồi Nghếp Đỉnh không có đi trường Bạch Sơn mà là về đến sân vườn bên trong đốn tây loại hành vi này làm sao đều để người nhìn có chút không rõắc chí siêu bọn hắn từng cái một mặt một bước, Thạch thiên la ôm hoạch đảo thụ không chịu vông tay bọn hắn cũng rất bất đắc di nên biết do Thạch học Tấn là người bình thường bọn hắn cưỡng ép đem Thạch học tấn kéo ra có khả năng sẽ làm bị thương hắn bình thường mọi người ngẫu nhiên tới báo cáo công tác thời điểm đều có thể cọ đến Thạch học tấn tự mình làm cơm Thạch Học Tấn mặc dù là người bình thường, nhưng hắn ở Thiên La Địa Vong bên trong danh vọng cũng rất cao. Dù sao tất cả mọi người nhất định phải biết rõ một sự thật, 99% Thiên La Địa Vong thành viên tu luyện lưỡng nghi tham đồng khế, là Thạch Học Tấn sáng tạo công pháp. Nhưng vào đúng lúc này Thạch Học Tấn Bỗng nhiên nói ra, ngươi một khi đi đến đầu kia đường, nhất định ngươi sẽ phải hối hận, chúng ta người nhiều như vậy, chưa chắc sẽ thua, cũng chưa chắc cần ngươi đi cược. Nghiếp đình bình tĩnh nhìn hắn một cái, ta nghiếp đình khi nào sợ đầu sợ đuôi qua Thành học tấn trách cứ, cha ta đời này liền thừa ngươi một cái truyền nhân, thạch ra đao thuật thần thông không thể đoạn. Đao thuật ta đã truyền cho Tạo thanh tử, ngươi yên tâm, không phải vạn bất đắc dĩ ta sẽ không dùng nó." Niếp đỉnh dứt lời quay đầu đối với hát Chí siêu bọn người nói nói, còn đứng ngây đó làm gì? "Đốn cây." Hát Chí siêu bọn người bỗng nhiên ý thức được viên này hạch đảo thụ khả năng không bình thường lắm. "Đúng vậy à, lúc trước Niếp đỉnh đột phá sơn hà ấn phong tỏa biên giới thời điểm, toàn bộ sân nhỏ đều hủy rồi." Nhưng viên này hoạch đảo thụ lại ngay cả một chiếc lá đều không có hư hao. Lúc đó Niếp Đình căn bản không rảnh khống chế lực lượng, nếu như hắn có thể khống chế lời nói sân nhỏ hẳn là cũng lưu lại rồi. Nói cách khác ở cái kia loại tầng thứ lực lượng trùng kích vào, viên này hoạch đảo thụ đúng là cứng rắn sinh sinh kháng trụ rồi. Chắc. Niếp Đình bình tĩnh ngữ khí bên trong không giận tự uy, Thạch Học Tấn cũng từ đối phương ngự khí nghe được đến rồi một loại quyết tuyệt ý vị, thế là chậm rãi từ bỏ rồi dãy rựa. Thành học tấn không có nhìn bọn hắn đốn cây mà là trực tiếp chạy tiến rồi thư phòng. Ta sẽ tìm được hóa giải biện pháp. Quay một tiếng, sách cửa phòng đóng lại rồi. Hát chí siêu bọn người đống nhiên ý thức được cái này hạch đảo thụ bên trong cất dấu bí mật có thể sẽ đối với Niếp Đình có hại. Mà Niếp Đình lại có không được không cái này làm lý do. Bởi vì trường Bạch Sơn nơi đó đã bắt đầu giảm quân số rồi. Các tổ chức lớn không ngừng đang thử tham dò lấy thiên la địa vong phòng tuyến cuối cùng. Xung đột mỗi ngày đều ở xảy ra. Đại lượng hải ngoại người tu hành không ngừng chui vào Trường Bạch Sơn. Cái kia lớn như vậy sơn mạch liền hóa thành rồi một cái to lớn chiến trường, huyết dịch đem cây cối rễ cây đều nhộn đỏ. Niếp Đình lấy Hạch Đào Thụ bên trong đồ vật, là muốn cho mình lưu thêm một lựa chọn. Mà Thạch Học Tấn biết rõ Niếp Đình muốn làm gì, khi hắn phát hiện mình vô pháp ngăn cản thời điểm liền trực tiếp chôn trước Nguyên Ngông thư Hải, muốn vì Niếp Đình tìm tới một đầu lối ra, không còn hỏi đến những chuyện khác. Giờ khác này Hắc Chí Siêu bọn hắn mới hiểu được Kỳ thực thành học tấn ngăn đón bọn hắn không cho đốn cây cũng không phải là cỡ nào không bỏ, đó là lấy cớ mà thôi. Hát Chí Siêu vung búa bổ về phía hạch đảo thụ bên trên, cách một tiếng, cái kia trên cành cây lại chuyển đến sắt thép và chạm tiếng vang. Toàn lực, Niếp Đình nói rằng. hát Chí Siêu lần này vận khởi toàn thân hết sức cầm trong tay chế tạo trưởng kiếm, một kiếm vung đi liền liền trưởng kiếm đều đoạt rồi. Hắn có người sau lưng yên lặng chống đỡ lên trôi thứ hai kiếm, Hách Chí Siêu lần nữa động thủ. Thẳng đến chặt đứt thứ năm thanh kiếm thời điểm, Viên kế hoạch đảo thụ mới từ bên trong vỡ ra, tất cả mọi người nín thở ngưng thần muốn nhìn một chút cây này bên trong giấu đến cùng là cái gì. Kết quả bọn hắn phát hiện, cái kế hoạch đảo thụ tâm bên trong dựng thẳng một cái hẹp dài hát thiết hộp, nghiếp đình yên lặng đem hộp cầm trên tay dùng ống tay háo lau rồi một chút, thần sắc bên trong còn có một tia hoài niệm. Nghiếp đình nhìn về phía hát trí siêu bọn người, chuyện hôm nay không được chuyển ra ngoài, nói niếp đình nhìn về phía đa khuynh đảo hạch đảo thụ, lúc này chính vào giữa hè tháng 7 Hạch đảo thụ bên trên đã kết rồi, lít nha lít nhít hạch đảo. Bình thường cái này hạch đảo thụ đều là thạch học tấn ở chăm sóc, cho nên hạch đảo thụ lớn lên phá lệ tươi tốt. Đáng tiếc cái này một thụ hạch nào rồi, Nghiệp Đình bình tĩnh nói. Nghiệp Thiên La, Hắc Chí Siêu do dự một chút nói ra, tình huống còn không có hỏng đến loại trình độ kia. Nghiệp Đình lặng lặng nhìn Hắc Chí Siêu, việc này không cần quá nhiều, các ngươi ngày mai liền xuất phát trường Bạch Sơn, nếu như phát hiện rồi lư thụ tung tích kịp thời nói cho ta biết. Tốt, Hắc Siêu nói ra. Chỉ là ngài cũng biết rõ lư thiên là chính mình nếu là muốn ẩn tàng hành tung, người bên ngoài thật quá khó tìm rồi. Căn cứ hắn tính cách đặc thu đi tìm, nghiếp đình bình tĩnh nói ra, hắn tính cách còn không có nhận ra sao. Trên thế giới này như vậy tiện người tu hành có thể có mấy cái. Nhưng vào đúng lúc này, hát chí siêu sau lưng đỗng nhiên có cái thiên la địa vong thành viên chửi hầm lên, ngươi mới tiện, cả nhà ngươi đều tiện. Nghiếp Đỉnh hát chí siêu. Tất cả mọi người mặt không thay đổi nhìn về phía cái kia thiên la địa vong thành viên, nghiếp đỉnh sắc mặt lúc ấy liền đèn rồi. Đến từ nghiếp đỉnh phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đến từ Hạc chí Siêu. Nô Tấn đâu? Người đem Nô Tấn làm sao rồi? Hạc chí Siêu hỏi, tất cả mọi người biết do trước mặt cái này Ngô Tấn đã không phải là bản thân rồi, đến mức thân phận chân thật là ai, đều không cần đoán. Lữ thụ khôi phục rồi diện mạo như trước rỗi lưng một cái, ngủ đâu đi? Nghiếp đỉnh hỏi. Ngươi đến kinh đô làm gì? Ta liền tới nhìn ngươi một chút bị xét đánh qua về sau hậu di chứng đến cùng lớn bao nhiêu. Lữ thụ nói rằng, bản thân hắn tới nơi này đúng vậy muốn nhìn một chút nghiếp đình đến cùng có thể không thể ra tay. Kết quả hắn phát hiện liền ngay cả chặt hoạch đảo thụ loại chuyện nhỏ nhặt này đều cần người khác làm thay rồi. Cứ như vậy lữ thụ tâm lý liền có ít rồi. Không tự mình nhìn một chút hắn không có cách nào tin tưởng diễn đàn bên trên tiết ấu. Mà bây giờ hắn dĩ nhiên minh bạch, nghiếp đình đúng là không có cách nào xuất thủ rồi. Đến mức hoạch đào thụ bên trong vật kia, lữ thụ không có ý định đi quản, trận này chiến đấu không ai có thể không đếm xỉa đến, nghiếp đình làm thiên la địa võng người nói chuyện càng là không thể đổ cho người khác, thách học tấn đều không khuyên nổi sự tình, hắn lữ thụ là cái thá gì. Ta đi trường bạch sân rồi, không phải vạn bất đắc dĩ, đồ chơi kia vẫn là đừng có dùng rồi, tuy nhiên ta cũng không biết rõ đó là vật gì, lữ thụ dừng một chút đỗng nhiên nói ra, còn có ta đây, lữ thụ không có đem lời nói đầy. Ai biết được sau cùng đến cùng có cần hay không nghiếp đình xuất thủ. Nhưng là hắn vậy mà lựa chọn xuất thủ, vậy trước tiên để đem cái nào đó trách nhiệm nặng nghề khiêng trên vai tốt rồi. Hắc chí siêu mấy người người đưa mắt nhìn nhau, khi lữ thụ nói ra câu nói này thời điểm, bọn hắn cơ hồ hô hấp đều muốn bị lữ thụ trên thân khí thế cường đại trô áp chế. Nhưng vào lúc này, lữ thụ hứng hờ đi đến hoạch đảo thụ bên cạnh trực tiếp đem chém ngã hoạch đảo thụ cho nhét vào rồi sơn hà ấn bên trong, trên tán cây hoạch đảo nhìn lên đến chả rất sung mãn Dù sao Niếp Đỉnh hiện tại cũng không cách nào chém người mà. Làm xong chuyện này về sau Lữ Thụ xoay người rời đi, sợ Niếp Đỉnh tìm hắn đem hoạch đảo thụ muốn trở về. Hạc Chí Siêu lúc ấy liền kinh ngạc đến ngây người rồi, Lữ Thiên la ngại thật đúng là ngông qua nhổ lông tuyển thủ A Niếp Đình mặt không thay đổi nhìn về phía Hạc Chí Siêu, hiện tại biết nói sao căn cứ tính cách tìm hắn rồi sao. Biết rõ rồi biết rõ rồi. đến từ Niếp Đỉnh phụ diện tâm tình giá trị, 199. Niệp Đình nhìn lấy Lữ Thụ bóng lưng cũng không có mở miệng muốn hạch đạo thụ, hắn biết rõ lưu Thụ bây giờ trên thân gánh vác lấy cái gì, cho hắn một khóa hạch đạo tụ đây tính toán là cái gì. Chuyến này đi về hướng đông, liền là chiến tranh chân chính rồi. 804, Thiên La sàn bán, 1. Chiến tranh phạm vi vẹn vẹn cực hạn ở trường Bạch Sơn sơn mạch bên trong, hải ngoại các đại tu đi tổ chức tâm lý có cái phòng tuyến cuối cùng, không khuyết trường phạm vi lớn. Bọn hắn đều muốn đem chiến tranh cực hạn ở chỗ này, thậm chí còn biểu rõ rồi thái độ. Ta các đại tu đi tổ chức chỉ cần trường Bạch Sơn đào trận hẻm núi phía dưới thượng cổ di tộc bảo tàng, cái khác cái gì cũng không cần. Thiên tài địa bảo người có đức chiếm lấy, di vãng quốc gia khác xuất hiện di tích thời điểm không phải cũng là cả nước người tu hành đều tới rồi sao. Chỉ có người nhóm thiên la địa vong đem quốc nội di tích nhìn như vậy chết, đụng đều không cho người đụng Kỳ thức tất cả mọi người rất rõ ràng, đem chiến tranh khung ở trường Bạch Sơn bên trong là đối với chính bọn hắn có lợi. Thậm chí bọn hắn còn tại ước thuốc tán tu không được vượt qua trường Bạch Sơn một bước. Bọn hắn liền sợ có không hiểu chuyện tán tu chạy tới người ta nội địa cướp bóc giết, sau cùng tất cả mọi người như bị điên đi làm sẵn làm vậy Nếu như vậy, vạn nhất nghiếp đỉnh cũng điên rồi làm sao bây giờ? Tiểu quy mô chiến tranh có thể có, mọi người liền là muốn thượng cổ di tộc bí mật cùng bảo tàng, nhưng đại quy mô liền được rồi, các tổ chức lớn cũng không có cùng nghiếp đỉnh đồng quy vu tận ý nghĩ. Trận này chân chính là có đặc biệt tính. Bởi vì các tổ chức lớn vì rồi không cho Niếp Đình là bạn, thậm chí còn cần để cho trận chiến tranh này nhìn lên đến chẳng phải giống chiến tranh. Các tổ chức lớn ở ạ tìm càng thiết lập tổng bộ liên hợp văn phòng, lẫn nhau ở giữa cũng tại tranh đoạt quyền nói chuyện, nguyên bản địa đầu xà Hồng Tức đối mặt tín ngưỡng lý luận bộ cùng Phượng Hoàng xã cũng chỉ có thể khuất phục, bởi vì Hồng Tức cũng không có cấp a cường giả, thậm chí lúc trước cùng Bạch Hùng đấu tranh bên trong tổn thất rồi để thang lực lượng trung kiên. Bất quá Hồng Tức cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ. Bạch Hùng lãnh tụ làm sao không hiểu thấu liền chết nữa nha, lúc ấy bọn hắn còn dự định dù là lại cùng rơi chút nhân thủ cũng phải đem cái này hậu hoạn giải trừ, kết quả không, có mấy ngày bọn hắn ngay tại giã ngoại hoang vu phát hiện rồi Bạch Hùng thủ lĩnh thi thể. Hồng Tước nghĩ thầm, bản thủ có phải hay không còn có cái gì ẩn tàng cao thủ a, trực tiếp xuất thủ liền giết chết rồi Bạch Hùng thủ lĩnh. Nhìn hiện trường chiến đấu dấu vết tới nói, đây là một trận hoàn toàn nghiền ép chiến đấu, chỉ bất quá có cái không thể tưởng tượng sự tình là, toàn trường chỉ có hai người dấu chân. Một cái là bạch hùng thủ lĩnh, còn có một cái dấu chân thì đặc biệt nhỏ. À tìm cảng thiết lập tổng bộ cũng rất có ý tứ, các cái tổ chức đều thiết lập rồi chính mình phòng làm việc lại không nguyện ý chuyển vào cùng một tòa nhà bên trong. Tất cả mọi người lo lắng niếp đỉnh bỗng nhiên bay tới cho tất cả mọi người chém chết, cho nên vẫn là phân tán một điểm tốt. Thậm chí tốt nhiều tổ chức lãnh tụ đến à tìm cảng về sau liền mất tích rồi, không biết rõ dấu ở nơi nào. Kỳ thực mọi người đến đánh này một trận cũng có chút biệt khuất, đầu tiên là tìm lý do Người thiên la địa vong cung đi săn bắt rồi hải ngoại di tích, tượng đảo di tích trận nhãn ngay tại trong tay các ngươi đi, cho nên chúng ta đến trường Bạch Sơn là ở đạo lý bên trên không có tâm bệnh. Sau đó lại khống chế đội ngũ của mình không đi nội địa làm sàng làm bệnh, cho thiên la địa vong sáng rõ rồi thái độ. Người đừng lật bản, chúng ta liền muốn thượng cổ di tộc đồ vật mà thôi. Người nhắc bản toàn thế giới đều xong đời, bao quát các người thiên la địa vong người. Vì để cho trận chiến tranh này không giống như là một cuộc chiến tranh. Các tổ chức lớn thậm chí đều không có đại quy mô tác chiến, đều là tiểu đội tiến vào làm hao mòn Thiên La Địa vong lực lượng. Đương nhiên sự thật cũng chứng minh, người tu hành chiến đấu càng thích hợp tinh anh hóa lộ tuyến, tủ quân thức tác chiến ngược lại có khả năng suy yếu cá thể tồn tại cảm giác. Sau cùng, đề thăng tổ chức lãnh tụ vẫn phải trốn đông chỗ tây, sợ bị Thiên La Địa vong cho sớm xử lý. Trước đó nương theo lấy Thiên La Địa vong bên trong thanh tẩy lúc, Hải ngoại đề thăng tổ chức xảy ra bất ngờ làm phản sự tình để các tổ chức lớn tâm sinh cảnh giác. Không ai biết mình trong tổ chức hoặc là bên người có phải hay không liền có thiên la địa vong người. Hơn nữa các tổ chức lớn tâm một chút cũng không đủ, mỗi người đều có ích lợi của mình tố cầu, chỉ bất quá bởi vì muốn cùng một chỗ đối phó thiên la địa vong quái vật khổng lồ này mới liên hợp lại tới. Ngay từ đầu mọi người ngoài miệng còn nói thật dễ nghe, kết quả phượng hoàng Sa cùng tín ngưỡng lý luận bộ tại tranh đoạt quyền chủ đạo về sau, dựa vào vốn thuộc về mặt cùng lòng không hợp trạng thái. Các tổ chức lớn nhiều người, Bọn hắn tụ tập ở trường Bạch Sơn phụ cận nhân số là Thiên La Địa Vong gấp 3 có thừa Thiên La Địa Vong lần này là chân chính cùng Thiên Hạ La Địch, thế nhưng là Thiên La Địa Vong tâm đủ, tổ chức kỷ luật phương diện, song phương đơn giản một trời một vực. Ngay từ đầu tất cả mọi người chỉ là tham dò, đi vào cũng đều là cấp C cao thủ cùng tán tu, dưới tình huống bình thường không có ai sẽ trực tiếp đem chiến đấu thăng cấp đến thảm thiết nhất tình trạng. Mà ở hôm trước lần thứ nhất quy mô nhỏ tác chiến thời điểm, các tổ chức lớn vẫn chỉ là thử thời điểm Ú minh vũ cùng lý nhất tiếu bọn hắn mang tiểu đội ở giữa rừng núi trực tiếp triển khai rồi một trận đồ sát, nếu như không phải phượng hoàng xã cao thủ đánh lén rồi nạp lan tức dẫn đến thiên la địa vong co vào trận hình, chỉ sợ không có mấy người có thể từ trường Bạch Sơn bên trong trốn tới. Các tổ chức lớn trợt phát hiện, chiến tranh tử vừa mới bắt đầu liền thăng cấp rồi, thiên la địa vong cho tới bây giờ cũng không tính cùng bọn hắn mất tích, xuất thủ chính là tinh nhuệ nhất thành viên. Ngay tại các tổ chức lớn không có chút nào phòng bị thời điểm. Thiên La Địa Vong dùng kiên quyết nhất thái độ bắt đầu nghênh đón trận chiến tranh này. Bất đắc dĩ bên trong, vì rồi tán tu không bị Thiên La Địa Vong giết đổ, các tổ chức lớn cao thủ cũng chỉ có thể sớm tham chiến. Bây giờ trường Bạch Sơn bên trong đã không có người bình thường rồi, khắp nơi đều có thể gặp được người tu hành chiến đấu, Thiên La Địa Vong cùng Hải Ngoại người tu hành chiến tuyến cải trang lực lấy, tùy thời đều có thể sẽ có người tử vong. Chẳng qua là khi các tổ chức cao thủ cũng tham chiến lúc, Thiên La Địa Vong cao thủ số lượng liền có chút giật gấu vá vai rồi không phải thiên la địa vong ít người, mà là đối phương quá nhiều. Chiến tuyến chậm dài hướng về trường Bạch Sơn nội địa tiến lên đi qua, lão hổ lưng lấy đông, đã đều là các tổ chức lớn người tu hành cắm trại sử dụng lều vải rồi, nơi đó đến rồi ban đêm liền sẽ giấy lên đống lửa, mỗi ngày đều sẽ có người bổ sung tiến đến, cũng sẽ có người chết ở trong rừng sâu núi thẳm này. Một chi từ hồng tức cao thủ chỉ huy tán tu đội ngũ hành tàu ở giữa rừng núi, bọn hắn từ phương Bắc Lạng Yên tiến vào trường Bạch Sơn đã có hai ngày rồi Chỉ bất qua cái này hai ngày thời gian đều không có thể gặp được đến thiên la địa vong tắc chiến tiểu đội. Trên thực tế trường Bạch Sơn Nam Bắc dài ước chừng 310 cây số, đồ vật bề rộng chừng 200 cây số, chiếm địa diện tích cực rộng, mười mấy vạn người ở Sơn Lâm bên trong muốn gặp nhau đều là một việc khó. Chi tiểu đội này đi vào một ra giữa rừng núi chống trái chỗ, hồng tước cao thủ nhìn thoáng qua sát trời, đêm nay ở chỗ này cắm trại, đều treo lên tinh thần đến, khác bị người đánh lén rồi cũng không biết rõ thiên la địa vong bên kia đều là thần kinh bách chiến chiến sĩ, hơn nữa phi kiếm đánh lén khó lòng phòng bị các loại, làm sao ít rồi hai người. Nhưng vào lúc này, hắn chơ mắt nhìn thấy một gốc cây sau rôi ra rồi một đôi tay cánh tay một mực bắt hắn lại bên trong một cái đội viên, sau đó đối phương hai tay một sai, tên kia đội viên cái cổ tựa như cùng bánh quay trèo đồng dạng vặn vẹo rồi bắt đầu. Một tiểu đội là 10 người, nhưng bọn hắn liền đối thủ là ai đều còn chưa hiểu liền tổn thất rồi ba cái. Đông nhiên, Chim diện tích lấy lá mục trên mặt đất chuyển đến vang lên sẵn sàng, hồng tước cấp C cao thủ chính là vừa ý 100 cái dây ở quỷ xuống đất mà đi. 805. Thiên la sàn bán. 2. Ở hải ngoại người tu hành trong mắt, thiên la địa vong cao thủ đều là dùng phi kiếm, chỉ có cấp C một chút thành viên mới sử dụng cận thân sáp lá cả. Bọn hắn phân tán hành động cũng là phi thường kiên kỵ uy lực của phi kiếm, tại bọn họ muốn đến nếu để cho thiên la địa vong cao thủ tụ cùng một chỗ đến một vòng phi kiếm bắn trụm cũng là rất chuyện kinh khủng rồi cho nên khi tiến vào sơn lâm trước tất cả mọi người sẽ bị bàn giao, cẩn thận phi kiếm. Mà bây giờ bọn hắn đối mặt cái này cao thủ không chỉ có vô dụng phi kiếm, hơn nữa cái kia trên mặt đất quỳ xuống đất mà đi đường kẽ sám nhìn lên đến kinh khủng dị thường, giống như bầy rắn xuất động. Hồng tước cao thủ vô ý thức cảm thấy mình chi tiểu đội này khả năng nguy hiểm rồi, đối phương ý cười rạt rào trong lúc biểu lộ tựa hồ căn bản không có đem bọn hắn đặt ở mắt bên trong đồng dạng. Thế nhưng là ngay tại hắn muốn chạy thời điểm Vừa quay người lại liền phát hiện sau lưng đã bị dày đặc đường kẽ sám cho vây quanh rồi. Lữ thụ cười nói, liền thừa mấy người các người rồi, nói cho ta biết lao hổ lưng bên kia doanh địa tình huống, nói rất hay rồi, để cho các người chết đau nhức mau một chút. Người tới là lữ thụ, hắn khi tiến vào Sơn Lâm trước đi trước rồi thiên la địa vong doanh địa, chỉ là lữ thụ ở nơi đó trước hết nhất nhìn thấy chính là thương bình, cùng cần hỏa táng an táng thiên la địa vong chiến sĩ. Cho nên hắn không có ý định vương tha bất kỳ một cái nào hắn thấy qua hải ngoại người tu hành. Lữ thụ rất phẫn nộ, hắn nhìn thấy lý nhất tiếu canh giữ ở nạp lan tức bên người, nhưng hắn không có đi nhận nhau. Lúc này lữ thụ không có thay đổi tướng mạo, mà là đơn giản dùng mặt nạ ở trên mặt mô phỏng rồi ngụy trang, tựa như là một cái bình thường thiên la địa vong chiến sĩ đồng dạng. Chỉ bất quá hắn hiện tại không thể bại lộ thân phận, ẩn nút trong bóng tối mới có thể bảo chứng an toàn của mình. Vừa mới tao ngộ chi tiểu đội này về sau lữ thủ cũng không có trực tiếp sử dụng mình bình thường sử dụng thủ đoạn giết người, mà là đổi rồi phương thức. Đây cũng là bởi vì hắn ở không có làm sạch thực lực đối phương trước không muốn bại lộ chính mình. Lúc này, một cái hậu trường chấp cờ người chỉ sợ chính chăm chú nhìn chầm chằm toàn bộ bàn cờ, như nếu mục tiêu của đối phương thật chính là mình. Như vậy khi chính mình xuất hiện một khắc này, tất nhiên sẽ có vô số nhắm vào mình kế hoạch xuất hiện. Bất quá lựa thủ phát hiện. Đối phó những này thám báo tác dụng cao hơn chiến đấu tác dụng tiểu đội lúc, lấy thực lực của hắn, coi như không đem làm hướng thủ đoạn cũng giống vậy có thể giết người. Lúc này tức gâm đường kẽ xám từ tinh đồ bên trong cụ hiện mà ra, là lữ thụ đã xác định chung quanh nơi này lại không mai phục hơn nữa đám người này một cái cũng chạy không thoát rồi. Mà hồng tức chi tiểu đội này người kinh ngạc phát hiện, đối phương lại còn mang theo tức thời phiên dịch dụng cụ. Cái này giống như là đến tham dự chiến tranh sao, đối phương giống như một chút cũng không khẩn trương. Người là ai? Hồng tước cao thủ ý đồ tùy tiện nói chút gì chỉ hoán một ít thời gian, bởi vì hắn biết rõ còn có một tiểu đội thủy chung cùng bọn hắn duy trì cự ly một cây số tiến lên, vạn nhất chi tiểu đội kia lúc này tới chợ rút, cái kia nói không chừng còn có một chút hy vọng sống, nên biết rõ bọn hắn cái này loại tiểu đội ở giữa đều có thông tin tần đạo bảo trì thông suốt. Lữ thụ vui cười A nói ra, người là đang đợi bên cạnh đôi kia người tới chợ rút các người sao? Bọn hắn nửa giờ trước kia liền chết sống A. Lúc này Lữ Thụ trước mặt bảy người trong lòng dâng lên to lớn hoặc sợ, chi đội ngũ kia lúc nào biến mất bọn hắn cũng không biết rõ. Đột nhiên, hung tước cao thủ chân truyền đến một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức, hai cái tức gầm đường kẽ dám còn giống như rắn độc từ hắn trên bản chân ghé qua mà qua, sắc bén đột phá rồi hắn lặng lẽ ngưng tụ lại tới linh lực áo giáp, tựa hồ cấp C linh lực áo giáp ở trước mặt đối phương yếu ớt còn như tờ giấy. Lữ Thụ cảm thụ được thu nhập trong ghi chép không ngừng soát đi ra phụ diện tâm tình, quả nhiên Hoảng sợ mới là tinh độ tốt nhất chất dinh dưỡng. Bất quá lữ thụ luôn cảm giác mình giống như rất khó thu tập được hoảng sợ loại vật này à, dù sao hắn bình thường cũng không thế nào giết người kia mà. Ta lập lại một lần, nói cho ta biết láo hổ lưng bên kia doanh điệu tình huống. Muốn không như vậy đi, chúng ta trao đổi một chút, ta cho ngươi biết chúng ta bên kia, ngươi nói cho ta biết, các ngươi bên kia. Lữ thụ có chút đau đầu, cha tấn bức cung loại vật này hắn là nhất không am hiểu, từ trước đến nay giết người đều là trực tiếp giết chết tra tấn người luôn cảm giác có chút tàn nhẫn. Chỉ là, nếu như vạn bất đắc dĩ, lưu thụ cảm thấy mình cũng có thể tàn nhẫn bắt đầu. Hồng tước cao thủ hai chân mất đi chèo chống lực lượng ké quỵ dưới đất, hắn dây rũa lấy nói ra, ngươi nói cho ta biết trước, thiên la địa vong có bao nhiêu cái cấp bê cao thủ, ta sẽ nói cho ngươi biết chúng ta doanh địa bên kia có bao nhiêu cái. Lưu thụ chầm ngâm rồi hai giây, 1.000 nghìn cái. Đến tử. Đến tử. Lưu thụ nhức cả trứng rồi nửa ngày, cuối cùng vẫn từ bỏ rồi Tính một cái rồi, trao đổi tình báo thân mã, khả năng thật không phải là ta cường hạng, cho nên. Làm phiền các ngươi chết đi sau nếu như nhìn thấy ta thiên la địa vong chiến hưu, thay ta cho bọn hắn gửi lời thăm hỏi, liền nói ta, lữ thụ, thứ 9 thiên la, sẽ báo thủ cho bọn họ. Hồng tước cao thủ một mặt chấn kinh. Ngươi căn bản không có ý định trao đổi tình báo A. Bóng đêm dần dần sâu, cái này hoang tàn vắng vẻ thâm sơn lão lâm bên trong chuyển đến giá thú kêu gào Trường Bạch Sơn bên trong giã thu biến dị trình độ một mực là cao hơn cái khác địa khu, chỉ là những này vốn nên nên càng có sinh tồn năng lực giã thu trợt nên đón rồi hơn 10 vạn người tu hành nhân loại, một đầu con giã thú tựa như là nhận rồi bị khuất lớn lao, dọn nhà rồi. Một chi thiên la địa vong tiểu đội ở Sơn Lâm bên trong lạng yên đi vào, đột nhiên, lĩnh đội dừng bước, ánh chăng bên trong 10 người một chi tắc chiến tiểu đội toàn bộ như là bình tĩnh giống như. Mỗi người đều cẩn thận đánh giá hoàn cảnh bốn phía, mà đội trưởng sở dĩ trợt dừng bước là bởi vì hắn xuyên thấu qua trong rừng cây khe hở nhìn thấy rồi một tia ánh lửa. Đội trưởng trong đêm tối im lặng đánh lấy chiến thuật thủ thế, tiểu đội 10 người bỗng nhiên phân tán ra hướng phía ánh lửa kia vây quanh mà đi. Cùng lúc đó bọn hắn cũng không có gấp tới gần, lẫn nhau ở giữa chiến thuật khoảng cách an toàn bảo trì phân tốc không kém, dù sao ánh lửa kia nếu như là mồi nhử, vậy bọn hắn tiến lên phương hướng khả năng liền xuất hiện rồi sai lầm, thậm chí bị người mai phục. Chỉ là đối phương giống như cũng không có cái gì mai phục. Đội trưởng lặng yên đánh võ thế, toàn bộ đội ngũ lần nữa hơ lửa chỉ dựa vào gần, chỉ là để cho người ta kinh ngạc chính là, cái kia sơn lâm trên đất chống nhóm lửa cái này một đoàn đống lửa, bên cạnh đống lửa ngồi một cái trên mặt thoa ngụy trang thiếu niên. Cái này cũng không tính là nhất cổ quái, cổ quái nhất là. Cái này thiếu niên bên cạnh chạy đến hai ba cái hải ngoại người tu hành thi thể. Lúc này đội trưởng trợt phát hiện bên cạnh mình trên cây có một cây đường kẽ xám rũ xuống, cho hắn nguy cơ rất lớn cảm giác Lữ thụ ngẩng đầu nhìn đến cái này vây quanh qua người tới cười nói, người một nhà người một nhà, mau tới sưởi ấm đi. Mặc dù là mùa hè, nhưng trong đêm đỉnh núi nhiệt độ vẫn tương đối thấp, còn rất tâm ướp. Đội trưởng cứ thế rồi nửa ngày, ngài là ai? Những người này là... không quan tâm ta là ai? Lữ thụ vui cười A cười nói, những người này đều là nhìn thấy ánh lửa lặng lẽ tới, ta đều giết bọn hắn mấy tiểu đội rồi, phía đông trong rừng cây còn có. Đội trưởng hít một hơi lanh khí. Cái này thiếu niên đúng là ở ban đêm nhóm lửa rồi đóng lửa sau đó đem những cái kia hải ngoại người tu hành xem như bơm bớm đồng dạng hấp dẫn tới giết chết, mà cái này thiếu niên chỉ có một người. 806. Thiên la sàn bán. 3. Có cái hát cám xâm lâm phát tắc, đại thể là ý nói vũ trụ đúng vậy một tòa hát cám xâm lâm, mỗi cái văn minh đều là đeo súng thợ săn, giống như ưu linh tiềm hành giữa khu rừng, mọi người lặng lẽ đẩy ra rừng cây tranh thủ không phát ra một điểm tiếng vang. Cái này thợ săn nhất định phải cẩn thận Bởi vì cái này hắc ám trong rừng khắp nơi đều là giống như hắn thợ săn, ở cái này rừng rậm bên trong bất luận cái gì bại lộ sinh mệnh cũng có thể đưa tới cái khác văn minh tiêu diệt. Kỳ thực ở cái này sơn lâm chính là như vậy, Thiên La Địa vong tác chiến tiểu đội cùng các tổ chức lớn tu hành tiểu đội kỳ thực cũng không biết rõ đối phương ở đâu, ai trước bị phát hiện ai khả năng liền sẽ lâm vào bị động. Đây cũng là trước đó Thiên La Địa vong tắc chiến tiểu đội tới gần nơi này đóng lửa cẩn thận như vậy nguyên nhân. Nhưng mà đội trưởng thậm chí đều có thể tưởng tượng đến Tại bọn họ phát hiện cái này thiếu niên trước đó, cái khác các tổ chức lớn tác chiến tiểu đội hẳn là cũng giống như bọn họ nhìn thấy đống lửa sau tới gần, sau đó phát hiện đối phương chỉ có một người thời điểm mừng rỡ, sau cùng tuyệt vọng. Cái này mẹ nó hơn nửa đêm ai cũng không dám rõ ràng lửa sưởi ấm, chật thấy một cái đống lửa tổng không đến mức không đến nhìn một chút ta Mọi người vốn là là đến giết người đó a cũng không phải chơi game muốn cậu thả đến sau cùng. Cậu thả đến sau cùng cũng chưa chắc có khen thường à. Giết người cắt rồi lỗ thai còn có thể trở về đổi khen thưởng. Đúng vậy, để lữ thụ tức giận nhất một điểm là khi hắn đi thiên la địa vong doanh địa là nhìn thấy những cái kia hy sinh chiến sĩ, đều là bị cắt rồi thái phải. Lữ thụ lúc này nhìn lấy thiên la địa vong tác chiến tiểu đội thành viên cười nói, ta phương pháp kia bất việc, ta quản nó gọi là nghịch hướng hắc ám xâm lâm pháp tắc từng bước từng bước tìm bọn hắn thật là quá phiền phức rồi, không bằng để cho bọn họ tới tìm ta. Thiên la địa vong tác chiến tiểu đội thành viên đều là một mặt trấn kinh Mọi người lần đầu đem câu cá chấp pháp nói như thế tươi mát thoát tục Các ngươi cũng có thể dùng một chút ta phương pháp kia a Lữ thụ nói rằng. Dùng không rồi dùng không rồi. Thiên la địa vong tác chiến tiểu đội các thành viên đều không còn gì để nói rồi. Đây thật là kẻ tài cao gan cũng lớn, chỉ xem đất này thượng thi thể số lượng sợ là hấp dẫn rồi 3-4 tiểu đội rồi. Nếu như tính luôn lưu thụ nói phía đông rừng cây những người kia, chỉ sợ cái này thiếu niên một hơi liền đổ sát rồi 4-5 chi đội ngụ a Đội trưởng đưa mắt liếc ra ý qua một cái để cho người ta đi phía đông rừng cây xem xét, kết quả về đến người nói chuyện đều kém chút cả làm rồi, bên kia diệt rồi tiểu đội chỉ sợ đến có 4-5 chi. Nói cách khác cái này hơn nửa đêm, lữ thụ chỉ là dùng cái này câu cá chấp pháp thủ đoạn liền giết rồi 7-8 chi đội ngũ. Tiên kỳ lữ thụ còn có thể ngồi ở chỗ đó thu hoạch, nhưng về sau bên cạnh đống lửa góc nhặt thi thể nhiều rồi đối phương liền không mắc như rồi, nhìn một chút liền chạy, không có cách, lữ thụ chỉ có thể truy ra ngoài giết. Đội trưởng cứ thế rồi nửa ngày, đây là thiên la địa vong bên trong người một nhà sao. Phong thiên la cùng lý thiên la bọn hắn không phải đã về doanh địa đường chỉnh rồi sao? Hơn nữa tất cả mọi người gặp qua hai vị phong thiên la cùng lý nhất tiêu A. Lữ thụ vui vẻ hỏi, người tên là gì? Mã Hữu kim, đội trưởng có chút khẩn trương trả lời nói. Lữ thụ chấm ngâm rồi hai giây, người danh tự nghe bắt đầu vẫn rất có tiền. Thực lực gì? Mã Hữu kim nói ra, cấp C đỉnh phong. Ta, ta cảm giác nửa năm chi bên trong liền có thể tấn thăng cấp B." Lữ Thụ gật gật đầu, "Trở về đi, khắc đi lên phía trước rồi, bên kia quá nguy hiểm rồi không phải là các ngươi địa phương có thể đi." "Không được," Mã Hữu Kim bỗng nhiên nói ra, "Chúng ta là đi ra chiến tranh, nào có bởi vì nguy hiểm liền không đi thuyết pháp, chúng ta chuẩn bị mai phục tại cái thang sông phụ cận, nói như vậy không chừng có thể nhiều giết cho người." Lữ Thụ cẩn thận quan sát một chút Mã Hữu Kim cười nói, "Hướng bác đi thôi." Lão hổ Lương Phương hướng vẫn là quá nguy hiểm rồi. Chúng ta không phải nhút nhát loại, Mã Hữu Kim có chút kích động, bây giờ trường Bạch Sơn bị xâm lấn sự tình để Sở Hữu Thiên La địa vong thành viên đều phẫn nộ rồi, tất cả mọi người thấy chết không sợ, ai sẽ quan tâm nguy hiểm không nguy hiểm, nếu như đều bởi vì quá nguy hiểm liền lựa chọn không đi, vậy còn có người nào đi? Lữ Thụ vui cười a đứng lên đến phủi mông một cái bên trên cho bụi cười nói nói, ta đi. Mã Hữu Kim bọn hắn nhìn lấy Lữ Thụ bóng lưng cứ thế rồi nửa ngày. Đối phương đi vào cái kia hát ám xâm lâm lúc bóng lưng thẳng tắp tựa như là một thanh kiếm một kiếm liền cắt vỡ rồi phát hiểu chân trời một vòng mặt trời mới mọc hồng quang chậm rãi xông vào rồi tầng mây kinh đô Lưu Hải phố nhỏ Nghếp đình thu thập xong bọc hành lý chuẩn bị xuất phát trong ngõ hẻm xe Việt dã đã chuẩn bị kỹ tăng rồi đi theo đều là hát chí siêu dạng này cao thủ tinh Huệ hát chí siêu bọn người người mặc thiên la địa vong chế phục ở nhà cấp 4 ngoài mặt đứng sôi tay chầm mặt không nói Bọn hắn là sau cùng một nhóm xuất phát tiến về trường Bạch Sơn, mỗi người đều đang đợi lấy một ngày này. Nghiếp đình bây giờ không gian trang bị đều không thể sử dụng rồi, màu đen hộp sắt liền lưng tại sau lưng, hắn đôi trong phòng nói ra, ta đi. Đóng chặt hai ngày phòng cửa bỗng nhiên mở ra, Thạch học tấn trong tay nắm sách vỡ liền đi ra rồi, ngươi đợi ta tìm tới phương pháp. Đợi lắc nữa, ta hoạch đào thủ đâu? Lớn như vậy một khỏa hạch đào thụ đâu? Chém ngã rồi cũng cần phải có chút hải cốt cái gì à? Thành học Tấn đã 2 ngày không có đi ra phòng cửa rồi, nhất tâm muốn vì Niếp đỉnh tìm tìm một cái bù đắp phương pháp. Lữ Thụ cho thuận đi. Niếp Đình giật mình rồi nửa ngày nói rằng: "Đến từ thạch học Tấn phụ diện tâm tình giá trị 666." Thạch học Tấn trầm mặc rồi 2 phút đồng hồ sau nói ra: "Không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn đừng có dùng nó." Ừm, Niếp Đình gật gật đầu, bây giờ Lữ Thụ khả năng đã tiến vào trường Bạch Sơn nội địa rồi, chiến tuyến đang một lần nữa hướng đông đẩy trở về, nếu quả như thật không cần ta xuất thủ. Ta sẽ không dùng nó, nhưng là ta muốn cho thiên la địa vóng lưu đầu sau đường, cho nên không thể ích kỷ như vậy. Tất cả mọi người ở dục huyết phân chiến, ta nên cùng bọn hắn cùng ở tại. Thạch học tấn nắm sách tay dơ lên, lại vô lực buông xuống, tính một cái rồi, ta không khuyên nổi ngươi, ngươi tử nhỏ đã so ta cẳng có chủ kiến. Kỳ thực hai người đều là người rất có chủ kiến, nếu như thạch học tấn không có lòng dạ hắn cũng sẽ không lập trí quán thông tam giáo đi ra một cái khác đầu hiểm được rồi. Đình quay người rời đi Ngay tại hắn sắp đi tới cửa thời điểm bỗng nhiên quay đầu cười nói, Lữ thụ, ta không có nhìn lầm đúng không? Thạch học tấn cũng vui vẻ rồi, trước một đoạn không trả hoài nghi hắn là đại ma vương kêu mà. Bất quá hắn tuy nhiên hủy diệt không rồi thế giới, nhưng hắn hủy diệt bầu không khí đúng là cái hảo thủ, bây giờ đại khai sát giới, giống như nói hắn là đại ma vương cũng không tính quá phận. Nghiếp đình muốn chỉ chốc lát, người nói tương lai nếu như là hắn đến chấp trưởng thiên la địa vong thế nào? Thạch học tấn tức giận nói Hắn có thể cho người thiên la địa vong dày vò tan ra thành từng mảnh rồi, ít cân nhắc loại chuyện này. Ừm, nghiếp đình tựa hồ cũng cảm thấy việc này có chút không đáng tin cậy, quay người liền bên trên rồi bên ngoài chờ đợi xe. Một nhóm màu đen xe Việt giã đội cùng quyến hướng về phía đông chạy tới, nghiếp đình ngồi ở bằng sau xe nhắm mắt dưỡng thần, không ít người đều nhìn thấy nghề này đội xe nhanh như điện chấp mà qua, cũng nhìn thấy rồi trên xe thiên la địa vong tiêu chí. Hắc chí siêu vị trí bên cạnh tài xế do dự một chút hỏi, nghiếp thiên la. Lữ thụ lần này giết người khả năng nhiều đến vô pháp thống kê, ngài liền không sợ hắn tính tình cho giết ra rồi. Yên tâm, nghiếp đình bình tĩnh nói, thạch thiên la nói hắn là Bồ tát tâm địa. 807, thiên la sẵn bán, 4. truyền thuyết trường Bạch Sơn có quỷ hỏa, quỷ kia lửa chỉ ở ban đêm xuất hiện, người tò mò nhóm sẽ không tự chủ được bị cái kia quả cam quỷ hỏa hấp dẫn tới, sau đó những người này liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Ấn, lữ thụ cảm thấy cố sự này bản vốn hẳn nên rất không tệ Tiến vào trường Bạch Sơn nội địa ngày thứ hai, lưu thụ lần nữa dùng hắn một mình sáng tạo nghịch hướng hắc cám xâm lâm pháp tắc hố dết rồi một đợt hải ngoại tu sĩ. Nếu như cái này truyền thuyết lưu truyền đi, chỉ sợ chính mình có thể thu đến rất nhiều phụ diện tâm tình giá trị a Chờ chút, những cái kia truyền thuyết bên trong quỷ hỏa thần mã sẽ không cũng là như thế tới a Hẳn không phải là, lưu thụ lung lay đầu, dù sao những người khác không có chính mình ưu tú như vậy. Bất quá khá là đáng tiếc cái này truyền thuyết không thể lưu truyền đi. Dù sao lúc này một người sống đều không lưu lại bản thân chính là vì rồi giữ bí mật, hơn nữa cũng vì rồi về sau còn có thể gài bấy càng nhiều người. Lại nói trận chiến tranh này đi qua rồi lữ thụ có thể biên cái chuyện ma thần mã, nói không chừng có thể làm cho nó phát huy một chút nhiệt lượng thừa, điểm công hiến phụ diện tâm tình giá trị cái gì. Nhưng mà liền xem như dạng này, lữ thụ ngồi ở đống lửa trước mặt chăm chú suy tư biện pháp này khả năng không bao lâu, dù sao hải ngoại người tu hành tiến đến đều là có thông tin thiết bị. Hơi không chú ý liền có thể tiết lộ phong thanh, đến lúc đó liền không phải mình chờ lấy ngu ngốc đến cửa rồi, mà là bị người vây quét. Đống lửa ở bóng đêm bên trong chập trơn bất định, quả cam hỏa diễm nhìn lên đến phi thường ấm áp cùng nhàn hạ, chung quanh mặt đều bị ngọn lửa dư ôn cho hong khô rồi. Sâu trong núi ban đêm là muốn hàn lộ, nhiệt độ không khí thấp bắt đầu lại ấm ớt sẽ cho người phi thường khó chịu, chỉ là những người khác ở trong rừng sâu núi thẳm này căn bản không dám sinh minh hỏa, coi như khó chịu cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy Đột nhiên lữ thụ nghe được trong rừng rậm truyền đến tiếng sào sạc, hắn ngẩn đầu nhìn về phía bên trong vùng rừng rậm kia hắc ám, rõ ràng là một chi thiên la địa vong tắc chiến tiểu đội đi ra. Lữ thụ vui cười a cười nói, mau tới sưởi ấm a. Đối phương nhìn thoáng qua trên đất hải ngoại tu sĩ thi thể tựa hồ như mày chầm tư cái gì, lữ thụ không để ý, dù sao ai nhìn thấy cảnh tượng này đều kinh ngạc hơn một chút a. Lữ thụ lấy ra một tờ trường bạch sơn địa đồ ở trên mặt tô tô vẽ vẽ, đầu này sơn mạch quá to lớn rồi Cho dù là lữ thụ cũng nhất định phải mỗi ngày hạch đối với vị trí của mình cùng tiếp xuống kế hoạch con đường tiến tới. Nhưng vào đúng lúc này, chi kêu thiên la địa vong tiểu đội đi tới, chỉ là đối phương vẫn không có mở miệng, hơn nữa lữ thụ ẩn ẩn cảm giác. Đối phương lại giống như là ở vây quanh chính mình. Lữ thụ ngạc nhiên bên trong nhấc đầu, nguyên bản ngồi hắn liền sau đó một khắc dùng hai tay bỗng nhiên chống đỡ hướng mặt, cả người như cùng một con như cú đêm hướng phía sau bay đi. Mà lữ thụ trước đó ngồi địa phương đột nhiên một khối nham thạch to lớn nổi lên Mà bốn phía không khí cũng giống như bị bạo liệt đè ép. Lữ Thụ trầm giai đứng vững sau ngồi thẳng lên, giờ này khắc này lại đi hồi ước đối phương hành vi đại khái liền có thể phát hiện để thăng manh mối. Nơi này đã bắt đầu xâm nhập rồi hải ngoại các tổ chức lớn chiến tuyến phạm vi, từ hôm qua cho tới hôm nay Lữ Thụ đều không gặp lại Qua Thiên La Địa Vong Tắc Chiến Tiểu Đội, Má Hưu Kim bọn hắn đúng vậy, Lữ Thụ một lần cuối cùng chiếu qua mặt Chiến Hữu rồi. Mà buổi tối hôm nay lại càng thâm nhập địa phương từ phía đông xuất hiện rồi một chi Thiên La Địa Vong Tắc Chiến Tiểu Đội. Bản thân cái này đúng vậy không bình thường. Hơn nữa, trên người đối phương năng lượng ba động vượt xa rồi bình thường thiên la địa vong tắc chiến tiểu đội năng lượng ba động, chỉ là vừa mới lưu thủ cũng không có chú ý điểm này mà thôi. Hơn nữa đối phương tuy nhiên ăn mặc thiên la địa vong chế phục thậm chí còn chuyên môn tìm rồi nhiều như vậy châu Á đụng thành một tiểu đội, nhưng sau cùng hai người ra thịt cùng ngũ quan hình dáng càng giống là Đông Nam Á người tu hành. Khó trách đối phương gặp rồi chính mình từ đầu tới đôi đều không nói gì. Sợ là ngay cả tiếng hoa đều nói không lưu loát để tránh lộ tẩy đi. Lữ thụ thần sắc lạnh dần, nếu như không phải mình cái thứ nhất đụng phải đối phương, chỉ sợ thật sẽ có thiên la địa vong chiến hữu bị hố. Dù sao cái này loại thâm sơn lão lâm bên trong lại là đêm tối, ai có thể xác định đối phương đến cùng phải hay không người một nhà. Đối phương không thể một kích thành công tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì cái này bên cạnh đống lửa đã có để thăng hải ngoại người tu hành thi thể. Cho nên mọi người đối với trước mặt thực lực của thiếu niên này là từng có đánh giá cao. Chỉ là bọn hắn bản thân đúng vậy tỉ mỉ chọn lựa ra tinh anh tắc chiến tiểu đội, cho nên tâm bên trong cũng không phải là không có lực lượng, cho dù đối phương là thiên la, bọn hắn cũng hoàn toàn có thể ứng phó. Dạng này một chi có thể ngụy trang thành thiên la địa vong tiểu đội, lại toàn là cao thủ, bản thân liền bị xem như một thanh đao nhọn muốn theo dựa vào bọn họ từ thiên la địa vong phòng tuyến bên trên xé ra một cái khe đến, lữ thụ thần sắc phi thường ngưng trọng Đối phương trong đội ngũ có cấp B cao thủ. Toàn thế giới hơn phân nửa tổ chức đều tụ tập ở rồi Trường Bạch Sơn phía Đông, đối phương có thể tạo thành dạng này một tiểu đội đến lưu Thủ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chi này ngụy trang tiểu đội chậm rãi hướng Lữ Thủ tới gần, mà lưu Thủ cũng không có lựa chọn cùng bọn hắn trực tiếp chính diện giao thủ, mà là cười lạnh chậm rãi lui tiến rồi rừng dậm hắc ám bóng tối bên trong, các ngươi cũng xứng mặc cái này một thân chế phục. Lữ Thủ quay người hướng trong rừng rậm chạy tới, thân hình sớm gặp gành vùng núi xe dịch tự nhiên mà phía sau hắn chi kêu ngụy trang tiểu đội theo thật sát sau mặt. Lữ thụ phát hiện đối phương tựa hồ cũng đều là thần kinh bách chiến chiến sĩ, trận này rừng rậm truy đổi chiến tử vừa mới bắt đầu liền phi thường kinh tâm động phách. Bất quá lữ thụ lui vào rừng rậm không phải là bởi vì sợ rồi đối phương, mà là sợ đối phương chạy trốn. Cái này loại trong rừng rậm nếu như đối phương hết hy vọng chia nhau chạy trốn lữ thụ thật đúng là chưa hẳn có thể giết chết tất cả mọi người. Nhưng mà cái này loại có thể cho thiên la địa vong những chiến hữu khác mang đến uy hiếp ngụy trang tiểu đội, lữ thụ một cái đều không muốn buông tha. ngụy trang tiểu đội đang đuổi trục bên trong trận phát hiện lữ thụ tốc độ ngược lại là cũng không có bao nhanh, chỉ là tựa hồ bởi vì lữ thụ sớm một bước đi tới nơi này phiến rừng rậm nguyên nhân, lữ thụ đối với nơi này muốn quen thuộc hơn một số. Cái này khiến ngụy trang tiểu đội thành viên tâm tình kéo căng lên, tất cả mọi người không phải kẻ yếu cho nên phi thường rõ ràng ở loại địa phương này nếu có một phương càng thêm quen thuộc địa hình Cái kia liền sẽ có lớn vô cùng ưu thế. Cũng tỉ như hiện tại, bọn hắn thường xuyên mất đi lưu thụ tầm mắt, cần phải căn cứ nhanh cây, lá mục phía trên dấu vết mới có thể phán đoán lưu thụ đến cùng hướng phương hướng nào chạy trốn lẫn rồi. Nhưng vào đúng lúc này, ngụy trang tiểu đội đội ngũ tối hậu phương mặt lá mục đống nhiên bạo liệt mà lên, lưu thụ từ giữa mặt nhảy lên mà ra, ngay tại cái này trong khoảnh khắc hai tay khép lại người cuối cùng cái cổ hung hăng hướng trên mặt đất sâu đi. Tiên gia Ngụy Trang tiểu đội thành viên đúng là không có chút nào phòng bị ở giữa ngã về phía sau, Lữ Thụ khí lực quá lớn rồi, hắn căn bản không có chỗ chống để né tránh. Khi Ngụy Trang tiểu đội những người khác kịp phản ứng lúc giác tỉnh năng lực nhau nhau xuất thủ, chỉ là Lữ Thụ vậy mà tại trong nháy mắt liền đem bọn hắn đồng đội sâu chết trên mặt đất, sau đó hào không ham chiến lần nữa lui vào Hắc ám xâm lâm. Khi Lữ Thụ lui vào Hắc ám xâm lâm một khắc này, cái tia ánh trăng cùng rừng cây hắc ảnh ở Lữ Thụ trên thân không ngừng xen lẫn, không biết do vì cái gì Mọi người bỗng nhiên cảm giác giờ khác này, cái kia thiếu niên đang cười. 808, Thiên La Săn Bán, Nam. Như mực bóng đêm vừa mới bắt đầu, gió núi thổi qua rừng cây tóc ra tiếng vang xào sạc, tựa như là có người mai phục tại hát cám xâm lâm bên trong đồng dạng chờ đợi săn bán. ngụy trang tiểu đội trưởng đứng lặng ở đội viên bên cạnh thi thể, hắn bình tĩnh quan sát đến từ trạng, thần xác bên trong cũng không có một kia thống khổ cùng bi thương thần sắc, liền phản phất máu của hắn cũng là lệnh. Trên thực tế ngụy Trang tiểu đội thành lập đến bây giờ cũng bất quá thời gian một tuần, trước đó một tuần không có tiến vào Sơn Lâm đều là ở rèn luyện đoàn đội ăn ý, nhưng mà mọi người trong âm thầm cũng không có giao tình gì thậm chí còn thuộc về mấy cái khác biệt tổ chức, cho nên chết rồi cũng liền chết. ngụy Trang tiểu đội trưởng ngồi sổm người xuống nhìn lấy thi thể, người chết là biết nói chuyện, hắn có thể nhìn ra vừa rồi lựa thụ lực lượng trong khoảnh khắc đó bạo phát trình độ cơ hồ tiếp cận cấp B. Hơn nữa đối phương đối với khắp cơ thể khống chế trình độ tinh chuẩn đến không thể tưởng tượng, dấu chân trên đất cũng không lộn xộn nói rõ đối phương có hoàn chỉnh mà hữu hiệu phương pháp phát lực. Đối thủ này không đơn giản, trước đó bọn hắn nhìn thấy Lữ Thụ bên cạnh đống lửa thi thể lúc ngay tại đánh giá cao Lữ Thụ thực lực, mà lúc này đối phương trong phút chốc chỗ thể hiện đi ra một số chi tiết để ngụy trang tiểu đội tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Ngụy Trang tiểu đội trưởng đỗng nhiên nói ra, xác định đối phương là cấp B, thậm chí có thể là trung giai hành sự cẩn thận không cần phân tán. Bắt đầu săn bắn đi. Người đội trưởng này thần sắc bên trong xuất hiện rồi một tia phấn khởi, bọn hắn trong đội ngũ mỗi người ở linh khí khôi phục trước đó đều có thể xưng cô may chiến tranh, chỉ là cái kia hòa bình niên đại căn bản là không có cách buông tay buông chân. Bây giờ linh khí khôi phục đối với bọn hắn tới nói đúng vậy tốt nhất thời đại, ở chính mình am hiểu nhất trong lĩnh vực, giết mạnh nhất đối thủ, cái này là chuyện vui sướng nhất. Một tên đội viên túi người cắt đi rồi trên thi thể thai phải sau đó cười nói Đây coi như là chiến công của ta, cái kia thiếu niên ta không cùng các ngươi đoạn. Tên này đội viên sắc mặt như thường, tựa hồ cũng không cảm thấy đây là chuyện ghê gấm gì, đã đồng đội chết rồi, vậy liền để hắn phát huy một số nhiệt lượng thừa đi. Đội trưởng lạnh lùng nhìn hắn một cái, đoạt công hơn ngược lại là rất nhanh, nếu như ngươi chết mất, ta cũng sẽ cắt tới ngươi thay phải. Đội viên cười hắc hắc, vậy thì chờ ta chết rồi lại nói. Từ đầu đến cuối kỳ thực chi tiểu đội này tất cả mọi người không cảm thấy người này cắt đi đồng đội thi thể thai phải có cái gì, nên biết rõ cái này một lỗ thai mang về đúng vậy một mai linh thạch, một mai linh thạch, cái này là chiến tranh bên trong một cái mạng giá trị, thậm chí thấp hơn. Đương nhiên, nếu như là giết chết rồi thiên la địa vóng bên trong nhân vật trọng yếu, là cần đem đầu lâu toàn bộ mang về, nhất là thiên la. ngụy trang tiểu đội dọc theo lữ dấu vết lưu lại tiến lên, bọn hắn tốc độ rất nhanh, Hơn nữa có chuyên môn khám nghiệm dấu vết người đến tiến hành theo dõi định vị. Người kêu bỗng nhiên ngồi trồm hổm trên mặt đất nhặt lên một cái bao trang túi đối với đội trưởng gật đầu nói nói, không cùng sai, cái này là vừa vặn xé toang bao trang túi, cái túi bên trên không có phù bụi Tiếp tục đuổi, đội trưởng bình tĩnh nói rằng, chỉ là đội trưởng có điểm nghi hoặc, vì sao cái kia thiếu niên chạy trốn phương hướng cũng không phải là phía Tây Thiên La Địa vong doanh địa, mà là phía Bắc. Khó nói dưới loại tình huống này đều không có ý định về doanh địa à? Liền không sợ đem chính mình đùa chơi chết ở trường Bạch Sơn bên trong. Hắn bên dưới một chỗ sẽ đi đâu, đội trưởng hỏi. Vượt qua trước mặt lưng núi hẳn là sẽ xuất hiện một mảnh chi dòng sông vực, nếu như hắn tiếp tục dựa theo cái phương hướng này tiến lên. Hắn tiến lên tốc độ tửa hồ chậm một chút, nếu như chúng ta hết tốc độ tiến về phía trước lời nói hẳn là có thể ở hai đạo Bạch Sông nơi đó bắt hắn lại. Phụ trách thăm dò đội viên phân tích nói. Lúc này đội trưởng ở muốn một vấn đề, nơi này khoảng cách thiên trì đã không xa rồi Nhưng có một vấn đề chính là, Thiên Trì Sơn bên trên thảm thực vật dần dần thưa thất cũng không thích hợp ẩn tàng, đối phương vì sao lại hướng bên kia chạy? Tổng không đến mức nơi đó có Thiên La Địa vóng mai phục à? Bởi vì liền đội trưởng biết, 4 ngày trước Tín Ngưỡng Lý Luận Bộ cùng Phượng Hoàng xã 2 tên cấp B cao thủ đúng vậy hướng phía cái hướng kia xuất phát. Tuy nhiên về thời gian đến xem mọi người hẳn là bỏ lỡ rồi, bởi vì là Tín Ngưỡng Lý Luận Bộ bọn hắn dựa theo xuất phát thời gian cùng tiến độ đến xem hẳn là đã vượt qua rồi, Thiên Trì tiếp tục hướng về phía tây xuất phát rồi mới đúng. Cũng liền là song phương ở lộ tuyến bên trên đi rồi cái giao nhau, chỉ là thời gian không có cùng tiến tới đi. Tuy nhiên không có cách nào để tín ngưỡng lý luận bộ cùng Phượng Hoàng xã cao thủ đến cùng một chỗ ngăn cản cái này thiếu niên, bất quá có một chút có thể yên tâm là, nơi đó không có Thiên La Địa võng người tránh ở nơi đó. Ngụy Trang tiểu đội tiếp tục dọc theo lư thụ vô ý bên trong lưu lại manh mối truy kích lấy, ở bên trong vùng rừng rậm này có chút manh mối có thể xóa đi, nhưng có chút lại không thể. Khi một người nhanh chóng từ rừng rậm bên trong đi qua thời điểm, thấp bé bụi cây kiểu gì cũng sẽ bị đụng gây phiến lá hoặc là chặt cây, coi như ngươi bôi đến rơi dấu chân, cái này mới gây mất lá cây cũng cùng nhanh cây ngươi lại không cách nào một lần nữa cùng đón về. Hơn nữa đang truy tung người xem ra, lữ thụ ở rừng cây bên trong kinh nghiệm tác chiến thực sự quá non nữa rồi, xử lý đầu mối năng lực quá sơ cấp, tựa hồ đối phương căn bản là không có ý thức được những thứ đó sẽ bại lộ hành tung của hắn. Kẻ theo dõi cười lạnh bắt đầu, hắn từ nhỏ sống ở trong rừng, Lấy kinh nghiệm của hắn truy tung như thế một cái rừng cây chiến tân thủ, căn bản không có khả năng mất dấu. Ngay tại lúc hắn theo manh mối tiếp tục hướng phía trước truy thời điểm, trên cây bông nhiên có một cái hấp ảnh nhanh chóng rơi xuống, sắc cơ lộ ra. Chờ kẻ theo dõi phát giác được đỉnh đầu tia sáng bỗng nhiên biến hóa thời điểm, hết thể đều đã muộn. Lữ thụ vẫn như cũ là tay không, kẻ theo dõi muốn mèo eo trốn tránh, coi như không tránh khỏi lời nói nhân loại sống lưng lưng cũng từ trước đến nay là có thể nhất thừa trọng bộ vị. Chỉ là một quyền kiếp như lôi đình nện ở hắn xương sống bên trên, đội ngũ người phía sau toàn cũng nghe được rồi hắn xương cốt tiếng vỡ vụn, răng rác một tiếng, lưu thụ đúng là một quyền liền đem một tên cấp C cao thủ xương sống đại lòng cho cứng rắn xinh xinh nện thành hai đoạn. Kẻ theo dõi giống như mất đi rồi sở hữu trèo chống ẩm vang một tiếng lâm vào rồi lá mụ, bùn đất bên trong, hắn biết mình sơ xuất, đối phương cũng không phải là cái gì tân thủ. Kỳ thực lưu thụ xác thực sẽ không xử lý dấu vết. Chỉ bất quá hắn dùng rồi ngốc nhất biện pháp tốc độ cao nhất hướng phía trước phi nước đại rồi một đoạn thời gian lại trực tiếp nhảy lên cây nhánh vòng trở lại, thù cùng thù ở giữa khoảng cách với hắn mà nói căn bản là không tính là chướng ngại. Kẻ theo dõi lấy vì mọi người ở giữa khoảng cách cũng không tính quá xa, cho nên lúc trước hắn liền phán đoán lữ thụ không có thời gian làm cái này loại sóng lớn gây mai phục, chỉ là lữ thụ từ vừa mới bắt đầu liền vô dụng tốc độ cao nhất, bọn hắn cái gọi là đánh giá cao lữ thụ có thể là cấp B trung dai. Trên thực tế đối với lưu thụ tới nói vẫn là đánh giá thấp. Chỉ là lữ thụ đống nhiên cũng phát giác được rồi không thích hợp, đối phương cái kia cấp B cường giả đi cái nào rồi. Trong chốc lát lưu thụ trô toàn bộ mặt đều đột nhiên xa hóa giống như sa mạc bên trong cắt chạy hướng phía dưới đình trệ. Đối phương vị đội trưởng kia đúng là đã lợi dụng thổ hệ giác tỉnh năng lực ẩn thân cùng ngọn núi bùn đất bên trong đối với lưu thụ bạo khởi xuất thủ, muốn đem lưu thụ cả người đều nuốt hết ở các chảy bên trong ngụy trang trong tiểu đội tên kia bị nệ đoạn xương sống chiến sĩ còn còn tại kéo dài hơi tàn, tâm hắn bên trong biết rõ khả năng nửa đời sau chỉ có thể ở trên xe lăn vượt qua rồi, thế nhưng là giờ phút này hắn phát hiện mình đồng đội đúng là muốn liên thông chính mình cùng một chỗ đều thôn vệ ở cái kia cắt chảy trong lĩnh vực. Sinh mệnh tại chiến tranh bên trong lộ ra yếu ớt như vậy, tín nhiệm cũng không thể nào đề cập. Cái kia cắt chảy nhanh chóng xoay tròn lấy giống như cối xay, chỉ cần lữ thụ bị rơi vào liền sẽ bị cấp tốc xoắn mài sạch sẽ. Mà hắn làm thổ hệ giác tỉnh giả thì có thể an tâm ngốc dưới đất đứng ở thế bất bại. Cấp B thổ hệ giác tỉnh giả. Thế nhưng là hắn mất được rồi, lữ thụ đang đập đoạn mục tiêu nhân vật xương sống trong nháy mắt cũng đã bắt đầu sách thân rời đi, căn bản cũng không có ở tại chỗ làm bất kỳ dừng lại gì. Thậm chí lữ thụ còn rời đi quá trình bên trong cùng hai tên kịp thời vây quanh tới đội viên qua rồi hai chiêu mới ung dung không hội rời đi, đối phương tiến đến giết người lại như vào chỗ không người. Thế nhưng là, đã thực lực đối phương cường hành như vậy Ngay từ đầu đối phương tại sao phải chạy? Đội trưởng trong lòng đỗng nhiên nổi lên cảm giác xấu, đến cùng là đối phương giờ này khắc này đang hư trương thanh thế, vẫn là nói đối phương từ vừa mới bắt đầu liền có ác hơn dự định. 809, ý M.E.T.U. Rất nhiều người nói Lạc Thành là 4 mùa như mùa xuân địa phương, phi thường thích hợp nhân loại ở lại, cần phải lữ thụ nói, Lạc Thành xuân như 4 mùa. Mùa đông nên lạnh thời điểm để cho người ta đều không muốn ra ngoài, mùa hè nên nóng thời điểm cũng một chút cũng nghiêm túc. Chân tổ an một mặt sinh không thể luyến nằm trong phòng mặt thổi quạt, cả người bị nóng mồ hôi đầm địa, tân an trang điều hòa không khí một chút cũng không phát huy được tác dụng. Lữ thụ bọn hắn ở phòng trọ đúng đúng chủ thuê nhà đã tu sửa, nóc nhà thêm rồi đơn giản cách nhật tầng, thủy điện tuyến đường còn một lần nữa đi qua. Nhưng mà Lý huyền nhất bọn hắn đã từng chỗ ở cái này nhà trệt lại không giống nhau, Lý huyền nhất cùng Lưu Thẩm đều là đối với vật chất hưởng thụ không có gì theo đuổi người, sinh hoạt cũng đều giống như một trận khổ hành. Cho nên cái này kiểu cũ kiến trúc điện đường căn bản là tiếp nhận không rồi máy điều hòa không khí phụ tải, một mở điều hòa liền đứt cầu dao Vì rồi mua điều hòa không khí Trần Tổ An cơ hồ tiêu hết rồi hắn tiền lương tháng này. Cái chỗ chết tiền này, Trần Tổ An lúc nào tưởng tượng qua chính mình vậy mà ăn cơm trưa vẫn phải móc móc tắc tắc bên dưới mì sợi ăn, nếu là ở kinh đô, đã sớm bên dưới tốt nhất tiệm ăn rồi. Trần Tổ An nội tâm vô cùng nhất cả trứng. Chính mình một cái tiêu chuẩn thổ hào vậy mà luân lạc tới nơi này chỉ có thể hóng gió phiến, vì cái gì hắn phát tiểu nhóm hiện tại cả đám đều có thể ở kinh đô hưởng thụ, kết quả là mình bị đuổi xuất ra cửa lạc thành ôm lữ thụ bắt đuổi bắt đuổi còn lặng lẽ chạy rồi. Bất quá có bỏ liền có, bây giờ trần tổ an tại bọn họ cái kia đã từng vòng tròn bên trong địa vị cao cả, bởi vì hắn là trong hội kia trẻ tuổi một đời duy nhất một cái cấp bê cường giả. Kỳ thực cái này xác thực muốn cảm tạ lữ thụ. Không phải lữ thụ hắn cũng không cách nào gia nhập hạng A tư chất tập hấn, về sau cũng không cách nào đi côn lôn hư bên trong mặt uống một bụng linh dịch trở về. Trần Tổ An tấn thăng cấp B về sau một mực tâm tâm niệm niệm nghĩ đều là sớm một chút về một chuyến kinh đô, đem trước kia cùng nhau chơi đùa những cái này tuyển thủ tất cả đều cùng tiến tới đi, sau đó hắn Trần Tổ An thỏa thích hưởng thụ lấy mọi người thổi phồng. Lúc này thành thu xảo từ ngoài mặt tiến đến rồi, Trần Tổ An nhìn thấy thành thu xảo liền bỗng nhiên khẩn trương đối với thành thu xảo nói ra người gan lớn không Thanh Thu xảo sửng sốt một chút, thật lớn a thế nào rồi? Vậy ta nói với ngươi chuyện gì? Trần Tổ An thần bí hề hề nói ra, chúng ta trong phòng có mấy thứ bẩn thiệu. Thanh Thu xảo ngắm nhìn bốn phía nhìn hồi lâu, khó nói mãi mãi ta nói là sự thật. Lần này Trần Tổ An sửng sốt rồi, bà ngươi nói cái gì? Thanh Thu xảo cười lạnh bắt đầu, ha ha, mãi mãi ta nói chó có thể nhìn thấy nhân loại nhìn không thấy đồ vật. Trần Tổ An bị nghẹn nửa ngày nói không ra lời. Thu Hinh nói như vậy là bởi vì hắn thực lực quá mạnh không ai đánh thắng được hắn. Nói như ngươi vậy sẽ xảy ra chuyện ta cùng ngươi giảng, ta cấp bê rồi. Thanh Thu xảo đem túi sách hướng trên mặt bàn quăng ra tức giận nói, ngươi mau dẹp đi đi, đêm qua nhất định phải xem phim kinh dị, mấy cái giòm bì cho ngươi xem ngao ngao gọi bậy, một cái cấp bê cao thủ còn có thể sợ giòm bì. Trân Tổ An tựa hồ không quá muốn tiếp tục lời này để, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi tin tưởng ta, chúng ta trong phòng thật có mấy thứ Ngươi đã nói ngươi gan lớn, vậy ngươi đem cái này mấy thứ bẩn thiệu giải quyết rồi ta liền thừa nhận ngươi là gan lớn hơn ta. Thành thu xảo lần này thật nghi hoặc rồi, chẳng lẽ lại trong phòng thật có quỷ. Bất quá để Trần Tổ An thừa nhận chính mình mạnh hơn hắn, ngẫm lại còn rất khá, Thành thu xảo vui cười A nói, ta cũng nhìn không thấy cái này mấy thứ bẩn thiệu A, giải quyết như thế nào đó. Ngươi có thể trông thấy, ngay tại nhà bếp. Trần Tổ An chắc chắn nói rằng, Thành thu xảo đi nhà bếp dạo qua một vòng đi ra trầm mặc rồi nửa ngày. Hợp lấy ngươi nói mấy thứ bẩn thịu, đúng vậy ngươi không muốn tẩy bát. Chân tổ an mặt mày hớn hở, đúng đúng đúng, ngươi đem bát cho tẩy rồi ta liền thừa nhận ngươi gan lớn. Lúc này, giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp lần nữa giải phóng, nguyên bản bọn hắn liền không có lao sư toàn bộ nhờ tự do phát huy đến cho hết thời gian, kết quả triệu vĩnh thần đến rồi về sau một tiết khóa đều không bên trên đâu liền lại đi trường bạch sân rồi. Thanh thu xảo còn tốt một chút, cùng bé ngoan giống như tích cực chủ động đi những chuyên nghiệp khác cỏ khóa nghe Mà Trần Tổ An thì triệt để thả bay tự mình rồi, căn bản liền không đi học trường học. Trước kia lữ thụ lữ tiểu ngư bọn hắn ở thời điểm đi trong phòng thí nghiệm giải trí một chút còn thật vui vẻ. Kết quả hiện tại lữ thụ lặng yên không tiếng động sau khi rời đi giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp nhân tâm đều tán rồi. Muốn không chúng ta cũng đi trường Bạch Sơn A. Trần Tổ An đông nhiên nói ra, thù huynh đi rồi cảm giác vắng vẻ, dù sao cũng không ai quản chúng ta. Hơn nữa chúng ta đi trường Bạch Sơn rồi nói không chừng còn có thể giúp điểm bận bịu A. Bình thường học sinh không cho đi thêm phiền, nhưng chúng ta không phải bình thường học sinh A. Toàn bộ tu hành học viện học sinh đều bị quản chế lên, từng cái chủ nhiệm lớp đều đặc biệt chớ khẩn trương lo lắng các học sinh nhiệt huyết ở phía trên chạy rồi, nhưng là... Giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp không có lao sư A. Đi trường Bạch Sơn. Thành thu xảo suy nghĩ một chút, nói thật từ khi lữ thụ sau khi rời đi mọi người sát thực cảm giác trong sinh hoạt giống như ít đi rất nhiều đồ vật giống như... Bình thường mọi người có rất khó chuyện quyết định đều sẽ theo bản năng đi hỏi một chút lữ thụ Kết quả hiện tại lữ thụ không thấy rồi cũng cảm giác đặc biệt khó chịu. Đúng à, chúng ta kêu lên tàu thanh từ cùng cá nhỏ, ba cái cấp B lúc này không đi trên chiến trường phát huy tác dụng của chính mình, đây không phải là quá lãng phí rồi sao? Trần Tổ An cũng là đối với thiên la địa vong rất có quy trúc cả người, lúc này người khác đều ở trường Bạch Sơn bên trong xuất sinh nhập tử, kết quả phía bên mình còn ung dung nhàn nhàn đến trường, luôn cảm thấy không an lòng. Nếu như nói hắn Trần Tổ An chỉ là cái cấp D hoặc là cấp C vẫn được, Nhưng hắn đã có rồi cấp B chiến lực như vậy liền không có cách nào như vậy yên tâm thoải mái hưởng thụ Thái Bình A. Hơn nữa, Trần Tổ An đột nhiên cảm giác được toàn bộ giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp lúc này sớm liền trở thành một cái chính thể. Một đoàn đội, nếu như có thể kề vai chiến đấu, hẳn là sẽ là một kiện rất chuyện có ý nghĩa đi. Trần Tổ An lôi kéo thành thu xảo ra ngoài tìm Lữ Tiểu Ngư đi rồi, kết quả hai người gó cửa gó rồi nửa ngày cũng không thấy có người mở ra cửa. a ta cùng cái nhỏ đồng thời trở về đó à. Nàng sau khi đi vào không nghe thấy lại có tiếng mở cửa, thành thu xảo nghi hoặc nói. Trần Tổ An giật mình rồi nửa ngày, ngươi quên rồi nàng có thổ hệ dị năng rồi sao, ta cảm thấy. Cá nhỏ khả năng đã một người hướng trường Bạch Sơn đi. Kỳ thực Trần Tổ An lúc này ngẫm lại cảm giác đến giống như đây mới là bình thường. Lữ thụ cùng Lữ Tiểu Ngư hai người có đôi khi ăn ý tựa như là một cái chính thể. Đã Lữ Thụ đều đi rồi trường Bạch Sơn, Lữ Tiểu Ngư lại thế nào yên tâm được. Hắn gọi điện thoại cho Tào Thanh Tử. Nghĩ thầm hiện tại cũng chỉ có thể hô hào tàu thành tử cùng đi rồi, kết quả Trần Tổ An chợt phát hiện tàu thành tử lại tắt máy rồi. Tàu thanh tử bình thường đều là 24 giờ chờ thời, Trần Tổ An cũng thế, bởi vì đây là thiên la địa vong đối với hạng A tư chất các thiên tài yêu cầu, khả năng lúc nào cũng có thể sẽ cho bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ. Kết quả hiện tại tàu thanh từ ngoại ý muốn tắt máy rồi, Trần Tổ An có chút đau rằng, tàu thanh tử sẽ không cũng đi trường Bạch Sơn đi. Làm sao đều không chào hỏi đâu. Thành thu xảo nghĩ nghĩ nói ra, có thể là cảm thấy ngươi không quá đáng tin cậy đi. Trần Tổ An không vui rồi, bọn hắn không phải cũng không có nói cho ngươi sao. Ta có thể là bị ngươi liên lụy, Thành thu xảo nghiêm túc phân tích nói. 810. Trần Tổ An trực giác. Một người nếu như quá mức xuất chúng là sẽ ảnh hưởng đến bên người những người khác, thì như lựa thụ trở thành giống loại nghiên cứu chuyên nghiệp người đáng tin cậy về sau kỳ thực mặc kệ là Trần Tổ An vẫn là Thành thu xảo bình thường phương thức nói chuyện đều ở vô ý bên trong hướng về lựa thụ dựa vào. Bởi vì cái gọi là gần son thì đỏ gần mực thì đen đại khái chính là cái đạo lý này a Đương nhiên cũng có ngoại lệ, nếu như một cái phòng ngủ xuất hiện một cái đông bắc huynh đệ, kết quả cả một cái phòng ngủ nói chuyện đều biến thành đông bắc vị, khả năng cũng không phải là bởi vì vị này đông bắc huynh đệ đến cỡ nào xuất chúng, thuần túy là đông bắc lời nói tương đối ngưu bức. Trần Tổ An là hành động phái nói đi là đi, bất quá thành thu xảo liền tương đối trung thực một số, hắn còn muốn đi lạc thần tu hành học viện xin phép nghỉ mới có thể đi. Trần Tổ An không vui rồi, ngươi muốn xin nghỉ bọn hắn còn có thể để ngươi đi sao? Không thấy những bạn học khác đều bị một mực nhìn trong phòng học mặt rồi. Nhưng mà thành thu xảo không yên lòng, vạn nhất hai người trở về phát hiện mình bị khai trừ rồi làm sao bây giờ? Chính mình làm sao cùng cha mẹ bàn giao a chân Tổ An thật là một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ, thú hình đều thành thiên la rồi ngươi còn sợ cái giam à? Trần Tổ An bỗng nhiên có loại lương tựa đại thụ tốt hóng mát cảm giác. Đúng à? Lữ thụ đều thành thiên la rồi vậy mình có hay không có thể ở thiên la địa vong bên trong mặt đi ngang. Những người khác biết được lữ thụ trở thành thiên la về sau đều là Trần Kinh, dù sao trong đám bạn học mặt đống nhiên xuất hiện một cái thiên la thật sự là quá kinh hãi rồi, nhưng mà Trần Tổ An nghĩ đường liền không giống nhau. Khi hắn ý thức được lữ thụ đã là vị kia thần bí thứ 9 thiên la về sau, ngay lúc đó phản ứng đầu tiên chính là mình ôm lấy chân chính bắt đuổi rồi. Người nói như vậy cũng không đúng, thành thu xảo phản bác nói. Thủ ca chính mình lúc trước đều vẫn là dự thính sinh đây. Trần Tổ An nghe xong, tựa như là chuyện như vậy A Bất quá xin phép nghỉ việc này đi, Trần Tổ An nói ra, ngươi có thể biến báo một chút. Làm sao biến báo? Thành Thu xảo hiếu kỳ nói. Trước đó là U minh vũ bắt đầu thay mặt trường học viện sự vụ đúng không? Trần Tổ An nói rằng. Đúng a Hắn hiện tại ở đâu? Trần Tổ An hỏi. Nghe nói hắn cũng đi rồi trường Bạch Sơn. Thành Thu xảo nói rằng. Đúng. Chúng ta đi trường Bạch Sơn tìm U Minh Vũ xin phép nghỉ đi, Trần Tổ An vui cười A nói rằng. Thành thu xảo trong lúc nhất thời đơn giản đem Trần Tổ An kinh là trời người, cái này loại nghĩ đường đều có thể. Thế là, hai người đạp đi lên trường Bạch Sơn cùng U Minh Vũ khi mà xin nghỉ phép từ từ dài đường. Trần Tổ An ngồi lên máy bay thời điểm nhìn ngoài cửa sổ mặt càng ngày càng xa, có đôi khi hắn sẽ không kiểm hãm được đăng nghĩ, kỳ thực lữ thụ bây giờ quang hoàn quá cường đại một chút. Liền ngay cả hắn Trần Tổ An tấn thăng cấp B tựa hồ cũng không phải như vậy để cho người ta chấn kinh, thậm chí là chính hắn đều không có mừng rỡ quá lâu, bởi vì phía trước luôn có cái gọi là lựa thụ mục tiêu ở cái kia để bọn hắn đuổi theo. Lựa thụ đi quá nhanh rồi, Trần Tổ An không muốn tụt lại phía sau. Trần Tổ An là có ý tưởng người, không phải vậy hắn lúc trước cũng sẽ không chính mình yêu cầu đi hồ nước mặn di tích thu hoạch công hơn rồi. Nhưng mà hắn lại là cái rất tinh minh kẻ rất nhát gan, ở di tích bên trong hắn một mực đang tránh nẽ nguy hiểm. Trần Tổ An vẫn cảm thấy chính mình là cái tư tưởng bên trên cự nhân, hành động bên trên ải tử, đã nói xong đi hồ nước mạn di tích, kết quả đến rồi di tích bên trong mặt chính mình lại lại có chút sợ. Tựa như là chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài đồng dạng, nói lên đến hắn là thật không muốn làm nhà ấm bông hoa, thật là nhìn thấy nguy hiểm lúc hắn lại bản năng khiếp đảm. Đó là cái rất mâu thuẫn sự tình, thẳng đến hắn cùng lữ thụ tiếp xúc càng ngày càng nhiều. Nói thật trường Bạch Sơn hiện tại rất nguy hiểm. Trần Tổ An khắc sâu minh bạch chiến tranh bên trong liền xem như cấp b cũng chưa chắc có thể may mắn còn sống sót, thế nhưng là... Trần Tổ An cảm thấy lữ thụ một mình phân chiến quá cô độc rồi. Kỳ thực Trần Tổ An cảm thấy mình mới là lữ tiểu ngư bên ngoài nhất hiểu lữ thụ người, cái thiếu thiếu niên cô độc mà quật cường. Một sinh không muốn cầu người chính là vì rồi không nợ nhân tình, nhưng lữ thụ không phải sinh ra cứ như vậy cô độc. Có lẽ trường Bạch Sơn chi hành rất nguy hiểm, nhưng Trần Tổ An đúng vậy muốn đi. Có đôi khi hắn đang nghĩ... Trước kia hắn đều là nhìn thấy hoặc là sách lịch sử bên trên giảng mộ mộ nào đó anh hùng làm sao thế nào, nhưng này chút đều quá xa rồi. Giờ này khắc này, Trần Tổ An có loại đang kinh lịch lịch sử cảm giác, có lẽ tương lai thật lâu về sau, chính mình cũng sẽ theo lưu thụ xuất hiện ở sách sử bên trong, không biết rõ sách sử sẽ như thế nào ghi chép hắn. Trần Tổ An tràn đầy phấn khởi đem chuyện này cùng thành thu xảo nói một lần, ngươi nói nếu là thụ hình càng ngày càng lợi hại, vậy khẳng định sẽ ghi vào tu hành giới sử sách đi. Đến lúc đó chúng ta làm bằng hữu cùng hắn trinh chiến thần mã khẳng định cũng sẽ xuất hiện a đến lúc đó trên sử sách sẽ làm sao ghi chép chúng ta. Thành thu xảo nghe rồi lời này sau ánh mắt sáng lên, vậy liệu rằng ghi chép ngươi đặc biệt có thể ăn, không biết xấu hổ, đánh cờ ưa thích đi lại, ngủ ngáy ngủ còn chân thối nhưng chuyện này. Chân tổ an mặt lúc ấy liền đen rồi, ta chân không thối. Ha ha, thành thu xảo cười lạnh nói, ngươi liền mạnh miệng đi, ta đem chân mền của ngươi trái lại cho ngươi che kín. Là ai hơn nửa đêm yên lặng lại đem chăn mền phản trở về rồi. Tuần lễ trước thành thu xảo liền nói Trần Tổ An chân thối, kết quả Trần Tổ An chết sống nói không có, chính mình người không thấy, kết quả thành thu xảo nửa đêm vụn trộm đem Trần Tổ An đắp lên trên chân cái kia một đầu chăn mền cho trái lại, Trần Tổ An chính mình cũng nhẫn không đi xuống hôn tỉnh rồi. Máy bay ở cắt châu tỉnh thành hạ xuống, nguyên bản Trần Tổ An cùng thành thu xảo muốn trực tiếp bay trường Bạch Sơn phi trường. Kết quả nơi đó đã bởi vì trường Bạch Sơn tu hành giới chiến tranh hủy bỏ rồi bình thường chuyến bay, thế là Trần Tổ An cùng thành thu xảo chỉ có thể lại taxi lái qua. Tiến vào khu vực kiểm soát thời điểm vẫn tương đối nhẹ nhõm, hai người thân phận bây giờ cũng không tính là thấp, cho nên đi vào thời điểm cũng là một đường thông suốt. Đến nơi này, Trần Tổ An cùng thành thu xảo mới tính là chân chính cảm nhận được rồi chiến tranh không khí, lái xe không ngừng từ bên người đi qua, bên trên hoặc là trở đầy thiên la địa võng người tu hành, hoặc là trở đầy vật tư. Trong doanh địa mỗi người đều là hình sắc thông thông, trung gian còn có cái to lớn hành quân lều vải, không ngừng có người từ giữa mặt tiến tiến ra ra, cùng lúc đó bọn hắn còn chứng kiến có tác chiến tiểu đội đã chuẩn bị kỹ càng tiếp tế cùng hành động mệnh lệnh chuẩn bị lên núi. Trên đường hai người nghe được có người thảo luận liên quan tới thâm sơn nội địa chiến sự, tựa hồ phi thường nghiêm trọng rồi. Nhưng vào lúc này Trần Tổ An chợt nghe có người nói, cũng không biết rõ cái nào tác chiến tiểu đội mạnh như vậy, ta nghe nói thọc sâu tiến về cái thang sông. Láo hổ lưng cái kia một đường sắp bị chúng ta giết mặt rồi, có tác chiến tiểu đội hướng bên kia đi chỉ có thể nhìn thấy thi thể của địch nhân, kết quả lại không biết rõ ai làm. Ta cũng nghe nói rồi, nguyên bản chúng ta chiến tuyến đang bị đẩy trở về, kết quả đầu kia chiến tuyến trực tiếp bị không biết rõ cái nào chi tác chiến tiểu đội cho cứng rắn xinh xinh xé mở một đầu lỗ hồng, bất quá kỳ quái là, người của chúng ta sau khi trở về không ai thừa nhận đi qua đường tuyến kia đường, kỳ quái rồi. Cũng có thể là là trạng thái bảo tồn tương đối tốt còn tại trong núi sâu mặt săn bắn đâu đi. Quá mạnh à, có phải hay không chúng ta thiên la địa vong bí mật tạo thành tinh nhuệ tác chiến tiểu đội A Có khả năng, ta thiên la địa vong hiện tại cấp B cao thủ cũng không ít. Trần Tổ An vụn trộm nghe bọn hắn nói chuyện phiếm đông nhiên quay đầu đối với thành thu xảo nói ra, ta cảm thấy thụ huynh khả năng ngay tại đầu này trên chiến tuyến mặt. 811, săn bắn thời gian. Ở Trần Tổ An xem ra, Từ hồ tại người khác sinh bên trong mở ra tu hành phong cách vẽ trong 2 năm này, đại bộ phận không tên không họ không ai nhận lãnh tiểu như châu bỏ sự tỉnh giống như đều là lữ thụ làm. Lúc trước thần tập bỗng nhiên bị tiêu diệt cũng là không ai biết rõ ai làm, kết quả là lữ thụ. Lúc trước hạng A tư chất thiên tài đi chấp hành nhiệm vụ tiêu diệt hát thị thời điểm, mấy cái đội ngũ nhiệm vụ bị cất rồi, về sau trần tổ an cùng lữ thụ quen rồi về sau phát hiện đoạn thời gian kia lữ thụ không thấy rồi. Lúc trước, loại thời giờ này đơn giản quá nhiều a Cho nên lúc này Trần Tổ An đi ra trận đến còn không có biết rõ ràng doanh địa tình huống gì đâu, nhưng là hắn nghe xong có người nói cái thang sông cùng lao hổ lưng phương hướng có một đầu chiến tuyến địch nhân bị giết mặc rồi lại không biết rõ ai làm, Trần Tổ An lập tức đã cảm thấy nhất định là lữ thụ làm, qua bên kia chỉ định có thể tìm tới lữ thụ. Đương nhiên Trần Tổ An không biết là, lúc này lữ thụ đang cùng ngụy Trang tiểu đội tiến hành truy đổi chiến, đã hoàn toàn chạy hướng rồi cái hướng kia. Trần Tổ An cùng thành thu xảo hai người liền ngấp tại chi kia chính đang tán gâu tắc chiến tiểu đội sau mặt trộm nghe bọn hắn nói chuyện, muốn nhiều tìm hiểu một chút chiến sự tiến triển. Cái này trong doanh địa lều vải dày đặc nhưng lại chỉnh tề, mỗi người đều biết mình muốn làm gì, cũng biết mình nên phục Tùng ai mệnh lệnh. Thiên la địa vong nhiều năm kinh doanh không có bổng phí, so sánh ngoại hải tu hành tổ chức lộn xộn vô tự mà nói, bên kia tựa như là cái thời trung cổ thợ săn tụ tập doanh địa, mà thiên la địa vong bên này lại là đã kinh doanh rồi một cái kiên cố thùng s Chỉ là Trần Tổ An cùng thành thu xảo cũng nhìn thấy vừa mới có thể khôi phục hành động thương minh, có chút thậm chí mang theo thương đều đang cùng thượng cấp xin tiếp tục chiến đấu. Trần Tổ An đông nhiên cảm giác mình đến đối địa phương rồi, hắn tấn thăng thực lực sau cần một trận chiến đấu đến chứng minh chính mình, mà ở trong đó cũng đồng dạng cần hắn. Chỉ nghe một người đông nhiên nói ra, Phong Thiên La bọn hắn trong sở chỉ vì thương lượng đến tiếp sau chiến lược đâu, nghe nói muốn tạo thành mấy chi tinh nhuệ tiểu đội đi xé rách chiến tuyến kia mà. Gần nhất chúng ta thiên la địa vong thế nhưng là không ít cao thủ hiện lên, người nói có thể hay không đột nhiên nhiều ra ngày thứ 11 là cái gì. Không có khả năng, cấp B nhiều rồi cũng sẽ không thiết trí nhiều như vậy thiên la chức vị, có người nghĩ nghĩ phản bác nói. Thứ 9 thiên la lại còn là cái học sinh, thật không nghĩ tới, lúc ấy chúng ta nhìn tu hành học viện diễn đàn thời điểm còn vui cười đâu, không nghĩ tới truyền thuyết bên trong lữ vương đại nhân đều suốt ngày la rồi. Thiên la địa vong các thành viên cũng sẽ chú ý tu hành học viện diễn đàn tựa như là một cái nghiệp dư yêu thích giống như, cùng đi chú ý một cái cùng chính mình không có quan hệ gì minh tình, còn không bằng chú ý một chút những thiên tài kia người tu hồi óm. Hắc hắc, các ngươi nhìn cái kia bảng danh sách không có. Có còn nhỏ âm thanh cười nói. Cái nào bảng danh sách? Lạc thân bảng. Tào thanh tử cô gái này ta từng có qua gặp mặt một lần, khi đó chúng ta truy giết phản đồ đâu kết quả phản đồ thực lực rất mạnh, truy đuổi chiến tiếp tục rồi ba ngày ba đêm thời gian mỗi người đều mệt mỏi không được. Kết quả vừa đuổi tới Tây Bắc trong sa mạc nàng đỗng nhiên từ hạt cắt bên dưới mặt giết rồi đi ra đem chúng ta đều dọa sợ rồi. Bất quá cô bé này thật hung ác, nghe nói đó còn là nàng lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, lần thứ nhất giết người thấy máu, kết quả xuất thủ gọn gàng mà. Linh hoạt con mắt đều không nháy mắt một chút. Không phải, ta nói cái kia xuất cá bảng, ha ha à, Lữ Vương ngay tại bảng danh sách đệ nhất à, bất quá nghe nói bảng danh sách này không có gì công tín lực, thứ hai thứ ba trần tổ an cùng thành thu xạo đều rất xấu. Bảng danh sách này là hai người bọn hắn làm ra cho nên đem chính mình đặt ở rồi bên trên. Ha ha, hai cái không biết xấu hổ. Đông nhiên có người vỗ vô bờ vai của bọn hắn, Trần Tổ An mặt đen lên nói ra, Ngươi tốt ta gọi Trần Tổ An, phiền phức hỏi các ngươi một chút biết rõ U Minh Vũ ở đâu sao. Bên cạnh Thành Thu xảo đoán trách nói, nói sớm đừng đem hai ta để lên rồi ngươi nhất định phải thả, không biết xấu hổ chính là ngươi, cũng không phải ta. Kết quả nhưng vào lúc này... Bọn hắn muốn tìm U Minh Vũ chính vội vàng từ một phương hướng khác đi tới, tựa hồ muốn hướng sở chỉ huy cái kia đỉnh mắc lều đồng đi qua. U Minh Vũ nhìn thấy hai người bọn họ thời điểm giật nảy cả mình, các ngươi tại sao tới đây rồi, lạc thần tu hành học viện những người khác thì sao, sẽ không đều tự tiện chạy tới đi. Không có không có, Trần Tổ An vui cười A cười nói, chúng ta là đến cùng ngươi xin nghỉ phép, dù sao xin phép nghỉ muốn nói với ngươi một tiếng, hơn nữa không làm mà xin phép nghỉ giống như không quá phù hợp. U Minh Vũ trầm mặt rồi nửa ngày, cái này khi mặt xin nghĩ phép chú ý. Có phải hay không lữ thụ cho các ngươi nghĩ? Chân tổ an ánh mắt sáng lên tựa hồ phi thường tự hào, chúng ta cũng tìm không thấy hắn ở đâu. Chú ý này là ta nghĩ, thế nào, không tệ a Có phải hay không rất có lữ thụ phong phạm? Ngươi kiêu ngạo như vậy là chuyện gì xảy ra a U Minh Vũ im lặng rồi. Không biết do vì cái gì hắn ở cái chủ ý này bên trong cảm nhận được rồi một tia quen thuộc mùi vị cho nên hắn tưởng rằng lữ thụ cho Trần Tổ An bọn hắn nghĩ vai điểm tử, kết quả không phải, cái kia nói rõ. Trần Tổ An bọn hắn cũng bắt đầu bị đồng hóa. Ngay tại Trần Tổ An đắc ý giống như là được khen thưởng rồi đồng dạng thời điểm, U Minh Vũ đông nhiên nói ra, chờ một chút, ngươi nói các ngươi cũng không biết rõ lữ thụ đi cái nào rồi. Không biết, Trần Tổ An nói rằng, lữ thụ đã che giấu tung tích vậy khẳng định có che giấu tung tích tất yếu. Tuy nhiên hắn suy đoán Lữ Thụ đã tiến vào rồi trường Bạch Sơn nội địa, thậm chí hắn suy đoán cái thang bên kia sông Hải ngoại người tu hành thảm án đúng vậy Lữ Thụ làm, nhưng là Lữ Thụ không chính mình hiển lộ thân phận, vậy hắn liền sẽ không nói. Nên biết do cái này không giới hạn trong doanh địa đã tụ tập rồi hơn 4 vạn thiên la địa vong tu sĩ, hơn nữa đến tiếp sau người còn tại chạy tới đây, Trần Tổ An có thể bằng trực giác suy đoán, đó là bởi vì hắn hiện tại bản thân đúng vậy tìm đến Lữ Thụ. Mà những người khác ở khổng lồ như vậy nhân viên cơ sở phương diện Mỗi ngày đều có nhiều như vậy tiểu đội tiến vào trường Bạch Sơn, rất nhiều tiểu đội lộ tuyến đều là tái diễn, thậm chí có khả năng ở trong núi rừng tiến lên phương hướng phạm sai lầm, mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong ai có thể xác định những người kia đến cùng là ai dết. Hơn nữa hiện tại trọng yếu nhất chính là chiến tranh bản thân, làm quan chỉ huy, căn bản không có khả năng đi chú ý nào đó mấy người đến cùng là ai dết loại chuyện này, nếu như một cái chỉ huy quan bắt đầu chú ý loại chuyện này, đây mới thực sự là bỏ gốc lấy ngọn. Lúc này hải ngoại các tổ chức lớn đang dùng lợi ích thúc đẩy người tu hành, giác tỉnh giả nhóm che già măng mọc tràn vào trường Bạch Sơn phát động phạm vi nhỏ xung đột, mà thiên la địa vong thì là vì rồi tín ngưỡng cùng vinh dự mà chiến. Đến mức chiến tranh lúc nào kết thúc, đó là bên thắng chuyện quyết định. U Minh Vũ bình tĩnh nhìn Trần Tổ An cùng thành thu xảo nói ra, các ngươi đã thật xa chạy tới rồi cũng không thể để các ngươi đi thẳng về, nhưng đây là chiến tranh, các ngươi những này học sinh là có hay không có dung khi cùng tín ngưỡng đi chiến đấu, lại hoặc là... Các ngươi có hay không biết rõ đến cùng cái gì là dũng khí cùng tín ngưỡng? Trần Tổ An nhìn lấy bên cạnh, những cái kia thiên la địa vong các tu sĩ một đội lại một đội nghĩa vô phản cố bước vào trường Bạch Sơn. Hắn đông nhiên nét miệng cười nói, hai chúng ta chấp hành nhiệm vụ giết người cũng không phải một cái hai cái rồi. Tuy nhiên ngươi nói đồ vật chúng ta khả năng còn không biết rõ trả lời thế nào, nhưng ta cảm thấy, có lẽ trận chiến tranh này sẽ nói cho ta biết đáp án. Mà lúc này rất nhiều người đều đang tìm lữ thụ đang lặng lặng nhắm mắt nằm ở một cái đầm nước phía dưới, chờ đợi lấy thời cơ tốt nhất. Săn bắn thời gian đến. 812, hắn nói cái gì? Trường Bạch Sơn nội địa bên trong yên tĩnh, ngụy Trang tiểu đội ở Sơn Lâm bên trong tiềm hành im ắng, cho dù bọn hắn đụng phải rồi bên người nhánh cây lá cây cũng không có tiếng vang truyền ra ngoài. Một mà này rất quỷ dị, nhìn từ đằng xa đi, cho dù cẩn thận lắng thai nghe cũng rất khó nghe đến nhân loại tiến lên trong rừng rậm âm thanh phản phất thế giới bị cách âm như vậy lâm vào lâu dài lặng im ngụy trang tiểu đội một tên thành viên con mắt bên trong đồng tử nhan sắc có chút quỷ dị Đúng là có một sợi ngân bạch linh lực không ngừng từ trên người hắn Tuôn ra ra cái kia sinh động linh lực cùng không khí đụng chạm về sau sản sinh kỳ diệu phản ứng mà chung quanh không khí cũng bắt đầu nghe theo hắn phân công dưới tình huống bình thường nhân loại nghe được âm thanh đều là từ không khí lời đồn vậy mà lúc này đối phương kh không chế rồi không khí dẫn đến âm thanh chủ yếu nhất lời đồn môi giới xảy ra rồi cả biến Âm thanh chấn động lời đồn không đi ra rồi. Nhân loại dị năng ở linh khí khôi phục tiến trình bên trong có rồi càng ngày càng nhiều phương pháp sử dụng, mà chiến tranh cũng thường xuyên sẽ trở thành sức sáng tạo chất xúc tác. Thế là, ngụy Trang Tiểu đội tiến lên liền tựa như cách thêm rồi. Không thể không nói ngoại hải các tổ chức lớn ở phân phối tinh nhuệ Nguy Trang Tiểu đội lúc đến cỡ nào suy nghĩ khác người, có điều tra, có thổ hệ thích hợp ở sơn lâm bên trong nhanh chóng đột phá, có khống chế không khí cùng âm thanh. Bọn hắn chậm rãi đi về phía trước tiến. Khi Ngụy Trang tiểu đội đi vào một chỗ đầm nước trước thời điểm Ngụy Trang tiểu đội chuẩn bị bổ sung nước ngọt, bọn hắn không có không gian trang bị tình huống dưới chỉ có thể tự thân phụ trọng, nhưng mà nước là không có cách nào lương quá nhiều. Trọng lượng ngược lại là tiếp theo, chủ yếu lương quá nhiều sẽ có vẻ trên thân phụ trọng rất cồng kền. hơn nữa trường Bạch Sơn cũng không phải một cái không có nguồn nước chiến trường, thậm chí nước ngọt khắp nơi có thể tìm. Ngụy Trang tiểu đội cũng không có tùy tiện tới gần đầm nước, bởi vì lúc trước bị lữ thủ đánh lén qua 2 lần nguyên nhân Cho nên bọn hắn hiện tại phá lệ cẩn thận. Bất quá đầm nước thanh tịnh thấy đấy, nhiều nhất cũng chỉ có 3 mét sâu dáng vẻ, thượng du là trường Bạch Sơn bên trên chi nhánh dòng sông, hết thể nhìn lên đến đều không có dị thường. Đội trưởng xác nhận trong nước không có dấu người về sau liền gật gật đầu ra hiệu đội viên lấy nước, một tên đội viên đi đến bên đầm nước bên trên lấy ra một đầu giấy thử bỏ vào nước bên trong lại lấy ra, thẳng đến 5 phút đồng hồ sau giấy thử đều chưa từng xuất hiện một số cơ bản có hại vật chất phản ứng hóa học, lúc này mới xác nhận nguồn nước an toàn đáng tin Khi thực trường Bạch Sơn lúc trước cũng không phải lọc nụ như thế khu không người, cho nên cái này ở bên trong thủy văn hoàn cảnh cái dạng gì mọi người tâm lý đều nắm chắc, dùng giấy thử chủ yếu là sợ lữ thụ sớm tại thượng du đầu độc. ngụy trang tiểu đội tiến vào trường Bạch Sơn nội địa đã 3 ngày rồi, rất nhiều người mặt đều chưa giặt một lần, trong lúc đó tiến vào ngày đầu tiên liền tao nộ rồi lữ thụ sau đó triển khai cường độ cao truy kích chiến, hiện tại rốt cục có rồi ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi mọi người tối thiểu xúc miệng hoặc là rửa cái mặt dạng này đều có thể hơi hóa giải một chút mọi mệt trong 3 ngày này lữ thụ đem bọn hắn giày vò không nhẹ chạy trốn lộ tuyến chỉ toàn trọn lựa những cái kia khó đi hoặc là đặc biệt dễ dàng mai phục vị trí Tuy nhiên lữ thụ giết rồi hai người về sau liền không có lại mai phục bọn hắn nhưng bọn hắn có thể không để phòng à giờ này khắp này hai tên ngụy trang tiểu đội đội viên quỷ gối cạnh đầm nước bên cạnh quốc rồi một bụ nước lên muốn rửa cái mặt kết quả nhưng vào lúc này ngụy trang tiểu đội trưởng bỗng nhiên cảm nhận được một loại áp lực lớn lao đống dưng mà sinh Trong chốc lát, nước bên trong một mực nhắm mắt dưỡng thần ẩn tàng rồi 4 giờ, Lữ thủ đột nhiên mở to mắt, sắc ý lộ ra. Ngụy Trang tiểu đội chợt thấy cái kia đầm nước bên trong một cái nửa trong suốt bóng người độc lên, sau đó, toàn bộ trong đầm nước nước cũng bắt đầu bước lên là rút, tựa như một cái to lớn bàn tay đem cái kia hai tên cấp C đội viên lôi tiến rồi trong nước. Đội trưởng thấy thế liền muốn phải dùng thổ hệ dị năng đem toàn bộ đầm nước lấp đầy, nhưng cái kia thủy lưu linh sống vô cùng, đúng là giam cấm hai tên Ngụy Trang tiểu đội thành viên. Lôi cuốn lấy toàn bộ đầm nước hướng thượng du thối lui. Đội trưởng thần sắc lạnh dần, chính mình vậy mà một lần lại một lần làm cho đối phương giết người đã thủ, ai bị giết chết đều là không quan trọng sự tình dù sao hắn cũng đối với mấy cái này đồng đội không có cảm tình, nhưng hắn cũng có cường giả tôn nghiêm. Mặt đất bỗng nhiên nhắc lên một đầu thổ long hướng lưu thụ bao phủ mà đi, không chung chỉ gặp nước cùng thổ hai loại nguyên tố lẫn nhau rào sát, nhưng mà vẫn là thủy hệ kỹ cao thêm một bậc đem thổ long áp chế xuống mà cái kia dòng nước đã thành công đang đánh lén đắc thủ về sau thành công bỏ chạy. Thẳng đến lúc này lữ thụ mới rốt cục từ nguồn nước đồng hóa trạng thái bên trong giải trừ đi ra, hắn nhìn lấy ngụy Trang tiểu đội trưởng, hai cánh tay nắm thật chặt ở cái kia hai tên thành viên cổ phần gái cái kia hai tên thành viên mặt đều nghẹn tím rồi nhưng bọn hắn lại hoàn toàn không cách nào từ lữ thụ bàn tay bên trong tranh thoát, thậm chí động đậy đều rất khó. Khi bàn tay khí lực cũng đủ lớn thời điểm, Cái kia xương sống bên trong thần kinh nguyên thu đến áp bách sau cảm giác bất lực là người bình thường vô pháp thể sẽ, trên thực tế ở linh khí khôi phục trước đó cũng không có ai lực tay có thể làm đến bước này. Lữ thụ đứng ở bước lên dòng nước phía trên bình tĩnh nhìn trước mặt những địch nhân kia, góc miệng của hắn có một kia huyết sắc, tóc cũng có chút lộn sột. Chỉ gặp hai tay của hắn dần dần hợp gấp, ken kết hai tiếng, cái kia hai tên ngụy trang tiểu đội thành viên xương cổ vỡ nát tăng cảnh. Ai cũng không nghĩ tới tỉ mỉ chuẩn bị người ngụy trang tiểu đội khi tiến vào Sơn Lâm sao vậy mà một người đều không giết chết liền giảm quân số 4 cái nên biết rõ hải ngoại các tổ chức lớn bên kia đối với chi này người ngụy trang tiểu đội là ông có rất lớn kỳ vọng kết quả chỉ là đụng phải rồi một cái thiếu niên liền tổn thất nặng nghề ngụy trang tiểu đội trưởng cơ hồ hoài Nghghi trước mặt cái này thiếu niên đúng vậy thiên la địa vong bên trong ẩn giấu đòn sát thủ đối phương Tuy nhiên đối với Sơn Lâm quen thuộc trình độ kém rồi rất nhiều nhưng là thủ đoạn của đối phương thực sự quá nhiều rồi Đối phương ngay từ đầu dùng tay không kỹ xảo giết người, lực lượng làm dùng hoàn mỹ không tí vết, đó là lữ thụ luyện kiếm về sau nhất có thu hoạch phương diện một trong. Trên thực tế bây giờ có rất ít người chú trọng chính mình thân thể tham dò rồi, dù sao dị năng xa so với cận chiến dùng tốt, ai còn sẽ bỏ gốc lấy ngọn. Nhưng mà lữ thụ cho tới bây giờ liền không hề từ bỏ qua, mỗi ngày rạng sáng 3 giờ luyện kiếm, 5 điểm kết thúc, bền lòng vững dạ hắn đúng vậy hy vọng làm xuất hiện một ngày nào đó chính mình có lẽ thật cần tay không thời điểm chiến đấu. Cũng đồng dạng không có chiến đấu là bản muốn sống liền muốn có nỗ lực thái độ điểm này lứa thụ so đại bộ phận người tu hành đều mạnh có lẽ phi kiếm rất mạnh có lẽ dị năng cũng rất mạnh có lẽ đầu não mưu kế cũng dùng rất tốt nhưng khi nguy hiểm không có dấu hiệu nào phủ xuống thời giờ thân thể mới là nhân loại đặt chân cái này rộng lớn thiên địa đệ nhất tự cô vũ khí ngay tại lúc ngụy trang tiểu đội coi là khả năng này là cái lệch cận chiến thể tu kết quả lưa thụ liền dùng thủy hệ dị năng trong nháy mắt bạo khởi giết người thậm chí còn đem Ngụy Trang Tiểu đội trưởng thổ hệ dị năng áp chế xuống. Rõ ràng là bọn hắn đang đuổi giết cái này thiếu niên, cũng không biết nói chuyện gì xảy ra, Ngụy Trang Tiểu đội trưởng cơ hồ cho là mình mới là bị truy giết phía kia. Hắn đã tâm sinh thoái ý, xuất sư bất lợi cùng đội viên bị liên tục giết chết bóng tối thực sự quá lớn. Lữ thụ ở dòng nước lôi cuốn lấy hướng Sơn Lâm dòng sông thượng du thối lui, tại sắp ẩn vào giữa rừng núi một khắc này, hắn bình tĩnh nói, "Các ngươi cũng xứng mặc bộ quần áo này." Âm thanh như đất bằng kinh lôi. Lữ thụ cảm thấy giờ khắc này chính mình đơn giản đẹp trai bạo rồi. ngụy trang tiểu đội trưởng Trầm Mạc hồi lâu dùng anh ngữ hỏi, hắn nói cái gì? 813, truy giết Làm một cái điều ti, lữ thụ bình thường là sẽ không đùa nghịch, bởi vì ở cái này phương diện không có tự tin cho nên thường thường sẽ lo lắng, chính mình đùa nghịch có thể hay không nhìn lên đến rất lo. Mà bây giờ gắn xong liền chạy, lại không nghĩ rằng đối phương người đội trưởng kia căn bản là không có nghe hiểu. Nguy trang tiểu đội ưu thế ở tại trang phục của bọn hắn cùng ra thịt nhan sắc, lời nói lại không phải bọn hắn cường hạng, bọn hắn cũng muốn gom góp tinh thông tiếng hoa đó à, thế nhưng là làm không được. Cũng có để thăng sẽ nói tiếng hoa, thế nhưng là cái kia tiếng hoa thật sự là mới mở miệng liền có thể lộ tẩy, cũng không biết nói không có gì khác biệt. Cho nên cùng tìm tinh thông lời nói, không bằng tìm thực lực cao hơn, chỉ cần bọn hắn có thể như không có chuyện gì xảy ra tới gần thiên la địa vong tiểu đội, đánh lén liền có thể để bọn hắn ổn chiếm thượng phong rồi. Chúng chi bọn hắn bình quân thực lực còn phi thường cao. Trong đội một cái duy nhất hiểu sơ tiếng hoa người túi đầu trầm tư rồi nửa ngày sau nói ra, hắn nói chúng ta mặc bộ quần áo này không dễ nhìn. Đội trưởng, 3. Hắn là bởi vì chúng ta mặc quần áo không dễ nhìn mới đổi giết chúng ta sao. Có người sửng sốt một chút hỏi, lúc này một câu mê chi phiên dịch đem phong cách vẽ đều cho mang lại rồi, cái kia có muốn hay không chúng ta đem y phục thoát rồi. Đội trưởng lạnh lùng hơi lường bọn hắn. Khi đội viên nói ra những lời này thời điểm cơ bản liền mang ý nghĩa, đội viên đã sợ rồi. Vì rồi không bị truy giết liền cởi quần áo. Nói đùa cái gì? Nhưng mà trái lại ngâm lại, lữ thủ mang đến bóng tối sát thực quá lớn. Hai tên cấp C cao thủ bị nắm ở trong tay thẳng đến xương cổ đứt gãy, trong nháy mắt đó tiếng xương nước, bước lên dòng nước. Lữ thủ bình tĩnh nhưng lại kiên quyết mặt nguôi, bạo lực cảm giác phản phất có thể từ ký ức bên trong lăn tuân ra mà ra, đập vào mặt. Rút lui, đội trưởng bình tĩnh nói ra Hồi doanh địa các đội viên nghe được câu này thời điểm tự hồ cũng nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn xác thực không muốn lại đi đối mặt cái kia thiếu niên rồi. Chỉ là bọn hắn quyết định lúc rút lui lữ thụ cảm thấy có điểm gì là lạ. Vì cái gì phụ diện tâm tình giá trị tới chậm như vậy. Lại nói không nên là mình vừa nói xong câu nói kia về sau tại chỗ liền cho mình à, vì sao cách lâu như vậy. Không đúng, lữ thụ đống nhiên ý thức được, đặc biệt đối phương không phải là nghe không hiểu tiếng hoa à. Không phải là không có khả năng này a nhưng vấn đề là các người mẹ nó một cái ngụy trang thành thiên la địa vong tiểu đội vậy mà không hiểu tiếng hoa. Lữ thụ tức giận phi thường. Ở đầm nước phục kích trong trận chiến ấy mặt lữ thụ cuối cùng vẫn thụ một chút vết thương nhẹ, nhưng mà đối cứng lấy một điểm vết thương nhẹ lần nữa suy yếu thực lực của đối phương vẫn là rất có lời. Kỳ thực lữ thụ nguyên bản rút lui là bởi vì không nghĩ đối phương chạy mất bất kỳ một cái nào, nhưng mà sau đó còn có một cái khác tầng ý nghĩ, đúng vậy nhìn một chút đối phương đến cùng có dạng gì năng lực. Hải ngoại các đại tu hành giả ưu thế lớn nhất một trong đúng vậy ngươi ở hắn xuất thủ trước đó, khả năng ngay cả hắn là năng lực gì cũng không biết rõ, nguyên bản ngươi để phòng đối phương có thể là cái thủy hệ, kết nếu như đối phương là cái hỏa hệ vậy thì rất xấu hổ rồi. Lại hoặc là nói ngươi phòng rồi nửa ngày tuyển thủ sợ hắn vừa ra tay đúng vậy đại sắc khí, kết quả dị năng của hắn là cái cùng loại trần tổ an như thế thùng cơm dị năng, vậy cũng rất xấu hổ. Ở linh khí khôi phục sau thiên la địa vong bên này thống vừa tu hành Lấy công pháp đến thả thả nhân loại tiềm năng, ngay từ đầu tất cả mọi người cho rằng cổ lao văn hóa truyền thừa địa vực nhất định sẽ nghiền ép địa phương khác, nhưng mà sự thật không phải như thế. Phượng Hoàng xã bồi dưỡng kê tục máu mới năng lực đương nhiên muốn so thiên la địa vong kém, bởi vì vì mọi người có thể làm từng bước tu luyện, thế nhưng là khi những cái kia có dị bẩm thiên phú nhân loại tiềm năng vô pháp thả ra thời điểm, sinh mệnh sẽ vì bọn họ tìm tới một cái khác loại lối ra, đây là một loại tính tất yếu. Thiên La Địa Vong ở tụ quần thức tác chiến bên trong mặt đương nhiên càng chiếm ưu thế, cho nên các đại hải bên ngoài tu hành tổ chức chỉ khởi xướng phạm vi nhỏ xung đột đến tiến hành trận chiến tranh này. Lúc này Thiên La Địa Vong thành viên liền phải cẩn thận, có thể dùng phi kiếm lấy nhanh phá chậm đương nhiên không quan trọng, nhưng nếu như chỉ là bình thường Thiên La Địa Vong cấp dê một chút chiến sĩ có thể sẽ thường thường ăn thiệt thòi ở không biết do đối thủ phương thức chiến đấu đến. Cùng là cái gì? Liên lữ thụ hiện tại biết. Bây giờ chi này ngụy trang trong tiểu đội đối mặt hắn uy hiếp lớn nhất đúng vậy, tên kia cấp B thổ hệ giác tỉnh, giả, đối phương mặc kệ là đánh lén vẫn là chạy trốn, đều sẽ để Lữ Thụ có chút đau đầu. Chỉ bất quá Lữ Thụ chợt phát hiện, chi này ngụy trang tiểu đội vậy mà bắt đầu hướng về lao hổ Lương Phương hướng rút lui rồi, Lữ Thụ thật chặt xuyết ở phía sau mặt, kỳ thực hắn rõ ràng nhất chạy trốn người là dễ dàng nhất thiết hạ mai phục, cho nên Lữ Thụ cũng không muốn bị hố. Nhưng mà vượt quá Lữ Thụ dự kiến rồi, đối phương tựa hồ thật muốn đi. Cái kia tại sao có thể, lữ thụ bận rộn lâu như vậy chẳng phải là muốn cho những người này đều lưu lại a Bất quá lữ thủ cũng không có bối rối, hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm suyết lấy, những cái kia người ngụy trang có thể thông qua rừng cây bên trong lần ngấp manh mối tìm tới chính mình, nhưng mà lữ thụ dễ dàng hơn một số, hắn có thể dựa vào linh lực cảm giác. Đối phương mấy người đều là cao thủ, cứ thế tại trên người đối phương linh lực ở cái này hát ám xâm lâm bên trong đều đền như đèn lồng đồng dạng chói mắt. Lúc bóng đêm ráng lâm ngụy trang tiểu đội như trước đang hết tốc độ tiến về phía trước, bọn hắn muốn dùng nhanh nhất tốc độ vượt qua cái thang sông, không phải vậy nếu để cho lưu thụ đổi tại bọn họ trước mặt đến cái thang sông, ở tác chiến trong nước vậy thì thật nguy hiểm rồi. Chỉ cần qua rồi cái thang sông, thẳng đến lao hổ lương doanh địa trước đó đều sẽ không còn có phạm vi lớn thủy vực, cứ như vậy mọi người cũng sẽ không cần như vậy sợ hãi lưu thụ ở nước chúng mai phục bọn hắn rồi. Nhưng vào đúng lúc này, đội trưởng bỗng nhiên nói ra, Ta cảm thấy vẫn là không muốn đi cái thang sông lộ tuyến đi, ta tình nguyện quấn một đầu đường cũng không hy vọng cược, thành công phương hiện tại phải chăng đã ở cái thang sông chờ chúng ta rồi. Kỳ thực các ngươi đều rất rõ ràng, thực lực của đối phương là cao hơn ta, cho nên nếu như hết tốc độ tiến về phía trước, cái kia thiếu niên hoàn toàn có thực lực so với chúng ta càng nhanh. Cái khác mấy cái đội viên nghĩ thầm cũng thế, bọn hắn trước đó muốn phải nhanh một chút qua sông, nhưng thực lực của thiếu niên kia mọi người cũng đều nhìn thấy rồi. Ai so với ai khác nhanh thật đúng là nói không chính xác. Ta đề nghị chúng ta không cần mù ánh mắt rút lui, nếu như đem chính mình mệt mỏi tinh bị lực tấn đến lúc đó đối phương dĩ giật đái lao liền thật muốn toàn quân bị diệt rồi, cho nên chúng ta ở cuốn đường trước đó trước chỉnh đốn nghỉ ngơi một chút, đối phương đoán chừng sẽ muốn ở cái thang sông mai phục chúng ta, bởi vì nơi đó mới là hắn sân nhà, hắn chiến đấu càng thêm nhẹ nhõm. Đội trưởng nói rằng, tất cả mọi người cảm thấy rất có đạo lý, thế là quả quyết tìm rồi phiến không bắt đầu đường chỉnh. Cũng không lâu lắm đội trưởng nói mình muốn đi nhà cầu, các đội viên nhìn hắn một cái cũng không nói chuyện, loại thời điểm này đơn độc hành động rất dễ dàng bị mai phục, nhưng mọi người cũng không phải bằng hữu, ước gì cái này cấp B thổ hệ giác tỉnh giả có thể cùng cái kia thiếu niên treo lên đến trì hoãn thời gian, như thế bọn hắn liền có thể trực tiếp chạy trốn lẫn rồi. Một cái cấp B cường giả, hẳn là có thể trì hoãn một chút thời gian A. Nhưng vào đúng lúc này, không khí hệ giác tỉnh giả đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, phía tây có người đến, đến rồi. Không khí cũng đang rung động. Chờ chút, cái kia thiếu niên đúng là không có đi tìm đội trưởng, mà là muốn trước giết chết bọn hắn 5 người. 814. Thổi khô lạc hủ. Khi lữ thụ phát hiện ngụy Trang tiểu đội trưởng một người rời đi đội ngũ thời điểm hắn liền phát giác được cơ hội của mình đến rồi. Hắn chậm dãi đi ra rừng cây mỉm cười nhìn về phía 5 người kia, mà ngụy Trang tiểu đội thành viên thì trong lòng một trận kinh nghi, đối phương trước đó đều đang chạy chối chết, đồng nhiên biến thành rồi săn bắn nhân vật để bọn hắn phi thường không thích Hơn nữa có một loại hoàng sợ. Trước đó đồng đội chết như thế nào bọn hắn đều nhìn rõ ràng, cái này thiếu niên giết người thực sự quá gọn gàng và linh hoạt rồi, tựa hồ chỉ sẽ rơi xuống trên tay hắn liền không có cơ hội tránh thoát. Dương cây ở giữa bầu không khí nhất thời an tinh quỷ dị xuống tới, ngụy trang tiểu đội thành viên cả đám đều nắm chặt rồi trong tay vũ khí, nhưng mà bọn hắn cũng không dám động thủ trước, chỉ có thể nhất thời cứng lại ở đó nhìn xem Lữ Thụ muốn làm gì. Lữ Thụ trầm ngâm rồi 2 giây dùng tiếng Anh nói ra, các ngươi cũng xứng mặc bộ quần áo này. Đến từ bản đốc. Rốt phụ diện tâm tình giá trị, 499. Đến từ. Lữ thụ nhẹ nhàng thở ra cuối cùng là tâm lý thoải mái một điểm rồi. Quả nhiên, lần trước đối phương thật nghẹt không hiểu. ngụy trang tiểu đội thành viên là thật không nghĩ tới lữ thụ tới nói câu nói đầu tiên lại là dùng tiếng Anh đem câu nói kia lại phiên dịch một lần. Cái này mẹ nó là bị điên rồi. Tốt rồi tốt rồi biết nói chúng ta không xứng ngươi đi nhanh lên đi. Ngươi ở này chúng ta có chút hoảng. Có còn nhỏ âm thanh đối với đồng đội nói ra. Đội trưởng đi cái nào rồi? Không phải là chạy đi. Có người lúc này mới rốt cục kịp phản ứng, hẳn là tại bọn họ hy vọng cầm đội trưởng làm mối nhừ ngăn chặn lữ thụ thời điểm, đối phương cũng nghĩ như vậy đi. Lữ thụ vui cười a cười nói, các người đem hắn nghĩ quá âm ấm rồi, mọi thứ đều muốn hướng tốt phương diện nghĩ, ta đoán hắn có thể là chết rồi. Đến từ bạn đốc. Rốt phụ diện tâm tình giá trị, 499. Đến từ. ngụy trang tiểu đội các thành viên hít một hơi lánh khí, lữ thụ nói như vậy. Đội trưởng kia có khả năng liền thật là chết rồi. Thế nhưng là đội trưởng là một tên cấp B cường giả A, lúc này mới ra ngoài rồi hơn 10 phút liền bị giết chết rồi. Hơn nữa ngay cả một điểm tiếng vang đều không phát ra tới. Sự thật núi người đội trưởng kia không có đi nhà cầu, cũng không có muốn chạy, mà là dự định rời đi đội ngũ cho lưu thụ sáng tạo cơ hội đi giết 5 người này. Mà đội trưởng chính mình thì dự định lặng lẽ từ dưới đất trở về, chờ đợi lấy lưu thụ động thủ hốn trên lúc, chính mình lấy 5 người này làm mối nhử. Sau đó sáng tạo ra một cái mình có thể tuyệt sát lữ thụ cơ hội. Hắn biết mình chính diện cùng lữ thụ chiến đấu phần thắng quá nhỏ, cho nên tựa như hy sinh hết 5 cái đồng đội đến sáng tạo một cái cơ hội đánh lén. Chỉ là, vị đội trưởng này lúc rời đi, chết tử tế bất tử vừa vặn đi rồi lữ thụ ẩn táng phương hướng. Lữ thụ cảm thấy, đây đều là mệnh. Khi vị đội trưởng kia ở ngoại vi lặng yên chờ đợi lúc, tức âm đường kẽ xám đã lặng yên không tiếng động tiếp cận rồi hắn. Khi lữ thụ xác nhận mình đã có hoàn toàn chắc chắn giết chết tên này ngụy trang tiểu đội trưởng lúc, liền lại không giữ lại. Thắp sáng viên thứ 3 sao trời tức gâm đường kẽ sám đã đạt tới 288 cây. Cái kêu 288 cây tức gâm đường kẽ sám như là đòi mạng dây thường từng cây đâm vào đội trưởng trong thân thể, thậm chí dẫn đến đội trưởng trong nháy mắt đau đớn cơ hồ bị sốc, sau đó liền không còn có dây rủa cơ hội rồi. Lữ thụ thực lực bây giờ khó mà dùng đơn giản đẳng cấp đến đánh giá rồi. Khi một cao thủ như vậy muốn đánh lén đồng thời có hoàn mỹ cơ hội lúc, đối phương ngay cả phát ra âm thanh trỗi chống đều không có. Trận này thiên la sàn bán, rốt cục đến rồi khâu cuối cùng, cái kia 5 tên cấp C căn bản không có khả năng có cùng lữ thủ chống lại cơ hội, hơn nữa thổ hệ giác tỉnh giả đã chết, lữ thủ cũng không cần lại lo lắng sẽ có người đào thoát. Giờ này khắp này lữ thủ đối mặt 5 tên cấp C cũng có rồi hoàn toàn nghiền ép thực lực, kỳ thực nếu như không phải sợ có người đào thoát, lữ thủ căn bản không cần phiền toái như vậy. Hắn nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra nhìn về phía chiến trường bên trong một mảnh hôn độn, tiến vào trường Bạch Sơn nội địa đã là ngày thứ tư rồi, lữ thụ đều quên rồi mình rốt cuộc từng giết bao nhiêu người, cũng cũng không thèm để ý. Thiên la địa vong cần phải có người ở đầu này trên chiến tuyến xé ra một cái khe, vậy hắn lữ thụ ngay tại đầu này trên chiến tuyến xé ra một cái khe, sau đó, hắn liền muốn đi làm chuyện trọng yếu hơn rồi. Nghĩ biện pháp tìm ra cái kia hậu trường chấp cả người. Lữ thụ cảm thấy chỉ có tìm tới cái này nhân tài có thể kết thúc trận chiến tranh này, lại hoặc là nói, tìm tới cái này nhân tài có thể làm cho lữ thụ đặt ở trong lòng khối kia đại thạch đầu bông xuống. Hắn cùng lữ tiểu ngư bí mật quá trọng yếu rồi, nhất là lữ tiểu ngư có thể bắt người hồn phách sự tình tuyệt đối không thể để cho người biết rõ. Đã từng lữ thụ cảm thấy kỳ thực mọi người hiện tại hẳn là cũng không quá quan tâm thân hậu sự đi, có hay không chuyển thế đầu thai giống như đều không quá quan trọng, sống tốt đời này liền xong việc rồi. Nhưng là linh khí khôi phục sau các tu sĩ lại nhất là quan tâm chuyện này, tựa hồ nương theo lấy thần thoại như vậy nhân vật xuất hiện, cái kêu bên trên cổ thần thoại bên trong xuất hiện qua chuyển thế loại hình từ ngữ cũng biến thành càng thêm chân thực, thậm chí có người tin tưởng sau khi chết còn có thể tu luyện quỷ đạo. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là lữ tiểu ngư môn công pháp này nghe lên cũng quá tà môn rồi. Trương Bạch Sơn vốn là có cảnh khu, chỉ bất quá bởi vì người tu hành trận này chiến sự mà dẫn đến toàn diện phong bế, lữ thủ hướng cảnh khu phương hướng chậm rãi đi đến hắn đều không phải là có nhàn hạ thoải mái tham quan cảnh khu thuận tiện ngồi cái xe cấp thần mã, mà là ở cảnh khu bên trong điện thoại di động có tín hiệu. Lữ thụ hư phát ngôi sao nhỏ nhàn nhã dạo bước ở giữa núi rừng, mọi thứ gặp phải hải ngoại người tu hành đều bị tức âm đường kẽ xám thấu thể mà qua. Cái kia tức âm đường kẽ xám nương theo ở lữ thụ bên người như là tồi khô lạp hủ như vậy hủy diệt lấy hải ngoại giác tỉnh giả sinh mệnh, đường con rừng cây ở giữa bay múa, như là ma vương xuất hành củng bố. Tại phía xa Thiên La địa võng doanh địa U Minh Vũ chính cùng những người khác thương thảo chiến lược quyết định biện pháp vấn đề, kết quả lúc này điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang rồi. Lúc này chính là họp trọng yếu thời gian U Minh Vũ nguyên vốn chuẩn bị trực tiếp đưa điện thoại cho treo rồi, thế nhưng là hắn nhìn thấy điện báo biểu hiện trước tiên liền lựa chọn tiếp bắt đầu, "Uy, người ở đâu đâu?" Sở Chỉ huy bên trong những người khác có chút buồn bực, U Minh Vũ cũng không phải cái kia loại họp lúc tùy tiện nghe gián đoạn hội nghị người. Chỉ gặp U Minh Vũ chính nghe điện thoại đâu? Sắc mặt dần dần nặng nghề bắt đầu, được rồi ta biết rõ rồi chúng ta sẽ cẩn thận. Đối với mặt lữ thụ đống nhiên nói ra, các người muốn thống nhất một cái ám hiệu, sau 3 ngày trường Bạch Sơn bên trên mọi thứ đối với không ra ám hiệu ta đều giết. Đến lúc đó ta nói thiên vương cái địa hổ. U Minh Vũ sửng sốt một chút, vậy chúng ta đối đầu cái gì? Lữ thụ, 10 là 10, 4 là 4. 14 là 14, 40 là 40. Không thể đem 14 nói thành 40, cũng không thể đem 40 nói thành 14. U Minh Vũ, 3. Đế tử U Minh Vũ phụ diện tâm tình giá trị, 666. Ha ha đùa giỡn, lữ thụ nói ra, ta hẳn là sẽ đi địa phương khác, bất quá các ngươi thật đúng là đến làm cái ám hiệu, phòng ngừa có ngụy trang tiểu đội thừa lúc vắng mà vào. Chờ một chút, ngươi muốn đi đâu? U Minh Vũ đồng nhiên sốt ruột hỏi, uy, uy. Điện lời đã cút máy rồi, đối phương cũng không trả lời hắn sau cùng vấn đề. U Minh Vũ quay đầu đối với tham gia có tất cả người nói ra. Thứ 9 thiên la thông trì, trường Bạch Sơn bên trong xuất hiện cấp B dẫn đội người ngụy trang tiểu đội, đều là châu Á, chỉnh thể thực lực cấp C cất bước. Những người khác kinh ngạc một chút, dạng này một tiểu đội đối với thiên la địa võng lực sát thương quá lớn rồi, có người đột nhiên hỏi nói, chi tiểu đội này ở đâu, chúng ta bây giờ liền đi đoạn hắn dết. U Minh Vũ nói ra, thứ 9 thiên la đã đem bọn hắn tất cả đều giết chết rồi. Sở chỉ huy bên trong sở hữu người đưa mắt nhìn nhau, thứ 9 thiên la sưng hô thế này rất không quen. Bởi vì dị vãng vị này thứ 9 thiên là đều quá mức thần bí rồi. Nhưng mà bây giờ đối phương vừa ra tay, đã lạ như thế rung động. Một tên cấp B, 9 tên cấp C, toàn diện. Lại nói thứ 9 thiên là thật chỉ có cấp B sao? Không phải là đã cấp A đi. 815, tự vào biên cảnh người chết. Lữ thụ chạy rồi xa như vậy đến trường Bạch Sơn cảnh khu bên trong mặt tìm tới có tín hiệu địa phương chính là vì rồi đem ngụy trang tiểu đội sự tình nói cho thiên la địa võng. Đây là hắn thân là thiên la chuyện ác phải làm, nếu như hải ngoại các tổ chức lớn còn có cùng loại dạng này đội ngũ, tối thiểu thiên la địa vong cũng có để phòng chi tâm rồi. Hắn làm như vậy đến cùng có ý nghĩa hay không? Khẳng định là có. Nguyên bản thiên la địa vong liền định tạo thành cấp B dẫn đội tinh nhuệ tác chiến tiểu đội đến đưa đến kỳ binh hiệu quả, nhưng mà chuyện này khả thi một mực đang thảo luận bên trong không có chính thức áp dụng, dù sao muốn cân nhắc một điểm, đơn thuần cấp B cường giả số lượng tới nói thiên la địa vong bây giờ xác thực không ít. Nhưng vấn đề là số lượng này tại đối mặt toàn thế giới hải ngoại người tu hành liên minh tới nói vẫn là ít một chút. Lúc này trường Bạch Sơn doanh điệu bên trong nhưng là cấp bê cường giả liền có 19 tên, đây đều là thiên la địa vong ở thời gian 2 năm bên trong bồi dưỡng đi ra tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thậm chí nói là dự khuyết thiên la cũng không quá đáng. Nhưng mà theo thiên la địa vong hải ngoại tình báo đến xem, các tổ chức lớn lúc này ở láo hổ lưng trong doanh địa cấp bê cường giả liền có 41 tên, cho nên thiên la địa vong là có lo lắng. Mà lữ thụ nhắc nhở tăng tốc rồi cái này tiến trình, ngay tại cùng ngày liền thành lập 7 chi cấp B dẫn đội tinh nhuệ tác chiến tiểu đội tiến vào trường Bạch Sơn nội địa săn giết những cái kia xâm lấn trường Bạch Sơn hải ngoại người tu hành. Bên trong một cái cấp B, đúng vậy Trần Tổ An. Đương nhiên, nếu như chiến tranh chỉ là đơn thuần so cùng cao thủ số lượng lời nói vậy thì quá đơn giản rồi, liền cùng đánh địa chủ đồng dạng, ta ra bài, người muốn lên không, muốn không nổi liền nhận thua. Nhưng mà loại chuyện này là không thể nào. Chiến tranh chân chính nhất định phải đau đau thấy máu, thẳng đến giết một phương đau tận xương cốt không thể thừa nhận mới tính là chân chính hoàn tất. Thiên la địa vong đã có rồi chiến đến người cuối cùng quyết tâm, không biết rõ hải ngoại các tổ chức lớn có hay không. Hoặc là nói, hải ngoại các tổ chức lớn đến cùng có hay không đem thiên la địa vong giết tới người cuối cùng, sau đó bức nghiếp định hủy diệt thế giới dũng khí. Lúc này sở hữu chiến đấu đều ở cẩn thận tránh đi đau trận hẻm núi, một phương mặt cái kia đau trận nếu như không có cấp A xuất thủ căn bản không phá hết Một phương khác mặt mọi người cũng sợ bị đao trận ngộ thường, dù sao đao trận là không có có trí tuệ, nó ai cũng chả ta. Mà những cái kia cấp A các cường giả đều còn tại quan vọng, không đến thời khắc mấu chốt bọn hắn là sẽ không xuất thủ, huống hồ bọn hắn còn đang chờ, chờ cái kia hậu trường chấp cờ người. Trường Bạch Sơn doanh địa bên trong, nguyên bản chính đang bận rộn lấy doanh điệu bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, đầu tiên là doanh địa cửa lớn phương hướng tất cả mọi người bắt đầu yên tĩnh, sau đó cái này loại lặng im tựa như là vi rút đồng dạng cấp tốc lan tràn Một nhóm màu đen xe Việt dã đội từ cửa lớn lái vào, cửa sổ xe miếng dán nhan sắc cũng không sâu, tất cả mọi người có thể nhìn thấy chiếc xe đầu tiên chỗ ngồi phía sau, ngồi Thiên La địa võng người nói chuyện nhất đỉnh. Dưới tình huống bình thường đại nhân vật ngồi cỗ xe đều là ở đội xe trung gian, thế nhưng là Niếp Đỉnh khác biệt, hắn thói quen ngồi chiếc thứ nhất, thuận tiện bất cứ lúc nào đều có thể trước tiên xuất thủ. Tất cả mọi người nhìn thấy Niếp Đỉnh một khắc này trong lòng đều dũng nhiên kích động lúc đích, phản phất chỉ cần Niếp ở chỗ này, Trận chiến tranh này liền nhất định sẽ thắng. Liền coi như bọn họ đem hết toàn lực, liền coi như bọn họ ngay cả hàm răng đều bởi vì cắn xé địch nhân mà đức đoạn thân tử, nhưng chỉ cần có Niếp Đỉnh ở, Thiên La Địa Vọng liền sẽ không thua. Đội xe trực tiếp đi tới sở chỉ huy, Niếp Đình bình tĩnh lại xe nhìn lên trước mặt đám người, Hắc chí siêu mấy người kinh đô tinh nhuệ đều vẹn vẹn hộ vệ ở Niếp Đỉnh bên người. Niếp Đình nói ra, "Chư vị vất vả rồi." U Minh Vũ bọn người sắc mặt bình tĩnh lại trong lòng chập trùng chập trùng. Tự hồ có thể làm cho Niếp Đình nói câu vất vả rồi chính là một loại vinh quang. Hạch chí siêu đi vào sở chỉ huy, ưu minh vũ cùng hắn giao tiếp gần đây sở hữu chiến đấu ghi chép cùng tình báo. Sau đó Niếp Đỉnh liền ngồi trong sở chỉ huy dài mảnh bán trước mặt nghiêm túc nhìn lên, cái này xem xét đúng vậy bao giờ. Niếp Đình đọc qua tình báo tốc độ siêu Việt thường nhân, bất quá ưu minh vũ cùng hạch chí siêu cái này số một tâm phúc đều biết rõ Niếp Đỉnh là trí nhớ giác tình giả. Lên cảnh hồ đồng phía dưới cái kia tổng bộ tận dưới đáy tầng trên vách tường khảm nạm lấy tràn đầy giám sát màn hình chính là vì Niếp Đình chuẩn bị. Ở Niếp Đình trước mặt là sở hữu chiến đấu tin tức, nó bên trong thậm chí bao gồm rồi cái này, thời gian nửa tháng đến nay mỗi chi tắc chiến tiểu đội sau khi trở về viết chiến đấu báo cáo, thật dài bàn dài đều bị văn kiện chất đầy rồi, mà Niếp Đình lại lấy không phải người tốc độ tuyển lựa bên trong tin tức trọng yếu. Bây giờ sau Niếp Đình ruốt ruột mi tâm nói ra, cái thang sông cùng lão hổ Lương Phương hướng, chiến đấu có gì thường. Ta đoán là lựa thụ ở đầu kia trên chiến tuyến tác chiến mới có như thế nghiền ép hiệu quả, ngươi cùng một cái tên là Mã Hữu Kim chiến sĩ xác nhận một chút, hắn gặp phải người hẳn là đúng vậy lựa thụ. U Minh Vũ, Phong giả Minh bọn người sửng sốt rồi, đây là bọn hắn không có chú ý qua tin tức, hoặc là nói mỗi ngày đều sản sinh nhiều như vậy chiến đấu báo cáo bọn hắn căn bản không có thời gian đi xem, nhưng mà nghiếp đỉnh chỉ dùng rồi ngắn ngủi 3 giờ liền từ cái này mênh mông văn tự bên trong rút ra đến rồi tin tức mình muốn. Chỉ là Ưu Minh vụ không nghĩ tới lớn như vậy một cuộc chiến tranh bên trong Niếp Đỉnh vậy mà ngoài định mức chú ý rồi Lữ Thụ, nói cách khác ở Niếp Đỉnh tâm lý, hắn cho rằng Lữ Thụ đối với chiến cục là có tính quyết định tác dụng một cái nhân tố. Ưu Minh Vũ để cho người ta đi đem Mã Hữu Kim gọi tới, lúc này Mã Hữu Kim vừa mới trở lại doanh địa đường chỉnh hai ngày đang chuẩn bị lần nữa xâm nhập Sa Lâm, kết quả không hiểu thấu liền bị gọi vào rồi sợ chỉ huy bên trong. Ưu Minh Vũ cùng Mã Hữu Kim xác nhận lúc ấy gặp được Lữ Thụ lúc đối thoại. Kết quả Mã Hưu Kim vừa nói không có hai câu đầu U Minh Vũ liền xác nhận rồi, là lữ thụ. Mã Hưu Kim cũng không phải người ngu, lữ thụ. Thứ 9 thiên la. Ta gặp phải là thứ 9 thiên la. Nghiếp đình đột nhiên hỏi nói, các ngươi còn nói cái gì rồi? Mã Hưu Kim nghĩ nghĩ nói ra, hắn để cho chúng ta không cần xâm nhập cái thang sông một vùng rồi. Nói bên kia quá nguy hiểm, nhưng ta nói không được. Nếu như đều bởi vì nguy hiểm không muốn đi lời nói, vậy còn có người nào đi? Hắn nói thế nào? Niếp Đình tựa hồ hứng thú. Hắn nói: "Hàn Đi, Mã Hữu Kim nhớ lại đêm đó lưu thụ đi vào Hắc Ám Sâm Lâm lúc bóng lưng còn ký ức vẫn còn mới mẻ, bởi vì cái bóng lưng kia quá mức thẳng tắp rồi." Niếp Đình trầm mặc rồi ba giây, bỗng nhiên cười rồi bắt đầu, hết thể đều là đang giá. Bên cạnh một vòng người đều không thể minh bạch Niếp Đình nói lời này có ý tứ gì, giống như có chút không đầu không đuôi a, hoàn toàn nghe không hiểu. Bất quá U Minh Vũ cùng Hát Chí Siêu đều nghe hiểu rồi. Mà lúc này Mã Hữu Kim cũng đột nhiên minh bạch Khó trách về sau cái thang sông cùng lao hổ lưng một đường địch nhân đều bị diệt giết, giết, nguyên lai là thứ 9 tiên là đang xuất thủ. Nghiếp đình đống nhiên nói ra, thu nạp tác chiến tiểu đội, một lần nữa chỉnh hợp biên chế. U minh vũ bọn hắn sửng sốt một chút, có cái gì mới kế hoạch sao? Nghiếp đình đem chính mình không gian giới chỉ đưa cho Hác chí Siêu, sau đó chỉ gặp Hác chí Siêu đi đến sở chỉ huy ngoài mặt sử dụng rồi không gian trang bị, nhất thời, trước mặt hắn trên đất chống xuất hiện rồi chỉnh chỉnh tề tề hai vạn cỗ thanh đồng khôi giáp. Hát trí siêu quay người đối với tất cả mọi người cười nói, đây là thứ chín thiên la ở lộc đủ di tích bên trong thu được tới. Chúng ta cho những cái kia hải ngoại người tu hành một niềm vui vô cùng to lớn, sau đó nói cho bọn hắn biết một cái đạo lý. Tự vào biên cảnh người chết. 816, chúng ta các vị khải hoàn trở về. Ngay tại Niếp Đỉnh đến doanh địa ngày đầu tiên, hải ngoại các tổ chức lớn đông nhiên kinh ngạc phát hiện thiên la địa võng lại bắt đầu thu nạp trận hình. Nguyên bản những cái kia không sợ chết Thiên La Địa Vong tu sĩ tựa như là đột nhiên sợ rồi đồng dạng hướng về sau rút lui. Nhưng mà các tổ chức lớn giác tỉnh giả nhóm cảm thấy sự tình tất nhiên không có đơn giản như vậy, Thiên La Địa Vong quyết tâm cùng ý chí chiến đấu tất cả mọi người thấy được, tuyệt không có khả năng xuất hiện đột nhiên sợ rồi loại chuyện này. Trường Bạch Sơn chiến đấu đã bắt đầu nửa tháng, cho dù Hải Ngoại giác tỉnh giả lại tự đại cũng không dám khinh thị những cái kia Thiên La Địa Vong tu sĩ, những tu sĩ kia ở sơn lâm bên trong tựa như người điên. Dù là chỉ có thể cận chiến tu sĩ cũng chưa từng ở nguyên tố hệ giác tỉnh giả trước mặt khiếp đảm qua, có đôi khi thậm chí sẽ vì rồi trợ giúp đồng đội cận thân mà hy sinh chính mình. Một đoạn thời khắc, hải ngoại giác tỉnh giả nhóm cơ hồ sản sinh ảo giác, những cái kia thiên la địa vong tu sĩ trong lòng, tựa như là cất giấu một đám lửa. Lúc này, Niếp Đình liền đứng ở doanh địa chính giữa đứng chắp tay, trước mặt là chỉnh chỉnh tề tề hai vạn cổ thanh đồng khôi giáp, bọn chúng lặng lặng mã để dưới đất, trầm mặc tựa như là ở đợi chờ mình chủ nhân quý vị. Hát trí siêu cùng U Minh Vũ, phong dạ minh bọn người liền bảo vệ ở Niếp Đỉnh bên người, yên tĩnh cùng đợi. Sau đó sau một khắc, tinh nhuệ nhất thiên la địa vòng các tu sĩ từng cái hướng đi thanh đồng khôi giáp thiên lặng mặc vào, mỗi người đều có vị trí của mình, mà phía sau núi rừng bên trong lui ra ngoài tác chiến tiểu đội cũng từng cái đổi tới doanh địa, mặc vào rồi thuộc về mình thanh đồng khôi giáp. Thiên nhân thành sơn, 10.000 người thành biển, lúc này Niếp đỉnh trước mặt liền là liên miên không biết bao xa thanh đồng sân hải. Cung hải ngoại các tổ chức lớn giác tình khác biệt, thiên la địa vong tu sĩ đều là đi qua tỉ mỉ huấn luyện, mỗi người bọn họ mặc vào thanh đồng khôi giáp so đều thân thể thẳng tắp còn như sơn nhạc, liền ngay cả mỗi người ở giữa khoảng cách đều giống như cầm có thước đo giống như. Mỗi người đều yên tĩnh đứng trang nghiêm, chỉ là cái kia khôi giáp phía dưới người đều pháng phất một đám lửa, nồng đậm đến muốn thiêu đốt bầu trời. Nghiếp Đình bình tĩnh nói, chúng ta phấn vũ một sinh chính là vì rồi lúc này nay khắc có thể dùng đao kiếm trong tay thủ vệ gia viên Các vị không phải vì ta nghiếp đỉnh mà chiến, là vì chính mình, vì người nhà, vì những cái kia ngủ say ở làng viên tiền bối mà chiến. Đi thôi, chúng ta các vị khải hoàn trở về. Nghiếp đỉnh thanh âm bình tĩnh hùng vĩ mà lại rộng lớn, hướng cái này nơi xa lan tràn mà đi. Nhưng vào lúc này thanh đồng sơn hải bên trong đống nhiên bạo phát ra to lớn tiếng giống giận dữ, tự vào biên cảnh người chết. Tự vào biên cảnh người chết. Tự vào biên cảnh người chết. Sau đó, cái này to lớn thanh đồng Hồng Lưu quay người đối mặt Trường Bạch Sơn Sơn Lâm khởi hành, tựa như là hồng thủy đồng dạng đẩy qua toàn bộ sơn lâm, sát ý sôi trào. Trên thực tế, Thiên La Địa vong cách làm chính xác nhất hẳn là thận trọng từng bước tiến lên chiến tuyến, đồng thời tìm tới thích hợp nhất triển khai chiến đấu địa lý vị trí cùng đối phương giằng co, bởi vì nếu như là giữa núi rừng chiến đấu vẫn là càng có lợi hơn tại hải ngoại các tổ chức lớn. Chỉ cần cố ý thả cho đối phương một số chiến tuyến liền có thể điều chỉnh trận hình càng thêm nhẹ nhõm đối mặt trận chiến tranh này. Nhưng mà Thiên La Địa Vong tu sĩ không nghĩ như vậy, trong cuộc chiến tranh này không tồn tại đại chiến lược bên trên được mất, bởi vì nơi đó mỗi một tấc đất đều phải thủ hộ. Sinh cùng tử không trọng yếu, tự vào biên cảnh người chết, đạo lý này mới trọng yếu. Hải ngoại các tổ chức lớn giác tỉnh giả chính thận trọng ý đồ tiến lên chiến tuyến, mục tiêu của bọn hắn đúng vậy đem chiến tuyến đẩy tới đao trận hẻm núi phía tây, một mực trưởng khống lấy một khu vực như vậy. Trước đó cái thang sông cùng lão hổ lưng một đường bị rất mặc sự tỉnh bị các tổ chức lớn phát giác thế là lập tức phái ra tinh nhuệ nhất tác chiến tiểu đội đền bổ bên trên cái này trống rỗng, thậm chí hy vọng vây quét đầu này trên chiến tuyến sở hữu Thiên La địa vong tu sĩ. Nhưng vào đúng lúc này, sơn lâm phía trước đột nhiên chuyển đến ầm ẩm, ẩm tiếng bước chân, tiếng bước chân kia tới gần rất nhanh, một điểm không giống như là rừng cây ở giữa săn bắn chiến tốc ấu, dưới tình huống bình thường tất cả mọi người sẽ thận trọng tiến lên, tránh cho bị mai phục. Liền sau đó một khắc, lờ mờ trong rừng cây bỗng nhiên giết ra khó mà tính toán thanh đồng giáp sĩ. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa hiểm hộ ăn ý, tựa như là một cái trình thể. Tiếng như thiên kỵ tật, khí quyển vạn núi đến, thanh đồng hồng lưu như núi biển tồi khô lạc hủ. Giáp tỉnh giả kinh ngạc bên trong hốt hoảng sử dụng năng lực của mình công kích, nhưng mà bọn hắn chợt phát hiện những cái kia thanh đồng khôi giáp tựa hồ là pháp khí, có thể triệt tiêu bọn hắn hơn phân nửa nguyên tố công kích. Còn không chờ bọn hắn nghĩ kỹ làm sao bây giờ đâu thanh đồng giáp sĩ cũng đã che đậy đánh tới đến trước mặt. Một tên dáng người khôi ngô thanh đồng giáp sĩ bỗng nhiên bắn vọt đối mặt với chi này hải ngoại tác chiến tiểu đội, cả người người khoác to con khôi giáp giống như di động bọc thép sắc khí. Chết đi cho ta. To con thanh đồng giáp sĩ một kiếm khi đầu chém xuống đúng là trọi cứng lấy sở hữu công kích đem hắn mặt đối diện giáp tỉnh giả chém thành hai đoạn. Ngay tại cái khác giáp tỉnh giả muốn vây giết cái này nhất đi đầu thanh đồng giáp sĩ lúc, chỉ gặp thanh đồng giáp sĩ khứ thế chưa ngừng bên trong đồng nhiên vận khởi một thanh phi kiếm tiếp tục tập giết Thanh đồng khôi giáp chi phòng ngự lại để hắn thành làm một cái không hề cố kỵ đao nhọn đâm thẳng đối phương trận hình, tựa như vừa bị ngọn lửa phong nhận rơi vào rồi ngọn đến bên trên giống như, một người liền đem đối phương sông thất linh bắt lạc. Ngoại hải các tổ chức lớn nhưng thật ra là có người biết rõ thiên la địa vong đạt được một nhóm khôi giáp, dù sao lúc ấy đám kia khôi giáp số lượng nhiều liền ngay cả trấn bách lý không gian trang bị đều chứa không xuống, cho nên khẳng định sẽ có tin tức lưu truyền đi. Nhưng mà tất cả mọi người không nghĩ tới thiên la địa vong sẽ ở thời điểm này bỗng nhiên cầm ra nhóm này khôi giáp. Sau đó trong nháy mắt lợi dụng nhóm này khôi giáp hoàn thành rồi nghiền ép chiến cuộc chuyển biến. 34 bốn chi giác tỉnh giả tiểu đội nghe được động tinh bên này tập giết tới. Kết quả khi bọn hắn nhìn thấy trước mặt lít nha lít nhít thanh đồng giáp sĩ lúc lúc này xoay đầu liền chạy. Cái kia to con thanh đồng giáp sĩ cười ha ha bắt đầu. Trần Tổ An ở đây, ai dám chiến ta? Trần Tổ An cũng có như thế khí thôn sơn hà thời khắc. Thiên La Địa vong tu sĩ lửa giận trong lòng diễm bùng nổ. Phong Dạ Minh cùng Phong Vân Lộc hai đại Thiên La liên thủ rồi, hai người cũng không có mặt Thanh Đồng Khôi giáp lại tại Sơn Lâm Chi bên trong du tẩu tự nhiên, phía sau bọn họ Thanh Đồng giáp sĩ đi theo được kích, toàn bộ đội ngũ như tên nhọn ở giữa rừng núi mạnh mẽ đâm tới. Hai tên Thiên La thủ đoạn quỷ dị đa dạng, có chút chơi qua trò chơi Thiên La Địa vong tu sĩ còn có thể từ trên người bọn họ nhìn thấy một ít trò chơi nguyên hình. Đột nhiên Thanh Đồng Hồng Lưu Tao nộ nhiều chi tác chiến tiểu đội Chỉ nghe Phong Vân Lộc hô lớn một tiếng để xì ạ mà hậu chiêu bên trong cụ hiện ra một thanh to lớn trọng kiếm phong tới đối với mặt. Chỉ là Phong Vân Lộc còn không có vọt tới phụ cận thời điểm, đã thấy Phong dạ Minh mắng rồi một câu mắng phu. Sau đó cũng hô rồi một tiếng để xì ạ xông đi lên rồi. Hai người đương nhiên còn có càng biến hóa đa đoan thủ đoạn, chỉ là như vậy chiến đấu tựa hồ càng thêm có huyết tính một số. Hiện tại, thiên la địa vong cần máu tươi đến tẩy lễ trường Bạch Sơn Thổ địa Trong lúc nhất thời nguyên bản nửa tháng đến một mực rằng có chiến tuyến bỗng nhiên khuynh đảo, Thanh Đồng Hồng Lưu cũng không dừng lại, một đường tiếp tục tiến lên. Trường Bạch Sơn bên trong hô tiếng hô giết rung trời, để cho người ta không nghĩ tới chính là một trận chiến này bên trong chói mắt nhất lại là Trần Tổ An. 817, Tân Đình Đội Chủ Trường Bạch Sơn cái ghê núi từng là hải ngoại giáp tỉnh giả thích nhất địa phương, nơi đó cũng là để thăng hải ngoại giáp tỉnh giả tắt chiến tiểu đội ưa thích nửa đường lúc nghỉ ngơi đi vị trí. Phù cận có rất nhiều có lợi địa hình thuận tiện bọn hắn phục kích thiên la địa vong tác chiến tiểu đội. Lương tựa cái ghê núi, phía trước lại có bình chướng nhưng dùng phòng thủ, đây là không thể thích hợp hơn địa phương. Hơn nữa hải ngoại tác chiến tiểu đội nhóm nghỉ ngơi tốt về sau còn có thể từ nơi này tiếp tục hướng thọc sâu tiến lên. Từ từ, nơi này cũng coi là hải ngoại các tổ chức lớn một cái dạn dị tiến lên căn cứ rồi. Bình thường đến rồi ban đêm liền sẽ có đại lượng hải ngoại tác chiến tiểu đội hướng bên này tụ tập. Nhưng là hôm nay đóng tại cái ghê núi hải ngoại các tổ chức lớn người phụ trách cảm giác có chút kỳ quái, sắc trời đã dần dần tối xuống rồi, thế nhưng là phía trước trên chiến tuyến cũng không có người lui về đến căm trại. Điểm ấy rất khắc thường, tự hồ xảy ra chuyện gì cổ quái sự tình. Nhưng vào lúc này, doanh địa bên trong tất cả mọi người chợt nghe rồi ngoài mặt ẩm ầm nặng nề tiếng bước chân, mọi người hai mặt nhìn nhau, tình huống như thế nào, làm sao có loại vạn mã lao nhanh cảm giác. Nhưng cái này trong núi rừng ở đâu ra ngựa A Nhưng mà đột nhiên doanh địa tối hậu phương có người phát ra tiếng kêu thảm, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại liền kinh ngạc phát hiện sau lưng sơn lĩnh trên vách đá lại có lít nha lít nhít thanh đồng giáp sĩ chính theo sơn lĩnh nhảy xuống, thanh đồng khôi giáp triệt tiêu rồi một bộ phận lớn không chung rơi xuống đất phụ tải, dẫn đến những cái kia tu sĩ tầm thường vô pháp vượt qua sơn lĩnh đã không tính là trở ngại. Lúc này doanh địa phía ngoài thanh đồng hồng lưu đã tràn vào, mà sơn lĩnh bình chướng phương hướng bên kia, vây quanh sau lưng thanh đồng giáp sĩ lại rớt vào bên trong mặt mọc lên như nấm. Phượng Hoàng xã bên trong một cái cấp B người phụ trách thần sắc ngưng trọng vô cùng, hắn mở ra 5 ngón tay mặt hướng phía trên dây núi, nhất thời, toàn bộ sơn lĩnh trên vách đá nhiệt độ trợt hạ xuống. Ở mức trên vách núi đá băng tuyết hoa văn bắt đầu bao trùm làn tràn, mà những cái kia thanh đồng giáp sĩ thì cảm giác rét lạnh vô cùng, đúng là ngay cả huyết dịch đều phản phất muốn ngưng kết, hành động cũng chậm chậm chậm chạp. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa trần tổ an đông nhiên hé miệng kính hút bắt đầu. Trong lúc nhất thời toàn bộ doanh địa không khí đều như là bị Trần Tổ An hút đi như vậy, phượng hoàng xã cấp bê giác tỉnh giả trợn phát hiện. Chính mình nguyên tố chi lực lại bị đối phương hút vào rồi bụng bên trong. Đây là cái gì dị năng? Có thể thôn nguyên món chay. Trần Tổ An cũng là vui mừng ngoài ý muốn, lúc trước hắn chỉ là dùng năng lực này ăn cơm kia mà, không nghĩ tới vừa rồi linh cơ nhất động càng đem đối phương khống chế nguyên tố đều cho hút đi vào rồi. Hơn nữa giống như cũng không có gì tác dụng phụ, đúng vậy trên người có điểm lệ Cái kêu băng lãnh nguyên tố tụ tập ở hắn dạ dày bên trong một chỗ không ngừng lan lột, chỉ là Trần Tổ An vị này tựa hồ bởi vì uống qua đại lượng linh dịch nguyên nhân, ở tiêu hóa linh dịch quá trình bên trong, linh dịch đem vị này lại là tăng thêm đến rồi phi thường cường đại cấp độ. Trần Tổ An ngạc nhiên địa phương ở chỗ, nguyên lai like mình không chỉ là có thể ăn cơm A. Lại hoặc là, đây là Trần Tổ An tấn thăng cấp B về sau năng lực của hắn rốt cục sản sinh rồi chất biến. trình cái ghê dưới núi trong doanh địa một mảnh kêu r Có giác tỉnh giả tự biết vô pháp ở cái này thanh đồng giáp sĩ vây quanh bên dưới đào thoát chỉ có thể sống mãi một trận chiến, chỉ là thanh đồng giáp sĩ cũng không lô mãng, 6 người một tổ như là lục mang tinh đồng giả nguyện chuyển tự nhiên, mặc kệ là bất kỳ một cái nào phương hướng công kích đều cùng lúc đối mặt ba người, mặc kệ phóng tới bất kỳ một cái nào phương hướng, đều vĩnh viễn là tên nhọn trận hình. Lúc trước thiên la địa vong đạt được nhóm này thanh đồng khôi giáp về sau liền bắt đầu nghiên cứu như thế nào phát huy nó tác dụng lớn nhất Một mặt là muốn huấn luyện chỗ tụ quân tác chiến cơ sở chỉ huy nhân tài đến, một phương khác mặt thì là phải có cường đại cá thể thực lực đến chèo chống. Bây giờ, hai cái điều kiện này Thiên La Địa Vong đều có. Nguyên bản lớn chiến trường bị thanh đồng giáp sĩ cứng rắn sinh xa lạ cắt thành rồi từng cái nhỏ chiến trường, sau đó từng cái lục mang tình trận tựa như là từng cái lẫn nhau đè ép tối xoay đồng dạng đem Hải ngoại giáp tỉnh giả toàn bộ nghiền nát thành bùn. Phượng Hoàng Xa cường giả gặp sự tình đã vô pháp vãn hồi liền tâm sinh thoái ý. Nhất thời trên người hắn bao phủ lên một tầng hơi nước trắng mịt mở sương mù hướng ra phía ngoài pha vây, sở hữu ý đồ tới gần hắn thanh đồng giáp sĩ đều bị cái kia nhiệt độ siêu thấp cho đông hành động chậm chạm, nhất tới gần hắn người thậm chí cảm giác mình trên thân đã xuất hiện rồi tổn thương do giá rét. Bình thường cấp B giác tỉnh giả tuyệt đối không có mạnh như vậy, đây là phượng hoàng xã phái tới đốc chiến đại cao thủ. Có hải ngoại giác tỉnh giả muốn muốn đi theo hắn cùng một chỗ phá vây. Nhưng mà để cho người ta không nghĩ tới chính là vị này Phượng Hoàng xã cao thủ căn bản là không có dự định mang bất luận kẻ nào rời đi, có người ở phía sau hắn hô to, cứu lấy chúng ta. Phượng Hoàng xã băng hệ giác tỉnh giả quay đầu thình lình nhất cước đem hắn đạp rồi trở về, lưu lại chiến đấu, ai cho phép ngươi rời đi rồi. Chi này thanh đồng giáp sĩ từ Trần Tổ An chỉ huy, nhưng cho dù Trần Tổ An phát hiện rồi chính mình năng lực mới cũng không phải Phượng Hoàng xã đứng đầu cường giả đối thủ. Phượng Hoàng xã cao thủ muốn đi về phía nam bên cạnh dưới sườn núi phá Vây, nhưng lại tại Trần Tổ An muốn liều mạng muốn đem đối phương lưu lại thời điểm, đột nhiên một cây đại thụ trên tán cây một đao chảy ra mà tới. Cái kia một đao kinh tâm động phách, vô hình đao cương đúng là ngay cả nửa cái tán cây đều cho thưởng thưởng chỉnh chỉnh chặt đứt rồi, có người ở trên tán cây mai phục. Trần Tổ An trong lòng giật mình, hắn gặp qua đồng dạng đao quang, nhưng vị kia niếp thiên la không phải không pháp xuất thủ rồi sao? Hơn nữa đối phương là lúc nào giấu trên tầng cây? Hắn trần tổ an một chút cũng không có phát giác được à. Không chỉ có hắn không có phát giác được, liền ngay cả phượng hoàng xã vị cường giả kia cũng không có phát giác được. Theo một đao xuất hiện, cái kia phượng hoàng xã cường giả vội vàng ở giữa ở trước mặt kết thành tường băng muốn ngăn cản, thế nhưng là lâm thời kết thành tường băng quá yếu rồi, lại hoặc là cái này một đao quá mạnh. Đao quang tầng tầng tiến dần lên, tạo thanh tử tinh tế thon dài thân ảnh từ trên trời răng xuống, cái kia tường băng từng tầng từng tầng phá nát âm thanh tựa như ngân bình nổ tung cái này một b Đúng là thật có điểm nhất nghiệm đã ra vạn núi không trở ngại mùi vị rồi. Chỉ là Trần Tổ An có chút kinh dị, Tào Thanh Tử trong tay cầm đao, lại là Tân Đỉnh Tào Thanh Tử từ, từ lạc thành biến mất về sau ai cũng không biết rõ nàng đến cùng đi nơi nào. Trần Tổ An gọi điện thoại cho nàng tắt máy, hỏi rồi Thiên La Địa Vong Tu Sĩ khác cũng không ai biết rõ nàng đi nơi nào. Kết quả lúc này lại vừa xuất hiện trong tay đã đổi rồi Tân Đình đao. Sau đó chỉ ra rồi một đao, một đao liền chạm rồi Phượng Hoàng Xã Đỉnh tiêm cao thủ. Tàu thanh tử im lặng nhìn lấy tên kia đã ngã vào trong vũng máu phượng hoàng xã cường giả, thẳng đến đối phương đồng tử hoàn toàn khuyết tán sau mới chuyển di rồi ánh mắt, nàng đem trên người đối phương không gian trang bị lấy xuống sau đó cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng trong núi rừng đi đến. Không biết rõ vì sao, Trần tổ an cảm giác đối phương cùng núi này rừng liền thành một hối, đây là xuất sắc nhất sát thủ. Thanh đồng hồng lưu bên trong thấy cảnh này giáp sĩ trong lòng đều có chút bành trướng kích động, bọn hắn không dám cùng tàu thành từ nói chuyện thế nhưng là tạo thành từ giết người cái kia một cái chớp mắt kinh diễm đạo in dấu nhập trái tim tất cả mọi người bên trong. Đối phương trong tay nắm tân đỉnh, cũng giống nhau nghiếp thiên la như vậy bá đạo vô cùng, rất khó tưởng tượng một cái trên người cô gái vậy mà lại có dạng này khí thế. Mọi người cũng minh bạch, không chỉ có là thanh đồng hồng lưu ở chiến đấu, còn có rất nhiều người tại bọn họ không biết địa phương làm lấy đồng dạng nỗ lực, đều vì rồi một cái kia đạo lý đơn giản. Tự vào biên cảnh người chết. 818, hai họa bất ngờ. Lão hổ lương doanh địa ở thiên trì lấy đông, nếu như không phải tự mình đến nơi này nhìn một chút, lữ thụ đơn giản rất khó tin tưởng đây là một cuộc chiến tranh tiến lên căn cứ. Tỷ như thánh đồ cùng giáo chủ còn tại càng thêm ngoại vi ạ tìm cảng, tuy nhiên ở trọng yếu cấp bên trên láo hổ lương trên thực tế cũng chỉ có thể bên trong thứ hai mà thôi, nhưng vấn đề là nơi này loạn tượng để lữ thụ quá khiếp sợ rồi. Từng cái lỏng lẻo giáp tỉnh giả nhóm tựa như là lính đánh thuê đồng dạng tán loạn ở trong doanh địa, bên trên khắp nơi đều là đ Cho dù là các lớn tổ chức người cũng mặc kệ loại chuyện này. Đại lượng nữ tính tụ tập ở chỗ này, thậm chí còn có rượu thuốc lá mấy người các loại làm ăn chuyên chạy tới, cũng bởi vì những này giáp tỉnh giả tiêu tiền như nước. Hải ngoại các tổ chức lớn đối với tán tu lực ước thúc cũng không tính quá mạnh, dù sao nếu như các tổ chức lớn coi bọn họ là nô lệ, cái này hơn mấy trăm ngàn tán tu bất ngờ làm phản bắt đầu liền phiền phức rồi. Cái này giống như là một chi hôn tạp liên quân, hoàn toàn muốn dựa vào nhân số thủ thắng giống như Mặc La nói kỳ thực các tổ chức lớn căn bản là không quá quan tâm sống chết của bọn hắn, Lữ Thụ hành tẩu nó bên trong thậm chí phát hiện những này hải ngoại tán tu cùng bị tẩy não như vậy cho rằng chỉ cần niếp đỉnh không xuất thủ, cuộc chiến tranh này thắng lợi tất nhiên thuộc về bọn hắn, bởi vì bọn hắn tự hồ mỗi người đều biết rõ Thiên La Địa vong ở trường Bạch Sơn doanh địa chỉ có 4 vạn tu sĩ, mà bọn hắn tăng thêm ạ tìm càng người khoảng chừng 30 vạn. Lữ Thụ ý thức được, khi mỗi người đều rất rõ ràng cái số này thời điểm, vậy thì nhất định là có người đang không ngừng tán tin tức Về sau hắn phát hiện, từ lao hổ lương doanh địa đi ra để thăng từ các tổ chức lớn chỉ huy đội ngũ thậm chí căn bản không có tác chiến liền trở lại rồi, đây là hắn cẩn thận quan sát kết quả. Nói cách khác mỗi ngày đều có rất nhiều tán tu chỉ là ra ngoài đi dạo một vòng liền trở lại rồi, những tán tu kia sau khi trở về sẽ còn ba hoa trích trẻ nói một điểm nguy hiểm đều không có, hoặc là uống rượu với nhau khoác lắc thời điểm nói mình tại đối mặt thiên la địa vong thời điểm đến cỡ nào vi phong, thiên la địa vong là cỡ nào không chịu nổi một kích. Tựa hồ các tổ chức lớn đang cấp đám tán tu kiến tạo ra một loại nhàn nhã giả tượng, sau đó lừa gạt những tán tu này một bộ phận một bộ phận tiến đi chịu chết, tiêu hao thiên la địa vong lực lượng. Không thể không nói phương pháp này có hiệu quả rồi, lữ thụ đoán chừng chính mình nói thiên la địa vong dự định giết bọn hắn không chờ mảnh giáp, hiện tại rất nhiều người đều sẽ xem như một chuyện cười. Những cái kia chết đi tán tu không có cách nào mở miệng cho những người khác nói mình tao ngộ, thế là liền phản phất căn bản không chết qua mấy người giống như lữ thụ có chút nghi hoặc Khó nói những cái kia chết đi tán tù cũng không có cái gì bằng hưu ở trong doanh địa nhớ thương bọn hắn sao. Nhưng mà hắn trợt phát hiện, những tán tù này ở giữa lại lẫn nhau không quá quen lại đặc biệt ưa thích báo đoàn sưởi ấm, lẫn nhau quen thuộc cơ bản đều ở một đội ngũ bên trong, hoặc là diệt rồi liền này một đám người quen biết toàn diệt rồi, không ai nhớ thương bọn hắn. Hơn nữa cái này trong doanh địa nhân số thực sự quá nhiều, mỗi ngày sinh hoạt bài tiết đều dẫn đến trong doanh địa thối thoác, chỉ bất quá mọi người tựa hồ cũng thói quen rồi điểm này này ở chỗ này, Lữ thụ mới cảm nhận được nguyên lai thành thị xuống nước công trình cùng bên trong ấu công trình đến cùng trọng yếu bực nào. Không phải vậy mỗi ngày trên trăm mười người ở cùng một cái thành thị bên trong bài tiết, cái kia phải là vị gì? Mà những tán tu này mỗi ngày sau khi trở về chuyện làm thứ nhất chính là uống rượu, kiện sự tình thứ hai đúng vậy tìm những cái kia theo dựa vào người khác hàng tích trữ nữ giác tình giả. Không riêng gì nữ giác tình giả, còn có một ít là chuyên môn tới nơi này làm ăn. Rượu miễn phí uống, từ các tổ chức lớn cung cấp. Mà những cái kia chuyên môn tới nơi này làm ăn nữ nhân chỉ sợ cũng là các tổ chức lớn tìm đến, mỗi lúc trời tối thậm chí còn có thể có vũ hội loại hình hoạt động, đơn giản cùng thiên đường của nhân gian. Lữ thụ hành tàu ở lão hổ lưng trong doanh địa cao mày đầu, đám người này quả thực là xuẩn, hắn vừa rồi ý đồ cho một người nói thiên la địa vong khủng bố cỡ nào, kết nếu như đối phương đều không tin rồi, liền phẳng phất trước đó thiên la địa vong đối nội bộ gián điệp cùng một ít hải ngoại tổ chức đại khai sát giới sự tình đều cơ hồ muốn bị Cái này mẹ nó các tổ chức lớn cho bọn này nhược trí uống là rượu giả đi. Lữ Thụ im lặng rồi, hắn thậm chí hoài nghi các tổ chức lớn hướng trong rượu trộn lẫn rồi càng đáng sợ đồ vật, tỉ như những cái kia thành nghiện dược vật, đương nhiên, Lữ Thụ chỉ là hoài nghi, cũng không có chứng cứ. Bởi vì những tán tu này tựa hồ đều thăng đều có rồi nghiện rượu, nhưng cũng không có kẻ nghiện như thế điên cuồng triệu chứng, là bởi vì liều thuốc rất nhỏ sao? Cái này làm sao xử lý? Lữ Thụ tới nơi này là muốn tìm ra cái kia hậu trường chấp cơ người hoặc là tiềm phục tại nơi này, ở thời điểm mấu chốt nhất cho hải ngoại các tổ chức lớn một cái nhất kích trí mệnh. Kết quả hắn căn bản tìm tới đối phương manh mối, trước mặt tất cả đều là dối bời tán tu. Bất quá lưu thủ cũng tìm tới để thăng các lớn tổ chức người, bọn họ cùng cái khác tán tu là không giống nhau, ngày bình thường không uống rượu, nhưng là đặc biệt ưa thích tiến đến trong đám người nói chuyện phiếm, hơn nữa ngay từ đầu nói chuyện phiếm liền tổng có thể bắt lấy lời nói quyền thao thao bất tuyệt. Lữ thụ chăm chú nhìn chằm chằm bọn hắn quyết định trước an tâm ẩn nuốt xuống tới, bắt giặc trước bắt vua, hắn cảm thấy mình nhất định có thể tìm tới nào đó cái trọng yếu cơ hội. Đêm dài rồi, lữ thụ ở doanh địa biên giới nhất tới gần Sơn Lâm nội địa vị trí dựng lên chướng đồng của mình, vị trí này thuận tiện nếu như hắn bị phát hiện lời nói có thể lập tức trốn vào Sơn Lâm, nơi này chính là khoảng cách thiên la địa vong doanh địa gần nhất vị trí rồi. Bất quá bị phát hiện tỷ lệ thực sự không lớn, hắn hiện tại mang theo mũ trùm đi rồi một vòng. Căn bản là không có người nhận ra hắn, tựa hồ liền ngay cả các tổ chức lớn đều đối với thứ 9 thiên la phổ cập độ còn không quá cao. Lữ thụ cái này liền có chút không phục khí rồi, chính mình cũng không phải là thiên la à, bằng cái gì không tuyên truyền chính mình. Nhưng mà hắn vừa đóng tốt lều vải, chẳng nghe trong núi rừng truyền đến ẩm ẩm tiếng vang, lữ thụ sửng sốt một chút, cái này tiếng vang chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là dã thú trốn đi. Không đúng, trường Bạch Sơn bên trong dã thú không phải chạy mau chỉ riêng rồi sao. hơn nữa Cái này hoanh thanh âm ủng có chút giống như đã từng quen biết, lữ thụ cảm giác mình giống như ở đâu đã nghe qua. Liền sau đó một khắc, lữ thụ nhìn lấy rừng cây biên giới chậm rãi lớn lên miệng, một cái kia cái thanh đồng giáp sĩ từ rừng cây bên trong che đậy giết đi ra, mặt nạ đã kéo xuống, bọn hắn tựa như từ thâm viên địa ngục bên trong giết đi ra từ thần Thanh đồng giáp sĩ thành biên chế tác chiến, tạo thành rồi núi như biển trùng kích hồng lưu, hung hãn không sợ chết. Lữ thụ đơn giản không có cách nào quen thuộc hơn một màn này mà Cái này thanh đồng hồng lưu không phải là hắn thân thủ rèn luyện ra được sao, cũng chính là hắn tạo thành rồi thanh đồng hồng lưu mới khiến cho Niếp Đình bọn hắn biết do. Cái này thanh đồng khôi giáp ở tập đoàn lúc tác chiến đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, mà bây giờ hai vạn giáp sĩ đều tới, cái kia ẩm ẩm tiếng bước chân phẳng phất giáp sĩ nhóm ở tóc ra điên cuồng hò hét. Lữ thụ trong lòng một trận xúc động, bây giờ thiên la địa võng Không đợi hắn suy nghĩ kết thúc đâu, đồng nhiên phía trước nhất một cái thanh đồng giáp sĩ kiếm chỉ lữ thụ, tự vào cảnh người chết Để phòng nguy trang, không phải thanh đồng giáp sĩ người, giết không tha. Lữ thụ, ba, ta mẹ nó. Lữ thụ lúc ấy liền nhức cả trứng rồi, cái này mẹ nó chính mình là bị nộ thương a mà bây giờ hắn cũng không biết do ở cái này loạn trận bên trong chính mình cao gọi mình là thứ chín thiên la đến cùng có hữu dụng hay không. Lữ thụ xoay người chạy ngay cả lều vải cũng đừng rồi, hai họa bất ngờ A đây là, cái này mẹ nó lần này mình người thiết trí cũng không có băng a còn có thể hay không hào hào ẩn nốt một lần rồi. 819. Địa ngục nhân gian. Cái này vốn là cỡ nào hoàn mỹ một trận ẩn nút, không ai phát hiện mình, chính mình cũng không có làm cái gì quá kích sự tình băng rồi người của mình thiết chí, kết quả toàn bộ doanh địa cứ như vậy băng rồi. Lữ Thụ cảm thấy, có lẽ đây là vận mệnh. Lữ Tiểu Ngư chuẩn bị cho hắn giã ngoại hào hoa lều vải, Lữ Tiểu Ngư mua cho hắn đồ ăn vặt, đều mẹ nó ở trong lều vải thế nhưng là đã tới không kịp cầm rồi. Hắn quay người phi nước đại, đám tán tu đương nhiên không có hắn chạy nhanh rồi. Những tán tu kêu căn bản liền không nghĩ tới lao hổ lương doanh địa sẽ nên là như thế đả kích nặng nghề, toàn bộ bên trong chiến trường để thằng tán tu uống say mềm căn bản ngay cả thanh đồng hồng lưu đến rồi cũng không biết rõ, còn có chút thì là quần cũng còn không có nâng lên liền bị giết chết. Đây là một trận chiến tranh chân chính, mà chiến tranh không cần nhân tử. Lữ thụ xuyên qua đám người, hắn đông nhiên dùng anh ngữ hô to, lui về ạ tìm cảng. Giờ này khắc này lữ thụ đã thấy rõ ràng cụ thế. Khi thanh đồng khôi giáp lấy ra một khắc này liền nhất định những tán tu này không cách nào ngăn cản, đây là một trận hoàn toàn nghiền ép đồ sát. Đừng nói tán tu rồi, liền xem như các tổ chức lớn tinh nhuệ đều chỉ sợ chưa hẳn có thể chiếm tiện nghi gì, cho dù bọn hắn có nhân số ưu thế. Cho nên lão hổ lương doanh địa đã xong rồi, ở thanh đồng hồng lưu xuất hiện một khắc này liền xong rồi, lữ thụ hiện tại muốn làm chính là đem người lưu dẫn hướng hạ tìm cảng, sau đó hắn thì thuận lý thành trương trốn ở đám người bên trong chạy trốn tới bên kia đi. Nguyên bản lữ thụ không có đi ạ tìm cả nguyên nhân ngay tại ở bên kia đã bị các tổ chức lớn kinh doanh thành rồi một cái tường đồng vách sắt hắn sau khi đi vào không có thiên la địa vong tình báo ủng hộ, hơi không chú ý liền có thể băng rồi người thiết chí. Mà bây giờ không phải cơ hội trời cho à, bây giờ chính là ẩn nút hạ tìm cảng thời cơ tốt. Bất quá, lữ thụ còn có chút nhớ thương lều vải của hắn, cũng không biết rõ cái kia kiếm chỉ chính mình chính là mẹ nó ai vậy. Âm thanh ở mặt nạ bên trong mặt núng thanh đúng khí tựa hồ có chút quen thuộc nhưng lại một lát không nhớ tới tới. Lữ Thụ Thụ không rồi cái này bị khuất, nhưng Thiên La Địa võng người nhiều như vậy, chính mình làm sao tìm được cái kia muốn đánh chính mình tuyển thủ a rõ ràng Thanh Đồng khôi giáp là hắn Lữ Thụ làm được, người ngụy trang tiểu đội sự tỉnh cũng là hắn phát hiện, làm sao lại đem chính mình cho hố rồi. Nhưng vào lúc này Lữ Thụ quay đầu nhìn thoáng qua, vừa hay nhìn thấy cái kia cái thứ nhất xông về phía mình Thanh Đồng giáp sĩ gầm thét, Trần Tổ An ở đây, ai dám chến ta? Lữ thụ. Ha ha. Ngươi mẹ nó xong rồi. Đột nhiên, vừa mới còn bá khí vô cùng Trần Tổ An lập tức một trận ý lạnh từ phía sau lưng sương sông cái kia một đầu dây xuôi dòng phía trên. Trần Tổ An nhỏ giọng thầm thì nói, làm sao đột nhiên có chút sợ hãi. thành thu xảo ở bên cạnh hắn thanh đồng khôi giáp bên trong úng thanh đúng khí nói ra, ngươi nhìn ngươi dưới lòng bàn chân cái này lều vải, có phải hay không có điểm giống đoạn thời gian trước lư Tiểu Ngư cho thủ ca mua cái kia. Đế tử Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị. 999. Thao, chân Tổ An quay đầu tứ phương muốn nhìn một chút lưu thụ ở đâu, khó trách vừa mới nhìn đến cái kia mặt đều cái này ở mũ trùn bóng tối bên dưới thiếu niên luôn cảm giác có điểm gì lạ là lạ, làm sao bây giờ, ta hiện tại có chút hoảng. Không có chuyện gì, ngươi còn không biết rõ thụ ca làm người sao. Thành thu xảo an uổi nói, cũng là bởi vì biết rõ cách làm người của hắn, ta mới có thể hoảng A. Rất nhiều thiên la địa vong tu sĩ đều có chút hiếu kỳ. Về sau Trần Tổ An rốt cuộc không có ở chiến đấu bên trong hồ qua Trần Tổ An ở đây ai dám chiến ta loại lời này, nghe lên rất bá khí đó à, làm sao không hô nữa nha. Thanh đồng hồng lưu ở trong doanh địa sông giết lấy, vẹn vẹn là cái thứ nhất xung phong liền để những tán tu kêu minh bạch, bọn họ cùng Thiên La Địa Vong chi ở giữa trên lệnh đến cùng đến cỡ nào to lớn, đó là một trời một vực. Trên thực tế rất nhiều người đều coi là Thiên La Địa Vong là dự định tốt sạch trong núi rừng tác chiến tiểu đội. Nhưng mà không nghĩ tới thiên la địa von kỳ thực từ vừa mới bắt đầu liền dự định đem toàn bộ lao hổ lương doanh địa đều phá hủy rơi Đám tán tu hốt hoảng chạy thuộc mạng căn bản là không có cách tổ chức lên đến hữu hiệu lực lượng đề kháng các tổ chức lớn hôn tạp ở tán tu bên trong người từng ý độ nỗ lực để tán tu quay đầu giết địch bọn hắn thuyết pháp là thiên la địa võng nơi này chỉ xuất hiện rồi hai và người mà bọn hắn có hơn 10 vạn thế nhưng là khi Thanh đồng Hồng lưu xuất hiện một khắc này liền mang ý nghĩa các tổ chức lớn trước đó kiến tạo hoang ngôn trong nháy mắt phá di Đám tán tu đúng là tầng thứ tương đối thấp, tuyệt đại bộ phận người đều giống như Lý Điển, Vương Chích như thế tuyển thủ, nhưng vấn đề là, liền xem như Lý Điển cùng Vương Chích cũng không ngốc à, chỗ tốt có thể chiếm, nhưng nguy hiểm đến người khác đi khiêng. Trên chiến trường từ trước đến nay binh bại như núi đổ, có rất ít người có thể ở bại thế trước mặt ngăn cơn sóng giữ. Lữ Thụ Yên lặng theo đám người hướng đông bên cạnh rút lui, những tán tu này nhân viên cơ số quá to lớn rồi, cái này mang ý nghĩa thiên la địa vong không có khả năng giết sạch tất cả mọi người. Hán đại khai đánh giá một chút, hơn 10 vạn tán tu có thể sẽ chết ở chỗ này 4, 5 vạn dáng vẻ, nếu như thiên la địa vong đến biên cảnh không tiếp tục đuổi giết, cái kia phần lớn người vẫn là có thể trốn về ạ tìm cảng. Lữ thụ cũng không cảm thấy thanh đồng hồng lưu tiếp tục đuổi giết là ý kiến hay, bởi vì bên kia đã có cấp há cường giả nhìn chầm chầm rồi, nếu như truy quá xa làm không tốt sẽ còn rơi vào cái bẫy hắn chầm dại hướng phía các tổ chức lớn hôn tạp ở tán tu bên trong những cái kia thành viên, lữ thụ chầm chầm bọn hắn đã thật lâu rồi Đúng vậy những người này bây giờ còn đang nỗ lực giữ chặt tán tu trở lại chiến đấu, nhưng mà lữ thụ nhanh chóng xuyên toa ở đám người bên trong, tư âm đường kẽ xám cũng theo thân ảnh của hắn lắc lư, tư âm đường kẽ xám từ một cái kia cái các tổ chức lớn thành viên trong thân thể xuyên thấu mà qua. Hôn loạn bên trong, thậm chí không ai trở về chú ý những cái kia ngã trên mặt đất người đến cùng là chết như thế nào. Tư âm đường kẽ xám rất nhỏ, mảnh đến lữ thụ giết người về sau thật lâu mới có vết máu từ miệng, mũi, trong vết thương chẳng ra. Lữ thụ giết người song sau giả bộ thành tán tu bình thường theo đội ngũ rút lui, hơn nữa hắn tốc độ rất nhanh, tối thiểu so đại bộ phận tán tu đều nhanh. Thanh đồng hồng lưu ngay tại to lớn tán tu đội ngũ sau mặt không ngừng giết địch, có ít người ngay cả chế tạo trường kiếm đều chém đứt rồi sau cùng chỉ có thể tay không tất sắt chiến đấu. Thanh đồng hồng lưu cực nhanh tiến tới một ngày một đêm chưa bao giờ ngừng qua, mỗi người đều rất mệt mỏi rồi, thế nhưng là thắng lợi đang ở trước mắt, cho dù đây là ngắn ngủi thắng lợi chỉ cần có thể đem những cái kia xâm lấn người giết chết ở trường Bạch Sơn bên trong, liền xem như lực băng mà tốt bọn hắn cũng không quan tâm. Huyết dịch đem toàn bộ lão hổ lưng doanh địa nhuộm đỏ, trên mặt đất bởi vì máu tươi xâm nhập mà biến vũng bùn bắt đầu. Từng cái tán tu kêu khóc lấy chạy trốn, một màn này để Lữ Thụ tựa như thân ở địa ngục, chỉ là những cái kia đến từ sứ giả của địa ngục lại làm cho Lữ Thụ rất cảm thấy thân thiết. Không biết do vì cái gì, Lữ Thụ cảm giác mình tựa hồ ưa thích cảnh tượng như vậy. Cái kia nồng đậm phụ diện tâm tình quanh quẩn trong không khí để cho người ta trầm mê. Không đúng, lữ thụ lung lay đầu tiếp tục đi theo đại đội rời đi. Đột nhiên có người giữ chặt lữ thụ y phục, lữ thụ thông suốt quay đầu nhìn về phía sau lưng, tức âm đường kẽ sám tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lại là một cái xinh đẹp nữ tính tán tu kéo hắn lại, đối phương tựa hồ còn hòa trang, lữ thụ không quá lý giải cái này loại trên chiến trường trang điểm là cái gì thao tác. Bất quá lưu thụ cảm thấy cái này nữ nhân tướng mạo coi như chỉ là cái người bình thường cũng sẽ bị người theo đuổi đi. Ngươi là tán tu bên trong mặt tốc độ nhanh nhất, dẫn ta đi ta đúng vậy ngươi, ta rất sạch sẽ còn không có để cho người ta chạm qua. Nữ tán tu nói rằng, 820, mà thuật biểu diễn, lưu thụ một mực đang cảnh giác. Mà này sau chấp cờ người vẫn muốn để hắn Lữ thụ đi vào trường Bạch Sơn, thậm chí đem lưu tiểu ngư sự tình đều nửa chặn nửa che phóng xuất tựa hồ đúng vậy đang chờ đợi hắn đến. Mà hắn bây giờ đến rồi, liền muốn nhìn một chút đối phương đến cùng muốn làm gì. Trong khoảng thời gian này, lữ thụ một mực đang chú ý có hay không đặc thù người, đặc thù sự tình. Hắn một mực đang ý đồ từ trường Bạch Sơn bên trong ngôi chuyện bên trong tìm ra đối phương dấu vết để lại. Nhưng mà vừa lúc này, đống nhiên một cái xinh đẹp nữ nhân giữ chặt lữ thụ y phục, nhất định phải lữ thụ mang nàng đi. Cái này không khỏi để lữ thụ tâm bỗng nhiên xách lên. Hắn tử quan sát kỹ rồi một chút, đối phương chỉ có cấp dê năng lượng 3 độ. Nếu như không có cái gì ẩn tàng đợt ra tay đoạn, như vậy lữ thụ có thể miểu sát cái này nữ nhân. Chỉ là lúc này bỗng nhiên xuất hiện như thế một cái nữ nhân dư chặt chính mình thực sự có chút kỳ quay à, chẳng lẽ nói mình tại vị kia hậu trường trưởng khống giả ván cờ bên trong đã bại lộ rồi thân phận. Không đến mức à, lữ thụ cảm giác đối phương cũng không có như vậy thần thông quảng đại, cái này mẹ nó thiên la địa võng đều không có thể nhận ra mình nhà thứ 9 thiên la đến, người một người xa lạ còn có thể như bức như vậy. Lữ thụ không tin trên cái thế giới này có toàn trí toàn năng người. Nhớ tới đến Trần Tổ An cái này gốc Dạ lữ thụ lại có chút sinh khí rồi. Đương nhiên, lữ thụ cũng là hai ngày này mới bắt đầu suy nghĩ cái này hậu trưởng chấp cờ người đến cùng có khả năng bao lớn vấn đề. Hán Thủy Trung nhìn có chút không lên cái này loại dấu ở hậu trường chơi âm như quỷ kế tuyển thủ. Hơn nữa trong lòng cảm giác đối phương khả năng cũng không có ngay từ đầu tưởng tượng cường đại như vậy. Tựa hồ tựa như là ma thuật sư đồng dạng biểu diễn quá trình bên trong hết thảy đều giống như tựa như ảo mộng, nhưng mà vạch Trần sau mọi người lại cảm thấy không gì hơn cái này. Có ít người thích xem ma thuật vật Trần, bởi vì vì lòng hiếu kỳ của bọn hắn gấp rút khiến cho bọn hắn đi tìm chân tướng. Cũng có chút người ưa thích thuần túy xem xem biểu diễn, bọn hắn ưa thích sinh hoạt bên trong có dạng này kỳ huyễn sắc thái. Mà Lữ Thụ, hắn lựa chọn giết rồi ma thuật sư, bởi vì cái này ma thuật sư cuộc biểu diễn này, ở hắn không biết chút nào tình huống dưới nhất định để hắn khi tham gia diễn khách quý. Cái này lữ thụ liền có chút không vui rồi. Cho diễn xuất phí rồi sao? Cái kia xinh đẹp nữ nhân gặp lữ thụ tựa hồ không có muốn dẫn nàng đi ý tứ, lập tức điểm đạm đáng yêu nói ra, ta thật rất sạch sẽ, người dẫn ta đi ta đúng vậy ngươi, ngươi nhặt rồi đại tiện nghi rồi. Lữ thụ không vui rồi, với ai hay đâu, nói thật giống như ta không sạch sẽ giống như. Đế tử Vân ỉ phụ diện tâm tình giá trị, 199. Cỏ. Lữ thụ lúc ấy ra đầu liền tê rồi. Như thế nào là Vân ỉ Cái này mẹ nó không phải cái kia khôi lối sư sao. Vì cái gì trên thân chỉ có cấp D năng lượng 3 động A. Lao thiết ngươi bật học đi. Lúc này lữ thụ mới quan sát tỉ mỉ đối phương, từ hình dáng nhìn lại đối phương đúng là vân ị, chỉ là đối phương tùy tiện ở trên mặt vẽ rồi mấy bút liền tưởng như hai người, khó trách muốn nói trang điểm là châu Á Tứ Đại Tà Thuận rồi, đây quả thực là một người khác ca. Bất quá lữ thụ cũng biết rõ dịch dung rất nhiều nữ tính cũng có thể làm đến, đồ trang sức trang nhã, trang điểm, nùng trang như là ba người đều có. Lời nói nói đối phương có phải hay không đã biết mình nhận ra thân phận đối phương sự tình rồi. Khẳng định biết rõ a Hắn hiện tại rất rõ ràng đối phương đã nhận ra hắn rồi, không phải vậy cái này hơn 10 vạn tán tu đều ở nơi này, vẫn ý hết lần này tới lần khác tìm tới chính mình tính chuyện gì xảy ra. Khẳng định là có tính nhắm vào tới tìm hắn A Vẫn ý lúc này còn tại nhân vật bên trong, ta lúc nào nói ngươi không sạch sẽ rồi. Lời còn chưa nói hết đâu chỉ gặp lữ thụ cuối đầu, ta không sạch sẽ. Vẫn gì? Lữ Thụ nói xong xoay đầu liền chạy. Chỉ là Lữ Thụ lại có chút nghi hoặc rồi, cái này mẹ nó. Chính mình trước đó một mực đang suy đoán hậu trường hắc thủ là Khôi Lỗi Sư kia mà, dù sao toàn bộ tu hành thế giới bên trong mặt lai lịch không minh bạch cũng liền Khôi Lỗi Sư rồi, những người này là thích hợp nhất trốn ở hậu trường làm điểm âm mưu quỷ kế a. Tuy nhiên Khôi Lỗi Sư đã từng thủ hộ côn luôn hư cái kia một phương thế giới hành vi để Lữ Thụ trong lòng nhiều một chút nghi hoặc. Nói thí dụ như đối phương đến cùng phải hay không truyền thuyết bên trong nhân vật phản diện, nói thí dụ như Lữ thụ chưa từng thấy qua thủ hộ thế giới nhân vật phản diện, đến cùng cái quỷ gì A Hiện tại khôi lỗi sư hình tượng ở lữ thụ trong lòng có điểm hốn loạn rồi, nhưng giờ khắc này lữ thụ càng thêm hốn loạn chính là Đối phương không phải muốn giết hắn sao? Hơn nữa nếu như đối phương đúng vậy người chủ xử sau màn, như vậy vừa mới đúng vậy giết hắn thời cơ tốt nhất. Nói thật vừa rồi lữ thụ vào xem lấy theo đại đội rời đi lão hổ lưng đâu. Căn bản là không có chú ý tới vân ý tới gần hắn rồi, lúc kia nếu như đối phương hạ sát thủ, hắn lữ thủ khả năng đã mất rồi. Như vậy, nếu như người chủ sử sau màn không phải khôi lỗi sư, này sẽ là ai? Như vậy một vấn đề khác lại tới rồi, khôi lỗi sư đến cùng là thần thánh phương nào, vì sao muốn ở trong biển người mênh mông này tiếp cận chính mình? Bất quá tối thiểu bây giờ nhìn bắt đầu, đối phương cũng không có muốn xuống tay với chính mình ý tứ, thậm chí không giống như là có uy hiệp ý tứ. Lần này tao ngộ nhất định lữ thụ chỉ có thể mang theo nghi hoặc tiếp tục chạy như điên rồi. Lữ thụ chạy rồi một đoạn quay đầu nhìn lại phát hiện Vân ỉ cũng không có cùng cùng với chính mình lúc này mới thả lòng trong lòng bên trong. Bất quá lữ thụ chuyện làm thứ nhất chính là cho nghiếp đỉnh tóc tin tức, khôi lỗi sư đã tới, cẩn thận. Lữ thụ không biết rõ khôi lỗi sư tới này chiến trường làm gì, cũng không biết rõ cái này Vân ỉ đối với mình có cái gì mưu đồ nhưng là mình vẫn là cách đối phương xa một chút tương đối tốt. Nhưng vào đúng lúc này bỗng nhiên lại có cái nữ tán tu đi kéo lữ thụ y phục lần sau mang ta cùng một chỗ kết quả lời còn chưa nói hết lữ thụ bước chân căn bản không ngừng cái kia bình thường nữ tán tu nắm lấy lữ thụ y phục bị to lớn quán tính mang kem chút nên mặt nhào trên mặt đất ăn đầy miệng thổ Vẫn vẫnỉ lặng lặng đứng ở chiến trường chi bên trong nhìn lấy lữ thụ bóng lưng đi xa khỏe miệng mỉm cười nàng đưa tay một thanh xóa đi trên mặt trăng dùng cũng không biết phải làm sao đến Đúng là một điểm trang điểm dấu vết đều không có để lại Chẳng qua là khi nàng tháo trang sức một khắc này bên cạnh không ít chính đang chạy chối chết tán tu cũng nhịn không được bên cạnh ánh mắt nhìn qua, người khác trang điểm là vì rồi đe mắt, mà Vân Ý trang điểm lại là che rơi rồi nàng tám điểm nhan sắc. Một cái to con người đàn ông đi đến Vân Ý bên người cười nói, hắn nhận ra người đi. Hắn hẳn là biết rõ ta là khôi lỗi sư rồi, tuy nhiên không biết phải làm sao đến, Vân Ý trong lời này bao hàm rất nhiều tin tức. Hổ chấp cũng không thèm để ý, vị kia trên thân trời sinh liền cất giấu để thăng bí mật. Ngươi quên rồi lao thần vương thần thông quảng đại rồi sao, có thể vị bạc tiên tri biết rõ người khác tính danh. Vân ỉ cũng không tiếp tục lời này để, nàng nói ra, ngươi nói đúng, vị này xác thực cùng dĩ văn vương. Đều không quá đồng dạng, nhưng là không biết rõ vì cái gì, ta giống như càng ưa thích dạng này vương. Ta nhìn hắn cho ngươi túi đầu đâu, Vân ỉ, hôm nay sợ rằng liền là người của ngươi sinh đỉnh phong rồi. Hổ chấp cười nói, Vân ỉ không biết nghĩ đến cái gì bỗng nhiên im mắng cười lên. Nụ cười này để vân ủy cả người đều quyến rũ rồi bắt đầu, xem ra vương không cần chúng ta bảo hộ, vẫn là trước làm chính sự đi. 821, Thiện Đưa Trong doanh địa một trận máu tanh giết chóc về sau trở về tại yên tĩnh, thi thể đầy đất, đầy đất kiếm gãy. Đó là cái tu la tràng, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Thanh đồng giáp sĩ si nhóm từng cái ngồi xếp bằng trên mặt đất nghỉ ngơi, cho dù đám tán tu đã bị triệt để dết ra biên cảnh bọn hắn cũng không dám hoàn toàn vương lỏng bởi vì hải ngoại các tổ chức lớn còn có chiến đấu lực lượng. Bây giờ bọn hắn đã cực nhanh tiến tới một ngày một đêm, cái này loại cường độ cao chiến đấu cho dù là người tu hành cũng có chút gánh không được, mỗi người đều thể xác tinh thần đều mệt. Có người lấy nón an toàn xuống liền luôn rồi, bởi vì đây là bọn hắn nhân sinh khi bên trong máu tanh nhất một ngày, bọn hắn hai tay chống chạm đất mặt, mà trên mặt đất thì là thi thể cùng dính máu bùn đất. Nhưng mà đối với thiên la địa vong tới nói, đi qua một trận chiến này mới tính là chân chính có thể chiến chi sư rồi. Mỗi một cái thanh đồng giáp sĩ đều đưa là dũng manh chi sĩ. Tất cả mọi người thể sát tinh thần đều mệt, lúc này chỉ muốn hảo hảo ngủ mở giấc, dù là liền ở cái này hoang thiên giã địa bên trong, dù là ở bên cạnh thi thể cũng không quan trọng. Chân Tổ An một mặt mờ mịt lấy nón an toàn xuống, hướng mặt đất nhổ một ngụm nước bọn, sau đó phiền muộn nhìn về phía phương xa, ta xong rồi. Thanh Thu xảo ngồi ở bên cạnh hắn hỏi, làm sao rồi? Chứng thực rồi, Chân Tổ An nói ra, ta vừa mới nhìn đến thụ huynh bóng lưng rồi. Không có nhìn lầm, đó chính là hắn lều vải. Thu xảo à, đến năm nhìn ca thời điểm nhớ ký đốt mấy quyển mạng gạ cho ta, cũng được, ta sợ tại hạ mặt quá nhàm trắng rồi. Thành thu xảo, không có bi quan như vậy đi, ngươi đem thủ ca nghị quá hắc cắm rồi, thủ ca sẽ không giết ngươi, ta cảm thấy tối đa cũng đúng vậy cái tàn tận Thu xảo à, chân tổ an bình tĩnh nhìn thành thu xảo, ngươi đừng nói trước rồi, ta vừa rồi cũng liền là chỉ đùa một chút, hiện tại để ngươi kiểu nói này, ta bông nhiên thật sợ hãi rồi. Chỉ là chơi thì chơi, Trần Tổ An lúc này xác thực có rất nhiều cảm khái, dị vạng hắn chấp hành nhiệm vụ đều là đơn độc, hạ A tư chất các thiên tài chấp hành nhiệm vụ đều là đơn độc. Bởi vì Niếp đỉnh cho rằng chỉ có một mình hoàn thành nhiệm vụ, ở cái kia loại không nơi nương tựa hoàn cảnh bên trong mới có thể chân chính trưởng thành, mới có thể học được theo dựa vào chính mình. Mà bây giờ đối với Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo bọn hắn lại là một cái khác khóa rồi, kề vai chiến đấu ý nghĩa. Đột nhiên nơi xa truyền đến tiếng vang Sở hữu thanh đồng giáp sĩ nhóm đều thần sắc lẫm nhiên bắt đầu, có người hô nói, thanh đồng hồng lưu còn có có thể đứng lên đến một trận chiến sao. Âm vang một tiếng, thanh đồng giáp sĩ nhóm vậy mà cùng một thời gian tất cả đều đứng lên đến trận địa sẵn sàng đón quân địch, tuy nhiên kiếm đều đoạn rồi, nhưng là người lại không đoạn. Có người bỗng nhiên hô nói, tự vào biên cảnh người chết. Kết quả không đợi mọi người phụ hòa đâu, liền thấy mấy con lợn rừng phi nước đại mà qua. Mẹ nó, lãng phí lao tử cảm tình. Lợn rừng hẳn là không cần dết đi. Ha ha hờ à à à. Thanh đồng giáp sĩ si nhóm một lần nữa ké ngồi trên mặt đất cười ha ha bắt đầu, giống như là đang cười nhạo mọi người vừa rồi thần kinh ngại cảm. Một ngày một đêm tắc chiến, hiện tại liền xem như một điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ đem bọn hắn hủ dọa. Vừa rồi ai kêu tự vào biên cảnh người chết. Nhanh đi dết lợn rừng đi. Mau mau cút, vừa rồi A người kêu im lặng nói. Một trận chiến này, hai vạn thanh đồng giáp sĩ si bỏ mình hơn 1.700 người. Chủ thương hơn 5600 người, trận trạm thủ lĩnh quân địch. Khó mà tính toán. Nhưng mà mọi người biết rõ trận chiến tranh này cũng chưa kết thúc, cũng xa xa còn chưa tới cao hứng thời điểm. Hậu cần bộ đội các tu sĩ đến, bọn hắn nhanh chóng dựng lều vải nghị cách cứu viện thương binh. Khi thanh đồng khôi giáp rỡ xuống về sau, cứu chữa người tóc hiện có chút thanh đồng giáp sĩ kỳ thực đã thụ bị thương rất nặng rồi, tổn thương do da rét, bị phỏng, còn có các loại nguyên tố hệ đối bọn hắn tạo thành thương tổn nhìn lên đến cực kỳ khủng bố. Mọi người thậm chí đều không để ý giải những này thanh đồng giáp sĩ là như thế nào chống đỡ xuống tới một ngày một đêm qua. Trước cứu bên cạnh ta cái kia, hắn yếu nhược, ta cảm giác hắn nhanh chết rồi, có người được cứu trị thời điểm nói rằng. Lan, lão tử thí sự không có so với người còn mạnh hơn nhiều, huynh đệ ngươi cứu hắn trước, ta không sao. Nói nói, con hàng này trực tiếp ngất đi rồi. Chữa bệnh nhân viên một mặt phiền muộn, đầy đất thanh đồng giáp sĩ đều để trước cứu người khác, làm đến giống như mỗi người đều nhanh chết rồi đồng dạng. Mặt bị thổ hệ giác tỉnh thiên la địa vong tu sĩ cấp tốc lập bình, những tán tu kia thi cốt tất cả đều chôn ở rồi lao hổ lưng dưới bùn đất sẽ không còn được gặp lại rồi, mà trên mặt đất bùn đất rốt cục lần nữa khôi phục thành rồi bình thường thổ hoàng sắc. Từng cái lều vải dựng bắt đầu, nhà bếp nơi đó bay tới rồi mùi thơm của thức ăn. Không thể không nói, hậu cần cung từ cấp thấp tu sĩ phụ trách chỗ tốt lớn nhất chính là, tuy nhiên thực lực bọn hắn cũng không mạnh, nhưng là theo quân trèo đèo lội suối lại một điểm không thành vấn đề. Tuân theo quy ngân sách của ma truyền thống, lao hổ lương doanh địa khoảng chừng nửa ngày thời gian bên trong liền rực rỡ hẳn lên, đủ loại giác tỉnh chủng loại nhân tài phát huy tác dụng của chính mình, hiệu suất cao đến đáng sợ. Nhưng mà cái này còn cũng không có kết thúc, Thanh đồng giáp si nhóm bỏ đi khôi giáp sau trở lấy lúc ăn cơm chính là phát hiện, những này hậu cần tu sĩ vậy mà bắt đầu dự định ở lao trên lương hổ nhanh chóng tu kiến một tòa giản dị phòng ngự căn cứ. Mà lao hổ lương bên cạnh tây cối đều bị chặt phạt, làm toàn bộ tầm mắt cũng khoáng đạt rồi bắt đầu Thiên La Địa Vong thảm báo đã phân tán giữa khu rừng, tùy thời nắm giữ lấy mỗi một góc mỗi cái phương hướng động tính. Nếu như lư thụ ở chỗ này liền sẽ càng khái, Thiên La Địa Vong liền như là một cái dụng cụ tinh vi vận chuyển, mà những tán tu kia toàn giống như là tán loạn vô chương tạc ngư, cái này loại so sánh phía dưới ít người đánh bại nhiều người thật một chút cũng không hiếm lạ. Mà cái kia tử trận 1000 hơn 700 Thiên La Địa Vong tu sĩ di thể cũng đều tụ tập ở một chỗ, tất cả mọi người yên lặng nhìn lấy đây hết thảy. Những người này ngày hôm qua vẫn là từng đầu tươi sống sinh mệnh, hôm nay, bọn hắn đã vì rồi cái nào đó tín ngưỡng phụng hiến hết thảy. Nhưng nếu như để bọn hắn lựa chọn lần nữa một lần, có lẽ bọn hắn sẽ còn nghĩa vô phản cố mặc vào bộ kia thanh đồng khôi giáp, sau đó hô hào tự vào biên cảnh người chết thẳng hướng Trường Bạch Sơn nội địa, để sở hữu địch nhân đều sợ vỡ mật. Người không là sống cả đời, mà là sống nào đó mấy cái đoạn ngắn, ngay tại mấy cái kia đoạn ngắn bên trong hết thảy đều là mỹ hảo, mà ngươi có được cường đại nhất dũng khí còn có có thể dựa nhất chiến hữu, cùng nhất hừng hực tín ngưỡng. Nếu như một đi không trở lại, vậy liền một đi không trở lại đi. Lữ thụ đi theo tán tu đội ngũ chậm rãi đi tới, nơi đây khoảng cách hạ tìm cảng còn cần đi bên trên 3 ngày 3 đêm thời gian, hắn đem ở nơi đó tìm tới thân phận mới ẩn nút xuống tới, sau đó tìm ra cái kia người chủ xử sau màn, giết chết hắn. Đột nhiên lữ thụ nghe được sau lưng xa xôi phương hướng chuyển đến tiếng giống dẫn dữ, tựa hồ có ít 10.000 người cùng một chỗ hát nghe không gió ca, ngừng chân nghe qua. Tựa hồ là một chiếc tiến đưa Nhưng mà bản thân huyền chuyển đau thương ca từ lại bị cái kia mấy chục ngàn người hát ra rồi một loại không tên noanh liệt Liền phản phất lữ thụ có thể thấy có người hát hát liền nghẹn nào rồi Sau đó chảy nước mắt gào thét bắt đầu Liền phản phất bầu trời cũng phải vì đó rơi xuống Trường đính bên ngoài, cổ đạo một bên Cỏ thơm bích mắt trời Hỏi quân lần này đi bao lâu chả Lúc đến chớ bồi hồi Bài hát này tựa hồ không quá hợp thời nghi Nhưng lữ thụ lại hiểu rồi Hắn dứt khoát quay người hướng phía châu nguy hiểm nhất tiếp tục tiến lên, bởi vì hắn là thứ 9 tiến la. 822, kèm theo biểu lộ lữ tiểu ngư. Lữ thụ hành tàu ở đám người bên trong, bên cạnh đám tán tu không còn có trước đó hăng hái bộ ráng rồi, ngược lại một cái như là chó nhà có tăng đồng dạng. Không có liều vải, chỉ có số ít người tới kịp mang lấy hành lý của mình. Lữ thụ thô sơ giản lược đánh giá một chút lần này trốn tới có chừng hơn 7 vạn tán tu, không có trốn tới chỉ sợ có 6 vạn nhiều. Nó bên trong có rất lớn một bộ phận thậm chí là bị dấm đạp sau không kịp trốn tới. Cái này hơn 7 vạn tán tu muốn tiến lên 3 ngày 3 đêm thời gian mới có thể một lần nữa trở lại ạ tìm cảng. Dọc theo con đường này chỉ là đồ ăn đều thành vấn đề lớn. Húng chi bọn hắn còn muốn lo lắng thiên la địa vong ở phía sau mặt truy giết Tuy nhiên lữ thụ biết rõ thiên la địa vong hẳn là sẽ không theo đuổi giết Nhưng mà đám tán tu cũng không rõ ràng à. Dọc theo con đường này lo lắng hái hùng như là chim sợ cảnh cong. Trong rừng cây có dã thú đi qua đều sẽ đem hơn 7 vạn người loại dọa cho đến muôn mạng, đâu còn có giác tỉnh giả dáng vẻ. Khi mọi người lần nữa tiến lên một ngày một đêm sau bọn hắn phát hiện thiên la địa vong hẳn là thật sẽ không đổi theo rồi, thế là trước mặt đội ngũ chậm rãi ngừng lại ngồi ở ven đường nghỉ ngơi. Tất cả mọi người lúc này đang tự hỏi chính là, tuy nhiên sẽ không chết rồi, nhưng vấn đề ăn cơm giải quyết như thế nào? Mọi người đào mệnh bên trong ai cũng sẽ không mang thức ăn a Mà lữ thụ nhưng không có cân nhắc cái này. Hắn trợt phát hiện chính mình hậu trường thu nhập ghi chép rồi lại nhiều rồi mênh ngông nhiều phụ diện tâm tình giá trị. Nguyên bản hắn ở thắp sáng viên thứ 3 sao trời về sau lại lần nữa chuyên trú khí hải trái cây rồi, cơ bản có bao nhiêu ăn bao nhiêu. Dù sao thắp sáng tầng thứ 4 cần 400 vạn phụ diện tâm tình giá trị luôn có điểm xa xa khó với cảm giác, lữ thụ cảm thấy mình trước tiên có thể đem cái thứ 3 kiếm linh lấy ra, chính ngắm nghĩa cẩn thận cái thứ 3 kiếm linh lại là cái gì nước tiểu tính. Mà bây giờ... Phụ diện tâm tình đáng giá tiền tiết kiệm bên trong đã lại nhiều rồi hơn 100 vạn. Cái này phụ diện tâm tình giá trị từ ở đâu ra a lữ thụ có chút không hiểu. Lúc này bên cạnh đống nhiên có người nói nói, cũng không biết rõ thiên la địa vong từ chỗ nào làm cho cái này thành đồng khôi giáp, vậy mà như thế khủng bố, chúng ta bị các tổ chức lớn lừa gặp rồi, nguyên lai thiên la địa vong chiến lực mạnh như thế. Chủ yếu là cái này thanh đồng khôi giáp quá lợi hại rồi, chúng ta căn bản không có cách nào đối bọn hắn tạo thành rất hữu hiệu chí mạng thương hại Lữ Thụ nghe nói như thế là giật mình minh bạch, sợ không phải đám người này đối với thanh đồng khôi giáp ám nghiệm. Cũng cho mình đi. Tuy nhiên thanh đồng khôi giáp là mình lấy được, cũng là mình giao cho Thiên La Địa Vọng, nhưng nếu như Thiên La Địa Vọng lúc chiến đấu địch nhân đối với thanh đồng khôi giáp rất đau đầu, phụ diện tâm tình giá trị coi như cho mình. Vậy thì quá thoải mái a. Lữ Thụ lúc ấy kém chút mặt mày hớn hở bắt đầu, hắn đơn giản muốn hiện tại cho Niếp Đỉnh gọi điện thoại thương lượng một chút nhìn xem muốn hay không lại truy giết một chút những người này. Những người này uy hiếp rất lớn à, nếu để cho bọn hắn tiếp tục tổn sống sót, trái đất rất có thể liền muốn hủy diệt rồi. Không được, Lữ Thụ Biên không đi xuống rồi. Hắn tựa ở một gốc cây bên trên nghĩ ngợi muốn hay không trực tiếp đổi thành khí hải trái cây, nhưng bây giờ, nếu như Niếp đỉnh không thể ra tay lời nói, hắn tựa hồ càng cần hơn tấn thăng đẳng cấp. Lữ Thụ gương mặt đều bao phủ ở mũ trùm phía dưới, hắn ăn đồ an vật chờ đợi đội ngũ tiếp tục đi tới, kết quả cái kia hủy đi bài hóa đồ an vật bao trang túi âm thanh nhầm vang lên thời điểm, Bên cạnh hắn tất cả mọi người bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Phụ diện tâm tình giá trị theo nhau mà đến, tất cả mọi người không nghĩ ra. Trước mặt con hàng này là như thế nào làm đến đang chạy chối chết trên đường còn mang theo đồ ăn vặt. Lữ thụ nhìn về phía người chung quanh dùng anh ngữ hỏi, nhìn lên đến ăn ngon không? Một người dáng dấp cũng không tính đẹp mắt nữ tán tu nhìn lấy lữ thụ, đem nó cho ta, ta hiện tại liền có thể cùng ngươi, đi bên cạnh rừng cây là được. Nói, nữ tán tu cổ y kéo thấp rồi chính mình cổ áo. Lữ thụ còn rất ít gặp dạng này tuyển thủ. Chỉ là lữ thụ đống nhiên cảm nhận được rồi cái gì lớn tiếng nói ra, ta không phải loại người như vậy. Nữ tán tu có chút khinh thường, nam nhân còn không đều một cái dạng, người trước kia liền không dùng tiền ngủ qua nữ nhân sao, hiện tại chỉ là muốn ngươi một bao đồ ăn vặt liền có thể rồi. Lữ thụ nghĩa chính ngôn từ nói ra, nghèo chính là ta bảo chỉ cao thượng phẩm cách kinh tế cơ sở, ta còn thực sự không có. Không đợi lữ thụ nói xong, Cái kia nữ tán tu trô đứng đống nhiên chuyển đến to lớn năng lượng ba động, mảnh đất kia mặt bùn đất tựa như là cái to lớn ràn giáo đồng dạng đống nhiên nói đến. Cái kia nữ tán tu trong nháy mắt bị đạn đến không biết nơi nào đi rồi, bầu trời bên trong chuyển đến nữ tán tu to lớn tiếng thét trói thai, càng ngày càng xa. Lữ tiểu ngư đến A. Chỉ là lữ tiểu ngư giấu ở thổ địa bên dưới mặt cũng không có lộ mặt, cứ như vậy yên lặng cách mặt bình tĩnh nhìn về phía lữ thụ. Lữ thụ đối với chung quanh tán tu nghĩa chính ngôn từ lớn tiếng nói ra. Ta là một cái thoát ly hạ cấp thú vị người, là một cái có cao thượng phẩm cách người, mời các ngươi không cần đang dùng loại chuyện này đến dụ hoặc ta. Bên cạnh đám tán tu vẻ mặt khó hiểu, "Tốt rồi, tốt rồi, biết rõ ngươi là thoát ly hạ cấp thú vị người, không cần lớn tiếng như vậy. Hơn nữa người ta nữ tán tu đúng vậy tìm ngươi muốn đồ an vật mà thôi, huynh đệ ngươi không cần như thế giữ giàn đi." Trước đó cũng có nữ tán tu muốn theo dựa vào người khác sinh tồn lại gặp đến rồi cự tuyệt, nhưng mà cái này một cái là thảm nhất một vị. Trong lúc nhất thời Trung quanh đám tán tu đều đem lữ thụ xem như rồi một cái thổ hệ giác tỉnh giả, hơn nữa thực lực tựa hồ cũng không tệ lắm. Tận đến giờ phút này, lữ thụ hậu trường trong ghi chép lữ tiểu ngư phụ diện tâm tình giá trị mới xem như ngừng lại. Vừa rồi hắn liền phát hiện có thổ hệ tới gần, cái kia năng lượng ba động liền dưới mặt đất, sau đó hắn liền thu đến rồi lữ tiểu ngư phụ diện tâm tình giá trị, cái này tới không phải lữ tiểu ngư còn có thể là ai. Lữ thụ thấy trung quanh không ở có người chú ý chính mình sau lặng lẽ trên mặt đất viết chữ. Hán tin tưởng lữ tiểu ngư sẽ nhìn thấy, làm sao ngươi tới rồi. Trên mặt đất bùn đất y mắng bên trong biến hóa rồi hình dạng hình thành văn tự, ta đến bảo hộ ngươi. Lữ thụ giờ khóc giờ cười, hắn trên mặt đất mặt viết nói, nơi này thật rất nguy hiểm, ngươi tốt nhất đi thiên la địa vong doanh địa, chờ ta tìm tới cái kêu người chủ sử sau màn về sau chúng ta liền có thể cùng một chỗ liên thủ dết chết hắn Trên đất văn tự biến rồi, lần này không chỉ có xuất hiện rồi văn tự, còn có bùn đất hình thành một cái đồ án, lữ thụ nhìn kỹ lại Lại là cái mặt không thay đổi lữ tiểu ngư thần sắc, lữ thụ, ngươi những lời này chỉ có thể lừa gạt một chút 11 tuổi trước kia tiểu hài từ rồi. Lữ thụ lăng rồi nửa ngày, ngươi không phải cũng mới 12 tuổi hả, còn có. Kèm theo mưa đạn cũng coi như rồi, hiện tại cũng có thể kèm theo biểu lộ rồi sao. Thế nào một cái thổ hệ giác tỉnh năng lực còn để ngươi cho chơi ra trò mới rồi. Đến từ lữ thụ phụ diện tâm tình giá trị, 199. Lữ tiểu ngư, lữ thụ nghiêm túc viết nói, lần này ngươi nhất định phải nghe ta. Ta có thể ẩn nút xuống tới, nhưng là hai người chúng ta cùng một chỗ liền rất dễ dàng bại lộ rồi. Các tổ chức lớn đều có dễ cảm giác thể chất giác tỉnh giả coi như dấu dưới đất cũng không phải biện pháp gì tốt. Hơn nữa ngươi gặp ta làm qua việc ngốc sao. Chỉ là giúp thiên la địa vong đánh nhau mà thôi, ngươi cảm thấy ta là cái kêu loại sẽ tùy tiện phụng hiến sinh mệnh người sao. Lữ tiểu ngư nghĩ nghĩ trả lời, xác thực không phải. Lữ thụ có chút đau răng, tuy nhiên sự tình là như thế cái sự tình. Nhưng cứ như vậy được thừa nhận rồi vẫn là cảm giác có chút khó chịu a 823, ai cũng đừng hòng động nàng. Lữ Tiểu Ngư nghe Lữ Thụ lời nói rời đi rồi, không có tiếp tục đi theo hắn hướng hạ tìm tiến lên. Kỳ thực Lữ Thụ trong lòng không hy vọng nhất cùng cùng với chính mình cùng đi ạ tìm đúng vậy Lữ Tiểu Ngư. Bởi vì cái kêu người chủ sự sau màn ngay cả chụp ảnh Lữ Tiểu Ngư cùng hồn phách sự tình đều làm đi ra rồi. Nói không chừng đối phương kế hoạch bên trong cũng đồng dạng có thể coi là kế Lữ Tiểu Ngư. Lúc này lữ thụ đống nhiên nghe thấy sau lưng nơi xa chuyển đến huyên áo, hắn quay đầu nhìn lại, rõ ràng là mấy cái to con tán tu chính tướng một cái khác tán tu đè xuống đất lục soát đối phương thứ ở trên thân, bị đè xuống đất tán tu nỗ lực phản kháng, nhưng mà mấy cái này kéo bệ kết phái tán tu tựa hồ thực lực đối lập mạnh mẽ một chút, trên đất cái kia tán tu căn bản ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Các ngươi vậy mà đoạt chiến hữu đổ vật, mặt đất cái kia tán tu gầm thét, tuy nhiên lại bất lực. Cái gì chiến hữu không bạn Tất cả mọi người là đến kiếm tiền, các tổ chức lớn đều không cầm mạng của chúng ta coi ra gì, ngươi thật đúng là để cao bản thân rồi. Nói, mấy cái kia tán tu từ trên người đối phương lục soát đi ra rồi mấy đầu chô cô liết, có chô cô liết còn cất giấu, ta nếu là ngươi nên chủ động lấy ra. Lục soát xong chô cô liết, mấy cái này tán tu vậy mà bắt đầu đưa ánh mắt chuyển hướng rồi cái khác tán tu, ánh mắt bên trong tràn ngập rồi xâm lược tính. Lữ thụ thơ ơ lạnh nhạt lấy đây hết thảy. Cái này hỗn loạn thời đại bên trong bản thân liền không thiếu thông minh người xấu, ở bình thường xã hội trật tự bên dưới bọn hắn còn có điều thu liễm, nhưng mà đến rồi cái này loạn thế, nhất là trời mặc kệ mặc kệ chỉ có tán tu cá lớn nuốt cá bé thế giới, những người này liền càng thêm không có rồi cố kỵ. Hiện tại tán tu trong đội ngũ căn bản không có bất luận cái gì đạo đức ước thúc, nắm tay người nào lớn ai liền là chân lý. Lữ thụ không có ý định nhúng tay quản cái này loại nhàn sự, bình thường hắn cũng sẽ không quản. Húng chi những người này đều là đến sâm lấn trường Bạch Sơn, lưu thụ ước gì đám người này tất cả đều từ tương tàn sát tại tốt. Đám kia tán tu cách hắn rất xa, lưu thủ cũng không lo lắng đối phương sẽ đem sự tỉnh trọc tới trên người mình đến. Hắn hiện tại duy nhất mong đợi đúng vậy mấy người tán tu đám người hướng hạ tìm tiến lên, sau đó hắn xen lẫn trong đám người bên trong hảo hảo ẩn nút xuống tới. Lúc này, mấy cái kia to con tán tu ở đối với bên cạnh tán tu đánh đánh chửi mắng lại không ai dám hoàn thủ. Bọn hắn tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này, cười ha ha lấy. Không thể không nói, Lữ thụ rất cảm khái nhân loại thật rất kỳ quái, rõ ràng bên cạnh tán tu tề tâm hiệp lực liền có thể giết chết mấy người bọn hắn, nhưng là hết lần này tới lần khác không ai dám động thủ. Có cái tán tu mắt nhìn thấy liền muốn lục soát trên người mình đồ vật rồi bỗng nhiên xoay người chạy, thế nhưng là không có chạy mấy bước liền bị đối phương đuổi theo một quyền nện ở rồi trên nó, cái kia chạy trốn người nằm trên mặt đất run rẩy rồi mấy lần. Đánh người tán tu sửng sốt một chút. Hắn đem đối phương lật qua dò xét rồi một chút hơi thở, vậy mà chết rồi. Tên này đánh người tán tu tựa hồ cũng có chút bối rối, giống là lần đầu tiên giết người dáng vẻ, hắn chỉ là muốn khi dễ một chút người khác mà thôi, không nghĩ tới thật sẽ đem người đánh chết. Kết quả nhưng vào lúc này bọn hắn đám kia cường tráng tán tu cách có người cười nói, giết rồi tốt, tỉnh hắn dây rủa rồi, mau nhìn trên người hắn có đồ vật gì. Nhân mạng như cỏ rác, cái kia kẻ giết người nguyên bản có chút bối rối. Nhưng mà cái này bồi rối lại chậm dai chuyển hóa thành rồi nào đó loại phấn khởi. Lữ thụ cười lạnh rồi một tiếng, đại khái cái này là nhân tính. Đột nhiên lữ thụ sửng sốt một chút, hắn vậy mà tại đám người bên trong nhìn thấy rồi Vân ỉ, đối phương lại còn cùng ở phía sau hắn, duy trì bọn hắn trước đó nhìn thấy Trăng Dung. Lữ thụ cả ngày hôm qua tiến lên bên trong còn chuyên môn quan sát rồi một chút, sau đó phát hiện Vân ỉ đã không thấy rồi, chỉ là hôm nay đối phương tại sao lại trở lại rồi trong đội ngũ mặt, hơn nữa lại lần nữa ve xong rồi Trăng. Bất quá Lữ Thụ đến rồi vẻ mong đợi, Vân Ỉ lúc này ngay tại đám kia đánh người tán tu bên cạnh, đám người kia không có khả năng không bị Vân Ỉ mỹ mạo hấp dẫn, cho dù Vân Ỉ đã trang điểm qua che đi rồi chính mình càng thêm làm cho người kinh diễm dung nhan. Quả nhiên, một người tán tu trong đó nhìn thấy Vân Ỉ sau chính là sững sở, sau đó cười lên, muốn đưa tay kéo Vân Ỉ. Có thể đang chạy trốn trên đường đụng phải đẹp mắt như vậy nữ tán tu đơn giản đúng vậy một loại may mắn a. Lữ cười trên nỗi đau của người khác lấy Một phương mặt cởi trên nỗi đau của người khác đường đường khôi lỗi sư lại còn sẽ tao nộ loại chuyện này, một mặt khác là cởi trên nỗi đau của người khác người tán tu này nhất định xong rồi, khôi lỗi sư đó là muốn đùa giỡn liền đùa giỡn sao, đó là tu hành thế giới trôi thực vật đỉnh cao nhất cường giả. Cũng không biết rõ vân ý lại là chịu đựng vẫn là trực tiếp giết người. Lữ thụ cảm thấy dựa theo đối phương tính cách hẳn là trực tiếp giết người đi, nhân vật phản diện liền muốn có nhân vật phản diện giác nộ nhà. Giữ ghiền hòa bình thế giới thần mã thực sự quá không hài hòa rồi, giết người mới hẳn là khôi lỗi sư nên làm sự tình A Sau đó, lữ thụ vậy mà nhìn thấy vân ý đông nhiên quay đầu đối với hắn quỷ dị cười cười, cái kia nụ cười thật sự là quá minh mị rồi, kém chút lắc rồi lữ thụ mắt. Sau đó, vân ý vậy mà tại cái kia tán tu tay sắp đụng phải chính mình thời điểm đứng lên đến chạy đến rồi lữ thụ bên cạnh, chăm chú đem lữ thụ cánh tay ôm vào nghi ngờ bên trong điểm đạm đáng yêu nói đến, cứu ta. Lữ thụ, ba. Lữ thụ cứng tại nguyên nghĩ thầm đại tỷ ngươi chăm chú à, ngươi trực tiếp đem hắn giết rồi chẳng phải xong việc rồi, tại sao phải để cho ta nằm nhất thương. Lại nói lữ thụ hiện tại tựa như là một cái bình thường ăn dưa quần chúng nhìn người đánh nhau, chính tay phải dưa hấu lại tay nước ngọt có gắt đâu, kết quả một đám người bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn hô to, đánh hắn. Quan lão tử chuyện gì A Mấy cái kia tán tu cười lạnh hướng lữ thụ đi tới, lữ thụ nhìn lấy chạm hướng này vừa định nói không liên quan chuyện ta, chỉ nghe vân ị nhỏ giọng nói. Ngươi là thế nào nhận ra ta tới? Biết rõ nên làm như thế nào sao? Lữ thụ quay đầu nghĩa chính luôn từ đối với đám tán tu nói ra, ai cũng đừng hỏng động nàng. Chỉ là lữ thụ không thấy được khi hắn nói ra câu nói này, thời điểm vẫn ị bỗng nhiên sửng xuất rồi, nàng nhớ lại cực kỳ lâu trước kia, khi nàng còn lúc nhỏ cái kia vĩ ngạn thân ảnh cũng là ở trước người nàng nói một câu nói kia, sau đó nàng liền theo đối phương trình chiến đếm không hết thời gian, giết rồi đếm không hết người, thẳng đến đối phương chết đi. Vân Nghị cho tới bây giờ không nghĩ tới cái kia giống như là phụ thân một người như vậy sẽ vẫn lạc, cũng không nghĩ tới ở cái này đếm không hết thời gian về sau sẽ còn có người vì nàng nói câu nói này, cái này giống như là một cái luân hồi, có lẽ đây là vận mệnh. Lữ Thụ vừa nói xong liền phát hiện bên cạnh hắn Vân Nghị vậy mà cả người tựa ở rồi trên người hắn, tựa hồ tham lam hô hấp lấy khí tức của hắn, rõ ràng cường đại như khôi lỗi sư, lúc này lại như là mèo con đồng dạng không muốn xa rời lấy hắn. Lữ Thụ lúc ấy liền cơn rồi. Đại tỷ ngươi đừng như vậy, ngươi dạng này ta có chút hoảng. Cái này mẹ nó là thật hoảng à, ai biết được vị này khôi lỗi sư đến cùng muốn muốn làm gì. Mấy cái kia tán tu nhìn thấy rồi lữ thụ, mà bọn hắn trước đó cũng chú ý tới lữ thụ thực lực biết rõ khả năng này là cái kẻ khó chơi. Nhưng nếu như lúc này bọn hắn thu tay còn thế nào đối nó hắn tán tu ra tay. Cái khác tán tu liền không sợ bọn họ a Nhưng vào lúc này lữ thụ trở thấy một người xuất hiện ở đám kia tán tu phía sau. Một thanh kiếm từ cái kia cầm đầu tán tu phía sau thấu thể mà qua, lữ thụ nhận biết cái này thanh niên, nhưng chẳng phải là khôi lỗi sư ở tượng đảo di tích bên trong gặp phải huyết yêu sao. Lại điều chỉnh một ngày, sáng mai khôi phục bình thường đổi mới. 824, lôi kéo cùng tự tuyệt. Lữ thụ hiện tại rất hoàng à, khi hắn nhìn thấy huyết yêu cũng xuất hiện ở nơi này thời điểm, đồng nhiên có loại bị khôi lỗi sư vây quanh cảm giác. Hổ chấp đâu, sẽ không hổ chấp cũng tại đi. Lữ thụ bốn phía nhìn quanh rồi nửa ngày. Nhưng là hắn chợt nhớ tới đến chính mình cũng không có gặp qua hổ chấp lúc đầu khuôn mặt, cho nên căn bản không thể nào tìm lên. Hắn biết rõ khôi lỗi sư tại trên địa cầu một mực vì cái gọi là vương thu nạp bộ hạ cũ, bị hôn độn ăn hết tiểu bạch ngư là một cái, huyết yêu cũng là một cái, lúc trước huyết yêu tựa hồ cũng không phải là tự nguyện bị thu phục cho nên cũng nói đúng là con dối sư môn nhìn lên đến rất trung thành, những người khác chưa hẳn rồi. À, lữ thụ lúc này bỗng nhiên đang nghĩ... Khôi lỗi sư Vân ỉ hiện tại bỗng nhiên đối với mình náo ra lớn như vậy một cái yêu thiêu thần sợ không phải muốn cho chính mình cho bọn hắn cái kia đồ bỏ vương bán mạng A. Lữ thụ đang nghĩ, Vân ỉ có thể là thấy được hắn tiềm lực cho nên muốn muốn lôi kéo. Dù sao hắn lữ thụ thân là ngày thứ 9 là nghe bắt đầu liền rất lợi hại dáng vẻ A, hơn nữa còn kiếm đạo nhất tuyệt. Tối thiểu lữ thụ chính mình thì cho là như vậy. Chẳng qua nếu như khôi lỗi sư thật sự là ôm ý nghĩ này, cái kia bọn hắn nhưng tìm nhầm người. Lữ Thụ sẽ không cho bất luận kẻ nào bán mạng. Cái này tựa hồ là một loại thiên tính, dù là Lữ Thụ đi làm thuê, dù là hắn ăn nhờ ở đậu, nhưng hắn tâm lý đều có mảnh liệt thoát khỏi hiện trạng dục vọng. Lữ Thụ đối với cái kia loại trạng thái vĩnh viên có bất mãn, hắn hướng tới tự do cùng không người ngăn được lý tưởng sinh hoạt, tựa hồ cũng chính là cái này, loại thiên tính dẫn đến hắn gia nhập Thiên La Địa vong thời điểm rất xuôi suất. Tại Lữ Thụ xem ra nhà người Vương Khả có thể rất nhu bức, khả năng so thần tảng cảnh còn lợi hại hơn nhưng chỉ cần hắn lữ thụ không muốn cho người khác bán mạng, vương là cái thá gì. Đương nhiên, nội tâm hí là rất mênh ngông, mà lữ thụ lúc này đã bắt đầu suy nghĩ, nếu như khôi lỗi sư lôi kéo chính mình, chính mình nên như thế nào cự tuyệt mà không chọc giận đối phương. Làm sao cự tuyệt đâu? Lữ thụ có chút đau đầu. Bất quả hắn hiện tại may mắn nhất chính là cá nhỏ đã nghe hắn lời nói tiến về trường Bạch Sơn Thiên La Địa Vong Doanh Địa rồi. Không phải vậy làm không tốt còn không có tìm tới phía sau màn chấp cờ người đâu trước hết cùng khôi lỗi sư bạo phát một trận đại chiến. Nếu như hổ chấp không tại, riêng là bây giờ thực lực đã xuống đến cấp B huyết yêu cùng vân ị, chỉ sợ lựa thụ nhất tâm muốn đi lời nói đối phương thật đúng là chưa hẳn có thể lưu lại đi, dù sao hôn độn đã cấp tha rồi. Đương nhiên, cái này cũng phải là hôn độn đáng tin cậy tình hồn dưới. Hiện tại hôn độn mỗi ngày đều thích ngủ như mạng, có khi có thể đánh thức, có khi kêu không tỉnh Bất quan trọng yếu nhất chính là nếu như hắn cùng khôi lỗi sư lúc này treo lên đến ăn thiệt thòi không thiệt thòi không nói trước, cái kia phía sau màn kẻ chủ mưu liền không có cách nào đi tìm. Không biết do vì cái gì lữ thụ đỗng nhiên cảm giác chuyện này cũng không phải là khôi lỗi sư bày kế, có thể là bởi vì hắn đối với khôi lỗi sư ấn tượng sinh ra thay đổi nào đó, đương nhiên còn có phương diện khác cân nhắc, cái kia phía sau màn chấp cờ người vẫn giấu kín tại nhất trong góc tối đưa ra hết thảy làm sao có thể dễ dàng như thế liền xuất hiện tại trên bàn cờ. Huyết yêu đem xích trưởng kiếm từ tán tu thi thể bên trong rút ra, tên kia tán tu tựa như là bị rút sạch rồi sở hữu lực lượng giống như ngã xuống trong vũng máu. Huyết yêu mỉm cười nhìn về phía bên này, nhưng mà hắn lại phát hiện vân ý thần sắc vậy mà băng lánh xuống tới, tựa hồ đối với huyết yêu tự tiện làm chủ chuyện giết người có chút bất mãn. Tuấn giật huyết yêu trước đó không biết rõ dấu ở nơi nào, lẫn trong đám người cùng bình thường tán tu giống như, kết quả hiện tại vừa ra tay liền sợ ngây người tất cả mọi người. Huyết yêu giết hết người này về sau liền thu tay lại rồi, lạnh lùng nói câu, tán tu ở giữa cũng phải đoàn kết, không phải vậy vĩnh viễn là bị các lớn tổ chức khi dễ mệnh. Nói xong hắn ngồi về một khỏa đại thụ bên cạnh, nơi đó khoảng cách lữ thụ bọn hắn có chừng mấy chục mét dáng vẻ, đối phương cũng không định tới cùng vân ý tụ hợp. Lữ thụ ngay từ đầu không để ý, còn không có qua một hồi hắn trợt phát hiện nguyên bản ngồi tại đại thụ cái khác huyết yêu vậy mà không thấy, hắn cũng không phát hiện đối phương lúc nào rời đi, đám tán tu tựa hồ cũng không có phát hiện. quả nhiên Khôi lỗi sư cái này một nhóm người quỷ dị thủ đoạn vẫn là quá nhiều. So sánh khôi lỗi sư mà nói, thật giống như trái đất giai đoạn phát triển yếu nhược một cái tầng cấp, thậm chí yếu mấy cái tầng cấp. Không phải nói bọn hắn thực lực mạnh bao nhiêu, mà là nhiều nguyên hóa trình độ. Tựa như địa cầu là một cái nắm giữ lấy hơn 10 loại thủ đoạn người tu hành, mà đối phương lại giống như là nắm giữ lấy trên trăm loại giống như thủ đoạn phong phú, cũng hiểu nhiều. Lúc này huyết yêu yên lặng khoanh tay đứng ở rừng cây một chỗ bóng tối bên trong tựa hồ có chút tâm thần bất định, mà trước mặt hắn hổ chấp tốc nhiên nhi lập, từ trên núi cư cao lâm hạ quan sát toàn bộ tán tu đội ngũ. Hổ chấp bình tĩnh nói ra, không cần tận lực đi khoe khoang, hiện tại còn không phải ngươi biểu hiện lập công thời điểm, giết mấy cái tán tu cũng căn bản không tính là lập công. Thu hồi ngươi nhỏ tính kế, hiện tại biểu hiện lại ra sức cũng không làm nên chuyện gì, vương ý nghĩ không phải ngươi có thể đoán. Huyết yêu túi đầu nói ra Vâng Ta minh bạch rồi. Ta biết do ngươi muốn cái gì, hổ chấp liếc mắt nhìn hắn, nguyên bản thật thà tráng hán bây giờ lộ ra bá đạo vô cùng, nên ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ, đợi vương trở về, chúng ta tự sẽ bẩm rõ hắn, nô vương như thế nào luận công hành thưởng đó là chuyện của hắn. Hảo hảo làm việc, cái này mới là trọng yếu nhất. Vâng, ta minh bạch rồi, huyết yêu đầu lâu thấp hơn một chút, chỉ là ánh mắt bên trong cất giấu một kia phấn khởi. Bây giờ hắn huyết phách bị hổ chấp nắm giữ đã hoàn toàn vô pháp phản Nghịch Nhưng khi ý hắn biết đến trước trên đường còn có càng lớn lợi ích cùng vinh quang lúc, tựa hồ tự do đều thành rồi một loại thứ yếu lựa chọn. Mỗi cái người có mỗi cái người lựa chọn, huyết yêu cũng không ngoại lệ. Lao hổ lương doanh địa. Thiên la địa vong đã đem căn cứ chuyển di đến nơi này, hơn nữa rất nhiều thiên la địa vong tu sĩ trợt phát hiện, hậu cần đám kia xây dựng cơ bản của ma vậy mà muốn ở cái này to lớn doanh địa bên trên kiến tạo một cái cự đại yếu tắc đi ra. Tiên kỳ chỉ là giản dị phòng ngự công sự, mà bây giờ liền không đồng dạng. Càng ngày càng nhiều hậu cần lại tới đây, chi này to lớn hậu cần trong đội ngũ kim hệ thổ hệ hỏa hệ cái gì cũng có, giống như là có một cái cự đại kế hoạch giống như. Không thể không nói, tựa hồ toàn thế giới mặc kệ cái kia tổ chức cũng sẽ không có được như thế to lớn hậu cần tự cố. Thiên la địa vong lựa chọn đem những cái kia tương đối đê dai người tu hành tỉ như cấp độ F, cấp E liệt vào bình thường chỉ an tự cố cùng hậu cần tự cố, bởi vì bọn hắn coi như lên chiến tràng diện đối với nguyên tố hệ cũng sẽ phi thường bị động. Trên lực lượng lại không có nhanh chóng cận thân năng lực, còn không có viễn trình công kích thủ đoạn, thế là chị An tự cô cùng hậu cần tự cô đúng vậy bọn hắn nhất thích hợp vị trí. Còn lại các lớn tổ chức ước gì pháo hôi nhiều một chút, cấp E cùng cấp độ F thậm chí không có cách nào trở thành phượng hoàng xã chính thức thành viên. Nhưng mà thiên la địa vóng cho tới bây giờ không có ý định lấy mạng người đi đổi lấy thắng lợi, cái gì thực lực làm chuyện gì, dụng hết nó trước thuận tiện. Mắt nhìn thấy một cái cự đại yếu tắc hình thức ban đầu chính tại trầm hiện Thiên la địa vong chính tại ý đồ đem nơi này chế tạo thành một khối tường đồng vách sắt sau đó nghenh đón địch nhân đến. 825, xúc động trừng phạt. Thiên la địa vong các tu sĩ giải tại toàn bộ lao hổ lưng doanh địa chung quanh, bọn hắn đem nơi này tuyển định làm cuối cùng quyết chiến địa điểm, nếu như đối phương thật tới, như vậy mọi người ngay tại lao hổ trên lưng dơ đào lên kiếm. Tại đây khối doanh địa phía trên, mỗi cái cấp B cường giả đều trở thành một chi tinh nhuệ bộ đội tác chiến phụ trách người, thậm chí liền ngay cả trần tổ an cũng không ngoại lệ So sánh hải ngoại tới nói, Thiên La Địa Vong cấp B cường giả vẫn là ít một chút, dù sao đây là một cái tổ chức đối mặt một toàn bộ thế giới, nhưng Thiên La Địa Vong lúc này hối hận không có bất kỳ cái gì dùng, bọn hắn cần làm đúng vậy đem mỗi cái người giá trị phát huy đến cực hạn sau đó đi chiến thắng chi kia Liên Hợp Đại Quân. Vậy đại khái đúng vậy tu hành thế giới lần thứ nhất toàn diện chiến tranh rồi, không có tham chiến những cái kia tổ chức cho dù có thực lực cũng chỉ có thể coi là hàng hai. Lúc này... Toàn bộ lao hổ lương doanh điệu thiên la điệu vong tựa như là cái cự đại tinh vi máy móc vận chuyển, mỗi cái người đều đưa trở thành bộ này tinh vi máy móc bên trong linh kiện, phát huy chính mình tác dụng lớn nhất. Hậu cần làm tốt hậu cần, chiến đấu làm tốt chiến đấu, tham bao nhóm thì phân bố tại đầy khắp núi đổi trưởng không tình báo. Sự thật chứng minh mỗi cái người đi đến cái nào đó vị trí sau, sẽ không tự chủ được tiến vào nhân vật, sau đó hoàn thành nào đó loại thuế biến. Khi Trần Tổ An trở thành một chi tinh nhuệ bộ đội tác chiến phụ sau Liên ngay cả cái này không quá nghiêm chỉnh nhỏ mập mạp cũng nghiêm túc lên, trên mặt tăng thêm rồi mấy phần kiên nghị. Trước đó thanh đồng hồng lưu cực nhanh tiến tới lao hổ lưng một trận chiến bên trong Trần Tổ An một chi thân trước sĩ tốt sông lên phía trước nhất, về sau đến rồi lao hổ lưng tuy nhiên Trần Tổ An không biết do vì cái gì bỗng nhiên chẳng phải uy vũ rồi, nhưng là trước đó Trần Tổ An cho mọi người ấn tượng đã hình thành. hắn thủ hạ các tu sĩ cảm thấy mình vị này lao đại tuy nhiên có chút yêu, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin. Trần Tổ An yên lặng đứng ở một tòa nhỏ đỉnh núi nhỏ, bên cạnh hắn thành thu xảo chính tại cấp bọn hắn tự cố bên trong mỗi cái tác chiến tiểu đội phân phối nhiệm vụ. Thành thu xảo nhìn lấy mỗi cái tác chiến tiểu đội đều lĩnh mệnh sau khi rời đi phản nàn nói, trong đội lao đại đến cùng là ngươi vẫn là ta. Vì sự tình gì đều muốn ta đến ăn bài. Lúc này, trong đội cái này loại việc vặt vánh đều là thành thu xảo đến xử lý, dựa theo Trần Tổ An lại nói, Trần Tổ An chỉ cần chiến đấu dũng mánh liệt trở thành trong đội tinh thần lãnh tụ liền tốt Hai cái người hướng trong doanh địa đi đến, vừa vận đụng phải Lý Nhất Tiếu cùng vừa mới dưỡng tốt thương thế Nạp Lan Tức. Nạp Lan Tức tựa hồ chính tại oán trách cái gì, hai người đến gần liền nghe được Nạp Lan Tức nói ra, vì cái gì ta muốn một mình lĩnh một đội, đây không phải để chúng ta hai vợ chồng tách ra sao. Lý Nhất Tiếu vui cười A cười nói, đại chiến trước mặt muốn thả bên giới nhi nữ tư tình A Nạp Lan. Đối với Lý Nhất Tiếu tới nói, hắn đơn giản ước gì Nạp Lan Tức ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hắn tốt có thể buông lòng mấy ngày. lý Nhất Tiếu. Nạp Lan tức phàn nàn nói, "Ta đi theo ngươi chỉ toàn chịu tội, ai trong nhà còn không phải tiểu miên áo thế nào? Ngươi nói ta đi theo ngươi cầu cái gì? Ta không phải nói ta không muốn vì thiên la địa võng chiến đấu, mà là ngươi phải nhớ kỹ, ta đây là vì ngươi chiến đấu, ngươi yếu linh tỉnh, sau này đừng có lại lảo ngị đến tàng tư tiền thuê nhà rồi." Lý Nhất Tiếu đánh giá Nạp Lan tức sững sốt nửa ngày, "Ngươi? Tiểu Miên Áo, ngươi không thể là tiểu Miên Áo đi, thế nào phải là kiện quần áo khoác ga?" "Đợi lát nữa" Trân Tổ An cùng Thành Thu xảo liền yên lặng nhìn lấy lý nhất tiếu lấy to lớn thân thể vạch lên một đầu yêu mỹ đường vòng cung bay ra doanh địa. Trần Tổ An sừng sốt nửa ngày, ta cái này trong nhà cha không thương mẹ không yêu trực tiếp cho ta đuổi ra ngoài, đến bây giờ ai cũng không có hỏi qua sống chết của ta, ta là không phải là bị bọn hắn quên A ngươi nói nữ hải là cha mẹ tiểu miên áo, chúng ta nam hải là cha mẹ cái gì. Thành Thu xảo trầm mặc 5 giây nói ra, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi có thể là ngươi cha mẹ. Xúc động trừng phạt. Trần Tổ An hít một hơi lánh khí, Thu Sảo A, ngươi là tại trả thủ ta đúng không? Tiểu câu đều như thế A. Thành Thu Sảo cười lạnh, ngươi còn nhớ rõ A. Khi sơ Thành Thu Sảo nói mình khi còn bé sợ hãi đốt pháo thời điểm, Trần Tổ An liền nói, ngươi có nghĩ tới hay không ngươi khả năng đúng vậy nên thú Thu này, rốt cụ báo. Trần Tổ An đống nhiên cảm khái nói, ngươi dạng này học thụ huynh thật sẽ xảy ra chuyện ta cùng ngươi dạng. Cũng không biết rõ thụ huynh hiện tại thế nào. Cái này trong trận chiến ấy Trần Tổ An thu được cự đại cảm giác thành kiểu, chính mình thực lực rốt cục có rồi đất dụng võ, cũng đồng thời thu được thiên la địa vong đồng nghiệp nhóm tán thành. Sau khi Trần Tổ An nghĩ đến lữ thụ thời điểm liền sẽ không tự chủ được muốn cho chính mình lắng động xuống, bởi vì hắn biết mình hiện tại làm sự tình cùng lữ thụ vẫn là không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Lúc này Vân ỉ đã buông lỏng ra lữ thụ cánh tay, mặt mang ý cười ngồi tại lữ thụ bên cạnh, người rất sợ hai ta. Nàng quyến ru cười một tiếng, ta có đáng sợ sao như vậy? Khi Vân ỉ quyến rũ lúc cười lên, lữ thụ đống nhiên cảm giác mình giống như là bị đùa rỡn giống như. Nhưng mà hắn cảm thấy mình một cái đại lao ra nhóm sao có thể như vậy mà đơn giản nhận sợ. Lữ thụ nghiêm túc nhìn lấy Vân ỉ nói ra, sợ hãi. Làm sao? Liên bởi vì chúng ta khôi lỗi sư là truyền thuyết bên trong hủy thiên diệt địa ma vương. Vân ỉ giống như cười mà không phải cười nói ra, nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, nói như vậy cũng không sai. Nói đến đây Vân ỉ đống nhiên ngẩn đầu nhìn về phía đỉnh đầu tán cây bóng tối cười nói, lại có một vị tiểu bằng hữu tới rồi nàng tựa hồ tại bảo hậu ngươi bất quá nói thật, nàng đại khái là số ít tại cấp B liền có thể để cho ta cảm nhận được uy hiếp tiểu bằng hưu rồi. Lữ thụ thông suốt nhất đầu, chính là phát hiện tán cây phía trên một cái bóng người lạng yên không một tiếng động rời đi, cái kia thân ảnh, lại là tàu thanh tử. Nói thật lữ thụ không nghĩ tới tàu thành tử sẽ cùng đến, hơn nữa đối phương vậy mà ẩn nấp tại trên tán cây muốn bảo vệ mình Cái này chính là bằng hưu sao? Lữ thụ xác nhận vật loại nghiên cứu chuyên nghiệp bây giờ đúng vậy một cái đoàn đội rồi, bọn hắn mỗi cái người đều trở thành rồi bằng hưu, nhưng lữ thụ cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn để bằng hưu vì chính mình làm cái gì, bởi vì như vậy liền sẽ quá công danh lợi lộc. Nhưng là hắn không nghĩ tới, lại không đại biểu các bằng hưu không muốn vì hắn làm cái gì. Bình thường trầm mặc nhất đúng vậy Tào Thanh Tử, mà đối phương liền ngay cả bảo hộ lữ thụ đều là yên lặng tiến hành. Tàu thanh tử trên thân tất nhiên có cái gì che đậy năng lượng ba động đồ vật, không phải vậy lữ thủ sẽ không bị khôi lỗi sư nhắc nhở mới phát giác, nhưng khôi lỗi sư là như thế nào phát hiện đối phương. Bị phát hiện tàu thanh từ tựa hồ lựa chọn rút lui, một cái xuất sắc sát thủ không nên đang bị phát hiện về sau cưỡng ép xuất thủ, đây là nguyên tắc. Sát thủ sở dĩ có thể trở thành nguy hiếp, cũng liền ở chỗ bọn hắn có thể bắt lấy nhất thích hợp thời cơ. Vân ỉ nhìn lấy lữ thủ bình tĩnh nói, có lẽ chúng ta là ma vương. Nhưng mục đích của chúng ta so sánh nhân loại tựa hồ càng thêm đơn thuần một chút, hơn nữa chúng ta càng thêm hiểu được như thế nào để cái này thế giới khỏe mạnh tồn tục xuống dưới, chúng ta mục tiêu cũng không phải hủy thiên gì thế. Nói, Vân Ý đứng dậy thấp giọng nói ra, chúng ta còn có càng thêm chuyện trọng yếu đi làm, đương nhiên cũng khó nói chúng ta lập tức sẽ còn gặp mặt. Có lẽ có một ngày ngươi, nhân loại sẽ minh mạch, mà ta thì một mực đang mong đợi ngày đó. 826, Tín ngưỡng lý luận bộ. Vân ỉ cung huyết yêu sự xuất hiện của bọn hắn để lữ thụ có chút sờ không được đầu não, rõ ràng cảm thấy đối phương sẽ truy giết chính mình kia mà, kết quả bỗng nhiên liền biến thành một cái có thể tâm sự tồn tại, lẫn nhau ở giữa kiểu hoán giống như lập tức liền không tồn tại. Hơn nữa đối phương đối với thiên la địa vong giống như từ đầu đến cuối cũng không có cái gì hoán niệm à, tựa hồ đối phương trô đứng rất cao, cũng không có đem thiên la địa vong xem như qua địch giả tưởng, chỉ là an an ổn ổn vì bọn hắn vương như vạch lên hết thảy. Lữ thụ nghĩ ngợi cái này vương có lợi hại như vậy sao, có thể làm cho cao thủ như vậy khăng khăng một mực phụng hiến trung thành. Cái này cũng quá mơ hồ đi, cái này vương đến cùng dựa vào cái gì A Lữ thụ có chút không phục khí, hắn liền làm sao lại không có dạng này cấp dưới A nếu là có trước hết để cho bọn hắn đi đem tín ngưỡng lý luận bộ chủ giáo giết chết. Lữ thụ cảm thấy người giáo chủ kia âm hiểm, nhớ tới đối phương liền không quá dễ chịu. Người giáo chủ kia cho lữ thụ cảm giác tựa như là một đầu rớt nhẹp rắn, tại âm u ẩm Trên thân tản ra mục nát khí tức. Lại nói Lữ Thụ một trực giác đến người giáo chủ kia tấn thăng cấp phá phương thức nhất định có vấn đề, không phải vậy tại dung nhan phương diện sẽ không khác thường như vậy, người khác đều đang thay đổi tuổi trẻ, chỉ có hắn tại gia tốc Giàn Vu. Tán tu đội ngũ lần nữa tiến lên quá trình bên trong Vân Ỉ Lặng Yên không tiếng động rời đi, lần này không biết rõ lại muốn đi chỗ nào, mà đối phương nói rất có thể lập tức lại sẽ gặp mặt, cái này khiến Lữ Thụ có loại khó nói lên lời cảm giác, hắn luôn cảm thấy đối phương tựa hồ rất thân cận. Cái này loại cảm giác đơn giản tới không hiểu đấu lữ thụ vứt bỏ rồi cái này suy nghĩ hôn tạp tại tán tu trong đội ngũ, thừa dịp tất cả mọi người không có chú ý tình huống dưới một lần nữa đổi y phục cần nuốt xuống tới. Tán tu đội ngũ bên trong theo mọi người càng ngày càng đói, đám người cũng liền càng ngày càng hôn loạn. Rừng núi bên trong dã thú sớm liền tại bọn họ tới trên đường hoặc là bị bắt lại xem như thịt rừng ăn hết, hoặc là liền bị dọa chạy. Hiện trên đường đi có thể nhìn thấy ngoại trừ nhân loại bên ngoài vật sống đều tương đối hiếm lạ Đường tắt một đầu dòng sông thời điểm, đột nhiên một tên thủy hệ giác tỉnh giả chạy đến bờ sông lại dùng dòng nước nắm đi lên mấy đầu cá lớn, nhìn lên đến liền đặc biệt thèm người. Kỳ thức hải ngoại có một bộ phận người là sẽ không trêu chọc cho nên không ăn cá, thậm chí có nhiều chỗ mệnh lệnh cấm đoán ăn cá. Mà bây giờ đói thành cái này điều dạng từ nào còn có dư cái gì xương cá không xương cá à? Có ăn cũng không tệ rồi. Một thời gian trong đội ngũ thủy hệ giác tỉnh giả đều thành rồi bà bối, chỉ cần bọn hắn có thể thu được đồ ăn. Nhưng mà thủy hệ giác tỉnh giả nhóm còn không có cao hứng bao lâu đâu, vị kia cái thứ nhất dùng năng lực bắt cá thủy hệ giác tỉnh giả trận thấy mấy cái tán tu hướng hắn vây quanh đi qua, đem cá cho chúng ta, bảo đảm ngươi không có việc gì. Thủy hệ giác tỉnh giả trên mặt âm trầm xuống, đây là ta bắt. Ngươi không phải còn có thể lại bắt ta, đem cái này mấy đầu cho chúng ta thế nào, ngươi cũng không nên cảm thấy mình có thể trực tiếp nhảy sông chạy trốn, chỉ sợ ngươi còn không có nhảy vào trong sông liền sẽ chết, mấy cái kia tán tu uy hiếm nói. Lữ Thụ cảm thấy đây thật là thủy hệ giác tỉnh giả xỉ nhục a, đẳng cấp quá thấp, liền xem như tại chính mình sân nhà nói chuyện đều không kiên cường. Thủy hệ đúng vậy như thế dùng sao? Lữ Thụ thân là thủy hệ giác tỉnh giả đều cảm giác nhìn không nổi nữa, hắn trực tiếp như không có chuyện gì xảy ra đi đến bờ sông, cho toàn bộ trong sông cá tất cả đều đổi chạy. Hiện tại trong nước không có cá, thủy hệ giác tỉnh giả nhóm cũng không cần đắng như vậy bước đi, Lữ Thụ cảm thấy mình thật sự là làm một kiện chuyện thật tốt. Hắn ngược lại là muốn bán cá kia mà trực tiếp lũng đoạn cái này thức ăn sinh ý đến lừa bao nhiêu tiền A. Húng chi toàn bộ tán tu trong đội ngũ liền hắn một cái cấp B, ai còn có thể cùng hắn đoạt sinh ý. Xong lần này hắn là nghiêm túc cần nút, tuyệt đối sẽ không vì tiền tài mà từ bỏ người của mình thiết chí Lữ thụ là nghiêm túc cảm thấy mình lần này quá lợi hại rồi, vì người thiết trí đơn giản có thể xem tiền tài như cắt bã, cái này một trận chiến kết thúc về sau hắn nhất định phải hào hảo cùng nhếp đình nói rằng nói rằng, nhìn xem có thể hay không đạt được ăn lót giả thưởng. Đương nhiên, những tán tu này cả đám đều cùng chó nhà có tang đồng dạng, trên thân cũng sẽ không có bao nhiêu tiền. Có rồi cái thứ nhất thủy hệ giác tỉnh giả bị uy hiếp, liền có hậu tục những người khác dấm lên vết xe đổ. Hơn nữa không riêng gì cá bị cấp đi, còn có người bị bức hiếp lấy cho mọi người bắt cá, kết quả thủy hệ giác tỉnh giả cả đám đều kém chút khóc, trong nước không có cá à, không biết rõ đi đâu. Những cái kia bức hiếp bọn hắn tán tu không tin tưởng, trong sông làm sao có thể không có cá, ngươi cho chúng ta ngốc đúng không? Thủy hệ giác tỉnh giả nhóm từng cái hai mặt nhìn nhau, bọn hắn có thể làm sao, bọn hắn cũng rất tuyệt vọng à, mới vừa rồi còn có đâu, hiện tại tất cả đều du tàu a Đến từ menvin Vịn, bạ cờ phụ diện tâm tình giá trị, 499. Đến từ, mắt nhìn thấy những cái kia bức hiếp người tán tu không tin tưởng, có cái thủy hệ giác tỉnh giả lời thề son sắt nói ra, cái này trong sông thật không có cá, ta thể, nếu như có. Lữ thụ dựng lên lỗ thai. Hán phi thường nguyện ý thành toàn một chút vị bằng hữu này làm điểm tương đối chuyện kích thích. Kết quả không đợi đối phương nói hết lời, phía đông đông nhiên chuyển đến tiếng bước chân dày đặc, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, mỗi cái người biểu lộ bên trong đều ẩn sâu hoàng sợ, không phải là thiên la địa vong lại truy giết tới đi. Lữ thụ biết rõ nhất định không phải thiên la địa vong, tối thiểu thiên la địa vong sẽ không từ phía đông xuất hiện, bên kia là ạ tìm cảng phương hướng. Khi lữ thụ nhìn thấy đối phương dẫn đầu cái thứ nhất người lúc liền theo bản năng đem khuôn mặt một lần nữa lũng về mũ trùm phía dưới, người cầm đầu lại là đánh qua nhiều lần quan hệ Phờ Giang Cô. Tuy nhiên mọi người cùng nhau tại đáy biển nhảy qua tạo biển múa, nhưng Phờ Giang Cô thật chưa hẳn có thể một chút nhận ra lữ thụ, dù sao vừa chính diện thời điểm lữ thụ dùng thế nhưng là hợp mặt mũi. Phờ Giang Cô đến về sau nụ cười hiền lành mang theo tín ngưỡng lý luận bộ thành viên cho tất cả mọi người tóc tiếp tế. Đồ ăn tựa như là không cần tiền giống như từ không gian trang bị bên trong liên tục không ngừng lấy ra. Lữ thụ nhìn xa xa, hắn biết rõ đây là tín ngưỡng lý luận bộ tại thu mua lòng người, nhất tán tu cần có nhất thức ăn thời điểm liền đưa lên đồ ăn, nhưng là đám tán tu đã bị Thiên La Địa Vong giết sợ vỡ mật, coi như có thể miễn cưỡng trọng chỉnh đội ngũ cùng lòng người, lại có thể cử đi bao lớn công dụng. Tuy nhiên ạ tìm cảm còn có tiếp cận một nửa tán tu không có trực diện qua thanh đồng hồng lưu, nhưng vấn đề là hoảng sợ sẽ như cùng ôn dịch đồng dạng quy tán. Tín ngưỡng lý luận bộ không có khả năng không biết rõ cái này đạo lý, chứ phi. Bọn hắn có ý định khác. À, lữ thụ xa xa quan sát đến phở răng xít cô, hắn trợt phát hiện phở răng xít cô trên người năng lượng ba động cực không ổn định, hơn nữa. Mặt của đối phương mạo lại so với chính mình lần trước nhìn thấy giàn mua rồi để thăng. Tựa như là một cái 30 tuổi ra đầu trung niên bỗng nhiên biến thành 40 tuổi trung nhân nhân. Loại tình huống này tại chủ giáo trên thân cũng xuất hiện qua. Như vậy hiện tại Phở Giang Sít Cô trên thân cũng có loại tình huống này liền khẳng định không phải ngẫu nhiên rồi. Phở Giang Sít Cô cười văng nói, mọi người hiện tại cái này Lý An ngừng lại đến, đồ ăn tiếp tế các loại sau đó liền sẽ vật đến, mọi người cái gì đều không cần lo lắng. Nhưng vào đúng lúc này có tán tu cao giọng nói, chúng ta không muốn tại đây Lý An ngừng lại, chúng ta muốn về ạ tìm cảng. Phở Giang Sít Cô nụ cười bất biến, cái kia chỉ sợ không được. 827, trời xui đất khiến. Đám tán tu hiện tại hy vọng nhất sự tình đương nhiên đúng vậy trở lại ạ tìm cẳng rồi, nơi đó có nước nóng có đồ ăn, mẫu chốt nhất là có cấp ác cao thủ, an toàn. Nhưng mà phờ giang xít cô đến tựa hồ không chỉ là quan tâm, còn đại biểu các tổ chức lớn cự tuyệt những tán tu này một lần nữa trở lại ạ tìm cẳng đi. Đúng vậy a những tán tu này trở lại ạ tìm nếu như chạy rồi làm sao bây giờ. Húng chi khổng lộ như vậy nhân viên cơ số bên trong mặt cất ở đây quá nhiều không ổn định nhân tố. Các tổ chức lớn làm sao lại quan tâm những tán tu này nghĩ như thế nào? Có tán tu gầm thét bắt đầu, chúng ta muốn về ạ tìm cảng rời đi nơi này, thiên la địa vong thanh đồng giáp sĩ căn bản không phải chúng ta có thể đối kháng, hơn nữa so sánh tiền tài lợi ích tới nói, chúng ta vẫn cảm thấy mệnh quan trọng hơn. Để cho chúng ta về ạ tìm cảng. Nhưng mà vừa dứt lời, liền nhìn thấy phở răng xít cô bên người có người xông đến kẻ nói chuyện trước mặt, dơ tay chém xuống liền đem người này chém thành rồi hai nửa Trong lúc nhất thời tất cả mọi người tán tu phía sau đều tựa như có một cô ý lạnh phung lên, cứ như vậy đem người dết rồi. Cũng bởi vì nói một câu nói, lữ thụ cảm thấy đám người này có phải hay không lốc, ngươi muốn đi tùy thời đều có thể đi à, một đám người tu hành ngươi lớn nhỏ sơn lầm cái nào không thể đi, chỉ cần ngươi không chê phiền phước, làm sao đều có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này rồi. Đơn giản chính là không có đồ ăn không có bình thường đường thậm chí còn đến lo lắng hãi hủng, nhưng vấn đề là nếu như lữ thụ thân ở hoàn cảnh này. Hán tình nguyện lo lắng hai hùng nhẫn cơ chịu đói, cũng không nguyện ý đem người tính hy vọng ký thắc vào các tổ chức lớn trên thân. Coi như người ở trước mặt bị giết cũng không cách nào để Phờ Giang Sít Cô biểu lộ có một tiêu biến hóa, chỉ nghe Phờ Giang Sít Cô cười nói, các vị ở chỗ này an tâm nghỉ ngơi, tiếp tế phẩm lập tức liền sẽ đưa đến, bất quá có một chút không có ý tứ, lều vải trong lúc nhất thời triệu tập không đến như vậy nhiều, mọi người chịu đựng một chút. Phờ Giang Sít Cô rời đi rồi chỉ gặp tín ngưỡng lý luận bộ vài trăm người đi vào đám người bên trong, giống như là đang tại bảo vệ những tán tu này đồng dạng. Mà những tán tu kia thì giống như là chim cút đồng dạng ngồi đàng hoàng số dưới, động cũng không dám động. Vài trăm người liền đem như thế mấy chục ngàn người cho coi chừng rồi, giống như là một trận hoang đường kịch. Có ngoại vi tán tu muốn muốn chạy trốn, kết quả tín ngưỡng lý luận bộ người đuổi theo đem đối phương giết chết, giết xong sau lần nữa không nói một lời trở lại trong đội ngũ mặt. Chỉ là để lư thụ sửng sốt một chút chính là Lại có chuyên gia tới chỉ huy tán tu đem mấy cái kia chết đi tán tu thi thể khiên đi Hắn mới không tin tín ngưỡng này Lý luận bộ sẽ hào tâm như vậy vậy mà lại giúp những tán tu này thu thập Hắn yên lặng nhìn lấy có người chỉ huy mấy cái kia nhắc thi tán tu đi vào rừng rậm ở chỗ sâu trong Sau đó cũng không trở về nữa Nhưng mà lữ thủ cũng đồng dạng không quan tâm những tán tu này chết sống Hắn chỉ để ý chính mình có thể không thể tiến vào ạ tìm càng tiếp tục cân nút Tìm kiếm cái kia hậu trường chấp cả người Nhưng vào lúc này Đông nhiên có cái tín ngưỡng lý luận bộ người đối với Lữ Thụ cái kia một mảnh người nói ra, mấy người các ngươi đi theo ta. Lữ Thụ cùng đám tán tu do do dự dự đi theo người kia sau lưng đi tới, mắt nhìn thấy hướng trong rừng rậm càng chạy càng sâu, tín ngưỡng lý luận bộ thành viên bỗng nhiên dừng lại quay đầu nhìn bọn hắn, kết nếu như đối phương Nguyên bản định nói cái gì, nhìn thấy Lữ Thụ lại là sững sờ, đối phương nghiêm túc đánh giá Lữ Thụ, chúng ta là không phải ở đâu. 3 ngày phụ diện tâm tình giá trị, 1000. Lữ Thụ đem tức gầm đường kẽ xám thu về. Tư Câm Đường kẽ xám bên trên ngay cả một điểm vết máu đều không có dính vào. Bên cạnh đám tán tu tất cả đều một mặt mộng ép nhìn lấy Lữ Thụ, đơn giản kém chút quỳ trên mặt đất phụng hiến chính mình phụ diện tâm tình đáng. Bọn hắn lấy là tín ngưỡng lý luận bộ giết người đủ hung ác rồi, kết quả trước mặt vị này giết người tốc độ ác hơn. Chỉ là còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng đâu liền mất đi rồi ý thức, Lữ Thụ nắm trong tay tức Câm Đường kẽ xám từ mỗi cái tán tu đầu lâu bên trong xuyên qua, hắn tử tín ngưỡng lý luận bộ người hư hư thực thực muốn nhận ra hắn thời điểm. Hắn không có ý định lưu lại một người sống. Lữ thụ có chút phiền muộn, kỳ thực chính mình cũng không định giết người, không nghĩ tới hết lần này tới lần khác có người một lòng muốn chết. Tại sao phải băng người một nhà thiết chí? a Vì cái gì? Làm sao bây giờ? Là trực tiếp thoát ly đại bộ đội hướng ạ tìm cảng bên kia đi, vẫn là lưu tại nơi này làm rõ ràng tín ngưỡng lý luận bộ đang nháo cái gì yêu thiêu thân. Lữ thụ quyết định đi ạ tìm cảng, coi như cứng như vậy sinh sinh xông vào rất có thể bị phát hiện thân phận. Cũng so ở chỗ này lãng phí thời gian mạnh hơn nhiều. Hắn quay người nhìn thoáng qua sau lưng rừng cây, sau đó dứt khoát quyết nhiên hướng ạ tìm xuất phát rồi. Nơi đây khoảng cách tiến về hạ tìm càng còn có trọn vẹn 2 ngày, nhưng mà cái này là dựa theo đám tán tu hành tẩu tốc độ đến tính toán, nếu đổi lại là chỉ cần nửa ngày liền có thể rồi. Hắn không có trực tiếp đi qua, bởi vì cái này tán tu doanh địa thông hướng hạ tìm trên đường tất nhiên có rất nhiều giác tỉnh giả, hắn không có cách nào giải thích chính mình vì sao lại loi một mình hướng hạ tìm tiến lên gặp rừng qua rừng, gặp sông qua sông, gặp núi qua núi, lữ thủ phi thường hưởng thụ bây giờ thực lực mình mang đến tiện lợi như giống trên đất bằng. Hắn là hết tốc độ tiến về phía trước, dù sao chiến tranh bên trong đúng vậy tranh đoạt từng giây sự tỉnh. Trên đường hắn lựa chọn đều là khó khăn nhất đi địa phương, thậm chí một cái giác tỉnh giả đều không nhìn thấy. Sau khi hắn đến Ạ Tẩm thời điểm phát hiện có điểm gì là lạ rồi, toàn bộ Ạ Tẩm cũng không hề tưởng tượng bên trong náo nhiệt như vậy, thậm chí không gặp được các lớn tổ chức người ở Ạ Tẩm bên trong tuần tra thần mã. Lữ Thụ chỉ thấy rồi một đoàn nhân viên hậu cần đang bận rộn lấy. Bất quá những này hậu cần cùng Thiên La Địa Vong so sánh còn kém nhiều, tất cả đều là lâm thời trưng dụng người bình thường. Lữ Thụ nghi hoặc rồi nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định chui vào, hắn yên lặng vây quanh ạ tìm phương Bắc mới tiến vào tòa thành nhỏ này thị, sau đó lại đi dạo rồi nửa ngày, hắn rốt cục xác định ạ tìm bên trong mặt các tổ chức lớn đại bộ đội xác thực không ở rồi. Tình huống như thế nào a, người đâu? Cái này cùng trên tình báo biểu hiện không giống nhau a. Đã nói xong người đâu. Toàn bộ ạ tím đều chỉ còn lại có lẻ tẻ giác tỉnh giả rồi, thô sơ giản lược tính được cho ăn bể bụng rồi cũng liền hơn 2.000 người, nhưng mà đây nhất định không phải các tổ chức lớn chủ lực à. Cuối cùng lữ thụ nhịn không được rồi, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra cầm phiên dịch dụng cụ tìm người hỏi thăm, người đều đi đâu rồi. Kết quả lữ thụ chấn kinh rồi. Các tổ chức lớn vậy mà tại nửa ngày trước liền xuất phát đi rồi tán tu doanh địa, tất cả mọi người là các tổ chức lớn sở hữu chiến lực đều tiến về Lữ Thụ vừa vừa rời đi doanh địa, chuẩn bị ở nơi đó dựng lâm thời tiến lên căn cứ, muốn toàn diện xâm lấn trường Bạch Sơn rồi. Ta mẹ nó. Lữ Thụ nhìn xung quanh tao loạn ạ tìm càng im lặng thật lâu, chính mình đây là dạy vò cái gì? Rõ ràng lưu tại doanh địa liền có thể a. Chính mình liền không thể hảo hảo ẩn nút một lần đúng hay không? Chính mình kế hoạch liền không thể đàng hoàng thành công một lần đúng hay không? Lữ Thụ nhìn về phía toàn bộ ạ tìm hậu cần căn cứ, Còn có một số đang dỡ hàng vật tư. Ta lữ thụ thật vất vả xem tiền tài như cặn bã một lần, liền là muốn hảo hảo ẩn nút một chút mà thôi. Thế nhưng là đã các ngươi như thế không nguyện ý phối hợp, vậy ta liền không khách khi a 828, ẩn nút thẩm thấu điểm kỹ năng đẩy Lữ thụ mang theo một loại cái này là các ngươi bước ta làm như vậy bi phẫn, chuẩn bị đối với hải ngoại các đại tu đi tổ chức hậu cần chiến lược vật tư ra tay. Cái này loại bi phẫn, lữ thụ cảm thấy là chuyện đương nhiên, dù sao mình chuẩn bị như thế đầy đủ Lại là như thế rong rạc đến giúp thiên la địa vong đánh nhau Nhất tâm muốn ẩn nút kết quả trần tổ ăn Cái này lợn giống đồng đội hỏng việc khác cũng coi như rồi Chờ hắn đến rồi ạ tìm cảng Các tổ chức lớn vậy mà đã đi rồi Hắn lưu thụ thụ không rồi cái này hủy khuất Hậu cần căn cứ trực tiếp thiết lập ở rồi cảng khẩu bên trong mặt Mà trên biển vật tư còn đang không ngừng vận chuyển tới Từ xe chuyển vận mang đến thương khố gom đăng ký Cuối cùng theo nhu cầu mang đến lâm thời tiến lên căn cứ Toàn bộ cảng khẩu trông coi cũng không thư giãn Lưu lại mấy ngàn người phòng thủ cái này đã coi như là rất cao phối trí rồi, nên biết rõ đây chính là mấy ngàn người tu hành. Lữ Thu muốn rồi thật lâu quyết định từ dưới nước chui vào, hắn vây quanh phía bắc vào biển, một đường du lịch đến phía đông cửa khẩu Yên Tĩnh cùng đợi. Hắn phát hiện, cảng khẩu khu vực Hạch Tâm Cơ bản đều là ăn mặc Tín Ngưỡng Lý Luận Bộ chế phục giác tỉnh giả, nói rõ cảng khẩu hiện tại là ở Tín Ngưỡng Lý Luận Bộ khống chế bên trong. Cũng thế, Tín Ngưỡng Lý Luận Bộ bây giờ làm các đại tu đi trong tổ chức siêu một đường. Chuyện đương nhiên có càng nhiều quyền chủ động Đột nhiên một người mặc tín ngưỡng lý luận bộ chế phục giác tỉnh giả ngậm một điếu thuốc lào đảo hướng lữ thụ ẩn nút nước biển bên này đi tới Lữ thụ sừng sốt một chút, hắn mắt nhìn thấy người tu hành này vậy mà bắt đầu cởi thắt lưng rồi Lữ thụ lúc ấy liền ha ha rồi, có thể để ngươi thẻ ra quần coi như ta thua được không Tên kia giác tỉnh giả đứng ở con đê bên cạnh nẹn rồi nửa ngày Không biết do chuyện gì xảy ra giống như là phát hỏa bị ngăn chặn rồi đồng dạng, làm sao đều không tiểu được Bê tông con đê khoảng cách biển mặt rất cao, nơi này là cái đối lập vắng vẻ một số vị trí, không nhưng cái này giác tỉnh giả cũng sẽ không đến bên này đi nhà xí Hơn nữa hắn cũng căn bản không nghĩ nhiều, ai mẹ nó sẽ nghĩ tới đây là thủy hệ giác tỉnh năng lực. Trước kia cũng không ai như thế dùng quá. À. Giác tỉnh giả nhìn nhìn bên cạnh, ơn, không ai nhìn thấy hắn không tiểu được một màn này, kết quả là ở tên này giác tỉnh giả vừa mới nâng lên quần chuẩn bị đi trở về lúc, bức tường kia ở sức lực bung lòng Hắn vậy mà liền như thế tệ ra quần rồi dỗ là phụ diện tâm tình giá trị 666 Giác tỉnh giả một mặt mộng ép nhìn Cùng với chính mình trên quần âm rồi một mạng lớn Lúc ấy liền có chuốt sụp đổ rồi Nhưng vào đúng lúc này Nước biển bên trong đống nhiên rối ra một cái Từ nước biển ngưng tụ mà thành đại thủ Trong nháy mắt liền đem đối phương kéo lại đi Giác tỉnh giả muốn cầu cứu Nhưng vấn đề là không đợi hắn hô lên tiếng đâu Nước biển liền đem cả người hắn đều bao khỏa rồi bắt đầu Chẳng được bao lâu lữ thụ ăn mặc đồng phục liền lên đến rồi, nhưng mà hắn chỉ mặc rồi áo, quần. Nước tiểu qua coi như xong đi, cũng may phượng hoàng xã tựa như chế phục, lữ thủ cũng có một đầu quần có thể phối. Lữ thụ biến thành rồi cái này gọi là ngựa kéo tá giác tỉnh giả bộ ráng, trực tiếp liền hướng thương khô phương hướng đi đến. Lúc này toàn bộ ạ tím đều không thể ngăn được hắn cường giả rồi, đây còn không phải là tùy tiện hắn tự do phát huy. Hiện tại chính là muốn đánh nhanh thắng nhanh, hắn cũng sẽ không tiêu ý cùng bất cứ người nào nói chuyện với nhau đều sẽ lộ hãm. Dưới tình huống bình thường hắn sẽ mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu không nói lời nào. Nhưng là trải qua xa đi nghỉ ẩn ở trên đảo cùng bác gái hiểu lầm về sau, lữ thụ cảm thấy phương pháp này cũng không quá đáng tin cậy. Nhưng mà không muốn gặp cái gì liền hết lần này tới lần khác gặp được cái gì, còn đi không bao xa đâu nên mặt tới cá nhân tựa hồ cũng là đến đi nhà xí Hắn nhìn thấy lữ thụ sau kỷ lý hoa lạp nói rồi một trống chất, lữ thụ một câu cũng nghe không hiểu mà đối phương tựa hồ còn đang chờ Lữ Thụ trả lời chắc chắn bộ dáng của hắn. Lữ Thụ nhìn đối phương một mặt dáng vẻ lo lắng, hắn xem chừng đối phương tám thành là hỏi rồi rất khẩn cấp chuyện rất trọng yếu, làm một cái hảo hải tử. Lữ Thụ phi thường có lấy giúp người làm niềm vui tinh thần, hắn trầm ngâm rồi hai giây, ngươi vấn đề này ta không phải bản thân cho nên trả lời không rồi, nhưng ta có thể đưa ngươi đi làm mặt hỏi hắn. Đến từ Dino. Rón phụ diện tâm tình giá trị 1000. Lữ Thụ có chút phiền muộn, thần nốt không dễ. Lại đi lại chân quý A. Hắn hướng phía thương khố đi đến, toàn bộ thương khố khu vực phi thường to lớn, 20 nhà xưởng nối thành một mảnh tựa hồ cũng đã thả đầy rồi vật tư. À thì bản thân cũng không phải là một cái rất lớn cảng khẩu, mà cái này cùng nhau chen vào vật tư làm cho cả cảng khẩu lộ ra phi thường chen chúc. Lữ thụ trên đường đi lại còn đụng phải không bất tin ngựa lý luận bộ thành viên hướng hắn hành lễ, tựa hồ cái này ngửa kéo tá ở tín ngưỡng lý luận bộ bên trong vẫn rất có địa vị, đây cũng là chó ngáp phải rồi Lữ thụ mặt không thay đổi giả bộ như bộ dáng rất tức giận, những cái kia tín ngưỡng lý luận bộ thành viên cùng hắn đi hành lễ về sau cũng không dám nói nhiều liền tiếp theo bận rộn chính mình sự tình đi rồi. Lữ thụ đứng ở một cái độc lập thương khố nhà xương cổng, trước mặt hắn là hai cái phòng thủ tín ngưỡng lý luận bộ thành viên, hai người kêu nhìn lấy lữ thụ cũng không dám lên tiếng, không biết rõ xảy ra chuyện gì mới có thể dẫn đến tổ chức bên trong láo đại tức giận như vậy nhìn lấy hai người bọn họ. Nhìn bọn hắn có chút hoảng. Mà lữ thụ thì là đang suy nghĩ chính mình nên dùng dạng gì lý do đi vào, kết quả nghĩ nửa ngày mới phát hiện, mình coi như muốn ra lý do cũng không cách nào dùng à, tổng không thể cầm máy phiên dịch đối bọn hắn giải thích lý do chứ. Đi nỉ phụ diện tâm tình giá trị, 1.000 nghìn. Đến từ, lữ thụ đem hai bộ thi thể đem thả đến rồi trong kho hàng mặt, có đôi khi hắn kỳ thực cũng rất cảm khái chính mình thật là một cái ẩn nút thẩm thấu phương diện thiên tài, lâu như vậy rồi đều không có người phát hiện tung tích của hắn. Hơn nữa hắn cái này chủng tiềm nằm phương thức có chỗ tốt chính là, ẩn nút một chuyến qua đi, đoán chừng cái tổ chức này cũng không có cái gì người rồi. Lữ thụ nhìn lấy thương khố đồ vật bên trong có chút nhất cả trứng, làm sao tất cả đều là lương thực loại hình đồ vật ta. Bình đầu, lương thực, phơi khô rau quả, đồ gia vị các loại, toàn là sinh hoạt nhất định tiếp tế. Nhìn thấy những thứ này thời điểm lữ thụ liền đối với hải ngoại các đại tu đi tổ chức rất không hài lòng rồi, ngươi xem một chút người ta thần tập cỡ nào trượng nghĩa Xuất thủ đúng vậy Linh Thạch, các ngươi nhiều như vậy tổ chức, làm sao chỉ toàn thả điểm cái này loại không đáng tiền hàng. Cái này nếu là lấy về rồi lữ thủ cảm thấy mình còn không phải bị lữ tiểu ngư chết gửi. Chuyên gia cũng không dễ nghe à, chính mình một cái đường đường thứ 9 thiên là chạy người ta hậu phương lớn ăn cấp căn cứ, kết quả ăn cấp rồi mấy trăm vạn cân lương thực. Tính cả cái này 20 thương khố, lữ thủ cảm thấy mình đủ mở tạp hóa cửa hàng rồi, nuôi sống hơn 10 vạn người không thành vấn đề. Có cầm hay không? Lữ thụ cảm thấy mình đến cầm, không phải hắn lữ thụ cái gì đều không đông tha, mà là hắn muốn đem những này lương thực đều cho quét sạch đi, cái kia thiên la địa vong tiền tuyến chẳng phải nhẹ nhõm rất nhiều sao. Có câu nói rất hay, binh mã không động, lương thảo đi đầu. Hiện tại hải ngoại các đại tu đi tổ chức là binh mã động trước, lương thảo đâu, lương thảo không có rồi. Việc này ngâm lại liền mang cảm giác ra lại nói các tổ chức lớn có thể hay không đói bụng chiến tranh. Lữ thụ cảm thấy mình đây quả thực cầm không phải lương thực à mà là thiên la địa vong hy vọng thắng lợi. Chính mình dạng này cũng coi là xứng đáng thứ 9 thiên la cái này danh xưng đi. Hoa rồi nửa đêm thời gian một lần nữa trải vốt đại cương cuối cùng bắt đầu tiếp tục gõ chữ rồi, còn có một canh, đoán chừng viết xong đô thiên sáng rồi. 829, nghĩ đường không đúng. Lữ thụ phát hiện một vấn đề, có lẽ là các quốc gia người tu hành khẩu vị khác biệt nguyên nhân, hắn ở trong kho hàng nhìn thấy lương thực cũng cùng tưởng tượng bên trong có điểm không giống nhau. Nguyên bản hắn coi là càng nhiều lại là lớn mét thân mã, kết quả bột mì cùng bình đầu mới là nhiều nhất. Không chỉ có như thế, Lữ Thụ lại còn ngạc nhiên nhìn thấy rồi rất nhiều cà phê đậu loại hình đồ vật. Hắn là thật không nghĩ tới bọn này tuyển thủ thậm chí ngay cả chiến tranh đều mang cà phê. Lao uống cà phê dễ dàng cốt chất lơi lỏng, đây là muốn tốt cho các người. Lữ Thụ một bên đem cà phê đậu nhét vào sơn hà ấn một bên lầm bầm nói. Lao ăn bình đầu cũng không dễ, Lữ Thụ nói rằng, sau đó đem bình đầu cũng nhét vào sơn hà ấn bên trong Lúc này lữ thụ đống nhiên ý thức được một vấn đề, lúc trước Trần Bách Lý Hộ Tống Áp Vận Thanh Đồng Khôi Giáp cũng là bởi vì lao ra từ không gian trang bị cách không xuống, nhưng mà lữ thụ một mực không có dạng này một cái khái niệm, bởi vì hắn nhìn Sơn Hà Ấn thời điểm luôn cảm thấy vô biên vô hạn vĩnh viễn dùng không hết giống như, cho nên cho tới bây giờ liền không có cân nhắc qua người khác không gian trang bị là bao lớn. Lữ thụ đang suy nghĩ một vấn đề, thánh đồ cùng giáo chủ không gian trang bị lớn bao nhiêu, phở răng xít cô lớn bao nhiêu, Hẳn là mang không rồi quá nhiều tiếp tế đi, bằng không thì cũng sẽ không toàn đều đặt ở trong kho hàng rồi, trực tiếp mang theo không là được rồi. ân có cơ hội đem bọn hắn không gian trang bị lấy tới xem một chút, so sánh so sánh. Nguyện vọng là muốn có, vạn nhất thực hiện đây. Bất quá liền hiện tại xem ra, lữ thụ cảm thấy mình không gian trang bị đại khái là lớn nhất mấy cái kia một trong đi. Lữ thụ gắn xong một cái thương khố liền liền chiến kế tiếp thương khố, trên cơ bản thương khố trông coi đối lập yếu một chút, đương nhiên. Cái này loại cường nhược là cùng lữ thụ so sánh mà nói, tu hành giả tầm thường muốn tiến đến chỉ sợ rất khó. Lữ thụ kéo dài bí mật của mình chui vào, khi hắn bắt đầu cấp sạch thứ 17 cái thương khố thời điểm, vì rồi cam đoan hành tùng của hắn không có bị phát hiện, lữ thụ đếm, chính mình cũng đã giết rồi hơn 70 người rồi. Hắn không chỉ có cấp sạch rồi đối phương hậu cần tiếp tế, hoàn thành rồi bí mật chui vào, còn thuận tiện lấy suy yếu rồi đối phương hữu sinh lực lượng. Lữ thụ cảm thấy mình cái này chui vào phương pháp dùng rất tốt, Đáng tiếc là không có cách nào ở thiên la địa vong bên trong quảng bá. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị tiếp tục cướp sạch thời điểm, lại một nhóm vật tư đến rồi. Chỉ là lần này hộ vệ vật liệu đội ngũ cực kỳ to lớn, chỉ là thủ hộ ở hơn 30 chiếc đại hình xe chuyển vận bên cạnh giác tỉnh giả liền nhiều đến hơn 300 người, lữ thụ từ hộ vệ này nhân số bên trên người được rồi một tia rụ hoặc khí tức. Chỉ là nhiều người như vậy ở chỗ này, chính mình muốn thật đem cái này hơn 30 chiếc xe bên trên đồ vật cho cấp đi, cái kia tiềm hành thất bại là tất nhiên đi Hắn Lữ Thụ ở lợi hại cũng đánh không lại toàn bộ hậu cần căn cứ người a Lữ Thụ đi theo thương khố phụ cận giác tỉnh giả hướng đội xe phương hướng chạy tới làm bộ cũng là phụ trách tháo dỡ nhân viên một trong khi đại hình xe chuyển vận cửa bổng xe mở ra lúc lữ Thụ hít một hơi lánh khí xe kia bên trong rõ ràng là lít nha lít nhít chế tạo pháp khí trường kiếm Tuy nhiên tiểu dáng cùng thiên la địa vong khác biệt nhưng trên thực tế hiện tại các tổ chức lớn đều không khác mấy một cái dạng pháp khí số lượng theo không kịp nhân số tăng trưởng Một cái là kiểu dáng châu Âu bộ dáng, một cái là kiểu Trung Quốc bộ dáng, nhưng bản chất là giống nhau. Cho tới bây giờ Thiên La Địa vòng cũng không cách nào cam đoan các tu sĩ nhân thủ một thanh chế tạo trưởng kiếm, thậm chí ở lần này láo hổ Lương cực nhanh tiến tới về sau, để thăng chế tạo trưởng kiếm bởi vì cường độ cao sử dụng mà bẻ gãy, hiện tại thậm chí rất nhiều thanh đồng giáp sĩ đều không có trường kiếm dùng. Cuối cùng vẫn là Niếp Đình hạ lệnh ưu tiên cho thanh đồng giáp sĩ phân phối trường kiếm, thậm chí đem những người khác đều đặn cho bọn hắn muối cam đoan rồi số lượng. Lữ thụ nhìn lên trước mặt trong xe trường kiếm, hắn rốt cục ý thức được vì cái gì cái này hơn 30 chiếc xe muốn nghiêm mật như vậy thủ vệ rồi. Bất quá hắn cũng phát hiện những này chế tạo trường kiếm tựa hồ chất lượng cũng không tính tinh lương, hắn cũng không phải chưa thấy qua tín ngưỡng lý luận bộ vũ khí, đánh quan hệ cũng không phải lần một lần hai a. Cái này một nhóm chế tạo pháp khí, có chút càng giống là vì rồi số lượng mà tồn tại làm ổ thập tự trường kiếm. Đương nhiên, so sánh bình thường vũ khí lại tới nói, Những này thập tự trưởng kiếm muốn tốt quá nhiều. Chờ chút, những này không phải là chuẩn bị phối cho tán tu à. Lữ thụ suy nghĩ kỹ một chút hoàn toàn có khả năng này a pháp khí tăng thêm lòng dũng cảm, còn có thể thu mua nhân tâm. Khó trách tín ngưỡng lý luận bộ cũng không có bỏ mặc những cái kia đã sản xuất sinh sợ hãi tán tu rời đi, không chỉ có như thế còn cấp tốc nổ trại tiến lên, để sở hữu đại bộ đội tụ hợp. Nguyên lai like cái này tiên cơ chuẩn bị ở sau đều chuẩn bị kỹ càng rồi. Phải dùng dạng này một nhóm pháp khí đến ôm lấy đám tán tu tiếp tục bán mạng. Đại bộ phận tán tu đều là không lấy được pháp khí, lữ thụ tin tưởng nếu như tín ngưỡng lý luận bộ hứa hẹn chiến tranh về sau nhóm này pháp khí toàn về đám tán tu sở hữu, những tán tu kia nhất định sẽ động tâm. Đến mức chiến tranh về sau đến cùng thế nào, vậy nhưng lại là các tổ chức lớn định đoạt rồi. Nếu như lữ thụ là tán tu, hắn khẳng định sẽ trước lấy bảo mệnh làm chủ, bởi vì hắn có thể bảo trì lý trí. Nhưng mà nếu như tất cả mọi người có thể giống như hắn bảo trì lý trí, như vậy trong lịch sử liền sẽ không có nhiều như vậy chuyện ngu xuẩn xảy ra rồi. Chỉ là lữ thụ như thế nào tại nhiều như vậy người dưới mí mắt đem những này thập tự trưởng kiếm cho mang đi đâu. Hắn sợ rằng sẽ bị mai chết ở cái này hậu cần trong căn cứ đi. Nếu như vận dụng hốn độn lời nói ngược lại là có thể thử một chút cưỡng ép phá vây, nhưng vấn đề là thánh đồ cùng giáo chủ cũng không có đi xa, mới nửa ngày đại quân tiến lên thời gian làm không tốt đối phương một lát liền có thể bày trở về rồi. Hắn coi như có không gian giới chỉ cũng không cách nào cấp tốc đem thập tự trường kiếm toàn bộ mang đi đem, tất lại còn có một cái một kiện hướng sơn hà ấn bên trong cách. Lữ Thụ có chút sốt ruột, nguyên bản nhìn thấy lương thực vật liệu thời điểm hắn có thể rụt rè một chút, bây giờ thấy cái này mấy chục ngàn kiện thập tự trường kiếm, Lữ Thụ thực sự không có cách nào bình tĩnh. Mặc dù là đơn sơ bản, nhưng đơn sơ bản pháp khí cũng dù sao cũng là pháp khí a. Chờ chút, không đúng. Lữ thụ cảm thấy mình khả năng đi vào rồi nào đó cái lầm lẫn. Trên thế giới này làm sao có thể có hắn lữ thụ coi trọng lại cầm không đi đồ vật. Nếu như xác thực cầm không đi, vậy cũng nhất định là nghĩ đường không đúng. Lữ thụ chầm mặc bên trong như không có chuyện gì xảy ra đưa tay đặt ở toa xe bên trên, sau đó lại yên lặng thu về. Sau đó cùng những người khác cùng một chỗ khiếp sợ nhìn về phía nguyên bản cố xe vị trí, xe đâu. Lữ thụ cảm thấy mình đơn giản quá thông minh rồi, ngại từng cái từng cái chứa quá chậm. Cái kia liền trực tiếp vụng trộm đem xe cho sở đi chẳng phải xong việc rồi sao? Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh bên trong thời điểm Lữ Thụ đã phi nước đại hướng trực tiếp theo xe chuyển vận rồi, không đợi mọi người kịp phản ứng, chiếc thứ hai, thứ ba chiếc, thứ tư chiếc xe lần lượt biến mất. Toàn bộ đội xe người bên cạnh bảy đều lâm vào rồi hỗn loạn bên trong, mọi người chú ý cẩn thận hộ tống rồi toàn bộ hành trình, kết quả đến rồi mục đích liền xe đều không rồi, kết quả này mẹ nó đơn giản không có cách nào tiếp nhận a. Nhưng mà lữ thụ không có quản nhiều như vậy, hắn hiện tại chỉ cầu có thể giả bộ bao nhiêu liền chứa bao nhiêu, sau đó nhảy xuống biển trốn sinh. Toàn bộ hậu cần trong căn cứ không có hắn một chiêu chi địch, mặc dù có cấp B cường giả xuất thủ cũng hoàn toàn ngăn không được hắn, điểm ấy tự tin lữ thụ vẫn phải có. Thứ 9 thiên la lữ thụ, đã sớm là cấp A chi giới đệ nhất người rồi, không tồn tại bất luận cái gì tranh luận. 830, Hoàn Mỹ dấu châm tròn Lữ thụ đếm rõ ràng rồi, chỉnh chỉnh 31 chiếc đại hình xe chuyển vận. Cái này bên trong thập tự trường kiếm tất nhiên qua vặn rồi, nếu như những vật này bị các tổ chức lớn lợi dụng được rồi nhất định sẽ đối với thiên la địa vong tạo thành lớn như vậy phiên phước. Cho nên lữ thụ hiện tại đơn giản chính là vì rồi toàn thiên la địa vong tu sĩ mà chiến đấu, vì toàn thiên la địa vong tu sĩ giật đổ. Thuyết pháp này hẳn là không mau bệnh đi, lữ thụ cảm thấy mình đã đứng ở rồi đạo đức điểm cao bên trên. Nói thật, trực tiếp đem xe cho nhét vào sơn hà ấn bên trong động tác này ở hỗn loạn bên trong thực sự quá cực kỳ bé nhỏ rồi Hơn nữa bây giờ không gian trang bị Lông phượng lân góc ít đến đáng thương, khắp thiên hạ 9% 9 người tu hành đều chưa hẳn gặp qua không gian trang bị là như thế nào sử dụng, càng liền chưa nói tới hiểu rõ không gian trang bị cơ chế rồi. Hơn nữa còn có cái vấn đề chính là, đại bộ phận cường giả không gian trang bị đều không đủ lớn, cũng không có ai trực tiếp chứa qua xe chuyển vận loại vật này. Cho nên lữ thụ theo hôn loạn đám người di động tới, thẳng đến hắn đem thứ 14 chiếc xe cất vào sơn hà ấn thời điểm. Những người khác vẫn không có thể minh bạch cái này mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra. Xe đâu? Lớn như vậy một cố, xe đâu? Có người tranh thủ thời gian cho thượng cấp gọi điện thoại muốn báo cáo chuyện này, lên làm cấp nghe sau phụ trách giáp vận thập tự trường kiếm giác tỉnh giả có chút nói năng lộn sột, xe hết rồi. Thượng cấp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, xe không có rồi. Xe gì không có rồi? Không đúng không đúng, thập tự trường kiếm hết rồi. Báo cáo người nói rằng, thượng cấp sừng sốt một chút đến cùng là xe không có rồi vẫn là thập tự trường kiếm không có rồi. Xe mang theo thập tự trường kiếm cùng một chỗ không có rồi. Thượng cấp 3. Chưa từng gặp qua loại tình huống này a, ném thập tự trường kiếm đều có thể lý giải, liền xe đều cùng một chỗ không có rồi là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà hắn đem chuyện này hồi báo cho Florangsit cô thời điểm, Florangsit cô sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống rồi, có mang theo không gian trang bị cường giả lăn lộn tại hậu cần trong căn cứ rồi. Hơn nữa Phở Giang Cô biết rõ đối phương tuyệt đối không có đơn giản như vậy, bởi vì hắn không gian trang bị tuy nhiên cũng có thể chứa đựng 2 chiếc xe chuyển vận như thế thể diện tích, nhưng đối phương trang thế nhưng là 14 chiếc. Đúng vào lúc này lại có điện thoại tiền đến, thứ 15 chiếc cũng không có rồi. Phở Giang Cô sâu thở sâu, tìm tới hắn, giết hắn. Dứt lời, Phở Giang Cô một lần nữa đi trở về rừng cây ở chỗ sâu trong, nơi đó đã bị tín ngưỡng lý luận bộ phong tỏa rồi, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Khu vực hạch tâm nhất liền ngay cả tín ngưỡng lý luận bộ người đều không thể tới gần, chỉ có Phờ Giang Sít Cô tâm phúc không ngừng đưa đi tán tu thi thể, không ai biết rõ bên trong mặt đến cùng xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người ý thức được khi giáo chủ cùng Phờ Giang Sít Cô từng tiến vào Thánh Quang Vườn về sau, hành sự đều biến cổ quái bắt đầu. Nhưng vào lúc này, lữ thụ vừa chạy đến để thập lục chiếc bên cạnh xe thời điểm, hắn chợt nghe sau lưng không biết rõ ai hô to một tiếng sau đó sở hữu tới gần cỗ xe tín ngưỡng lý luận bộ thành viên nhau nhau từ bên cạnh xe rời đi Lữ Thụ nghe không hiểu đối phương nói cái gì nhưng hắn trong nháy mắt này liền minh mạch đối phương hẳn là biết mình giật đầu nguyên lý cho nên không cho bất luận kẻ nào tiếp cận cỗ xe tránh cho có người thừa dịp dùng linh tinh không gian trang bị tiếp tục đoạt xe. xeỳ thực cũng không trách tín ngưỡng lý luận bộ phản ứng tốc độ quá chậm thật sự là lữ thụ động tác quá nhanh rồi từ chiếc xe đầu tiên bắt đầu biến mất đến bây giờ cũng mới qua rồi 2 phút đồng hồ thời gian. Nhưng mà lữ thụ hiện tại cũng phi thường rõ ràng, đã đối phương biết rõ xảy ra chuyện gì, như vậy tín ngưỡng lý luận bộ cao thủ chỉ sợ đang chạy về đằng này, làm không tốt vẫn là cấp hà giáo chủ đích thân đến. Dù sao cái này 30 trên một chiếc xe pháp khí hẳn là tín ngưỡng lý luận bộ kế hoạch bên trong vô cùng trọng yếu một vòng, không cho sơ thất. Nhưng lữ thụ việc cần phải làm, đúng vậy để bọn hắn không cho sơ thất đồ vật, tất cả đều mất đi. Chỉ là hiện tại lữ thụ không có cách nào tại nhiều như vậy người dưới mí mắt tiếp tục giật đồ A. Đối phương đã cấm đoán có người tới gần cỗ xe rồi, hơn nữa lưu thụ cảm thấy mình cho tới bây giờ ẩn nút đều là phi thường hoàn mỹ, chính mình cũng cần phải vì chính mình lần đầu ẩn nút thành công mau kế tiếp hoàn mỹ dấu chấm tròn mới đúng. Những vật này nhất định sẽ vận chuyển về tiến lên căn cứ, như vậy chính mình trên đường động thủ cũng giống như nhau đi. Nghĩ tới đây, lưu thủ quyết định trước án binh bất động, để ẩn nút lộ vẻ càng thêm chuyên nghiệp một điểm. Kết quả lúc này lữ thụ bên cạnh một cái tín ngưỡng lý luận bộ thành viên quay đầu đối với lữ thụ kỷ lý hoa lạp nói một câu, sau đó nhìn lữ thụ. Lữ thụ? Lữ thụ phiền muộn rồi, đối phương tựa hồ còn đang chờ đợi lữ thụ trả lời chắc chắn, nhưng mà lữ thụ trong lòng chỉ có phiền muộn. Ai sụp đổ rồi chúng ta thiết chí, ta liền sụp đổ rồi ai? Đạo lý đơn giản như vậy, các người làm sao lại không hiểu rõ đây? Lữ thụ ngữ khí có chút cô đơn, nhưng mà sau một khắc trên người hắn tức gâm đường kẽ xám bỗng nhiên bạo phát mà ra giống như vòi rồng. Cái kia từng đầu sợi tơ ở bên cạnh hắn xoay trò lấy, sau đó không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán, đây là nhất bá đạo huyết nục cối say, tựa hồ có thể phá nát hết thảy. Lữ thụ sắc mặt lạnh xuống, hắn không coi ai ra gì đưa tay đặt ở rồi đệ thập lục chiếc xe bên trên, nhất thời đệ thập lục chiếc xe cũng biến mất không còn tâm tích. Tất cả mọi người muốn biết rõ ràng sinh hoạt chân tướng, nhưng mà bọn hắn chưa hẳn biết rõ cái này chân tướng con nên hay không để bọn hắn biết rõ. Đột nhiên trên mặt đất nắp giếng tất cả đều phóng lên tận trời, từng cây cột nước từ trong đường cống ngầm ngút trời mà ra tựa như từng đầu cự long, một số không có chút nào phòng bị tín ngưỡng lý luận bộ bị thủy long vọt tới trong nháy mắt liền cảm giác mình xương đầu cũng phải nát nước. Nhưng vào đúng lúc này, không khí bên trong một cơn chấn động, một cái trong suốt bóng người từ không khí bên trong hiển hóa ra ngoài, liền xuất hiện ở lữ thụ sau lưng. Có người từng nghĩ tới, khi cấp B trở lên giác tỉnh giả có thể cùng nguyên tố đồng hóa về sau, đến cùng cái nào hệ kinh khủng nhất lôi đỉnh. Vẫn là hỏa diễm. Nhưng mà có người sách ra rồi khác biệt ý nghĩ, nếu như không khí hệ có thể cùng không khí đồng hóa, dạng này đòn sát thủ mới là nhất vô thanh vô tức, cũng là nhất khó lòng phòng bị. Lữ thụ ở tức gâm đường kẽ xám quay chung quanh bên dưới giống là căn bản không có phòng bị sẽ có người như thế lặng yên tới gần hắn, khi đối phương xuất hiện trong chốc lát lữ thụ thông suốt quay người, hai tay gắt gao kèm ở đối phương từ phía sau lưng đưa tới trường kiếm. Như hắn phản ứng chậm một chút nữa, Thanh trường kiếm kia chỉ sợ cũng muốn từ hậu tâm của hắn đâm vào rồi. Cấp B không khí hệ cường giả không biết là khi nào chạy đến, hoặc là nói đối phương bản thân đúng vậy cái này hậu cần trong căn cứ người phụ trách, lữ thụ lén lút cấp sạch thương khô không làm kinh động đối phương, nhưng là áp vận nhiều như vậy pháp khí, đối phương làm sao có thể không đến. Không khí hệ cường giả một kích không có đắc thủ thậm chí ngay cả trường kiếm cũng đừng rồi một lần nữa trở lại không khí bên trong, cả người tựa như là bị một khối cao su xoa từ trong tầm mắt lao đi như vậy. Ngay tại tất cả mọi người coi là lữ thụ muốn chuyên tâm ứng phó không khí hệ cường giả thời điểm, lữ thụ lại đầu cũng sẽ không hướng thứ 17 chiếc xe phóng đi. Chỉ có lữ thụ chính mình rõ ràng nhất, hắn không thể lâm vào chiến đấu bên trong, mặc kệ đối thủ là ai hắn cũng không thể dừng lại, không phải vậy liền có thể đối mặt vĩnh vô chỉ cảnh chiến đấu, nhất định phải lập tức rời đi. Ấn, nhất định phải mang theo những này xe chuyển vận lập tức rời đi. 831, Thay đổi chủ ý